nhận được tin tức về sau bảy năm qua thời khắc phòng bị viên phúc thông lại là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra rốt cục đến rồi hàn tình nguyện rất thẳng thắn đại chiến một trận cũng thật không nghĩ lại như vậy chờ đợi nhìn trong tay thu thập đến tin tức hai đầu lông mày hiện lên một vòng lạnh lùng tốt rất tốt càng coi thường hơn ta càng tốt đế tân văn trọng muốn giết ta viên phúc thông không dễ dàng như vậy truyền lệnh chư hầu để bọn hắn lập tức đến đây cùng bản hầu tụ hợp nói cho bọn hắn chuyện cho tới bây giờ chúng ta sớm đã không có đường lui không muốn chết vậy liền thành thành thật thật đánh một trận viên phúc thông đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói: vâng, chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. chương 350, đột phá, muốn hoàng nhi, tiến vệ viên phúc thông lãnh địa không trùng, 100 triệu đại quân che khuất bầu trời, tốc độ không nhanh không chậm, không che giấu chút nào tiến lên. trung quân trên đài chỉ huy, văn trọng cùng rất nhiều tướng lĩnh thương nghị quân tỉnh. trừ văn trọng bên ngoài, mọi người ở đây, không có một vị là đến chuẩn thánh cảnh giới. hoàng phi hổ, ân phá bại, lôi khai, trương quê, trương quế phương, đổi dẫn, hàn thăng hàn biến hai huynh đệ, hồng cẩm, họ vũ văn thành đều được điểm, vương bí, triệu vân. Cao Thuận, Trương Liêu, Gấu Rộng Biển, Ngũ Mây Triệu, năm ngày tích chờ đám nhân vật. Những người này có thể nói là đại thương quân đội thế hệ trẻ tuổi. Tại lúc trước Bình Định Cơ xương phản loạn về sau, Đế Tân liền để Văn Trọng cho hắn một phần trẻ tuổi khả tạo chi tài danh sách. Phần danh sách này sớm đã bị Văn Trọng chỉnh cho Đế Tân. Mấy năm qua này, một mực kéo cho tới bây giờ. Lần này tăng thêm triệu vân bọn hắn cùng một chỗ cho Văn Trọng, để hắn dẫn đầu cái này tuổi trẻ tướng lĩnh đến đây tiêu diệt Viên Phúc Thông một đám. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tiểu tướng nhóm thao thao bất tuyệt, Văn Trọng trong lòng có chút vui mừng cái này tuổi trẻ một đời đều có rất lớn khả năng đạt tới chuẩn thánh cảnh giới trở thành đại thương quân đội chủ cột vươn vàng nhưng không khỏi lại có chút ngưng trọng là đối với lần này tiêu diệt viên phúc thông một đám cảm thấy ngưng trọng một cái viên phúc thông không tính là gì nhưng nghe đế tân nói sau lưng của hắn giống như nhiều một chút thân ảnh như thế hắn liền không thể không ngưng trọng đương nhiên không phải lo lắng cho mình giết không được đối phương là lo lắng cho mình có thể hay không hoàn thành luyện tướng hiệu quả một trận chiến này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì tiêu diệt viên phúc thông bọn hắn mà là vì rèn luyện cái này tuổi trẻ tiểu tướng đây cũng không phải là sự tình đơn giản, bất quá còn tốt, đế tân cho hắn phái ba vị vương thất trưởng lão đoàn trưởng lão, như thế hắn ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. tiêu diệt viên phúc thông chi chiến, mặc dù hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng cuối cùng cũng không phải là bao lớn chiến lớn dịch, tại bây giờ cựu châu bên trong ảnh hưởng không được quá nhiều, cho nên đại thương triều đường cùng các chư hầu mặc dù chú ý, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. liền ngay cả đế tân kỳ thật cũng là như thế, kết quả đã định chiến tranh, không có gì quá để ý, chỉ nhìn trong đó hắn nghĩ đạt tới hiệu quả, đạt tới không có. triều ca thành bên trong mệnh lệnh văn trọng mang binh tiêu diệt viên phúc thông bọn người về sau, đế tân tuyệt đại bộ phận tâm thần, liền đều đặt ở một chuyện khác phía trên. 7 năm lắng đọng, 6 dòng chân khí không giờ khắc nào không ngừng hấp thu, Hỗn Nguyên chi cảnh chứng ngại, cuối cùng đã tới cuối cùng một kia. Ngày 6 tháng 7, đế tân chính thức bế quan. Không có tại nhân vương trong điện, mà là đi che trời thần mộ cái kia cấp 7 thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi hắn tại trong hồng hoang đột phá, đại đạo viên mãn, định sẽ kinh động pháp tắc chi võng, từ đó buộc lộ ra rất nhiều thứ tới. Tỷ như hắn cùng cơ xương đại chiến lúc, đúng là còn chưa đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh lấy chuẩn thánh cảnh giới chiến thắng hôn nguyên chi cảnh cường giả, bước này phong quang đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối với những người khác đến nói, muốn đột phá đến hôn nguyên chi cảnh là không thể tại cấp 7 thế giới. Nơi này có thế giới cực hạn, sinh ra không được hôn nguyên chi cảnh cường giả, trừ phi là như ý thức thiên đạo như vậy, cùng thế giới là một thể, nhưng cũng là vô cùng gian nan, trình độ nhất định là mang theo toàn bộ thế giới cùng một chỗ thuế biến đột phá. Nhưng đế tân lại có thể, bởi vì hắn cần chính là khí vận chí lực, mà không phải cái khác. Thế giới hoàn cảnh đối với hắn mà nói không có hạn chế trừ phi có thể cắt đứt hắn khí vận chi lực. Nguyên bản ý thức thiên đạo vị trí không gian bên trong, 7 năm qua, đế tân lần thứ nhất toàn lực thúc dục sáu dòng chân khí, điên cùng hấp thu kia mênh mông khí vận chi lực. Hắn đạt được 36 tầng sao trời trời bản nguyên sao trời chi lực, 7 năm qua đã bị sáu dòng chân khí đều thôn phệ. Sao trời trời bên trong, lực lượng cường đại nhất chính là bản nguyên sao trời chi lực, là sao trời trời bản nguyên lực lượng. Nói đúng ra, bản nguyên sao trời chi lực chính là sao trời trời thiên đạo chi lực, cũng chính là khí vận chi lực một loại. Tại 2 năm trước Liên đã bị 6 dòng chân khí toàn bộ hấp thu xong, làm đột phá tích lũy. Lúc này, Đế Tân thôi động 6 dòng chân khí hấp thu là nhân tộc khí vận chi lực. Không đến bao lâu, 2 ngày sau, một đạo y mang vỡ vụt, ở trong cơ thể hắn chỗ sâu văng lên. Ngang. 6 đạo tiếng long ngâm đồng thời văng lên, sau đó lại có một đạo tiếng long ngâm gia nhập trong đó. Sau một khắc, 7 đầu kim hoàng sắt thần long từ Đế Tân thể nội xung ra, tản ra vô cùng kinh khủng uy nghiêm khí tức, làm cái này toàn bộ không gian rung động động không ngừng. Đồng thời, che trời thân mộ thế giới, mỗi một nơi toàn bộ run rẩy lên. Tựa hồ là tại sợ hãi, lại giống là tại hưng phấn. Sợ hãi một vị vô cùng tồn tại cường đại sinh ra, lại hưng phấn hắn sinh ra. Vạn vật sinh linh cũng đều cảm thấy một cổ áp lực cùng vui sướng hai loại khác biệt cảm giác. Hoàng sợ, kiên kỵ, không hiểu chờ các cảm xúc dâng lên. Không gian kia bên trong, Đế Tân mở hai mắt ra, một sợi vui sướng dâng lên, tinh tế thể ngộ lấy kia cường hành vô cùng lực lượng. Rốt cục đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh. Đến bây giờ, hắn mới xem như đứng tại hồng hoang đứng đầu nhất cảnh giới kia bên trong. Tâm niệm vừa động, lục sắc thành công thất long chân khí trở lại trong cơ thể hắn. Mỗi một đầu đều đạt tới 12 vạn 5600 trượng. Mỗi một đầu cũng đều có được mới vào hôn nguyên chi cảnh lực lượng. Về phần thực lực chân chính đến một bước kia, hắn cũng không rõ lắm. Tinh tế thể nộ một hồi, lần nữa hấp thu lên nhân tộc khí vận chi lực, tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thất Long chân khí lần nữa chậm rãi tăng cường. Lại bế quan 3 ngày thời gian, Đế Tân liền xuất quan, trở về nhân vương điện, tốt giống cái gì cũng không xảy ra, tiếp tục như thường xử lý chính vụ. Bất quá một ngày này lúc trạm và tối, Đế Tân đi tới trong hậu cung, để chư vị phi tần đến đây cùng một chỗ dùng nữa bây giờ hắn trong hậu cung đã không phải là lúc mới lên ngôi tình huống không bao lâu hắn ở vào hậu cung tẩm cung vô cương điện liền tới từng vị phi tử gương từ đồng hoàng phi yến đây là đang trong hồng hoàng hai vị trừ cái đó ra còn có tám vị tiêu đẹp đương bích tú tâm đơn mỹ tiên trường tôn vô cấu nghiêm linh chân mật họ công tôn lệ đản thanh tại hắn bình định cơ xương phản loạn về sau mấy năm này ở giữa hắn sẽ tại mấy cái tiểu thế giới một chút phi tần tiếp vào đại thương lấy hắn thực lực hôm nay địa vị rất nhiều thứ đều không cần lại nguy hiểm đấu kỵ cũng tỉ như tiêu đẹp nương các nàng tồn tại. Mấy cái tiểu thế giới bên trong, hắn phi thần mấy trăm vị, nhưng thích nhất chính là cái này tám vị. Mười vị phi tử trước sau đến, chỉ chốc lát liền mở yến. Không biết đại vương hôm nay có gì việc vui, đem chúng ta tỉ muội đều gọi đi qua. Gương Tử Đồng cười nói, đều là cùng đế tân trung đụng người, hắn cái gì tính tình, đều biết sơ lược, tự nhiên sẽ chủ động nói ra chủ đề. Không có gì, hôm nay cô nhất thời tâm huyết dâng trào. Đế tân thần sắc bình thản bên trong mang theo ít có nhu hòa chi ý, từ từ nói, nhưng chỉ là một câu nói như vậy, chứ ở chung thời gian ngắn ngủi hoàng phi yến bên ngoài, còn lại cửu nữ liền minh bạch, đế tân hôm nay tâm tình chỉ sợ rất không tệ. Đã đại vương tâm huyết dâng chào, không bằng một hồi bồi ta chờ tỷ muội đi một chút như thế nào? Tiêu đẹp nương thu thủy ánh mắt sáng lên, có chút mong đợi nhìn xem đế tân. Đại tùy thế giới nhiều năm ở chung, tiêu đẹp nương rất rõ ràng, cái này toàn thân trên dưới nhìn qua, khắp nơi đều tràn đầy tránh xa người ngàn dặm băng lãnh uy nghiêm khí tức nam nhân, kỳ thật có khi cũng không phải đáng sợ như vậy, để người không thể thân cận. Chủ yếu là, ngươi phải có trường mực chủ động. Một bên, Bích Tú Tâm, đơn mỹ tiên Trường tôn vô cấu cũng là hai mắt phát ra quan mang. Nhớ năm đó, các nàng cảm thấy ấm áp nhất sự tình chính là cái này cái nam nhân cùng các nàng đi đi. Cái khác chúng nữ mặc dù không có trải qua, nhưng cũng tâm động. Đế tân ánh mắt nhìn tiêu đẹp nương, Nhu hòa chi ý càng đậm một chút, lặng lẽ nói, ừm. Tạ đại vương. Tiêu đẹp nương nu nu cười nói. Sau đó, đại bộ phận chính là mười nữ đang nói, đều là chút bình thường việc nhỏ. Đế tân yên lặng dùng nữa, rất ít chen vào nói, nhiều lắm thì các nàng hỏi lúc mới ứng bên trên một câu. Hai khác thời gian tà hiu, đế tân ánh mắt hơi quét thấy chúng nữ đều đã dừng lại dù nữa, đứng dậy không nhanh không chậm đi ra ngoài, đi thôi. Vâng. Anh anh yến yến cùng nhau lên tiếng, từng đạo bóng hình xinh đẹp liền theo Đế Tân hướng vô cương đi ra ngoài điện. Đen đêm đã giáng lâm, thái âm tinh treo trên cao, nhu hòa lại thành lanh ánh sáng mang, phối thêm kia vô tận tình quang về hướng đại điện. Trong hậu cung, Đế Tân một đoàn người tiến lên phương hướng, đen đuốc sáng trưng. Một mình hắn lẳng lặng đi ở phía trước, chúng nữ vô cùng náo nhiệt theo ở phía sau. Mặc dù chúng nữ lẫn nhau ở giữa Minh lộ ra một tầng ngăn cách, nhưng mặt ngoài bầu không khí bên trên hay là vô cùng hài hòa. Trên đường đi cũng không có cái gì mình xác địa phương muốn đi, đế tân có chút tùy ý đi, chúng nữ náo nhiệt vui sướng theo sát. mặc dù hay là mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng nếu như quen thuộc đế tân người, liền sẽ phát hiện, đây là hắn vương lòng nhất mình thời điểm. hơn một canh giờ về sau, chúng nữ ai đi đường nấy, đế tân thì là dựa theo vòng tự, đi tiêu đẹp nương cung trong. ban đêm, hương mềm trên giường lớn. Vậy hạ, tiêu đẹp nương tuyệt đẹp mang trên mặt tia tia đỏ hường cùng chờ mong. sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ có thể chảy ra nước. làm sao? đế tân ánh mắt nhìn, cánh tay ôm trong ngực mềm mại hương thân, thân thiết. Muốn cái Hoàng nhi. Nâng lên lấy vũ khí, Tiêu Đẹp Nương hai mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng cặp kia để vô số người e ngại con mắt. Từng tại đại tùy lúc, nàng không rõ Đế Tân vì cái gì không muốn hài tử, nàng hỏi qua, cũng cầu qua, lại không có trả lời, về sau chậm rãi cũng liền hết hy vọng cứ hỏi. Thẳng đến nàng đi tới Hằng hoang, mới có hơi minh bạch. Mấy năm qua này, nàng do dự mãi, lúc này vẫn là không nhịn được lần nữa nhắc lên. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, bà năng liền nghĩ đến nữ nhân kia hỏa. Trong hai mắt lập tức không khỏi có chút linh ý hội tụ, Tiêu Đẹp Nương giật mình, còn không nói gì liền gặp những cái kia lanh ý tối lui vậy hạ có chút lo lắng nhẹ nhàng gọi một tiếng đế tân con mắt hơi chớp thoáng rời ra không nói gì thêm tiêu đẹp nương có chút thất lạc ánh mắt tạm đạm xuống còn không phải lúc chờ một chút đột nhiên bình thản thanh âm từ bên cạnh vang lên tiêu đẹp nương lập tức hai mắt chừng lớn ngạc nhiên nhất đứng người dậy nhìn về phía nhà mình nam nhân trang gấm thuận trung linh thần tú tuyết nộn dưới da thịt trượt một chút tiêu đẹp nương nhưng cũng không quan tâm có chút không dám tin nói vậy hạ khu khu không có ý tư à thứ ba trương có thể muốn lưu vào ngày mai buổi sáng đổi mới Bởi vì thực tế không nghĩ ba bốn điểm ngủ tiếp, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 351, chủ động nhắc nhở, hoàng phi hổ. Mặc dù vẫn là không có chính xác đáp lại, tại rất nhiều trong mắt người, cái này thậm chí khả năng chỉ là kéo dài qua loa. Nhưng Tiêu Đẹp Nương cũng hiểu được, đây cũng không phải là kéo dài qua loa, mà là đế tân có muốn hoàng nhi tâm tư. Dù là thời gian này còn sẽ có thật lâu, nhưng đây tuyệt đối là nạn qua nhiều năm như vậy, liên quan tới hải tử nghe được nhất tin tức tốt. Trong lúc nhất thời đúng là kích động không thôi, đôi mắt đẹp ngậm xuân, thanh âm êm hái như mèo cào, "Vậy hạ à à?" Đế Tân trong lòng nóng lên, cánh tay dùng sức, đem kia hương mềm thân thể nhào dưới thân thể. Sau nửa đêm, Đế Tân đứng dậy, hất lên đơn giản màu đen phục sức, đi ra tiêu đẹp nương cung trong. Đối với hắn mà nói, dùng bữa, đi ngủ đều chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, bình thường đến nói, hắn bây giờ sẽ rất ít dùng bữa đi ngủ, bởi vì trong mắt hắn, trình độ nhất định là sóng tốn thời gian. Dùng bữa phần lớn là cùng phi tử hoặc mở tiệc chiêu đãi đại thần cùng một chỗ, đi ngủ phần lớn là sùng hạnh phi từ lúc. Tối nay, lại là ngủ không được. Đi ra cung điện, Cung Nga nhỏ rộng hành lễ bên trong, đế tân đến đi ra bên ngoài, ánh trăng trong sáng vẫn như cũ hóng ánh mài nô hỏa, chiếu ở trên người hắn, tựa hồ đem kia âm u bộ phận đều thối lui một chút. Ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía kia Minh Nguyệt, một cỗ phiền muộn tự nhiên sinh ra. "Hải tử?" Khí tức nhiễu loạn chút, lộ ra cô do dự, ý xấu hổ, cùng tò mò chờ các cảm xúc. Trầm Mạc thật Lâu, đôi môi khẽ mở, có chút thanh âm lạnh lùng phun ra, "Cha, nhất định phải tìm tới Vương nhi cùng công chúa." "Vâng." Trong đêm tối, một đạo ứng tiếng vang lên. Lại đứng yên thật lâu, trên thân một trận quang mang lớp lạnh. Nhân Vương bảo nồng đậm mặc chỉnh tề, cất bước hướng Nhân Vương điện đi đến. Có chút nhiễu loạn khí tức nháy mắt khôi phục, bất động như núi, như vực sâu biển lớn, kia tia hứa do dự, ý xấu hổ, hiếu kỳ các cảm xúc, càng là biến mất không còn tâm tích, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cung điện cửa chính, Tiêu Đẹp Nương chẳng biết lúc nào đã đứng tại nơi này, đơn giản màu xanh trắng áo ngủ, lộ ra nàng cao gầy, thon thả tư thái, mái tóc như mây khoác rơi mà xuống, tuyệt mỹ như là quảng hàn tiên tử, đem nữ tính ôn nhu đều hiện ra. Lúc này, nhìn qua Đế Tân bóng lưng rời đi, trong thần sắc lóe ra nghi hoặc cùng tò mò vừa mới dáng vẻ như vậy nàng chưa bao giờ từng thấy nàng thật rất hiếu kỳ là cái gì có thể để cho cái này cái nam nhân lộ ra bộ kia tư thái mắt to nháy a nháy một vòng thăm dò bí mật cảm giác hứng phấn không khỏi tự nhiên sinh ra ngày thứ hai hết thảy như thường bởi vì đại lượng mới chư hầu sinh ra triều đình không cần phải để ý đến lấy nhiều như vậy địa phương tăng thêm chư nhiều chuyện đều đã đi đến quý đạo cho nên chính vụ cũng không còn là như vậy bận rộn nhân vương bọc hậu điện chín hầu như thường lệ đến đây báo cáo hình bộ sự tình sau nửa canh giờ chính sự thương nghị hoàn tất Chín hầu muốn hành lễ cáo lui lúc, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng. Chín hầu đại phu có bao giờ nghĩ tới vì cô mục thủ một phương? Lập tức, Chín hầu thần sắc vi kinh, trong lòng suy nghĩ trăm ngàn lần vòng qua, mặt ngoài lại chỉ là dừng một chút liền nói, Hồi đại vương, thần nghĩ tới. Úc. Đế Tân lộ ra một vòng ý tò mò, kia vì sao cô không gặp đại phu có sở ý hướng? Bảy năm qua, chư hầu chi vị tranh đoạt dần dần đã hạ mản, muốn đi chỉ cần thực lực đầy đủ, cơ bản đều đi, nhưng vẫn là có mấy chục cái hầu vị, không có phân đất phong hầu. Đế Tân trong lòng mong muốn nhất để nó đi hai vị cũng là vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Bọn hắn chính là chín hầu cùng nạp hầu, bọn hắn không có biểu hiện ra mục đích, Đế Tân cũng không tốt cưỡng ép phân đất phong hầu bọn hắn vì chư hầu. Dù sao bọn hắn là lục bộ đại phu, đại thương tầng chốt nhất còn lớn, trình độ nhất định đại biểu đại thương, hắn cũng nhất định phải cho nó đầy đủ tôn trọng mắt mũi. Nếu không chính là tại tổn thương quốc thể, tổn thương hắn uy tín của mình. Chín hầu trong lòng tâm tình chợt trởn, kia do dự 7 năm quyết định, rốt cục bắt đầu hướng một bên tới gần, có chút thi lên nói, "Đại vương, thần dù nghi tới, nhưng thần càng nghi tới hơn, là phụ tá đại vương thành lập đại thương thực thể." Đế Tân hơi nhũ mày, nhìn trầm trầm Chín Hầu, thanh âm nghiêm nghị mấy phần. Tốt, Chín Hầu đại phu quả nhiên trung quân ái quốc, xuống dưới mau lên. Thần cáo lui. Chín Hầu hành lễ đi ra ngoài. Chín Hầu rời đi. Đế Tân nhũ mày, trong lòng của hắn muốn nhất phân đất phong hầu vì chư hầu, chính là Chín Hầu cùng Ngạc Hầu. Không chỉ là bởi vì bọn hắn chính là đại thương trong quý tộc, cường đại nhất hai chi. Càng bởi vì tại hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, bọn hắn là bị vị kia trụ vương tự mình chém giết, nguyên nhân hắn có thể đoán được. Cho nên hắn nghĩ đem bọn hắn điều ra triều đình vì hầu, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chém giết những này trung tâm, nhưng lại cố chấp lao thần, tình cảm là một mặt, càng quan trọng, bọn hắn đều là đại thương lực lượng, nội tình. Trảm giết quá nhiều, đại thương cũng căn bản không có dư thừa lực lượng, tại thời gian ngắn trước vào bao nhiêu. Lấy hắn có được liên thông vạn giới tình huống, kim tiên tốt bồi dưỡng, đại la kim tiên liền không dễ dàng, chuẩn thánh càng là khó càng thêm khó, mỗi một vị chuẩn thánh đều là thiên tiêu, sinh ra phi thường khó khăn. Húng chi là chuẩn thánh cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6, đại thương nhiều người như vậy, có được tài nguyên phong phú, nhưng cũng không có bao nhiêu. Cho nên 7 năm qua tranh trận phân đất phong hầu chư hầu vừa rồi càng không tiếp tự mình chủ động mở miệng chỉ là không nghĩ tới chín hầu cự tuyệt suy tư một hồi đệ xuống việc này chỉ hy vọng đến lúc đó hắn sẽ không trở thành trở ngại một vòng sâu kín lãnh quang hiện lên một bên khác rời đi chín hầu trong lòng cũng không bình tĩnh do dự bảy năm lâu hắn rốt cục triệt để làm ra quyết định từ bỏ trở thành chư hầu cơ hội một lòng đi theo đại vương nhưng đại vương vì sao lại nói lên việc này chẳng lẽ đại vương muốn để ta trở thành chư hầu không đúng phân đất phong hầu chư hầu đến tận đây Bây giờ đại thương lực lượng đã hạ xuống không ít, đại vương ứng sẽ không phải nghĩ như vậy. Nhưng đến cùng là vì cái gì? Ngày thứ ba, Ngạch Hầu, Mai Bá đến đây cùng hắn báo cáo công bộ, lễ bộ lúc, Đế Tân cũng đều thừa cơ chủ động thăm dò một hai. Hai người đều cự tuyệt, Đế Tân không dò xét, việc đã đến nước này, cơ hội hắn đều đã cho, đến cùng như thế nào, cuối cùng là phải nhìn người lựa chọn. Triều đình hết thể như thường, một tháng sau, phương Bắc, một trận đại chiến bắt đầu. Văn Trọng dẫn đầu đại quân, cùng viên phúc thông chở 41 vị chư hầu, chính thức khai chiến. Không có cái gì mưu kế có chỉ là đường đường chính chính nghiền ép lên đi hai quân triển khai trận thế binh đối binh tướng đối tướng một loại không lời an ý phía dưới trận này đánh lâu dài bắt đầu văn trọng nói rõ là muốn luyện binh luyện tướng không nóng nảy tiêu diệt viên phúc thông bọn người viên phúc thông càng là không sẽ chủ động quyết chiến có thể kéo phải nhất thời là nhất thời thế là đại thương thế hệ tuổi trẻ võ tướng chính thức nở rộ hào quang của mình lấy hoàng phi hổ họ vũ văn Thành đều triệu vân mấy người vì đó bên trong nhân tài kết xuất càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh thậm chí dám liên thủ đối chiến chuẩn thánh cường giả còn không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Mà có văn trọng cùng ba vị trưởng lão tự thân vì bọn hắn áp trận, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử. Bất quá chuyện ngoại ý muốn tùy thời đều có thể phát sinh, xem ra vững vững vàng vàng một trận chiến này, hay là có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Khai chiến tháng thứ 3. Thái Dương tinh treo cao, Hoàng Phi hổ đại phát thần uy, lấy sức một mình cùng đối phương một chuẩn thánh đại chiến. Càng đánh càng mạnh, tựa hồ không có cực hạn, ngay từ đầu rơi vào hạ phòng, đến cuối cùng đúng là không hề yếu. Triệt để chấn kinh văn trọng ở bên trong rất nhiều người. Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh, Văn trọng thần sắc chân kinh, miệng bên trong trầm rãi nói khẽ. Một cố kinh hãi, rung động bay thẳng trong lòng. Hắn mặc dù cảm giác hoàng phi hổ tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng bởi vì họ vũ văn thành đều còn có triệu vân bọn hắn tốc độ tu luyện đồng dạng nhanh, cho nên cũng chỉ là coi là trời phù hộ đại thương. Làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng phi hổ có thể đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh. Lấy đại la kim tiên chiến bình chuẩn thánh, trừ phi có được cực mạnh pháp bảo, nếu không cũng chỉ có thể đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh. Minh bạch đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh người, mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng không ít rất nhiều truyền thánh, triệu vân, họ vũ văn thành đều bọn họ cũng đều biết ba vị trưởng lão nhân thân mắt lộ ra chấn kinh cùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía hoàng phi hồ đây chính là trong truyền thuyết đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh cá Cả nhân tộc trong lịch sử có thể đạt tới cũng lác đác không có mấy thái sư còn xin lập tức triệu hồi hắn này bọn người mới không cho sơ thất ta lục trưởng lão mở miệng chỉnh trọng nói văn trọng một chút do dự chậm rãi gật đầu có thể đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh người cho dù ở toàn bộ hưng hoàng tin tức truyền ra đều có thể nhấc lên một cỗ sóng gió muốn để nó chết người, tuyệt đối không phải số ít. ở đây hắn có thể bảo chứng hoàng phi hổ không việc gì, chỉ khi nào tin tức truyền ra, ai cũng không biết sẽ có nhân vật dạng gì đến đây ám sát hoàng phi hổ. dù sao đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh, một mực trưởng thành tiếp, rất có thể đạt tới huân nguyên chi cảnh. bây giờ thu binh. văn trọng lúc này hạ lệnh, chỉ chốc lát, song phương binh mã tối lui, đại chiến dừng. không để cập tới văn trọng bên này, viên phúc thông bọn người đồng dạng chấn kinh, nhân tộc lên một cái đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh cường giả, có thể bị xác định chính là năm đó cơ xương. Hoàng phi hổ đạt tới này cấp độ, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh? Hầu ra, nếu như chúng ta có thể bắt được hoàng phi hổ, cũng có thể khiến cho đại thương lui binh." Một vị chư hầu trầm giọng nói. Cái khác chư hầu nhao nhao động tâm, Viên Phúc Thông suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, "Không dễ dàng như vậy, hoàng phi hổ bây giờ mặc dù trọng yếu, nhưng đế tân mạnh các ngươi cũng minh bạch, hắn tại, hoàng phi hổ cũng liền không như vậy trọng yếu." Huống chi có văn trọng tại, chúng ta như thế nào bắt hoàng phi hổ? Chư hầu nghe vậy chỉ trệ, nói không ra lời. "Tốt, các ngươi lui xuống trước đi." Hoàng Phi Hổ rất có thể sẽ bị Văn Trọng đưa về triều đình. Tiếp xuống đoạn này thời gian, chúng ta có thể nhẹ lòng một ít. Viên Phúc Thông trầm giọng nói. Vâng. Trư hầu bất đắc dĩ, mang nặng nghề phức tạp tâm tư thối lui. Trư hầu rời đi, Viên Phúc Thông thần sắc biến đổi cực kỳ ngưng trọng nói, có thể có thể bắt được Hoàng Phi Hổ. Nếu như có thể bắt được Hoàng Phi Hổ, có lẽ thật có thể bức bách Đại Thương Lôi Minh, tối thiểu cũng có càng nhiều cơ hội. Ừm. Vậy ngươi vừa mới. Trong đại trường, một đạo thanh âm bình thản vang lên, hơi có không hiểu. Hừ. Ngươi cho rằng những này chư hầu bây giờ còn cùng bản hầu thật sự là một lòng sao?" Viên Phúc Thông âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm kia trầm mặc một chút, tựa hồ có chút im lặng, hai hơi sau mới nói, "Rất khó, gần như không có khả năng." "Vì sao không có khả năng? Lấy thực lực của các ngươi, tập kích phía dưới, Văn Trọng không gánh nổi Hoàng Phi Hổ." Viên Phúc Thông có chút không vui nói, "Ngươi quá coi thường Văn Trọng, cũng quá coi thường đại thương lực lượng." Kia thanh âm bình thản khẽ thở dài, "Có ý tứ gì?" Viên Phúc Thông nhíu mày, "Chúng ta là có sức mạnh có thể từ Văn Trọng trong tay cướp được Hoàng Phi Hổ." nhưng hắn lại đầy đủ kéo dài một hồi thời gian, mà thời gian này đã đầy đủ để tân kịp phản ứng, đến lúc đó hắn hoặc là cựu đỉnh ra, chúng ta đều phải hôi phi yên diện. Thanh âm kia có chút bất đắc dĩ nói, liền không có biện pháp nào. Các ngươi, viên hầu gia còn xin nói cẩn thận, viên phúc thông lời còn chưa nói hết, thanh âm kia liền đánh gãy. Loại kia tồn tại sẽ không tùy tiện ra mặt, mà lại đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh tồn tại dù trọng yếu, nhưng tiềm lực chỉ là tiềm lực, chưa từng trưởng thành trước đó cũng không có trọng yếu như vậy. Hầu gia không dùng quá quan tâm hoàng phi hồ. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngôn ngữ trong giọng nói mang theo cố khó tả lực lượng. Viên Phúc Thông khuôn mặt có chút âm trầm không chừng, nửa ngày mới mở miệng nói, vậy bản hầu nên làm cái gì? Ngồi chờ chết? Hầu gia yên tâm, ngươi nhân tài như vậy, lại giúp chúng ta bước này đại ân, chúng ta tuyệt sẽ không để hầu gia có bất kỳ nguy hiểm nào. Kia thanh âm bình thản chậm rãi nói, Viên Phúc Thông trong lòng yên ổn chút, đối đối phương, hắn vẫn tin tưởng. Vậy thì tốt, bất quá các ngươi cũng muốn tăng thêm tốc độ, bản hầu chống đỡ không được bao lâu. Viên Phúc Thông ngưng tiếng nói, ừm, ngày hôm qua thứ ba trường, cảm ơn đã ủng hộ chương 352, Văn Trọng thụ thương trở về triều đình. Cùng ngày ban đêm, Văn Trọng đã cùng ba vị trưởng lão thương nghị tốt, ngày thứ hai, liền từ ba vị trưởng lão âm thầm hộ tống hoàng phi hổ hồi triều ca. Không phải bọn hắn quá mức thận trọng, mà là đạt tới đại La Kim tiên đại viên Mãn chi cảnh cường giả, giá trị đến bọn hắn như thế. Oeng! trăng sáng treo cao, đột nhiên, đại quân nó bên trong một cái trong con trướng, một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, phương viên vô số bên trong, vô tận kim hành chi khí điên cuồng bắt đầu phun trào, hướng về kia quang mang hội tụ. Đồng thời, một cỗ ngập trời sát lục chi khí chiến ý kinh người sắc bén vô cùng khí tức cuồn cuộn đầy ra toàn bộ đại thương quân doanh ầm vang chấn động cơ hồ tất cả trận pháp toàn bộ bị xúc động liền ngay cả khoảng cách xa xôi viên phúc thông quân doanh đều chịu ảnh hưởng văn trọng ba vị trưởng lão cùng với khác người đều lập tức ra đại trướng, có chút khiếp sợ nhìn xem cái kia kim sắc của sáng đây là hoàng tướng quân họ vũ văn thành đều cả kinh nói đây là hoàng tướng quân khí tức là hoàng tướng quân đạo tướng đạo tiếng kinh hô vang lên sau đó thấy cũng không phải là ngoại định không ít thân ảnh đều hướng trung ương đại tướng hội tụ mà đi Văn Trọng cùng ba vị trưởng lao sắc mặt kinh ngạc nhìn kim sắc của sáng, bọn hắn từ trong đó cảm nhận được một cô vô cùng thuần túy kim chi đại đạo, nhưng là lại sen lẫn minh đạo, Sen lẫn minh đạo lại cho bọn hắn một cô vô cùng thuần túy kim chi đại đạo cảm giác, tình huống rất là quỷ dị. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một cô mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Đại soái, họ Vũ Văn Thành đều dẫn đầu đi tới Văn Trọng sau lưng, hơi nghi hoặc một chút lo âu kêu lên, hô hấp ở giữa lại có mấy đạo nhân ảnh đi tới phía sau hắn. Không sao. Văn Trọng bày hạ thủ, khẽ cau mày nói. Hoàng phi, hổ tướng quân chính tại đột phá. Họ Vũ Văn Thành đều bọn người dư quang giao hội ở giữa, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy đã đột phá. Còn động tĩnh thật là lớn. Bọn hắn đều cảm nhận được một cổ áp lực cảm giác. Do dự một chút, Văn Trọng hai tay huy động, thôi động trong đại doanh trận pháp, ngăn cách Hoàng phi hổ náo ra động tĩnh. Cùng lúc đó, Viên Phúc Thông trong quân doanh, một đạo đang tính tỏa thân ảnh đột nhiên dần mình, ánh mắt nhìn về phía Đại Thương quân doanh phương hướng. Loại cảm giác này, Thương quân bên trong trừ Văn Trọng lại còn có người có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà lại cố khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc. Ánh mắt chớp động, nhìn kỹ lại, lại là bị từng đạo trận pháp ngăn cách, nhìn không rõ ràng. Lập tức không khỏi nhíu mày, kia cố cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến? Đến cùng là ai? Cựu thiên thập địa bên trong, đứng hàng thập địa đứng đầu địa ngục, cũng được xưng là minh giới âm phủ. Địa ngục chỗ sâu nhất, kia trong cõi u minh một thân ảnh, chậm rãi mở ra sáng tỏ hai mắt, hiện lên vẻ vui mừng. Tam ca, ngươi rốt cục muốn trở về. Một đôi sáng tỏ ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian, trở ngại, nhìn thấy một thân ảnh tồn tại. Trong quân doanh Luồng hào quang màu vàng nóng kia càng phát nồng đậm, chiến ý, sát lục khí tức, sắc bén khí tức, phô thiên cái địa, điên cuồng xung kích văn trọng chỗ thúc dục đại trận. Văn trọng cùng ba vị trưởng lao ánh mắt liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương kinh nghi bất định, kia cũ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Dù là đối phương căn bản không có nhầm vào bọn họ, bọn hắn vốn có thể vẫn là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cùng nồng đậm kiểm chế, tựa hồ rất không bình thường. Văn trọng thật sâu nhử mày hạ, có chút lo lắng, lại có chút kinh nghi bất định. Mấy tức về sau, thần sắc nhất định, hai tay thành kiếm chỉ, tại trên chán chậm rãi bôi qua một con tràn ngập linh quang uy nghiêm con mắt mở ra bắn ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lam nhìn về phía cái kia kim sắc của sáng vô tận kim hành khí tức phô thiên cái địa chen chúc mà đến tựa hồ từng thành từng thanh sắc bén bảo kiếm không ngừng cắt văn trọng con mắt thứ ba chô bắn ra quang mang bất quá hắn tự nhiên là thơ ơ quang mang không ngừng xâm nhập rất nhanh liền nhìn thấy trong đó hoàng phi hổ thân ảnh trong lòng nghi hoặc ở giữa không có đình chỉ tiếp tục hướng chỗ càng sâu nhìn lại hắn mắt thứ ba khả biện trung gian càng có thể nhìn ra bản chất mấy tức về sau văn trọng đúng là cảm thấy một cỗ phí sức Phảng phất xâm nhập vũ bùng, mũi tiến lên trước một bước, đều cần tốn hao lực lượng vô tận. Nhưng cái này cũng càng kích thích hắn kinh nghi, toàn thân pháp lực khuấy động, kiên định không thay đổi tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn lại. Không biết qua bao lâu, Văn Trọng chỉ cảm thấy đạt tới một cái cực hạn, nửa bước khó đi. Trong lòng lo lắng, kinh nghi cũng đạt tới một cái cực hạn. Đống nhiên, hắn sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, pháp lực sôi trào mãn liệt, hung hăng hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước dài. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo có chút mơ hồ, lại có chút rõ ràng vĩ nạn hư ảnh khắc sâu vào trong mắt của hắn. Cái này lập tức, văn trọng ba con mắt cùng một chỗ chừng đến lớn nhất, một cỗ kinh hãi dâng lên, thân thể đúng là cứng đắc. đột nhiên, cái bóng mở kia ánh mắt nhìn sang, giống như là sống, lại giống là tử vật, nhưng văn trọng lại lạ như gặp phải trọng kích. Phúc. lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, con mắt thứ ba trâu bắn ra quang mang rút lui mà quay về, thân thể một trận lây động. đại soái, thái sư, mọi người trung quanh chấn kinh, vội vàng đỡ lấy văn trọng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. văn trọng không có trả lời mọi người lo lắng, nghi hoặc, khuôn mặt có chút tái nhợt. Gắt gao nhìn xem, cái kia kim sắc của sáng, giống như là đang nhìn một kiện chấn kinh thiên hạ đồ vật đồng dạng. Nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, khoát tay trầm giọng nói, "Bản xoáy vô sự, vừa rồi sự tình, liệt vào quân sự bí mật, không được nghị luận truyền ra, người vi phạm, chạm. Mọi người sững sờ, lập tức cùng một chỗ hành lễ nói, "Vâng." Tất cả giải tán đi. Văn trọng lại nói một câu, quay người hướng mình trung ương đại trưởng đi đến. Ba vị trưởng lão đi theo, chúng tướng còn lại ánh mắt giao thoa, lại cũng không dám quá nhiều thảo luận, túc năm túc ba tản đi chỉ là ánh mắt đều không hề rời đi qua cái kia kim sắc của sáng, hiếu kỳ, nghi ngờ cảm xúc càng phát ra nồng đậm. Trung ương trong đại trướng, Văn Trọng không hề ngồi xuống, đợi ba vị trưởng lão đi tới về sau, khởi động trận pháp cùng mình lực lượng, hình thành hai tầng vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới hết thảy, nhìn ba vị trưởng lão trong lòng cũng là càng thêm lo trọng. Ba vị trưởng lão, Văn Trọng phải lập tức trở về triều đình, gặp mặt đại vương. Văn Trọng không chút do dự, trực tiếp kiên định nói: "Thái sư, có thể hay không có thể nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Hoàng phi hồi hắn. Lục trưởng lão nhíu mày ngưng trọng nói: Văn Trọng thân làm chủ soái, lúc này đương nhiên là không nên rời đi, mà lại đến tuột cùng là chuyện gì? Truyền tin đều không được, không phải để Văn Trọng tự mình trở về triều đình. Ba vị trưởng lão, tha thứ Văn Trọng không thể nói thẳng, việc này chỉ có thể từ đại vương tự mình quyết đoán. Văn Trọng lắc đầu, cự tuyệt nói. Ba vị trưởng lão lông mày lại thâm sâu một chút, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Thân vị vương thất trưởng lão đoàn một viên, trung thành nhất đại thương một đám người, bọn hắn có thể biết đại thương tuyệt đại bộ phận sự tình, nhưng có chút sự tình, nhưng vẫn là cần không biết tốt, không phải trung tâm phương diện vấn đề, mà là thực lực, địa vị tình huống chờ một chút nguyên nhân vậy thì tốt ba người chúng ta tỏa chấn lượng kia viên phúc thông cũng không dám làm cái gì chỉ là ngươi muốn dẫn lấy hoàng phi hồ sao lục trưởng lão trầm giọng nói mang theo văn trọng không chút do dự gật đầu như thế ngươi cũng nhanh làm chuẩn bị đi chờ hoàng phi hồ kết thúc về sau các ngươi liền xuất phát bất quá thương thế của ngươi lục trưởng lão có chút lo lắng thương thế của ta không ngại văn trọng không thèm để ý nói trong lòng nhanh chóng suy tư đủ loại cân nhắc ở trong lòng hiện lên nhớ tới đạo thân ảnh kia liền có chút lo lắng lo lắng sau đó Văn Trọng bắt đầu hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, ba vị trưởng lão cũng chuẩn bị. Sắc trời đem sáng lúc, cái kia kim sắc cốt sáng rốt cục biến mất, Hoàng Phi Hổ đột phá kết thúc. Một canh giờ sau, Văn Trọng liền mang theo hơi nghi hoặc một chút hắn, hai người lặng yên không một tiếng động hướng triều đình trở về. Nhanh chóng bay ở giữa không trung, vừa mới đột phá thực lực tăng nhiều Hoàng Phi Hổ, quả thật bị Văn Trọng mang theo bay. Đi chừng nửa canh giờ, rốt cục nhịn không được nói, "Sư Tôn, đệ tử coi là, đệ tử mình chạy tới triều đình là được, căn bản không cần làm phiền Sư Tôn." Không trên chiến trường, hắn xưng hô cũng liền biến thành Sư Tôn hai chữ không có việc gì. Văn Trọng nhìn xuống phức tạp cảm xúc, lạnh nhạt nói, ngươi còn là xem thường đại la kim tiên đại viên mãn tồn tại, vi sư không tự thân xuất mã, không yên lòng. đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn. Hoàng Phi Hổ cảm động nói cảm ơn. Văn Trọng không nói gì thêm, Hoàng Phi Hổ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tự hồ luôn cảm giác có chút kỳ quái. Văn Trọng rời đi sau một ngày, Viên Phúc Thông liền biết hắn rời đi tin tức. Văn Trọng thật đúng là coi trọng Hoàng Phi Hổ, vậy mà tự mình hộ tống hắn. Viên Phúc Thông tại trong đại trường, một người một mình nói cũng chẳng có gì lạ, kia hoàng phi hổ có tiềm lực như thế, lại là văn trọng đệ tử, văn trọng như vậy khẩn trường coi trọng, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, kia thanh âm bình thản lần nữa tại cái này trong đại trướng vang lên. Viên Phúc Thông trầm mặc mấy tức, ánh mắt đột nhiên sáng lên, có chút hưng phấn nói, văn trọng rời đi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này công phá thương quân, đem đại thương thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh toàn bộ chém giết, dù cho không chém giết, cũng có thể bức bách thương quân lui binh. Không thể. Kia thanh âm bình thản quả quyết phủ định, như thế đế tân tất nhiên giận dữ, người ta có thể không thể trốn thoát Cửu Châu đều là không thể biết được. "Hừ, bản hầu nhìn các ngươi căn bản chính là không muốn cùng đế tân lên xung đột, chỉ là cầm bản hầu làm bia đỡ đạn, thậm chí căn bản liền sẽ không lộ diện." Viên Phúc Thông mặt chợt chấm xuống. "Ai? Kia thanh âm bình thản trùng điệp thở dài, hầu gia muốn để ta nói bao nhiêu đâu? Hầu gia xin yên tâm, chúng ta là không nghĩ lộ diện, nhưng tuyệt đối sẽ không gây nên hầu gia không để ý, ta đều lấy đại đạo phát hiện." Viên Phúc Thông không nói gì nữa, vừa mới là hắn bản năng thăm dò, dù sao việc này liên quan lấy sinh tử của hắn, hắn không yên lòng cũng là bình thường sự tình. Kia thanh âm bình thản thấy thế, cũng là nhẹ tỏ phao. Bất quá, ánh mắt nhìn về phía Thương Quân Phương Hướng, hơi nghi hoặc một chút. Đêm qua kia cô cảm thấy kia hứa khí tức quen thuộc, rốt cuộc là người nào? Triều Ca thành. Đế tân đã trước đó thu được văn trọng muốn trở về triều đỉnh tin tức, màn đêm buông xuống sự tỉnh, tỉ mỉ tình huống đều phát đến hắn nơi này. Hoàng Phi Hổ, những mày không ngừng suy tư, mặc dù tìm được một vài vấn đề nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là không thể suy đoán ra chuẩn xác vật hưu dụng tới. Hôm nay liền một trường, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ta muốn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không còn thức đêm. Hôm nay mẹ ta hung hăng nói ta. Ngày mai ba chương bổ sung. Chương 353, vậy liền thử một chút. Lại là một ngày thời gian, Văn Trọng mang theo Hoàng phi Hổ An tính trở lại chiêu ca thành, trực tiếp vào cung. F mở đỉnh điểm X23 US. Lưu Hoàng phi Hổ tại tiền điện chờ, Văn Trọng một người thần sắc trở nên nghiêm trọng, tiến vào Nhân Vương Bọc hậu điện, nơi này đã chỉ còn lại có Đế Tân một người. Thần tham kiến Đại vương. Động tác so bình thường nhanh thêm mấy phần hành lễ, Đế Tân tay phải hư nhất, thái sư miễn lễ. Tạ Đại vương. Văn Trọng hướng tiếng, lẳng lại hạ bắt đầu có chút trầm trùng cảm xúc. Đế Tân không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nhìn văn trọng chờ lấy hắn chỉnh lý tốt cảm xúc suy nghĩ hướng hắn báo cáo mấy tức về sau văn trọng có chút thi lễ trầm giọng nói khởi bẩm đại vương thần tự mình trở về triều đình còn xin đại vương thứ tội cô tha thứ thái sư vô tội đế tân lệnh nhạt nói tại đại vương lại thi lễ một cái văn trọng vương mới chính thức nói đại vương hai ngày trước hoàng phi hổ cùng minh hầu đại chiến nó càng đánh càng mạnh cuối cùng đúng là không kém chút nào minh hầu ngày đó liền chấn kinh thần thần minh bạch hắn đã đạt tới đại la kim tiên đại viên mãn chi cảnh sau đó Thần cùng ba vị trưởng lão thương nghị, từ ba vị trưởng lão tại ngày thứ hai hộ tống Hoàng phi Hổ hồi hồi chiều ca. Cũng không muốn, màn đêm buông xuống Hoàng phi Hổ đột phá, nó thế kinh người, có thể cho thần cùng ba vị trưởng lão mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Đạo cũng có chút quỷ dị, thế là thần liền dùng cái này con mắt thứ ba, muốn tìm tòi hư thực. Nói đến chỗ này, văn trọng thần sắc đã ngưng trọng đến một cái cực điểm, châm trước liên tục lời nói một chút xíu tiếp tục vang lên, thần cái này con mắt thứ ba rất có huyền ảo, Hoàng phi Hổ đạo đích sắc quỷ dị, để thần nửa bước khó đi. Cuối cùng, thần tại đạo chỗ sâu, nhìn thấy một thân ảnh kiên kỵ, nương trọng thanh âm, để đế tân ánh mắt vô cùng chuyên chú, nhưng hắn không nói thêm gì, càng không có thúc rủ. đống nhiên hai hơi, văn trọng nhìn thẳng đế tân ánh mắt, từng chữ từng chữ từ miệng bên trong phun ra, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rắn, đủ thừa lương long. với đột nhiên, tựa hồ đất rung núi chuyển, đế tân hai mắt ánh mắt sáng rõ, bắn ra một cú rất có lực áp bách tình mang, kinh ngạc, sắc ý điên cuồng phun trào. nục, thu. không chứa mảy may tâm tình chậm trờn, chỉ còn lại có uy nghiêm chèn ép thanh âm vang vọng hậu điện. Đế Tân hai mắt sáng làm người ta sợ hãi, gắt gao nhìn xem Văn Trọng, giống như là đang cùng nó chứng thực. Hồi bầm đại vương, chính là Văn Trọng cao mày, nặng nghề mà gật đầu nói. Năm đó hùng bá Hồng Hoang đại địa thập nhị tổ vu, từng cái chân thân đều lưu truyền rộng rãi, từng cái đều là độc nhất vô nhị, hồng hoang duy nhất, không ai có thể giảm mạo, lại không người dám giảm mạo. Dù cho giảm mạo, cũng tuyệt đối không thể gạt được Văn Trọng. Cho nên, đó nhất định là nhục thu. Cũng nguyên nhân chính là đây, Văn Trọng mới liều lĩnh, tự mình mang theo hoàng phi hỗ trợ về triều đình ngay cả ba vị trưởng lão đều không nói cho tình hình thực tế, bởi vì ở trong đó liên lụy, thực tế rất rất nhiều. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Đế tân suy tư mấy tức, dần dần đè xuống trong lòng cảm xúc, nhìn về phía Văn Trọng nói: Đại vương, theo thần ý kiến, Hoàng Phi Hổ chính là nhục thu chuyển thế. Năm đó thập nhị tổ vua trừ vị kia Nương Nương, những người còn lại đều chết. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể chuyển thế trùng sinh. Khi Hoàng Phi Hổ đến cảnh giới nhất định về sau, nhất định sẽ một lần nữa trở thành nhục thu, mà rất khó là ta đại thương Hoàng Phi Hổ. Văn Trọng trầm thanh thuyết nói. Thái đế Tân bình tĩnh nghe, càng thêm ngưng trọng nói, nghiêm trọng hơn chính là, Lục Thu chuyển thế trở thành chúng ta tộc, bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Đã Lục Thu chuyển thế, như vậy cái khác thập đại tổ vũ đâu? Một khi tất cả tổ vũ toàn bộ trở về, cái này Hồng Hoang đại địa liền thật muốn nhấc lên kinh thiên thao sóng, chúng ta tộc. Yên tâm. đế Tân mở miệng, mặc dù ngưng trọng lại cũng không lo lắng, đều là không lời bà khí, dù cho toàn bộ tổ vũ trở về, lại có thể thế nào? Còn không động đậy chúng ta tộc căn cơ. Vâng. Nghe lời đế Tân, Văn Trọng tâm lập tức an không ít, đối phương liền có một loại kỳ lạ khí chất có thể khiến người ta an tâm lại, tựa hồ trời đất sụp đổ, đều có đối phương đỉnh lấy không cần lo lắng. Bất quá mặc dù an tâm không ít, văn trọng hay là ngưng tiếng nói, đại vương, thần hoài nghi không chỉ như vậy, đại vương còn nhớ rõ chúng ta tộc Ngũ Đế bên ngoài vị kia. Đế Tân hai tròng mắt lập tức thu nhỏ lại, Ngũ Đế bên ngoài vị kia. Cái này tại cả nhân tộc trong lịch sử, là một cái cấm kỵ. Một cái bị Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ cùng lịch đại nhân vương không ngừng che giấu cấm kỵ. Bình thường người đã không biết vĩ nạn tồn tại. Nói tiếp, Đế Tân mang theo kia hứa lanh ý nói, Văn Trọng biết cái này lãnh ý không phải nhắm vào mình, nặng nề nói, vị kia cùng Vu tộc tổ Vu đều đã trở về, đây có phải hay không là cho thấy hai tộc muốn phục hưng? Thân lo lắng, đây chính là nhắm vào ta nhân tộc Cấm U, mà ta đại thương đứng núi chịu sảo. Đế tân Niên lặng suy tư, ngàn vạn suy nghĩ không ngừng hiện lên, kiếp trước kiếp này biết vô số tin tức, nhanh chóng tụ lại, nối thành một mảnh. Chọn vẹn mấy tức về sau, mới chỉnh Trọng nói, việc này cô sẽ cẩn thận châm trước, khi tất yếu, liên hệ tổ đình. Vâng. Văn Trọng ứng tiếng, nếu mày có chút do dự tiếp tục nói, Đại Vương, Hoàng Phi Hổ bây giờ ngay tại thiền điện không biết nên như thế nào đối đãi. Theo ý kiến của ngươi đâu? Đế Tân như có điều suy nghĩ nói, thần coi là trước không lộ ra việc này, biết rõ ràng vu tộc mục đích trước đó, đi đầu ổn định hắn, bất quá một khi có chỗ dị động, dù cho đắc tội vị kia, cũng phải lập tức xem giết. Mặt khác, gấp rút phái người tìm kiếm cái khác tổ vu tung tích. Văn Trọng nghiêm nghị nói. Đế Tân có chút gật đầu, thanh âm hơi có vẻ nặng nề nói, cô minh mạch, lần này vất vả thái sư. Đại vương nói quá lời, đây là thần chức trách. Văn Trọng lập tức nói. Ừm, thái sư về trước tiền tuyến, cô sẽ an bài hết thảy. Đế Tân Trịnh trọng nói: "Vâng, thần xin được cáo lui trước." Văn Trọng thi lễ một cái, cũng không nói thêm gì nữa, nên nói đều nói xong. Hắn hiểu được, việc này liên lụy thực tế quá lớn, cho dù là Đế Tân, cũng khẳng định cần muốn thời gian dài đi cẩn thận phòng đoán cân nhắc, hắn ở lại đây đã vô dụng. Văn Trọng rời khỏi Nhân Vương Điện, trực tiếp hướng Tiền Tiên Điện đến, đem chuyện này giàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, chuyện này tạm thời đến nói, không phải hắn có thể nhúng tay. Mặc dù trong lòng vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phân nữa, bởi vì đã có người đem việc này gánh. Nhân Vương Bọc Hậu Điện, Văn Trọng sau khi đi Đế Tân Thần sắc trở nên có chút âm trầm. Tốt một cái Vũ Thành Vương. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao một cái hoàng phi hổ sẽ có như thế phong hảo. Vương, Tổ Vũ chi thân, ngược lại xứng đáng với một chữ này. Hắn sớm nên nghĩ tới, đông Nhạc Đại Đế, chấp chưởng U Minh Địa phủ 18 tầng địa ngục. Chưa Tổ Vũ cái này một thân phận bên ngoài, còn có ai có thể làm nhiệm? Ngũ Nhạc Đại Đế, a. Tử Vi, Hạ Tiên, Câu Trần, Tổ Vũ, từng cái lưu quỷ sát thần, thật đúng là đều nhảy ra ngoài. Phong Thần, Phong Thần. Vậy liên thử một chút. Một vòng cực kỳ nồng đậm hung lệ chi khí hiện lên, tự giống một con muốn thôn thiên thực địa hung thú. Hai hơi về sau, trong hai mắt khôi phục bình tĩnh, một cố nhàn nhạt, nhạt cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Cải cách, nhất định phải tăng tốc. Rất nhiều suy nghĩ xác định được, ở trong lòng hình thành kế hoạch. Lại một mình trầm tư hồi lâu, mới đem cảm xúc triệt để bình tĩnh trở lại. Triệu Hoàng phi Hổ, đạm mạc như thường âm thanh âm vang lên. Vâng. Một khắc nhiều thời giờ về sau, Hoàng phi Hổ ra nhân vung điện, hướng cung đi ra ngoài. Trong lòng là nhàn nhạt, nhạt nghi hoặc, tựa hồ tổng có thể cảm giác được một chút kỳ quái. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hướng trong nhà mình mà đi. Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh ý nghĩa, hắn tự thân cũng rất rõ ràng. Ngay cả chính hắn đã từng đều cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, bất quá từ khi đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh về sau, hắn liền cảm giác được tốc độ tu luyện của mình càng lúc càng nhanh. Hắn nói, là thường dự kiến thông thuận, giống như là, giống như là đã từng đi qua, bây giờ lại đi một lần như. Đương nhiên, hắn cũng không có để ý, bây giờ như là đã đạt tới qua Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh, cũng đã đột phá đến chuẩn thánh. Kia phải cố gắng tu luyện mà lại hắn có một loại không hiểu dự cảm, tốc độ tu luyện của hắn sẽ không giảm bớt, ngược lại còn sẽ tăng nhanh. Hoàng phi hổ đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh tin tức, rất nhanh liền truyền ra đến, đại thương bên trong lập tức gây nên một trận sóng gió. Bực này thành tựu đã biết xác định, không đề cập tới đã từng tam hoàng ngũ đế bọn người, Cửu Châu nhân tộc lên một cái chính là cơ xương. Đương nhiên, cơ hồ tất cả quan viên đều âm thầm suy đoán, đế tân nhất định đạt tới qua kia các loại cảnh giới, chỉ là đế tân không có minh xác qua. Mà lại đối với bây giờ đế tân đến nói, việc này đã không phải là cái gì vấn dự. Cho nên không nhiều người nghị luận. Mà cơ xương nhân vật bậc nào, mọi người đều biết. Hoàng phi hổ đạt tới cảnh giới này, hoàng gia huy thế đột nhiên tăng vọt, đông đảo quan viên nhao nhao đến đây chúc mừng. Ngoại giới bên trong hứa đa chủng tộc cảm thán, nhân tộc quả nhiên được trời ưu ái, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Triều ca thành bên trong vô cùng náo nhiệt, ngoại giới cảm thán, tiền tuyến thì là hết thệ như trước. Song Vương vẫn như cũ không nóng nảy quyết chiến, từ văn trọng sau khi trở về, đại chiến không ngừng, một trận tiếp lấy một trận. Sau 3 tháng, họ Vũ Văn Thành đều dẫn đầu đột phá, mấy ngày về sau, Triệu Vân đột phá. Sau đó mấy năm, cái này tuổi trẻ một đời tướng lĩnh, không ngừng có người đột phá. Tháng đến đế Tân 29 năm tháng 4, Văn Trọng nhận được mệnh lệnh, khởi xướng quyết chiến. Mấy năm sát phạt, thực lực tăng nhiều thương quân, tăng thêm Văn Trọng thân tự xuất thủ, ba vị trưởng lao phối hợp tác chiến, Viên Phúc Thông dẫn đầu 41 vị chư hầu đại quân, thất bại thảm hại. Ngày đó tiến đánh sùng Minh Lục, kia xuất hiện hai vị lai lịch không rõ cường giả, cũng một mực chưa từng xuất hiện. Trận đại chiến này tiếp tục một ngày thời gian, mới sơ bộ kết thúc. 41 vị chư hầu mấy năm qua này liền đã bị chém giết gần 20 vị, một trận chiến này lại bị giết hoặc bị bắt hơn 10 vị, chỉ còn lại có giải rác mấy vị chạy trốn. mệnh lệnh đại quân thu thập tàn cuộc, nhất cử thu phục những này phản nghịch chưa hầu lãnh địa. văn trọng tại trong đại trướng có chút níu mải. Viên Phúc Thông cũng chạy trốn, chính là từ trong tay hắn chạy trốn. lấy Viên Phúc Thông thực lực, mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng từ trong tay hắn chạy trốn, cũng là có nhất định khả năng. Chỉ là vừa mới hắn giống như cảm thấy một cỗ không giới hạn lực lượng trong bóng tối trợ giúp Viên Phúc Thông, nếu không Viên Phúc Thông không dễ dàng như vậy chạy trốn, mà cỗ lực lượng kia, con mắt thứ ba truyền đến cảm giác, tựa hồ có chút quen thuộc nhưng hắn cũng không thể xác định, nếu thật là kia bây giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Văn Trọng nhíu mày khe khẽ thở dài. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 354, trung liệt Lăng mộ. Vừa mới ra cựu Châu, một đạo thân ảnh khôi ngô ngừng lại, đứng trong hư không, nhìn qua cựu Châu, thần sắc bên trên tràn đầy không cam lòng, khí tức cũng có chút bất ổn, chính là từ văn trọng trong tay chạy trốn viên phúc thông. Mở. Nửa ngày, hắn trầm giọng nói, bản hầu bây giờ nên làm gì? Không còn gì khác người trong hư không, vang lên cái kia đạo thanh âm bình thản, cùng ta cùng một chỗ trở về. Hầu gia ngươi thân tộc cũng đều tại kia." Viên Phúc Thông trầm mặc một chút, không cam lòng nói, "Bản hầu không muốn rời đi Cửu Châu." "Hầu gia vẫn là không yên lòng chúng ta sao?" Kia thanh âm bình thản có chút bất đắc dĩ nói. "Hừ, bản hầu sinh tại Cửu Châu, dài tại Cửu Châu, bây giờ mặc dù thất bại, nhưng đời này đều không muốn đi nói địa." Viên Phúc Thông nhẹ hừ một tiếng kiên định nói, "Có lẽ, còn có thể trở về đâu?" Thanh âm kia khuyên nhủ. Viên Phúc Thông hai mắt lập tức hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, "Các ngươi đối Cửu Châu là có mưu đồ, nhưng có nhân tộc tồn tại, những cái kia mưu đồ lại đáng là gì?" bản hầu làm sao có thể trở về? hầu gia làm gì thăm dò cùng ta? đây chỉ là một lần nho nhỏ hành động, dù sao chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn? có lẽ chúng ta về sau sẽ cùng nhân tộc hợp tác đâu? hiện tại chỉ là sớm làm chút chuẩn bị thôi. thanh âm kia không nhanh không chậm nói. viên phúc thông đệ xuống trong lòng những ý nghĩ kia cùng thăm dò tâm tư, lắc lắc đầu nói, bản hầu hay là không muốn rời đi cựu châu. Vừa vạn, các ngươi mặc dù tại bắc địa đâm chút tây, nhưng có chút yếu kém, có bản hầu tại cũng có thể giúp các ngươi tránh né đại thương dò xét. hắn rất rõ ràng một cái đạo lý. Nếu như đi đến người khác địa bàn, hay là một cái vô cùng thế lực tương đại, đó chính là ăn nhờ ở đậu, căn bản hào không có bao nhiêu địa vị có thể nói, chỉ có tại Cửu Châu, bằng thân phận địa vị của hắn thực lực nội tình, mới có thể càng thêm thụ trọng dụng. Yên tâm, tại ngươi che giấu hạ, thủ đoạn của chúng ta lại cực kỳ bí ẩn, đại thương phát hiện không được." Kia thanh âm bình thản chậm rãi nói. "À, nếu như tại trước hôm nay, đại thương khả năng còn phát hiện không được, nhưng bây giờ coi như không nhất định." Viên Phúc thông lộ ra một vòng ý cười. "Ừm." Thanh âm kia ngừng lại. Viên Phúc thông cũng không thừa nước đục thả câu trâm giọng nói, hôm nay ngươi giúp ta đào thoát, mặc dù làm bí ẩn, nhưng ngươi không khỏi cũng quá coi thường văn trọng con mắt thứ ba, ngươi như là đã xuất thủ, liền nhất định sẽ lưu lại một chút vết tích bị hắn phát hiện. kia bình cùng thanh em ngừng lại, có chút trầm mặc. đã bị văn trọng phát hiện, như vậy hắn lực lượng liền giấu bất quá đối phương, dù sao văn trọng xuất thân thể giáo, nội tình thâm hậu, đối hồng hoang các thế lực lớn lực lượng cơ bản đều khẳng định quen thuộc. đây cũng là hồng hoang thế lực lớn xuất thân đệ tử phải học. nếu như biết xuất thân của hắn, như vậy tận lực nhằm vào phía dưới, bọn hắn thủ đoạn khả năng thật đúng là không thể gạt được đại thương lấy văn trọng tỉnh tình, tuyệt sẽ không bỏ qua dấu vết để lại, đại thương tại Cửu Châu cắm dễ hơn 80 năm, căn cơ sao mà thâm hậu, tận lực nhằm vào phía dưới, các ngươi lại như thế nào có thể giấu được." Viên Phúc Thông trầm trầm nói. "Vậy ta lại xin phép một chút." Kia Bình cùng Thanh âm thở dài hạ nói. "Ừm." Viên Phúc Thông ứng tiếng, nhưng trong lòng thì sớm đã hạ quyết tâm, tuyệt không rời đi Cửu Châu. Viên Phúc Thông chờ 41 vị chư hầu hủy diệt, to lớn lãnh địa bị đại thương thu phục, đại lượng quan viên được phải tới, nhanh chóng sửa sang lấy trong đó tình huống. 2 tháng sau, Văn Trọng mang theo đại quân khai hoàn hồi triều, Lần suất chính này, bởi vì phân đất phong hầu chư hầu, đại thương quân đội tổn thất lực lượng, cơ hồ toàn bộ bổ về, còn có chỗ vượt qua. Đồng thời, cựu Châu bên trên, chư hầu số lượng đạt tới 733 vị, khoảng cách 800 số lượng còn có 67 vị. Bất quá đại thương triều Đình nắm giữ 8 châu lãnh địa, lại là vô cùng nhiều, cơ hồ có một châu nhiều khoảng một giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, đế tân mới phân đất phong hầu chư hầu, cùng Tô hộ chờ 31 vị chư hầu lãnh địa, đều tận lực nhỏ không ít. Đế tân cố ý muốn bao nhiêu nắm giữ một chút lãnh địa, nhất là tứ phương biên cảnh địa khu, nhất tới gần dị tộc địa phương đều không có phân đất phong hầu ra ngoài. Bây giờ kia bốn phía địa phương, liền chú đóng đại thương bảy xoáy bên trong bốn vị. Văn trọng suất quân khải hoàn hồi triều, triều đình cũng dần dần càng bận rộn hơn một chút. Bởi vì khoảng cách đế Tân Hạ lệnh trung liệt lăng thành lập thời gian đã không xa. Đế Tân 29 năm trôi qua rất nhanh, thứ 30 năm đến. Chư hầu đều đã từ bốn phương tám hướng hướng triều đình chạy đến, các đại tướng quân bản bộ binh mã cũng đều phái ra một chi tiến về triều đình, chứng kiến kia chưa bao giờ có đại thương trùng liệt lăng. Triều đình dần dần náo nhiệt lên, triều đình càng là như vậy. Bất quá cái này náo nhiệt bên trong lại mang theo một cỗ nặng nề, bi ý, thiết huyết túc mục bầu không khí. Đế Tân đã hạ lệnh, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3, triều đình đều không cho uống rượu thiết thiến. Về sau mỗi trăm năm một lần tế tự, đều lại như thế quy củ. Mặc dù có người không thích, nhưng không ai dám gan phản đối. Đế Tân 30 năm mùng 10 tháng 2, tất cả chư hầu đều đã tới triều đình. Rất nhiều quân đội đại biểu cũng đến triều đình. Từ 13 năm trước đây trận chiến kia kết thúc về sau, triều đình lại một lần nữa như vậy náo nhiệt lên. Náo nhiệt bên trong, khoảng cách ngày 1 tháng 3 một chút xíu tới gần. Rốt cục, một ngày này đến, Triều ca thành bên trong, khoảng cách nhân vương cung mấy ngàn dặm một nơi, đã bị tu kiến thành một tòa cực kỳ hùng vĩ, lại cực kỳ túc mục quảng trường. To lớn trên quảng trường, chỉ có một khối cao tới ngàn trượng màu đen bia đá sướng sướng, trung liệt lăng mộ bốn chữ sôi nổi tại bên trên. Bốn chữ này là huyết hồng sắc, bởi vì nó bản thân liền là dùng máu từ đế tân tự mình khắc lên đi. Mà cái này máu, là một đầu thực lực đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 5 tuyệt thế yêu vương toàn thân tinh huyết, tàn mát ra một cỗ thiết huyết, thà gãy không còn cương dương chi khí, để người xem xét tựa hồ nhìn thấy kim quan thiết mã, vì nước vì dân mà chiến hùng tráng khí thế vì đó nhiệt huyết sôi trào. trong đó còn mang theo một cố nhàn nhạt, nhạt bi ý để người thật lâu hồi ức. sắc trời còn đen, trung liệt lăng mộ bốn phía, binh sĩ phòng giới tuyến bên ngoài liền vây đầy lít nha lít nhít đám người, bọn hắn đều là chiêu ca thành bách tính, đại bộ phận mang một chút hiếu kỳ, không hiểu mong đợi tâm tình đến đây, lại tới đây, nhìn thấy kia tòa bia đá, cơ hồ tất cả mọi người tâm không biết lý do có chút nặng nề, có chút tự hào, tiêu ngạo chờ một chút phức tạp cảm xúc, lại nói không nên lời, bởi vì bọn hắn không có trải qua loại sự tình này, chết đi trung liệt người, cùng bọn hắn giống như cũng không có cái gì quan hệ kia là cao cao tại thượng đại nhân vật sự tình. bất quá mặc dù tư tưởng không có chuyển biến, nhưng kia cố tốc mục bị ý chờ một chút bầu không khí vẫn như cũ dâng lên. theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, giờ dần qua trường phân nửa, hoặc đi tiểu, hoặc đáp lấy tòa kỵ, từng vị quan viên từ bốn phương tám hướng mà đến, xuyên qua binh sĩ phòng dưới tuyến đi tới trên quảng trường, dựa theo thân phận của mình địa vị đứng vững. trong đó, bọn hắn quốc triệu hoặc là tòa kỵ đều không có đạp lên quảng trường này một bước. hơn bảy vị chư hầu, lục bộ đại phu, bảy xoáy chờ đám nhân vật liên tục đến. kia là văn thái sư. Hoàng cổ đại soái, thị can đại phu, kia giống như chính là cơ xương nhị nhi tử cơ phát, nghe nói có chút ngu rốt. Rất nhỏ tiếng nghị luận không thể tránh né vang lên, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên cùng một chỗ nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Giờ dân quá khứ, giờ mau đến, đại thương tại triều ca cơ hồ sở hữu phẩm cấp quan viên, 733 vị chư hầu, thậm chí hơn ngàn vị bị chọn lựa ra kiệt xuất vương thất đệ tử, đều đã tới cái này trên quảng trường, theo thứ tự đứng vững. Giờ mau quá khứ hơn một nửa, đương nhiên, một vị kim quang phảng phất lợi kiếm, đâm rách đêm tối chiếu vào kia sừng sững trên tấm bia đá, huyết hồng sắc bốn chữ lớn, không có chút nào âm u, lộ ra càng thêm đường đường chính chính, cương dương thiết huyết chi ý bức người, cũng lập tức khắc ở trong mắt mọi người, lưu lại hoặc nhiều hoặc ít ấn ký. văn trọng thương dung chờ một chút quan viên thần sắc hơi động, trong lòng nhấp lên sóng gió. một cỗ tự hào, kiêu ngạo cảm giác từ trong lòng bọn họ dâng lên, không ít quan viên đối đại thương tán thành, thuộc về tựa hồ gia tăng một chút. giờ khắc này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít minh bạch đế tân thành lập trung liệt lang dũng ý thực sự, một cỗ rung động cảm xúc tự nhiên sinh ra. ô. Tiếng kèn từ Nhân Vương cung phương hướng chuyển đến, tất cả mọi người minh bạch, đại vương xuất cung. Lúc này, Nhân Vương cung 99 phiến đại môn đều mở, đại quân mở đường, trang nghiêm túc mục, lại không thiếu uy nghiêm bá khí đội ngũ, từ đó cửa đi ra, lái về phía trung liệt lăng. Giống như cung điện cổ kiểu, bị chín tất đạt tới đại La Kim tiên chi cảnh mã vương lôi kéo, uy thế bức người. Đế Tân An vị ở phía trên, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đằng sau là một đám phi tần cổ kiểu. Đi hai khắc tạ hữu thời gian, tiếng kèn tỉnh phảng vang lên, tựa hồ tại biểu đạt ý nghĩa gì đến khoảng cách trung liệt lăng mộ quảng trường khoảng trăm trượng, chín con ngựa vương dừng bước, đội ngũ lập tức toàn bộ đình chỉ. Đế tân từ đó đi ra, hiện thân tại tất cả mọi người trước mặt. tham kiến đại vương. lúc đầu nghĩ viết thứ ba trường, hôm nay bằng hưu tới tìm ta, lại chấm trễ, không thể cố gắng nhịn đêm, cho nên chỉ có hai trường. chương 355, đại vương văn phúc. trung thiên hành lễ âm thanh, làm cho cả triều ca thành đều hiện đến vô cùng yên tĩnh. thứ tự, nhất là cái này trung liệt lăng mộ trung quanh, mấy trăm triệu người cùng một chỗ hành lễ, túc mục bầu không khí nháy mắt ngưng trọng đến mức cực hạn đỉnh điểm x23 us, đỉnh điểm x23 us. Đế Tân tay phải nhẹ giơ lên, đôi môi khẽ mở, bình thân. Tạ đại vương, lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng người, ánh mắt kính sợ nhìn về phía kia tựa hồ trong trời đất vĩ ngạn thân ảnh. Sắc mặt nghiêm nghị, Đế Tân đi xuống ngựa giá, từng bước một hướng trung liệt bia đi đến. Trung liệt trên quảng trường, bất kỳ người nào không được thừa cưỡi vật khác, để tránh biểu hiện bất kính. Người vi phạm trạm. Đây là Đế Tân tự mình ra lệnh, bao quát chính hắn, càng muốn tuân thủ. Vô số người trong ánh mắt, bước chân hắn tốc độ cũng không nhanh mọi cử động lộ ra một cỗ trang trọng túc mục, gương tử đồng, tiêu đẹp nương chờ phi tử theo sau lưng, cũng là cái sắc mặt trịnh trọng. Nồng đẫm nghi thức cảm giác tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Bọn hắn đối cái này trung liệt lăng mộ coi trọng, cũng càng ngày càng sâu, kia cỗ chưa bao giờ qua cảm xúc càng ngày càng mạnh. Đại nhật quang mang bất chi bất giác đã hoàn toàn đâm rách đêm tối, dáng lâm đại địa, trọn tại đế tân trên thân, càng lộ vẻ vĩ ngạn. Rốt cục, hắn đi đến đông đảo quan viên chư hầu phía trước nhất, đối mặt trung liệt mộ bia. Giờ tị đã đến, vạn vật yên lặng. Đế tân tay phải nâng lên, Đối chung liệt lang kia chậm chạp mà chậm chọng bước qua, tựa hồ tại kéo ra một phiến đại môn. Oeng! Không gian chấn động âm thanh nghiêm vang lên, một đạo màn ánh sáng màu đen chậm rãi xuất hiện, rộng trừng vạn trượng, cao đến ngàn trượng, cũng theo đế tân tay từ từ mở ra. Sau một khắc, vô số người cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì kia màn ánh sáng màu đen mở ra sau khi, tựa như là một cái thế giới khác, mà bọn hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy sáu tầng địa phương khác nhau, nhưng giống nhau, là kia lít nha lít nhít, tựa hồ vô cùng vô tận lăng mộ. Mặt nước hơi mỏng bình thường, Bọn hắn có thể minh xác nhìn thấy kia trong đó mênh mông vô bờ, đều là lăng mộ tràn diện. Một cỗ không lời rung động, nói không nên lời phức tạp tâm tình, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Vành liệt, thiết huyết khí tức đập vào mặt, để rất nhiều người lập tức lưu nước mắt, càng làm cho rất nhiều người toàn thân có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Liên gặp những cái kia bất vi sở động người cũng âm thầm rung động, thủ bút thật lớn. Vậy mà trực tiếp xuất ra một cái phúc địa, xem như trung liệt lăng mộ. 36 độc thiên, 72 phúc địa, đây là Cửu Thiên Thập Địa phía dưới, cường đại nhất thế giới. Đại thương trong tay phúc địa, tuyệt đối không có mấy cái, thậm chí khả năng cũng chỉ có như thế một cái, đúng là bị đem ra khi mộ địa. Đế tân tay háo vung khẽ, chín đạo thanh sắc quang mang trước người rơi xuống đất. Đông, nặng nghề lưỡi mác rơi xuống đất tiếng vang lên, chín cái tràn ngập nặng nghề, cổ phát, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy ba chân đỉnh đồng tao xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cửu đỉnh, vô số trong lòng người kinh hô, mặc dù ở đây bên trong không có mấy người thật gặp qua, nhưng đối nhân tộc này chuyển thế chi bảo, mỗi người đều thuộc như lòng bàn tay, dạng như vậy, khí tức, cho cảm giác của bọn hắn tuyệt đối sẽ không sai. Trước kia nhìn thấy không có tế tự đồ vật người cũng sáng tỏ, cỡ nào đồ vật có cái này cựu đỉnh quý giá. Có cái này cựu đỉnh càng có phần hơn lượng. Lúc này, Đế Tân xoay người qua, đối mặt chư hầu bách quan, cùng vô số bách tính, tướng sĩ. Bình tiên quan hạ mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng kia còn như ánh mắt thật sự, giống như thiên điệu rộng lớn, bao la, chậm rãi đảo qua phía trước, khiến mỗi người đều cảm giác được kia ánh mắt nhìn về phía mình, thân thể bản năng đứng càng thêm thẳng tắp. Khẩn Trương, Trở Mong, tự hào chờ các cảm xúc bẩy tuân. Cô chính là Đế Tân. Trơm ổn. Thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường, mỗi người đều nghe được rõ ràng, càng thêm yên tĩnh. Cô đăng vị 30 năm, bình định loạn, phong chư hầu, tuy không có công lớn cùng ta nhân tộc, nhưng tự hỏi đối ta đại thương Bách Tính, không thẹn lương tâm. Phảng Phất Kinh Thiên thủy triều lời nói, quần quần nộn nhạo lên, khiến ở đây vô số người kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, cao cao tại thượng Nhân Vương Đế Tân sẽ lấy đoạn văn này mở đầu. Giống như, giống như đại vương, Đế Tân rất xem trọng chúng ta, Bách Tính. Đại thương Bách Tính xem cô vị quân là vừa, cô thì xem các ngươi vì dân, vì tử Tất vạn tướng sĩ thần dân vì cô, vì đại thương, vì cựu châu nhân tộc mà chết, bọn hắn đều là cô con dân, cô sẽ không quên bọn hắn, đại thương cũng sẽ không quên bọn hắn. Cô hôm nay thành lập đại thương trung liệt lăng mộ, phàm vì đại thương người hy sinh, liền có thể nhập này lăng mộ, thụ đại thương vĩnh thế tề bái. Chưa hề xuất hiện tại hồng hoang lời nói, lập tức để hiện trường có chút xôi trào lên. Vì dân, vì tử, tử. Rất nhiều người nhà thân tộc vì đại thương chinh chiến mà chết người, tướng sĩ đã đỏ hai mắt, đại vương thế mà nhớ đến bọn hắn, còn nhớ rõ bọn hắn. Rất nhiều thần tử chưa hầu càng thêm rung động, có chút sững sở nhìn xem đế tân kia vĩ ngạn thân ảnh tựa hồ xâm chiếm bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần, thang không dậy nổi mảy may sức phản kháng. đại vương vạn phúc đột nhiên một năm trước vừa thăng làm hạ đại phu một vị thần tử đỏ mặt quát tầm lên thoáng chốc giống như là đánh vỡ vật gì đó đại vương vạn phúc ở đây tất cả mọi người lập tức cùng một chỗ hô lên nhau nhau lần nữa hành lễ mấy tức về sau hành lễ âm thanh rơi xuống đế tân tiếp tục nói phàm ta đại thương con dân đều có thể nhập trung liệt lang bên trong tế bãi trung liệt con dân gia thuộc đại thương mang đi các ngươi phụ mẫu như tử, huynh đệ, tỉ muội, mạng của bọn hắn, cô còn không được các ngươi. Nhưng cô sẽ không thờ ơ, tế tự qua đi, từ đại thương thành lập đến nay, phàm trong nhà có vì ta đại thương người hy sinh, đều có thể chịu bái ca nhận lấy bọn hắn lấy mạng liệu đến đồ vận. Các nơi quan viên dám có trở ngại cản, giòng mong muốn người, giết không tha. Giống như sấm sét giữa trời quang, giữa trời nổ vang. Càng nhiều người khóc, một loại chưa bao giờ qua được công nhận, được tôn kính, bọn hắn thật sâu cảm thấy. Hay là tại kia trí cao vô thượng nhất nhân vương trên thần. Đại vương và phu một số người một bên hô hào một bên quỳ xuống, trong lòng e ngại bị càng nhiều sùng kính mà thay thế. Hô hấp ở giữa, tất cả mọi người bao quát thần tử chư hầu đều đã quỳ xuống, vô hình đại thế trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản, trừ đế tân bên ngoài không ai có thể đứng. Đế tân ánh mắt chậm rãi đảo qua, không nói bất luận cái gì lời nói, xoay người, uy nghiêm nói, tế tự bắt đầu. Tế tự bắt đầu. Đứng tại thần tử hàng đầu lễ bộ đại phu Mai Bá đứng dậy, lớn tiếng nói, đại thương tế tự rất long trọng, cần chuyện cần làm rất nhiều, tại đế tân mệnh lệnh dưới, tế tự trung liệt lăng mộ các loại nghi thức càng là không thể so bất luận một loại nào tế tự kém, thậm chí muốn càng thêm long trọng. Tại Đế Tân dẫn đầu hạ, một trận quy mô cực kỳ hùng vĩ, long trọng tế tự liền triển khai như vậy. Cựu đỉnh vi khí, chuẩn thánh thi thể làm tế phẩm, thế giới chi lực vì hòa diễm. Kia trịnh trọng nghi thức cảm giác, làm cho tất cả mọi người bản năng túc mục tham gia lần này tế tự. Đồng thời, lòng của bọn hắn các loại rung động, không bình tĩnh. Đế Tân kỳ thật cũng không nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ, ý nghĩa lại lớn như thiên địa. Không đề cập tới phổ thông bạch tính tướng sĩ si kia kích động, xung tính tâm tình. Chư hầu thân tử đều là trong lòng cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Đại vương, đế tân, nghĩ như thế nào đến loại biện pháp này? bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. khi chuyện hôm nay chuyển khắp cửu châu về sau, kia xôi chào dân ý. đế tân thanh danh sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. vì đại thương chết đi tướng sĩ, thần tử thành lập trung liệt lăng mộ, biểu hiện đại thương cùng nhân vương sẽ không quên bọn hắn. cho những cái kia chết đi tướng sĩ thần tử gia thuộc thực chất ban thưởng, đem trung liệt lăng mộ tồn tại ý nghĩa, càng thêm xâm nhập lòng người. liên chuyện như vậy, từ đại thương triều đình bên trên thần tử, tướng sĩ, đến phổ thông máy tính đều sẽ đối đế tân vô cùng cảm kích, sùng kính không thôi. Thanh danh của hắn tăng thêm thực lực phụ trợ, sẽ nhất cử vượt qua đại thương lịch đại tất cả mọi người vương cùng nhân tộc tiên hiền so sánh. Chính là trong lòng bọn họ làm ra chuyện như thế đế tân cũng có thể cùng nhân tộc tiên hiền so sánh, trung liệt lăng mộ ý nghĩa bọn hắn chân chính hoàn toàn minh bạch, trước đó hay là quá mức xem thường ý nghĩa của nó, mà lại không chỉ như vậy, rất nhiều chư hầu trong lòng có chút phát khổ. Đế tân trong miệng đại thương con dân cũng không phải chỉ cửu châu tất cả nhân tộc, mà là thân ở dự châu nhân tộc, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đại thương bách tính có gặp như vậy, vậy bọn hắn lánh địa bên trong bách tính đâu? Không cần phải nói, bọn hắn sẽ làm khó. Chọn vẹn 3 ngày thời gian, trận này thật lớn tế tự mới kết thúc. Từ đây, trung liệt lăng mộ đại môn thời khát mở ra, bất kỳ người nào đều có thể đi vào tế bái. Một nhánh đại quân ở đây chấn thủ, thậm chí đế tân điều đến một vị trưởng lao tỏa chấn. Mà cựu châu, thậm chí từ còn lại tứ đại châu đều có liên tục không ngừng người đến đây quan sát tế bái. Tế tự hoàn tất, đế tân trở về người trong vương cung. Sau đó, thương dung cùng tỷ can ngay lập tức mà tới, đi hành lễ về sau. Tỷ Can liền ngưng trọng nói, Đại Vương, cho những cái kia trung liệt chi sĩ gia thuộc ban thưởng, không biết có gì tiêu chuẩn. Ban thưởng, hoặc là nói đền bù những cái kia trung liệt chi sĩ gia thuộc sự tình, trước đó Tỷ Can căn bản cũng không biết, mà hắn thân là hộ bộ đại phu, chuyện này không thể nghi ngờ là hắn phụ trách. Muốn nói trước đó căn bản không biết, cho nên trong lòng có chút không thoải mái, kia là khẳng định. Dù sao chuyện này muốn từ hắn đến phụ trách, hắn trước đó nhưng lại không biết, cho dù ai cũng sẽ không táo hứng, bởi vì đây là một loại không tín nhiệm, không tôn trọng, nhưng không thể không thừa nhận, Tỷ Can cảm giác Đế Tân làm rất tốt. Dù là đại thương triệu đình rất có thể trả giá rất lớn, hắn cũng vô cùng ủng hộ đồng ý. Cho nên vừa kết thúc, liền đến hỏi thăm phần này ban thượng, đền dụ, nên như thế nào định ra tiêu chuẩn. Lấy công lao cao thấp, thực lực mạnh yếu làm chuẩn, hộ bộ lấy trước ra một cái phương án, câu ngày mai muốn. Đế Tân nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu như muốn đem lần này trung liệt lăng mộ thành lập hiệu quả, đẩy tới đến lớn nhất. Như vậy phần này đối người hy sinh ra thuộc ban thượng đền dụ, liền nhất định phải làm tốt. Nếu không sẽ chỉ tổn thương hắn đế Tân hy vọng, tín dự." "Vâng." Tỷ can chỉnh trọng hành lễ đáp: việc này đích xác rất gấp, cho nên không nói thêm lời, trực tiếp tối lui. thương dung có chút ti lễ, thần sắc cao hứng bên trong, lại dẫn một vòng lo lắng, thận trọng nói: đại vương, thần lo lắng các nơi trung liệt gia thuộc không dễ đến triều đình a. việc này liên lụy chi lớn, người bình thường thấy không rõ lắm, hắn tự nhiên nhìn minh bạch. cũng tỷ như, nơi đó một cái trung liệt chi sĩ gia thuộc bị nơi đó quan viên hảo cường khi nhục, kia quan viên này hảo cường sẽ để cho bọn họ tới triều đình nhận lấy ban thưởng sao? hiển nhiên hơn phân nửa có thể là sẽ không. yên tâm, cô đã chuẩn bị kỹ càng, phái người đi các tòa thành trì đem việc này triệt để tuyên dương ra, đồng thời tiếp nơi đó trung liệt chi sĩ gia thuộc triều bài ca. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 356, trong lòng người lồng giam. Đế Tân không nhanh không chậm nói, hắn đương nhiên minh bạch thương Dung ý tứ. Cựu Châu quá lớn, dự Châu cũng quá lớn, có lẽ lấy hắn bây giờ tốc độ mà nói cũng không tính là gì. Nhưng trong đó sinh hoạt nhân tộc, nó trình độ phức tạp, Đế Tân cùng bây giờ đại thường, còn lâu mới có thể làm được chú đáo, hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể lấy loại này hao phí nhân lực vật lực phương pháp đi ứng đối với chuyện này. Thương Dung khẽ gật đầu. Đại vương đã tự mình làm loại này quyết định, vậy hiển nhiên trước đó liền đã có ứng đối ý nghị cùng chuẩn bị. Đây cũng là một vị quân vương thành thục biểu hiện. Hắn thân là dân bộ đại phu, việc này liền hẳn là hắn cân nhắc, cho nên mới sẽ tế tự vừa kết thúc liền chạy tới. Bất quá cũng không chỉ như thế sự tình, thần sắc càng thêm ngưng trọng nói, Đại vương, bách tính là ta đại thương căn cơ, bất quá lần này tiền lệ vừa mở, chỉ sợ bách tính yêu cầu sẽ càng ngày càng nhiều a. Đế tân ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía thương dung, một sợi không dễ dàng phát giác tán thưởng hiện lên. Không nghĩ tới thương dung nhanh như vậy liền nhìn ra điểm này đương nhiên cái này cũng cùng chức vị của hắn có quan hệ dân bộ vốn là thật đang đối mặt bách tính sinh hoạt tồn tại nói một chút cái nhìn của ngươi đế tân lặng lẽ nói vâng thương dung lương tiếng chỉnh lý tốt suy nghĩ nói dị vãng bách tính mặc dù là ta nhân tộc căn cơ nhưng chân chính chủ sự cùng hưởng thụ các loại đặc quyền là các đại quý tộc thế lực phổ thông bách tính cũng không có muốn cái gì quyền lợi lần này đại vương cho bọn hắn một loại quyền lợi thân nhân vì đại thương hy sinh về sau sợ được đến đền bù ban thưởng có cái này một loại quyền lợi thần lo lắng sẽ mở ra trong lòng bọn họ lồng giam lỗ hổng, để bọn hắn có muốn càng nhiều quyền lực dã tâm. Ba ngày này tế tự đến nay, Thương Dung suy nghĩ rất nhiều, bởi vì hắn biết đến càng nhiều, cho nên hắn thật nghĩ ra rất nhiều chuyện. Cái này liền là một cái trong số đó. "Việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Đế Tân mở miệng lạnh nhạt nói, không có giải thích, thuyết phục, chỉ có kia không lời bá đạo. Mặc dù Thương Dung nói là chính xác. Mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một đạo lồng giam, một mực giam cấm dã tâm của mình, một khi đem đạo này lồng giam mở ra một điểm, vậy liền vĩnh viễn sẽ không lại hoàn toàn quan bế sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mở ra càng lúc càng lớn trong lòng bách tính lồng giam càng là như vậy kia dạ tâm cũng càng thêm đáng sợ giống như đế tân trí nhớ kiếp trước bên trong khởi nghĩa trần thắng nô quảng cũng chính là một lần kia khởi nghĩa triệt để đánh vỡ trong lòng bách tính lồng giam phát ra thuộc về bọn hắn gầm thét phóng xuất ra dạ tâm của bọn nó từ đây về sau lịch triều lịch đại bách tính khởi nghĩa nông dân càng ngày càng nhiều cho đến kia cái gọi là hiện đại trong lòng người cái kia đạo lồng giam hoàn toàn mở ra điên cuồng tranh thủ thuộc về tự thân quyền lợi cho nên thời đại kia trình độ nhất định đến nói dân gian không có cái gọi là trung thành, không lại bởi vì người khác cường đại mà trung thành, cũng không lại bởi vì người khác đối người có ân mà hiệu chung, không có cái gọi là đại hiệp, quên mình vì người cực ít, vì tư lợi mới là chính đạo, các quét trước cửa tuyết là chính xác giá trị quan cùng sự sự làm người. Thời đại kia nhân tộc là hạnh phúc, cũng là bi ai. Hạnh phúc tự thân có được rất nhiều quyền lợi, bi ai bọn hắn nhất định phải bởi vì cảnh vật chung quanh mà thay đổi thành một cái chính bọn hắn khả năng đều chán ghét vì tư lợi lạnh lùng người. Nhưng mặc dù thương dung nói là đúng, cái này nhưng cũng là để tân muốn làm. Đối thương dung đến nói. Hắn đứng tại bây giờ đại thương trên lập trường, đại thương đã rất cường đại, mở ra trong lòng bách tính lồng giam không phải chuyện tốt. Đế tân đứng tại là tương lai càng cường đại đại thương trên lập trường, hắn muốn đại thương càng thêm cường đại, vậy thì nhất định phải như thế. Bách tính nếu như không mở ra cái kia lồng giam, không biết muốn, không có dạ tâm muốn một chút quyền lợi, như vậy bọn hắn sẽ chỉ nhẫn nục chịu đựng, căn bản sẽ không phối hợp đế tân cách làm của hắn, thậm chí trở thành hắn trở ngại cũng khó nói. Liên như là hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong cái kia thương triều, vị kia trụ vương tào nộ, hắn tuyệt đối sẽ không đi phạm đồng dạng sai lầm nghe tới đế tân bá đạo, không thể nghi ngờ, thương dung nữ mày, trong lòng một cô lo lắng càng đậm mấy phần. Đại vương khả năng thật muốn thi hành kia phần chính sách, trong lòng thở dài, cũng không tiếp tục vì chuyện này nhiều lời. Dù sao hắn mặc dù có chút lo lắng mở ra trong lòng bách tính da tâm, nhưng nói tóm lại, đối với chuyện này, hắn hay là ủng hộ cao hứng. Cái trước chỉ là tương lai có khả năng sự tình, chỉ cần trưởng không tốt, cũng không tính là gì. Hắn mục đích là nhắc nhở đế tân một chút. Hiện tại, đế tân đạt được cực lớn danh danh tốt, bách tính quí tâm, đây mới là bắt vào tay to lớn lợi ích, hắn đương nhiên ủng hộ cao hứng. Vâng. Hắn hành lễ đáp. Đế Tân ánh mắt ôn hòa chút, lạnh nhạt nói, "Tiếp xuống, triều đình sẽ bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện còn cần thừa tướng, muốn vất vả thừa tướng." Đại vương nói quá lời, đây là thần ứng tận chi trách. Thương Dung hơi độc lòng, như có điều suy nghĩ nói, "Từng, lui ra đi." Đế Tân phất, "Vâng, thần cáo lui." Thương Dung lại thi lễ một cái, hướng Nhân Vương đi ra ngoài điện. Trong lòng các loại suy nghĩ dâng lên, đại vương người kia là vô ý hay là cố ý? Nhíu nhíu mày, đè xuống lo lắng, đi xử lý khởi sự vụ tới. Nhân Vương bọc hậu điện. Đế Tân Yên lặng một suy tư, lộ ra một tia nghi hoặc. Có lẽ thương dung biết đến, muốn so hắn trong tưởng tượng nhiều. Bất quá các phương diện đều đã chuẩn bị hơn phân nửa, ai cũng ngăn cản không được. Một bên xử lý chính vụ, vừa bắt đầu hoàn thiện trong lòng của hắn kế hoạch. Trung liệt lăng mộ đã thành lập, chỉ muốn thưởng đền bù sự tình làm tốt, cải cách liền có thể tiến hành. Lấy hắn bây giờ chuẩn bị, mặc dù hay là cần cần rất nhiều thời gian, nhưng nhất định có thể thành công. Ngoại giới, Trung liệt lăng mộ một chuyện ảnh hưởng, lấy chiêu ca thành làm trung tâm, đã lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập ra. Nhất là tại đế Tân đô động, cùng từng nhánh đại quân phân tán ra đến, hướng từng tòa thành chỉ chạy tới bực này động tĩnh lớn tình huống dưới, ảnh hưởng lực kia điên cuồng bộc phát. Đại thương thành lập hơn 80 đã qua vạn năm, dự châu bách tính tuy nhiều, nhưng coi là trung liệt chi sĩ gia thuộc tối thiểu có một phần năm. Bất quá có thật nhiều gia thuộc chỉ sợ sớm đã đã quên đi, hoặc là cũng không xác định, dù sao đều là mấy chục vạn năm trước tổ tông sự tình, làm sao xác định? Thêm lên một cái trung liệt chi sĩ hậu đại khai chi tặng diệp cực kỳ phồn thịnh, hậu đại mạch hệ đông đảo cái này các loại tình huống, chỉ có thể có một mạch đạt được ban thưởng đầy đủ con có hậu đại đã sớm diệt vong cái này các loại tình huống, cho nên các loại tình huống cộng lại coi là trung liệt chi sĩ gia thuộc khẳng định sẽ giảm bớt hơn phân nửa tả hữu. đương nhiên, còn lại số lượng cũng nhất định sẽ nhiều doanh người đủ để thật sâu ảnh hưởng toàn bộ dự châu bách tính. khi mỗi một cái dự châu bách tính phát hiện bên cạnh mình liền có nhận lấy ban thưởng bồi thường người lúc trung liệt lăng mộ một chuyện hiệu quả mới có thể lớn nhất bùng phát. theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cơ hồ toàn bộ dự châu đều náo nhiệt, đều là nghị luận việc này thanh âm. cái khác tám châu bên trong, mặc dù thời gian muộn một chút, nhưng cũng dần dần bởi vì chuyện này huyên náo xôn xao. 12 giờ, cho nên một chương này số lượng từ hơi ít, ngủ ngon. Chương 357, sau cùng thời cơ. Một loại tên là ảo ước, ước mơ tâm lý, từ vô số người trong lòng dâng lên. Tế tự qua đi, chư hầu đều đã trở về riêng phần mình lãnh địa, đối mặt cô này là thế, cũng chỉ có thể yên lặng xem như nhìn không thấy. Trung liệt lăng mộ chính bọn hắn là có thể xây, nhưng đền bù lại là để bọn hắn nhìn mà dừng lại. Cơ xương trận chiến kia về sau, như Khương hàng sợ bọn hắn đều mang đại lượng tài bảo tiến hiến cho triều đình. Về sau biên cảnh nạn dân tổn thất, cũng đều từ bọn hắn đến cánh chịu. Thu thuế cũng sẽ tại một vạn năm bên trong giảm phân nửa. Như mỗi một loại này, bọn hắn bây giờ không có tư cách đó đi thành lập trung liệt lang mộ. Càng quan trọng chính là, bây giờ đại thương triều đình vừa mới thành lập trung liệt lang mộ, nói rõ là vì thu mua lòng người. Bọn hắn bởi vì cơ xương sự tình vốn là cùng đại thương triều đình lên ngăn cách, chính đều nghĩ đến biện pháp lấy lòng đế tân. Nếu là lúc này cũng thành lập trung liệt lang mộ, chẳng phải là hỏng triều đình cùng đế tân sự tình? Lấy đế tân bây giờ uy thế, không có chư hầu dám làm như thế. Dù là có chút chư hầu nghĩ, cũng không dám làm. Cựu châu nghị luận ở mỹ tăng thêm trước đây ít năm vì tứ phương biên cảnh nạn dân an trí đầy đủ đế tân thanh danh chuyện tốt chân chính đuổi sát thượng cổ nhân tộc tiên hiển dương châu một tòa không lớn không nhỏ trong trang viên vừa mới về đến trong nhà khí như khói liễu có chút thanh lãnh anh tuấn người trẻ tuổi nghe tới kia xôn xao tiếng nghị luận một chút hiểu rõ cũng là tâm cảm giác kinh nghi thời khác lộ ra một cỗ lý trí tỉnh táo trong hai mắt hiện lên một chút suy tư sư phụ nói không sai đương đại nhân vương quả nhiên hùng tài đại lượng nó tâm rất vĩ thấy nó làm sự tỉnh thủ đoạn cao minh thực lực thao lược đều là đỉnh tiêm thậm chí là tâm bất khả chắc Có hiện tại, Cửu Châu ứng nên sẽ không còn có ngoại địch xâm lấn, nội bộ phản loạn cũng tính là an toàn. Bất quá cuối cùng không bằng sư phụ kia an toàn, nhưng tiểu muội, nhị thúc đều không muốn tiến đến, mà lại một tia nhàn nhạt chờ đợi tại trong lòng dâng lên, nơi này trung quy là mẫu thân, phụ thân kết duyên chi địa, nếu là rời đi, mẫu thân cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đi cứu ra, nhưng phụ thân tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Thôi, ta nhiều hơn trở về chính là, mà lại những người kia mặc dù lai lịch không rõ, nhưng không có ác ý, chỉ có thiện ý, cũng có thể giữ được tiểu muội cùng nhị thúc một nhà chỉ là tiểu muội trong miệng ra ra. Một thân huyền y y, tóc dài dùng ngọc châm đơn giản thắt, ngồi tại trong sân đình nghỉ mát hạ nam tử trẻ tuổi, mặc dù một thân cách an mặc nhìn qua có chút đơn giản, lại lộ ra một cỗ từ thực chất bên trong tán phát ưu nhã, quý khí cùng lạnh lạnh kiên nghị. Tựa hồ trời đất sụp đổ, cũng không thể để hắn có động dung. Trong lòng lặng lặng suy tư, rốt cuộc xem như làm hạ quyết định. Nhị ca, nhị ca. Thanh non ngọc giòn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, một thân áo xanh bao vây lấy duyên dáng yêu kiều tinh tế thân thể, khí chất thanh bụi tuyệt tục, không dính thế gian khói tục chi khí lại lại dẫn một cô đáng yêu cảm giác cực đẹp nữ tử hướng nam tử trẻ tuổi cười đi tới bước liên tục cũng không hề vững vàng tựa hồ có vừa leo xuống một bước liền muốn nhảy nhảy nhót nhót cảm giác đằng sau chậm rãi đi theo một vị thân mặc hắc yề mặt mỉm cười trung niên nữ tử nháy mắt thanh lanh tuấn tận tựa hồ nghiêm túc thận trọng nam tử khoe miệng nổi lên một tuyến cực kỳ ấm áp ý cười tỉnh táo ánh mắt cũng biến thành nu hòa khí tức quanh người trở nên như một xuân phong ta muội nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói chính là năm đó kia kiên nghị nam hải dương tiễn lương tạm đứng dậy lại hướng kia trung niên nữ tử gật đầu, thái độ có chút ôn hòa. Thanh gì? Tiền thiếu gia. Trung niên nữ tử thương Thanh có chút quát thân, thân cận nói. Nhị ca, ngươi biết không? Bên ngoài đều truyền ra, nhân vương thành lập một cái trung liệt lang mộ đầu. Thanh mũi thoát tục nữ tử đi tới Dương Tiễn bên người sinh sản nói, trong giọng nói rất là cảm thấy hứng thú, cũng chính là năm đó tiểu nữ hải, Dương Tiễn. Vừa mới biết được. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống ôn hòa nói. Dương Tiễn đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, úng thủng ngón tay ngọc đặt ở Dương Tiễn trên vai nhẹ nhàng lung lay, mang theo tia hứa vung cười dưới nói. Nhị ca, bây giờ chiến loạn sớm đã bình định, Cửu Châu đều an toàn đấy. Nếu không chúng ta đi triều đình nhìn xem. Nghe nói nơi đó là Cửu Châu lớn nhất thành trì, nhất định rất náo nhiệt. Tại ngoài mấy chỗ đứng, cũng không có đi gần thương Thanh Ánh mắt hơi chát chát, cơ hồ bản năng trong lòng căng thẳng. Dương Tiễn lòng mềm nuốt, bất quá vừa nghĩ tới thân phận của mình, hơi nhận tâm nói, triều đình ngư long hư tạm, lại đúng lúc gặp trung liệt lăng mộ thành lập, cũng không phải là cái nơi đến tốt đẹp. Hán Bái sư tại Huyền môn Ngọc Thanh một mạch, nếu như không phải tất yếu, cũng không thích hợp lưu tại Cửu Châu, chúng chi đi hướng người kia vương tọa chấn chiêu ca thành. Dạng này à?" Dương Tiễn khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng, cũng không có lại kiên trì. Ngược lại là Dương Tiễn trong lòng mềm hơn, trầm ngâm một chút kiên định nói, "Chờ một chút, đến lúc đó nhị ca nhất định cùng ngươi đem cái này Nam Châu đều đi một chút nhìn xem. Đem mẫu thân cứu ra về sau, chúng ta một nhà cũng không phân biệt mở, cùng một chỗ vây vùng Nam Châu." Dương Tiễn bàn tay âm thầm nắm chặt. "Ừm." Dương Thiên điểm điểm chán, thân sắc đều là tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi Dương Tiễn có thể hay không làm được. Lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Dương Tiễn lại đứng dậy nhìn về phía Thương Thanh, hai tay ôm quyền, có chút thi lễ nói: Thần gì? thiền Nhi cùng nhị thúc một nhà an nguy, Dương Tiễn đa tạ. Những năm này hắn phần lớn thời gian đều là tại sư phụ vậy tu luyện, nếu không phải thương Thanh bọn người bảo hộ Tam Mội cùng nhị thúc một nhà, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn vừa vừa trở về, thật đúng là không hảo hảo cảm ơn. Mà lại, tiền thiếu gia gãy sát ta, Thương Thanh vội vàng tránh đi, trong miệng nói bảo hộ tiểu thư là chúng ta chức trách, không được như thế. Dương Tiễn mặc dù tin tưởng Thương Thanh bọn người, nhưng nghi ngờ trong lòng hay là thăng lên. Thiên Nhi trong miệng ra ra đến cùng là vì cái gì đã mất đi? Còn có thể để Thanh Di các nàng như thế bảo hộ Tam Muội, còn đối ta dị thường tôn kính, là bởi vì Tam Muội sao? Vì cái gì đối Tam Muội tốt như vậy? Lo nghĩ nhiều năm, thăm dò nhiều năm vấn đề, hay là không chiếm được đáp án. Thanh Di, ngươi hay là khách khí như vậy? Dương Thiền quỳnh cánh tay khẽ nhíu, khả ái nói. Thương Thanh cười lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiền thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, lại trong lòng đang nghi, còn tốt lại không phải hùng hộ dọa người, quá mức cường thế tính tình, nhiều lắm thì điểm đến là dừng thăm dò, nếu không nàng còn thật không biết có thể giấu ở bao lâu. Ai, có được Cửu Châu tôn quý nhất huyết mạch, lại chỉ có thể hạ mình tại bực này địa phương nhỏ, thật sự là chẳng biết lúc nào đến cùng a. Đồng thời, nhân tộc tổ Định, thời khắc nhìn xem Cửu Châu nơi này, cũng là dẫn tới một phen chấn động. Cuối cùng, mười mấy đạo thân ảnh lại một lần nữa thương nghị. Trung liệt Lăng mộ thành lập, là chuyện thật tốt, Nhân Vương làm rất tốt, cũng cho chúng ta rất lớn giận dát. Không sai, chúng ta tộc sinh ra đến nay, hi sinh bao nhiêu nhân kiệt tiên hiền, chúng ta lại là không muốn nhiều như vậy, là chúng ta chi tội. Nên cho bọn hắn một cái công chính vinh dự. Nhân Vương bởi vì thân phận Sở Kiến trung liệt lăng mộ cách cục giới hạn trong thương một 1.3 triệu, chúng ta sở kiến đương nhiên phải thông cảm cả nhân tộc lịch sử, dạng này sẽ sẽ không ảnh hưởng đến Nhân Vương. Nói cũng đúng, ta chờ hiện tại lập tức tham khảo, ảnh hưởng hắn mục đích, còn không biết Nhân Vương sẽ nhìn chúng ta như thế nào đâu. Vậy liên chờ một đoạn thời gian, nhiều năm như vậy chúng ta đều nghĩ không ra, cũng không vội ở cái này nhất thời. Đồng ý. Đồng ý. Cựu Châu bên ngoài, thân vị nhân tộc chính thống Nhân Vương, lại mới nhất đạt tới Hỗn Nguyên Chi cảnh cường giả, đế tân nhất cử nhất động, có thể nói đều thụ lấy toàn bộ hừng hoang các phương ánh mắt giám nhìn thành lập trung liệt lăng mộ bản thân ý nghĩa, cựu Châu bên ngoài thế lực cùng người không có mấy cái quan tâm, bọn hắn quan tâm, nhìn thấy là thành lập trung liệt lăng mộ có khả năng đạt tới mục đích hiệu quả, từ đó biểu hiện ra ngoài, đế tân thủ đoạn. Trong hồng hoang, thực lực trọng yếu nhất, nhưng ngoại trừ thực lực, trí tuệ thủ đoạn trọng yếu giống vậy. Có thể sống đến bây giờ láo cổ đồng các cương giả, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trung liệt lăng mộ một chuyện làm đến sôi sùng sục lên, đế tân trong suy nghĩ hiệu quả, mấy hồ đã hoàn toàn đạt tới. Hắn đã tại Cửu Châu bách tính trong lòng, chôn xuống một hạt giống chỉ cần chờ chính sách không ngừng thôi phát hạt giống này liền sẽ nảy mầm trưởng thành thúc đẩy bách tính thức tỉnh cuối cùng đứng tại đế tân bên người nhân vương điện đem đền bù ban thưởng một chuyện giao cho hộ bộ cũng từ ám vệ giám sát về sau đế tân liền không có còn nhiều mà là vì tức sắp đến cải cách làm chuẩn bị cuối cùng lại là hai cái cấp 6 thế giới tám cái cấp 5 thế giới lấy ra bồi dưỡng có thể dùng nhân tài đại thương các phương diện tình huống cũng tại làm cuối cùng hiểu rõ chỉnh lý nhất là đối đám quan trước trước mắt lại là mấy năm thời gian quá khứ Vì trung liệt chi sĩ gia thuộc làm đền bù ban thưởng một chuyện dần dần trôi qua. Lần này, đại thương chân chính trả giá cái giá rất lớn, còn đặc xá mấy tỷ người thân phận nô lệ. Bất quá tiêu diệt hơn 200 vị chư hầu, tăng thêm phân đất phong hầu mới chư hầu hai chuyện này, đại thương hoặc là nói đế tân căn bản không nhiều quan tâm. Cũng chỉ có loại này để bách tính đạt được chân chính phong phú lợi ích, mới có thể để cho bọn hắn thật sâu ghi nhớ, mình cải biến cũng làm cho người bên cạnh đạt được cải biến. Đế tân thứ 35 năm, ngày 6 tháng 4. Nhân vương trong điện, đế tân trong lòng khẽ nhúc nhích, ý thức nhìn lại Tiểu quang đoàn lại kết nối bên trên một cái thế giới, trọng yếu nhất chính là, đây là một cái cực kỳ hiếm có cấp 7 thế giới. Hắn chờ cái cuối cùng thời cơ, rốt cục đến. Một phen mệnh lệnh không ngừng hạ đạt về sau, Đế tân bắt đầu chờ đợi. Khoảng cách Triệu Ca Thành mười bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa đằng đằng sát khí ngàn vạn người đại quân trong doanh địa, bạch khởi thần sắc hơi động, một môn vui mừng như thiểm điện sẽ qua, lại khôi phục không có chút rung động nào. Xót ruột chúng tướng nghị sự, bản tướng luôn bi quan. Vâng. Triệu Ca Thành từng tòa trong phủ đệ, thừa tướng, Vương Minh Dương, Lữ Bất Vi chờ một chút người đều ánh mắt tỏa sáng, bắt đầu bố trí. Trước sau hơn 10 ngày, triều ca thành bên trong, hơn 30 vị có phẩm cấp quan viên đều lâm vào bế quan bên trong, tiến hành sự vụ giao tiếp. Ngày 10 tháng 5, đại thương dưới trướng một phương đại thế giới bên trong, gần ngàn vạn người đứng thẳng, hướng xuất hiện đế tân hành lễ. Miễn lễ. Đế Tân bình tĩnh nói, không nói thêm gì, tay áo huy động, kim quang ngàn vạn, gần ngàn vạn người biến mất không thấy gì nữa. Đế Tân trong ánh mắt trong lúc mơ hồ hiện lên một lần chờ mong, cất bước trở về nhân vương trong điện, tiếp tục xử lý chính vụ. Bây giờ hắn đến từ tiểu thế giới, Còn tại triều đình thần tử, cơ hồ đều đã đi cái kia cấp 7 thế giới, là rồng hay là quân liền xem chính bọn hắn. Chương thứ nhất. Chương 358, 33 người, sắc ý. Không chỉ những cái kia đến từ tiểu thế giới thần tử, còn có đại thương mấy vị thần tử. M. Như Ác Lai, ấn phá bại, lôi khai ba người, đều đi vào. Bây giờ cơ hội hắn đã cho ra, có thể hay không nắm chắc đạt được, chỉ có thể xem chính bọn hắn, ai cũng giúp không được. Ai chết, ai sinh. Liền ngay cả đế tân cũng không biết. Cấp 7 thế giới Người mạnh nhất có thể sinh ra chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. Đối với tiến vào bây giờ mạnh nhất các lai, Bạch Hởi, Thương Hượng, Vương Minh Dương bốn vị này chuẩn thánh thứ 2 thứ 3 cấp độ cường giả đến nói, cũng có nhất định nguy hiểm. Nếu như chết một vị, hắn khả năng đều sẽ rất thở dài. Đối với những người khác, càng là nguy hiểm. Nhưng đây là nhất định phải cử chỉ, nếu như hắn đi theo đi vào, là có thể giữ được gần đây ngàn vạn người tuyệt đại bộ phận không việc gì. Có thể nghĩ muốn để bọn hắn phát sinh thủy biến, mạnh lên, hắn liền tuyệt không thể đi vào, nếu không lại thời gian giãn Bạch Hởi chờ người không thể tự kiểm chế phấn đấu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà lại, cho dù là cấp 7 thế giới, nó cũng là có hạn chế, hoặc là nói tài nguyên có hạn. Tỷ như hồng hoang không có khả năng sinh ra hơn vạn cái hỗn nguyên chi cảnh, cấp 7 thế giới trên lý luận mạnh nhất có thể đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, nhưng đạt tới cấp độ này người tuyệt đối không thể có thể nhiều. Nếu như Đế Tân đi vào, lấy thực lực của hắn, cái kia sợ hắn không làm gì, cấp 7 thế giới vô hình vật thế đều sẽ tập trung ở trên người hắn. Kia bạch khởi bọn người, liền trưởng thành không có bao nhiêu. Lần này gần ngàn vạn người tiến vào cấp 7 thế giới, có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới cũng tuyệt đối không nhiều. Sóng lớn đại cát, ai có thể còn sống sót, đều chỉ có thể nhìn bọn hắn tự thân vận thế, phấn đấu. Đại thương chỉ là hơn 30 vị có phẩm cấp quan viên, đối đại thương đến nói không có ý nghĩa. Dù lai trong đó, có mấy vị thân ở lục bộ hạ đại phu quan viên, cũng ảnh hưởng không lớn, hết thảy bình tĩnh như thường. Đế Tân một bên xử lý chính vụ, một bên tại vô thanh vô tức chậm rãi tăng cường, thất long chân khí điên cuồng mã tham lam hút bộ tổ gan thịt người khí vận chi lực. Thân thể cao lớn đã đều đạt tới 168.0000 hơn 500 triệu. Đạt tới hắn tình trạng này mỗi tiến lên một chút, đều không phải đơn giản. Có nhân tộc hai thành khí vận chi lực tại, hắn bây giờ còn ở vào thực lực đột phi manh tiến tình trạng, nhưng trừ giá lượng thành khí vận chi lực bên ngoài, trong tay hắn đã không dư thừa cái khác khí vận chi lực. Duy nhất coi là, hay là một cái che trời thần mộ thế giới. Bởi vì hắn nắm giữ lấy che trời thần mộ thế giới thiên đạo, tăng thêm thế giới này, vốn là đạt tới cấp 7 thế giới đỉnh phong cực hạn, lại cùng hồng hoang tương liên, hấp thu một vài thứ. Cho nên hắn trong thế giới này sau khi đột phá, tựa hồ thôi phát một thứ gì đó, để thế giới này cũng đang từ từ phát sinh thủy biến. Hướng bắt cực thế giới xuất phát. Đương nhiên, cái tốc độ này cũng sẽ không nhanh, ngược lại sẽ tương đối chậm, nhưng đối với Đế Tân mà nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao một khi đạt tới cấp 8 thế giới, kia trình độ nhất định đến nói, liền tương đương với cựu thiên thập địa bên trong cấp độ. Mặc dù chỉ là trong đó nhất yếu nhất, nhưng cũng có tác dụng lớn, không chống chân là nó tăng trưởng khí vận chi lực, còn có nó bản thân tồn tại, cũng là tác dụng cực lớn. Cũng tỉ như 36 động thiên một trong, bây giờ đại thương tổ địa. Bởi vậy, Đế Tân cũng tại mấy năm trước chuẩn bị với cái thế giới này tiến hành tiến một bước cấp độ sâu trừ khống chủ yếu từ trưởng lão đoàn để hoàn thành, đại thương vương thất lực lượng đã sớm đạt tới một cái trình độ, chỉ là không có đất dụng võ. 36 tầng sao trời trời, cũng chỉ là chiếm mất đi một bộ phận tinh lực, che trời thần mộ thế giới, vừa vận để bọn hắn vật dùng nó cực. Chứ không biết phải bao lâu, còn có thể tác dụng không quá lớn che trời thần mộ thế giới, cùng hai thành nhân tộc khí vận chi lực bên ngoài, đế tân lại muốn mạnh lên. Cũng chỉ có làm đại thương mạnh lên, biến đổi cũng liền bắt buộc phải làm. Mà lại đem so sánh với tiểu quang đoàn tương liên những thế giới kia, hưng hoang mới thật sự là lớn nhất. Thiệt. Đại thương chính là cắt khối này thịt, an khối này thịt đau cùng miệng. Chiêu Ca thành, hết thề như thường tiến hành, Đế Tân tại sau cùng chờ đợi. Một ngày, một tháng, nửa năm, một năm, một năm dưới. Rốt cục, Đế Tân 36 năm ngày 3 tháng 11, một, Đế Tân ánh mắt khẽ động, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới một cái đại thiên thế giới bên trong, kim sáng lóng lánh ở giữa, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng, chỉ có 33 vị. Đế Tân trong hai mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một kia thở dài, thương cảm, trung binh là chết hơn ba vị. Đến từ tiểu thế giới thần tử. Hết thể hơn 50 vị, cơ hồ đều là hắn đã từng trung thành cảnh cảnh thần tử, đại thương người có hơn 10 vị, cộng lại trong đó tại đại thương có phẩm cấp hết thể hơn 30 vị. Cuối cùng, chỉ còn lại có những này, chứng phân nữa. Dù là hắn chuẩn bị kỹ cẩm, cũng không nhịn được có chút thất thần. Tham kiến đại vương. 33 người ầm vang quỳ xuống hành lễ nói, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Đối đế tân mà nói là khoảng 1 năm dưới, đối bọn hắn mà nói, lại là mười mấy thời gian và năm. Tất cả đứng lên. Đế tân đưa tay, nữ khí mang một chút nặng nề. 33 người thần sắc khẽ động. Đều nghe ra những cái kia nặng nề, lập tức có chút thương cảm. Chết đi hơn 30 người đều là bọn hắn trước kia đồng liêu hoặc là bằng hữu, còn có cái này mười mấy vạn ở giữa, bọn hắn tại cái kia cấp 7 thế giới bên trong, chỗ sinh ra bằng hữu thậm chí người nhà đều chết đi không ít. Không ai có thể thờ ơ. Nói cho cô, bọn hắn là như thế nào đi. Đế Tân tay háo ở giữa hai tay bất tri bất giác cầm quyền, mãnh liệt sát ý có chút khống chế không nổi. Dù là hắn mình mới là trong chuyện này kẻ cầm đầu. 33 người dư quang đối mặt ở giữa, rất nhanh, trận này thời gian có chút dài bẩm báo bắt đầu tiến đến cái này cấp 7 thế giới, thủ đế tân xem trọng thần tử, hết thảy hơn 60 vị. Bây giờ còn lại võ tướng bên trong, chỉ có 12 người. Bạch Khởi, Hàn Tín, Vương Tiễn, Tiết Nhân Quý, họ Vũ Văn thành đều, Triệu Vân, Ác Lai, Ân Phá bại, Độc Điểm, Vương Bí, Cao Thuận, Ngô Mây Triệu. Chết đi có Lôi Khai, Trương Liêu, Gấu rộng biển, Thích Kế Quang, Năm Ngày Tích, Ngụy Văn Thông, Tô Định Vương, Thần Quỉnh, Trình Giạo Kim chờ hơn 10 vị đại tướng. Còn lại văn thần có 13 vị. Thương Hưởng, Vương Minh Dương, Lữ Bất Vi, Bàng Thống, Già Hủ, Cam La Trương cư chính, tiêu dị, cung trần, điền phòng, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh, đô Như Hối. Chết đi, có hy vọng chỉ mới, Trương Nghi, Úy quân tử, quý cốc tử, được nghỉ chờ mười mấy người. Còn có tám người khác còn sống, Trịnh Hòa, Triệu Cao, họ Vũ Văn Thác, Đông Hoàng thái nhất, Cái Nhiếp, đại thương vương Tất Tử đệ tử mực, Vương Việt, Viên Thiên cương. Nghe 33 người bẩm báo, Đế Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kia cũng mọi người thực lực tăng nhiều về trở về vui sướng, đã không có, thậm chí hiện lên một lần hối hận. Ngay cả hy chí mới đều đi. Bất quá cái này kia hối hận chớp mắt liền bị hắn chấn áp. Một lần nữa, hắn hay là sẽ làm như vậy, khí trí mới mấy người cũng nhất định vẫn là sẽ như thế lựa chọn đi vào. Theo mọi người bẩm báo, Đế tân Minh lường hắn nhóm vì cái gì tử thương bực này thảm trọng trọng yếu nguyên nhân. Cái này cấp 7 thế giới rất mạnh, so che trời thần mộ thế giới không hề yếu, trong đó có chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả, còn không chỉ một vị. Bạch khởi bọn hắn đi vào bắt đầu, cũng không có cái gì, mặc dù nhân số không ít, thực lực cũng không yếu, lại cũng không nhiều hút làm người khác chú ý. Nhưng theo lấy bọn hắn càng ngày càng mạnh, không thể tránh né cùng cái này cấp 7 thế giới bên trong cường giả tranh đoạt mạnh lên cơ hội bọn hắn càng mạnh loại này tranh đoạt liền càng tăng khốc. bọn hắn lựa chọn lúc này ra cũng không phải là bọn hắn đã đánh bại tất cả địch nhân đặt tới tiến không thể tiến tình trạng mà là chết quá nhiều người đem gần một nửa lại xuống đi bọn hắn cũng lo lắng nhân số quá ít càng hiểu đế tân cần bọn hắn càng nhiều nhân tài cho nên mới lựa chọn ra thay lời khác đến nói bọn hắn cũng không phải là thành công trở về mà là bị người ép không thể không ra tốt rất tốt đế tân hai tay chắp sau lưng mãnh liệt tức giận vô cùng băng lãnh chúng thần vô năng Mời đại vương giáng tội. 33 người lập tức lần nữa quỳ xuống. Trong lòng cảm xúc phức tạp, mỗi một người bọn hắn, cơ hồ đều là thiên kiêu nhân kiệt, tự nhận không thua cho người khác. Sự thật cũng đúng là như thế, nhưng trình độ nhất định đến nói, bọn hắn cũng đích xác thất bại. Bị bại rất không cam lòng, không phục. Bởi vì đi đến cuối cùng, bọn hắn tự tin, bọn hắn có thể sừng bá cái kia cấp 7 thế giới. Chỉ là đến lúc đó bọn hắn lại thừa bao nhiêu người đâu? Bọn hắn không chịu được nổi cái này đại giới, cho nên chỉ có thể thất bại. Trước cùng cô cùng đi báo thủ. Đế Tân trong cặp mắt lánh mang lấp loé. Từ đế đếất chết đi, tứ di xâm lấn về sau, sát ý lại một lần nữa như thế băng lãnh, manh liệt. Báo thù hai chữ lần đầu tiên trong đời từ trong miệng hắn phun ra. "Vâng." 33 người lập tức cũng đều lộ ra sát ý đến, không thể so với đế tân yếu. Không chỉ có là vì chết đi đồng liêu người nhà, cũng là vì chính bọn hắn. Cái này mười mấy vạn đến nay, bọn hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại bị áp chế quá trình bên trong vượt qua, có thể không biết khuất, phẫn nộ. Đế tân tay háo huy động ở giữa, mang theo 33 người biến mất không thấy gì nữa. "Cảm ơn đã ủng hộ, nghĩ nghĩ." hay là viết chết một nhóm thần tử tốt, dù sao cường giả không dễ dàng như vậy sinh ra, mà lại người càng nhiều, liền dễ dàng hóa loạn, ta cũng dễ dàng quên. Chương 359, Bạch khởi đám người thực lực biến hóa. Sau một khắc, mang theo 33 người, đế tân xuất hiện tại cái này cấp 7 thế giới bên trong. Ngeng. Cơ hồ nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới, mỗi một cái góc đều đang run rẩy, tựa hồ nghênh đón dung nạp không được tồn tại, càng giống là một loại bản năng phát run. Phương thế giới này một chút cường giả lập tức thân sắc khẽ biến, phát ra một vài thứ, trong lòng đại chấn chẳng lẽ là những cái kia thiên ngoại người tốt một cái thiên ngoại người quả nhiên kỳ lạ hay là nhanh chóng bắt bọn hắn lại hỏi ra thông đạo tốt đây là thiên đạo tựa như đang phát run thiên ngoại người sao to lớn cấp bảy thế giới bên trong từng vị cường hãn tồn tại ngẩng đầu nhìn trời mà tại bạch khởi bọn người chế tạo hang ổ trên không đế tân chính hai tay chắp sau lưng đứng ngạo nghễ hư không cảm thụ được phương thế giới này tình huống đối nó bản năng kiên kỵ vẻ sợ hãi không có chút nào để ý tới đây cũng là bởi vì hắn không có che giấu mình khí tức nguyên nhân sát ý lạnh như băng tại nó trong hai mắt hội tụ, càng ngày càng đậm. ngược lại không hổ là để hí trí mới bọn hắn thất bại địa phương, thiên đạo chi lực ngay cả hắn nhất thời cũng không tìm tới ở nơi nào. dù sao đây là một cái thất cấp đỉnh phong thế giới, bạch khởi mấy người cũng không có tại phương thế giới này chiếm cứ quá nhiều lãnh địa, lực ảnh hưởng. cho nên dù là hắn người mang đối khí vận chi lực, thiên đạo chi lực cực kỳ mẫn cảm thất long chân khí, cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy thiên đạo chi lực chỗ. bất quá hắn không nóng nảy, theo cô từng cái mái phòng, lạnh lùng mở miệng nói ra, đế tân bước chân hướng về phía trước bước đi. Bạch khởi bọn người đằng đằng sát khí, nhanh chóng đuổi theo. Sau 2 canh giờ, đương thời thế lực tối cường một trong, Thiên Hà Tông tông chủ Lý thiên Song bị từ trên trời giáng xuống đại thủ trực tiếp đè chết, Thiên Hà Tông toàn diện. Sau 4 canh giờ, đương thời thế lực tối cường một trong, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế Nghĩa Rồng, cùng Đại Viêm triều đình cao tầng hoàng thất tử đệ, bị từ trên trời giáng xuống đại thủ, một trường toàn bộ trụ chết. Ngắn ngủi mấy ngày, phương này thất cấp đỉnh phong thế giới, nên đón một vòng tàn khốc hết tảy. Mấy kế hoạch lớn thế thế lực tối cường, toàn bộ bị diệt, mấy vị người mạnh nhất, không, có một vị có thể trốn được. Thế giới rung động, vạn tộc sợ hãi. Đồng thời, tên là Thương Thiên Đỉnh, lấy một loại tốc độ cực nhanh, để một phương phe thế lực thần phục. Đế tân tại cái này cấp 7 thế giới bên trong, đợi hơn 10 ngày thời gian, mới trở về tới Hồng Hoang Nhân Vương điện. Lần này hắn tạo thành rất chóc, không kém chút nào tứ di xâm lấn thời điểm. Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, liền giết 3 vị, tầng thứ 7 lần giết 4 vị, cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6, giết 10 một vị. Đem phương này cấp 7 thế giới bên trong, triệt triệt để để thanh tẩy một lần, tất cả lão cổ đồng cường giả đều bị tìm ra giết, một cái không có lưu cho dù là bọn họ có chút là nguyện ý đầu hàng, Đế Tân cũng không có bỏ qua. Giết những cường giả kia, còn lại cũng không cần hắn lại thao thao luận tâm. Vương thất lực lượng, phối hợp với Bạch Khởi bọn người cái này mười mấy vạn năm đến tạo dựng thế lực hành động, tổ kiến Đại Thương Thiên Đình, đại khái thống trị toàn bộ thế giới, cũng chính là để tất cả thế lực thần phục, cùng che trời thần mộ thế giới tình huống không sai biệt lắm. Đế Tân cũng nương tựa theo Đại Thương Thiên Đình lực ảnh hưởng, tìm được này phương thế giới thiên đạo chi lực, nhanh chóng luyện hóa thuần phệ. Sau đó mấy ngày, hắn cũng không có làm sự việc dư thừa, mà là toàn lực lắng lại lấy lửa giận trong lòng bất kể như thế nào, khí chi mới đám người chết, hay là ảnh hưởng đến hắn. chờ dần dần lắng lại hạ lửa giận trong lòng về sau, hắn mới bắt đầu toàn diện sửa sang lấy bạch khởi bọn người thu hoạch lần này. còn lại bạch khởi 33 người bên trong, trải qua mười mấy vạn năm trưởng thành chém giết, tuyệt đại bộ phận đều đã đạt tới một cái tự thân cực hạn, lại nghĩ tiến lên trước một bước, đều là phi thường khó. trong bọn họ cũng dần dần kéo dài khoảng cách. bất quá người yếu nhất cũng đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ ba. có alai, ân phá bại, vương bí, cao thuận, ngũ mây triệu, cam la, cung trần, điện phòng, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh. Đỗ Như Hối, Tử Mực 12 người. Trong bọn họ, có chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá tầng kia chướng ngại, có muốn đột phá lại là có chút xa xôi, cơ duyên, thời gian thiếu một thứ cũng không được. Đạt tới chuẩn thánh thứ tư, cấp độ thứ 5, có tiết nhân quý, họ Vũ Văn Thành đều, Triệu Vân, Được Điểm, Lữ Bất Vi, Bàng Thống, Giả Hủ, Trương Cư Chính, Tiêu Tử, Trịnh Hòa, Triệu Cao, họ Vũ Văn Hắc, Đông Hoàng Thái Nhất, Cái Nhiếp, Vương Biện, Viên Thiên Cương 16 người. Đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ 6, Hàn Tín, Vương Tiễn, Thương Lượng, Vương Minh Dương 4 người. Bạch Khởi mạnh nhất đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là mỗi người bọn họ tiềm lực cực hạn, chỉ là hoàn cảnh khác biệt. tỷ như đối với quan văn đến nói, tại phương này cấp 7 thế giới bên trong, hoàn cảnh lớn lên hiện nhiên là không có võ tướng tốt, ai để bọn hắn nói, cơ hội đều cùng quản lý thiên hạ có quan hệ, nhưng cái này cấp 7 thế giới chỗ tao ngộ hoàn cảnh để bọn hắn đạo rất khó đi. còn có bạch khởi, cái này cấp 7 thế giới hoàn cảnh hiện nhiên thích hợp nhất với hắn. giết, giết càng nhiều hắn càng mạnh, cho nên hắn có thể nhất cử vứt bỏ tất cả mọi người, đạt tới bậc này chuẩn thánh tầng thứ bảy lần tình trạng. Trừ cái này 33 người bên ngoài, còn có 20 vị chuẩn thánh cường giả. 12 vị là lúc trước tiến vào bên trong học sinh, mười mấy vạn năm trôi qua, sóng lớn đại cát, đặt tới chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba tình trạng. Tám vị là Bạch Khởi bọn người ở tại phương này cấp 7 thế giới bên trong đồi dưỡng được đến, trung tâm không cần lo lắng, cũng đều là chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba tình trạng. Trừ chuẩn thánh, không tính Bạch Khởi bọn người dưới trướng trong quân cường giả, năm đó tiến vào gần ngàn vạn học sinh, còn sống không đến 100 và người, cơ hồ 10 xuống 1. Nhưng gần đây 100 và người, đều đạt tới kim tiên trở lên cấp độ Kim tiên cấp độ thứ nhất đến tầng thứ ba, có 8-10 vạn, tăng thêm thương ngưỡng bọn người Bồi Dưỡng Phương kia thế giới người, có 8-10 khoảng năm vạn người. Kim tiên cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu, có khoảng 10 vạn người, tăng thêm phương kia thế giới, có 10 khoảng 2 vạn người. Kim tiên tầng thứ bảy đến tầng thứ chín lần, có khoảng 6 vạn người, tăng thêm phương kia thế giới, có khoảng 7 vạn người. Đại la kim tiên cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba, có khoảng 15000 người, tăng thêm phương kia thế giới, có khoảng 16000 người. Đại la kim tiên cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6, có khoảng 2000 người, phương kia thế giới liền hơn 10 vị Đại La Kim Tiên tầng thứ 7 lần đến tầng thứ 9 lần, có hơn 130 vị, phương kia thế giới liền mấy vị. Cái này tổn thất so sánh với mà nói, đã được cho rất tốt, dù sao Kim Tiên trở lên cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, vẫn chỉ là tại một cái thất cấp đỉnh phong thế giới. Nếu không phải tại bọn hắn tiến vào trước đó, Đế Tân liền cho bọn hắn công pháp tương ứng, cùng một chút tài nguyên cùng pháp bảo, tăng thêm bạch khởi thương lượng khổ tâm của bọn hắn tài bồi, số lượng này tối thiểu còn muốn giảm bớt một nửa. Đế Tân trầm ngâm, số lượng này tăng thêm cấp 6 thế giới, cấp 5 thế giới tích lũy xuống, đầy đủ để hắn toàn diện thôi động. Kiên quyết triệt tiêu lên, lúc này hạ số cái mệnh lệnh. Hôm nay liền một chương, chương 360, 6 người không đồng ý. Trong chớp mắt, ngắn ngủi gần 2 tháng trôi qua, Đế Tân 36 năm bình tĩnh quá khứ, tựa như hết thảy như thường. Đỉnh điểm X23 US, nhưng cũng có số người cực ít cảm thấy nhẹ nhẹ động tĩnh, giống như có cái gì trong bóng tối phát sinh đồng dạng, bất quá cẩn thận đi thăm dò nhịn, lại không có gì cả. Đế Tân 37 năm ngày 10 tháng 1, giao thừa vừa mới qua đi. Nhân Vương Bọc Hậu Điện, lục bộ đại phu cùng Đế Tân Kỷ càng thảo luận đại thương các phương diện tình huống cũng coi là đối năm ngoái đại thương chính vụ phương diện một lần tổng kết những năm gần đây đều là như thế mấy canh giờ về sau đại khái kết thúc ngay tại lục bộ đại phu muốn hành lễ lui ra lúc đế tân bình thản mở miệng cô cái này lý hoàn có một phần tấu chương các ngươi cũng đúng lúc cũng tất cả xem một chút đi thương dung sáu người hơi ngừng lại cũng không có có mơ tưởng liền gặp một bên trịnh hòa đã đem đế tân trước người trên bàn tràn một phần tấu chương cầm lấy đưa tới trước người bọn họ từ từ mở ra sáu người ánh mắt thần thức đồng thời quét tới chỉ là trong chớp mắt sáu người thần sắc lập tức trở nên càng thêm thận trọng lên nhất là thương dung hai mắt con ngươi tăng lớn, một bên nhanh chóng nhìn xem, một bên dâng lên kinh ngạc, thở dài, do dự chờ một chút phức tạp cảm xúc. Đại vương hay là lấy ra. Thiên vương đã đi, còn có thể ngăn cản đại vương sao? Mặt khác năm người, thì là đều đã thật sâu như mày, vừa nhìn vừa suy tư, trong thần sắc vẻ khiếp sợ phi thường nồng động, càng thêm rõ ràng. Vừa sau khi xem xong, sáu người không ai nói chuyện, thương vinh là đang do dự, đang thở dài. Năm người khác thì là nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Đế tân cũng không nói gì, chờ đợi sáu người đề nghị. Đại vương, thần coi là không ổn. Gần lớn thời gian nửa nén hương trầm mặc, Tỷ Can nhẹ hít một hơi, dẫn đầu nghiêm nghị nhìn về phía Đế Tân nói: Người mang thất khiếu linh lung tâm hắn, tâm tư ngàn vạn, nhưng khi hắn bỏ xuống trong lòng những năm tháng đó về sau, vạn niệm trôi chảy, ngược lại biến thành một loại cương chính túc thẳng. Thêm nữa suy tư nhất nhanh, cho nên không chút do dự cái thứ nhất đứng ra phản đối." Nói một chút, Đế Tân bình tĩnh nói: "Đại vương, bây giờ ta đại thương trực thuộc dự Châu cảnh nội, mặc dù rất nhiều thành trì quản lý cũng không tiện, nhưng nhưng đều là thuộc ta trung ương trực tiếp quản hạt. Nếu như phân chia vực, quận, phủ, huyện bốn tầng, Sợ hình thành địa phương phát triển an toàn, hình thành các loại chư hầu, thì can trầm giọng nói. Phần này Tấu chương bên trong nội dung cho hắn rung động rất lớn. Đem Dự Châu rất nhiều thành trì chia làm vực, quận, phủ, huyện bốn tầng quản lý, tầng tầng tiến dần lên, càng mạnh mẽ thương trường khống, minh sắc rất nhiều sự vụ, làm đại thương triều đỉnh hiệu suất cao, giản tiện, lại thống hợp các phương lực lượng, nhìn như rất tốt, nhưng như thế lại làm các tầng quan viên thuận lợi, lại quang minh chính đại cấu kết cùng một chỗ. Dù la lấy bây giờ để Tân Vi vọng đại thương thực lực, một lúc sau đây cũng là tránh không thể miễn tự nhiên mà vậy liền chuyện sẽ xảy ra đến lúc đó lại là từng vị chư hầu hình thành thần tán thành mai bá sau một khắc có chút thi lễ nói nói dù cho đem lục bộ tại mỗi một huyện đều tạo dựng lên cùng huyện lệnh chế hành dần dần cũng chắc chắn cấu kết với nhau mà lại như thế cần đại lượng quan viên ta đại thương không này nhiều quan viên sợ sẽ tăng thêm đại thương gánh vác thần tán thành chín hầu ngạc hầu hai người do dự một phen gần như đồng thời nói theo lý mà nói việc này có lợi cho quý tộc một phương nhưng bọn hắn cùng mai bá đầu dạng hay là lựa chọn vì đại thương Cái này cũng là bọn hắn tự thân trí tuệ." Kỳ tử nhíu mày, nhìn Thương Dung, cao mày nói, "Thần tán thành." Thương Dung thì là vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc, dù là dẫn tới năm người khác ánh mắt nghi hoặc. Đế Tân nhìn Thương Dung, trong lòng xác định Đế Ứt năm đó đã đem việc này nói cho Thương Dung. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối mặt năm người không đồng ý, càng không tức giận, thản nhiên nói, "Địa Phương, cấu kết không thể tránh né, nhưng nếu để cho bọn hắn tại thời gian nhất định về sau, đổi đâu?" Nháy mắt, tỉ can năm người hai mắt trợn lớn, nhìn chằm chằm vào Đế Tân, tấu chương bên trên nhưng không có những thứ này. Đổi Đổi chức vị, năm người run lên trong lòng, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Một khi đến thời gian nhất định về sau, quan tướng viên đổi, kia dù cho có chỗ cấu kết, cũng tuyệt đối không hình thành nên trừ hầu Nhưng quan viên địa phương sẽ đồng ý sao? Một tòa thành trì bên trong quan viên đều là thế hệ tương truyền, là quý tộc. Bọn hắn sẽ đồng ý như thế? Một khi đổi, gia tộc bọn họ liền không có hoàn toàn cố định, ổn định căn cơ chi địa, mình lui ra về sau, hậu đại còn có thể thuận lợi tiếp nhận sao? Còn có nhiều như vậy quan viên đều trở thành quý tộc không thành, đến lúc đó tiếp nhận càng là vấn đề lớn. Càng nghĩ, bọn hắn liền có một loại rung động cảm giác. Tuy hồ, đại thương tức sẽ nên đón một trận kinh thiên biến đổi lớn. Xin hỏi đại vương, đổi về sau, quan viên thế tập vong thế. Ngạc Hầu hai mắt lóe ra kinh nghi bất định, xuất hỏi trước. Khôn sống mống chết, có năng lực giả cô tự nhiên sẽ dùng. Đế Tân nhìn xem Ngạc Hầu, chín Hầu, Mai Bá ba người, thanh âm bình thản, nhưng lại hơi có vẻ trầm thấp. Mà ba người cùng Tỷ Can hai người, thì là thân thể cứng đờ, trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào Hải Lãng. Khôn sống mống chết, có năng lực giả dùng. Đại vương là muốn đánh vỡ chế độ cũ? đem tất cả quyền lực toàn bộ tập trung đến hắn trên tay mình. Một khi thành công, quý tộc thế tập vong thế sẽ biến mất, dần dần, không biết sẽ có bao nhiêu quý tộc biến mất. Lập tức, năm người cảm giác kiệt hầu có chút phát khô, bọn hắn nghĩ rất nhiều, càng hiểu trong đó ra không chỉ đám bọn hắn nói những này ảnh hưởng. Đại vương, hiện trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, chín hầu ba người không dám nói, bởi vì bọn hắn chính là quý tộc, như thế ích lợi của bọn hắn đem sẽ phải gánh chịu to lớn tổn hại, ba người dư quang bản năng điên cuồng đối mặt giao lưu. Tỷ can hai người cũng không dám nói, bởi vì bọn hắn lo lắng lớn như thế thương bất ổn nhưng lại có loại không hiểu dung động. Thương Dung một mực lặng lặng nhìn xem Đế Tân, nhìn xem Tỷ Can năm người, vẫn như cũ do dự. Đế Tân không đổi, kiên nhẫn chờ lấy. Còn thừa lại Trịnh Hòa khẽ túi đầu, tựa hồ căn bản không tồn tại. Không biết qua bao lâu, chín hầu cắn răng hành lễ, túi đầu nói: "Đại vương, thần cho rằng không ổn, pháp này sẽ khiến cho ta đại thương lâm vào dung chuyện, tại đại vương thanh danh có hại." Thần tán thành." Ngật hầu, mai bá hai người hành lễ, đồng dạng túi đầu. Đế Tân hai mắt nổi lên có chút oạn vị hàng nghĩa nhìn về phía ba người, ngừng tạm, lại nhìn về phía Thư Dung, Tỷ Can kỳ tử ba người thương dung cao mày hào không tránh né nhìn xem đế tân tỷ can kỳ tử do dự kỳ tử miệng động hạ nhưng trung quy là không nói gì thêm bởi vì hắn cũng lựa chọn không đồng ý nhưng tại việc này bên trên lại không muốn cùng chín hầu ba người cùng một chỗ phản đối cuối cùng hai người đều tránh đi ánh mắt lựa chọn trầm mặc Trình độ nhất định cũng biểu đạt ý kiến của bọn hắn không đồng ý nhưng cũng không phản đối hoặc là nói còn đang do dự đế tân thấy thế rốt cục mở miệng nói như thế nào dung chuyển ai dám động đãng chín hầu mấy người tâm lại là run lên vì thế vô hình nháy mắt đặt ở bọn hắn trong lòng, bọn hắn tựa hồ minh bạch, đế tân đối với chuyện này kiên quyết, cô cho càng nhiều người cơ hội, gì tổn hại cô thanh danh, đế tân thanh âm cao một chút, năm đó hắn đem này chính hòa cựu phẩm quan chế, cùng một chỗ hiến cho đế ất, đế ất không dám, vì ổn thỏa chỉ khai thác cựu phẩm quan chế, bây giờ thời điểm đã đến, hoàn thiện sau này chính, chính là hắn nhắc lên cải cách bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất, bởi vì mặc kệ ra sao chính sách trọng yếu nhất đều là người, là có thích hợp quan viên đi chấp hành, chín hầu mấy người giữ im lặng, cũng không dám lên tiếng vừa mới kêu một tiếng phản đối đã đến thực hạ dù sao bọn hắn là đại thương dưới một người vô số nhân chi bên trên quan lớn càng sâu liên quan việc này là không thể chính diện mánh liệt phản đối với chuyện này đại vương việc này quan hệ quá lớn cần bàn bạc kỹ hơn mới là Kỳ tử nhìn mấy người khác cẩn thận nói thân là thương vương thất tử đệ hắn thương dung thị can ngược lại là không có bị tác động đến bao nhiêu lợi ích tương phản việc này là tuyệt đối tăng cường lục bộ quyền lợi cùng nhân vương quyền lợi hai phe đối mặt bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt nhưng trong đó liên quan đến chí lớn chí trọng lại để bọn hắn không dám tùy tiện đồng ý việc này. Đế Tân thật sâu nhìn mấy lần sáu người, không nhanh không chậm nói, "Tốt, liền để bách Quan đều đi nghỉ nghỉ đi, Trịnh Hòa, quan tướng viên đổi kế sách cơ vào, sau 3 ngày chuyển đến lục bộ, để bọn hắn tất cả xem một chút." "Vâng." "Một mực xem, như mình không tồn tại Trịnh Hòa không người đáp." Đế Tân phất phắt tay, Thương Dung sáu người đè ép tâm tình rất phức tạp, hành lễ nói, "Chúng thần cáo lui." Sáu người rời khỏi đại điện, Đế Tân yên lặng phòng đoán sách lược của mình. Sớm cùng Thương Dung sáu người thương nghị, mà không phải trực tiếp hạ lệnh phổ biến này chính sách, là nhất định phải sự tình bởi vì sáu người là đại thương tầng chót nhất quan viên loại đại sự này nếu như bọn hắn đều không nhắc tiên chỉ nói không cùng bọn hắn thương nghị kia muốn bọn hắn để làm gì bọn hắn tồn tại lại có gì uy nghiêm ý nghĩa kẻ phụ hòa sao như thế tổn hại càng lớn không phải bọn hắn sáu người mà là đại thương càng sẽ để quan viên đối đại thương đối với hắn đế tân nội bộ lục đủ đến lúc đó triều đình sẽ có hình vô thần lòng lỏng lẻo lẻo bất cứ chuyện gì chỉ có người tham dự đi vào mới có thể đối nó có tình cảm có trách nhiệm cảm giác quan viên càng là như vậy dù là sáu người ý kiến ngăn cản không được hắn cũng nhất định phải sớm nói cho bọn hắn cùng bọn hắn thương nghị một chút cho nên mặc kệ bất luận cái gì đế vương mạnh đến mức nào đều cũng không phải thật sự là có thể muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm tổn hại lớn nhất sẽ chỉ là chính bọn hắn chính bọn hắn chế định quy tắc bọn hắn lại mình phá hư tổn hại lớn nhất không phải chính bọn hắn từ một phương diện khác đi lên nói cũng chính là chẳng phải muốn làm gì thì làm đế vương mới sẽ trở lên cường đại quy tắc nắm giữ người quyết không thể đi phá hư quy tắc nếu không làm sao đến nắm giữ vậy phần sớm để bách quan biết thì là sáu người đều không đồng ý như thế dù sao cũng giấu không được, dứt khoát liền đường đường chính chính lộ ra tới. Cũng đúng lúc để hắn nhìn xem, còn có ai sẽ phản kháng phải kịch liệt. Đồng thời, đi ra nhân vương bọc hậu điện 6 người, cũng ăn y hiếm thấy chia làm hai đường. Chín hầu, Ngạch hầu, cùng cùng bọn hắn mặt ngoài giao tình không dày mai bá, lại ngoảnh đầu không có bao nhiêu, rời đi nhân vương điện, chờ mặc một đoạn về sau, liền nặng nề thương nghị. Đại vương chỉ sợ đặt quyết tâm, chín hầu câu đầu tiên, liền để ba người bầu không khí càng thêm nặng nề. Không nhất định, mai bá có chút do dự, thở dài nói, nếu như phản đối thanh âm quá đại, Đại vương không nhất định sẽ khư khư cố chấp. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, trong lòng Nàn Vạn thật có lỗi hay nấy không có ý tư nói, ta chỉ có thể yên lặng cố gắng. Chương 361, con hạ qua, thường dùng quyết định. Chín Hầu, ngạc Hầu hai người dư quang nhìn xuống Mai Bá, một tia kinh ngạc hiện lên. M m m. Ngày xưa bên trong, Mai Bá biểu hiện không hề nghi ngờ so hai người bọn họ, càng thêm trung quân ái quốc, hiện tại lời này lại là giống như so hai người bọn họ càng kịch liệt hơn nóng này. Bất quá cũng thế, Mai Bá ở quan trường tộc nhân cùng thân bằng hảo hữu đồng dạng nhiều, như thế ngược lại cũng bình thường. Đại vương tính tình một khi hạ quyết định, liền tuyệt không phải dễ dàng như vậy cải biến, việc này chỉ sợ khó, Ngạch Hầu trầm giọng nói. Không sai, bất quá đại vương muốn phổ biến này chính sách cũng không phải dễ dàng như vậy, cần thiết quan viên nhiều, chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, chín Hầu bất động thanh sắc truyền âm nói. Không, chính là bởi vì cần thiết quan viên rất nhiều, chỉ sợ dân gian cùng rất nhiều quý tộc đều sẽ cao hứng, cái này chính là bọn hắn cơ hội. Mai Ba có ý riêng nói. Bây giờ đại thương quan viên so ra mà nói là tương đối ít, dân gian không cần phải nói, khẳng định ủng hộ rất nhiều quý tộc trong nhà đều có nhân tài lại không chiếm được quan chức, này chính sách đối bọn hắn mà nói, vừa vặn. dân gian tạm không nói đến, quý tộc bọn hắn nguyện ý từ bỏ thế tập vong thế ổn định, đổi lấy nhất thời hưng thịnh. ngạc hầu cao mày nói, đồng ý này chính sách, gia tộc từ đệ khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều quan viên, nhưng đây chỉ là nhất thời. ai cũng không thể cam đoan gia tộc mình bên trong nhất định nhân tài xuất hiện lớp lớp, liên tục không ngừng. có vị kia cường giả đứng đầu tòa chấn, nhất thời hưng thịnh, lại nào có thế tập vong thế tốt, thế tập vong thế mới là quý tộc căn bản, mà lại quan viên nhiều. Quý tộc cũng liền không lại có địa vị như vậy. Thiển cận người từ không thiếu hụt, nghĩ đụng một cái cũng không thiếu hụt chín hầu ngược lại là đồng ý mai bá. Ba người trầm mặc một chút, ngạc hầu yếu ớt nói, cũng không biết là ai hướng đại vương hiến này sách. Người này, chín hầu hai người không có tỏ thái độ, chỉ là ở trong lòng suy tư, ai có khả năng này? Bọn hắn sẽ không nghĩ đây có phải hay không là đế tân mình nghĩ, bởi vì bực này cải biến, tổn hại cấp đoạt thần tử quý tộc lợi ích sự tình, không có một vị quân vương sẽ quang minh chính đại, trực diện đi làm. Vậy sẽ chỉ để song phương quan hệ càng ngày càng xa, sinh ra cửu hận. Dù sao không có mấy người sẽ thật như vậy rộng rãi, không thèm để ý. Chắc chắn có một vị thần tử đứng ra nhận lấy những này, bất kể có phải hay không là có hạ qua, đều sẽ có người gánh vác lên thần tử quý tộc cứu hận. Đây là ăn ý, là đại cục. Lúc này đế tân xuất ra kia phần tấu chương, lại hình như hạ quyết định, liền nhất định sẽ có một người như vậy. Mặc kệ người này có phải là thật hay không chính đầu nguồn, đều phải là hắn. Nếu như đi nghĩ đây có phải hay không là đế tân tự mình làm, đây chẳng qua là ngu xuẩn, thậm chí là muốn chết. Đồng thời, ba người đều hiểu ngạc hầu chưa nói xong, Nếu như bây giờ tìm ra người này, làm chút đối sách, phù hợp thời điểm để nó biến mất hoặc lùi bước, Đại Vương có lẽ liền sẽ dừng lại phổ biến này chính sách y nghĩ. Chúng ta ở đây nhọc lòng, cũng là vô dụng, nếu như việc này thật thành, tổn hại lớn nhất cũng không phải chúng ta, tương phản chúng ta có thể sẽ tiến thêm một bước bỗng nhiên. Mai Bá nhìn về phía hai người, ý vị thâm trầm nói. "Chín hầu, ngạc hầu hai người hai mắt nhắm lại. Nếu như không tính thế tập vong thế cái này lớn nhất tệ nạn, này chính sách đối ba người bọn họ mà nói, là có lợi. Lục bộ quên lợi gia tăng, gia tộc từ đệ cơ hội tăng nhiều." gia tộc có thể sẽ trong thời gian ngắn càng thêm hưng thịnh, cùng đại vương quan hệ càng thêm thân cận. Bước này to lớn cải biến bên trong, nếu như có thể làm đại thương càng thêm cường đại, bọn hắn đạo chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Đây đều là đủ để cho bọn hắn động tâm chỗ tốt. Nhưng lúc này, bọn hắn có chút hiếu kỳ, Mai Bá trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Lời này giống như lại cũng không nhiều phản đối này chính sách a. Hai vị, đừng quên, những cái kia mới phong chư hầu. Mai Bá lại yếu ớt nói câu, bước nhanh hơn, dẫn đầu rời đi. Chín hầu, Ngật hầu hai người thần sắc chấn động, kinh hãi chi ý hiện lên hiện nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Một bên khác, Kỳ Tử Kinh hãi nhìn về phía Tỷ Can, ý của ngươi là nói, Đại Vương phân đất phong hầu mới chưa hầu, chính là vì việc này làm chuẩn bị. Tỷ Can ngưng trọng gật đầu, bây giờ ta đại thương những cái kia cường đại quý tộc đã biến mất hơn phân nửa tài hữu, dẫn đến triều đình thực lực đều hạ xuống một chút, lục bộ không ít quan chức đều bởi vì không có quan viên thực lực đặt tới, hoặc công lao tư lịch không đủ mà chỗ trống, còn có Phi Liêm, Phi Trọng, Vưu Hồn ba người thu lấy mối lộ, mua bán hầu vị sự tình, Đại Vương nhân vật bậc nào? như thế nào bọn hắn ba thế năng dễ dàng như thế ảnh hưởng. Nếu như nói không phải vì việc này, ta không tin. Kỳ tử có chút thất thần gật đầu, là nếu không phải như thế, đại vương vân đất phong hầu mới chưa hầu, lại há cũng sẽ là thần tộc quan viên đông đảo đại quý tộc. Khít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc, hắn tiếp tục nói, đại vương đã đã sớm tại làm chuẩn bị, hiện nhưng đã hạ quyết tâm, chúng ta. Nói, lông mày càng ngày càng sâu, lộ ra xoăn xùi cùng do dự. Tỷ can ánh mắt nghiêm túc, còn có một tia lửa nóng, trịnh trọng nói, đại vương như là đã hạ quyết tâm, kia liền không ai có thể ngăn cản, chúng ta. Đột nhiên, hắn lời nói dừng lại, tựa hồ phản ứng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Thương Dung, vị này vẫn luôn không nói gì quan văn đứng đầu, cau mày nói, "Huynh trưởng, ý của ngươi là?" Kỳ tử cũng rất giống mới phản ứng được, nhìn về phía Thương Dung. Thương Dung trầm mặc mấy tức, thở dài một tiếng, ngưng tiếng nói, "Tỷ can, ngươi đồng ý này chính sách." "Đúng." Tỷ can không do dự gật đầu, tại đế tân trước mặt, hắn lo lắng đại cục, không thể tùy tiện tỏ thái độ, nhưng vào lúc này bực này tư nhân trường hợp bên trên, lại là đối mặt Thương Dung, Kỳ tử, hắn không cần lo lắng. Có chút hưng phấn nói, này chính sách nhìn như sẽ khiến quý tộc bất mãn, triều đình chấn động, nhưng ở bây giờ đại vương bố trí, quý tộc thực lực giảm lớn, lại có đại vương toa chấn, nhất định có thể thành công. Ngươi có thể xác định nó là tốt. Thương Dung không xác định mà hỏi thăm, ai có thể xác định? Nhưng ở cái nhìn của ta bên trong, nếu như đi này sách, đại vương tại vị trong lúc đó, nhất định có thể để ta đại thương thực lực lên cao hai cấp độ, càng ban ơn cho muôn đời. Thì Can Trịnh trọng nói, Thương Dung cùng Kỷ Tử giật mình, trong ba người nếu như luận trí tuệ, tài hoa, tỷ can mạnh nhất cũng càng thêm biển báo. Hai người bọn họ không xác định sách lược này đưa đến kết quả là tốt là xấu, nhưng so sánh làm cách nhìn, bọn hắn vẫn còn có chút tin vụ. Thương Dung ánh mắt chớp lên, đột nhiên, lưng eo tựa như thẳng tắp chút, thần sắc kiên định, đã như vậy, chúng ta liền liều mạng một phen lại có làm sao? Tỷ Can vui mừng, trọng trọng gật đầu. Kỳ tử hay là những mày, trong ba người, hắn tính tình nu hòa nhất, không cường thế, không cấp tiến, không cầu vô công, nhưng cầu không tội. Việc này hắn thấy, vẫn còn có chút mạo hiểm. Do dự một chút, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, Thương Dung, Tỷ Can cũng rõ ràng kỳ tử tính cách cũng không thèm để ý. Kì tử dù cho không đồng ý cũng sẽ không phản đối, sẽ chỉ làm tốt hắn chức trách của mình, như thế là được. Thương Dung nhìn về phía Tỷ Can hai người, thận trọng nói: Vi huynh cái này liền đi làm chuẩn bị, xin cáo từ trước. Tỷ Can hai người gật đầu, ba người các tự rời đi. Tỷ Can cũng bắt đầu đi làm chuẩn bị. Kì tử lựa chọn như thường làm việc, Thương Dung thì là mình lại trở về Nhân Vương Điện, cầu kiến Đế Tân. Không bao lâu, Đế Tân ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Thương Dung, hai đầu lông mày lại nhiều mấy phần ôn hòa. Thương Dung phối hợp tiếp tục nói: Đại Vương, dâm gia này sách lười. Hẳn là khó được nhân tài, cần muốn bảo vệ mới là, mà lại thần thân là thừa tướng, việc này chính là thần chức trách, còn xin đại vương thành toàn, đế tân thần sắc lại ôn hòa mấy phần, thương dung ý tứ rất đơn giản, hắn muốn làm cái kia gánh chịu quý tộc cửu hận người, không thể không nói, hắn cũng đích xác rất thích hợp, thân là quan văn đứng đầu, thi hành này chính sách, nhất là thuận tiện, lại là thương vương thất tử đệ, dù là gánh chịu quý tộc cửu hận, nhiều nhất về sau cũng chính là bãi quan, hắn vẫn thật không nghĩ tới, thương dung sẽ làm lựa chọn như vậy, bất quá cũng, cũng không nhiều là thường. Thương Dung người này dù nhìn như không có lạ thường địa phương, nhưng chú ý đại cục, chú đáo, cực kỳ ổn trọng để người yên tâm, lại một lòng vì Đại Thương, chọn lựa như vậy hiển nhiên là vì Đại Thương tốt. Đế Tân cười khẽ, tùy ý nói, thừa tướng không cần nghĩ nhiều, việc này cô đã có đối sách. Thương Dung trong mày, thành Cần nói, Đại Vương, Tiên Vương trước kia liền đem việc này cùng thần nói qua, những năm gần đây thần nhiều lần đang nghĩ, tự nhận đối này sách biết sơ lược, định không cô phụ Đại Vương hy vọng, mà lại tỷ can Đại Phu so thần xuất sắc, tương lai cũng càng có thể phụ tá Đại Vương. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Việc này cô sẽ nghĩ thêm đến. Đế Tân phất tay, từ chối cho ý kiến nói, Thương Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể xác nhận rời khỏi đại điện, nhưng trong lòng thì đã quyết tâm, nhất định phải đem việc này khiên qua tới. Như thế mặc kệ xảy ra chuyện gì hậu quả, lấy thân phận của hắn đều có thể gánh chịu được, không đến mức tác động đến đại vương. Nhìn xem Thương Dung rời đi, Đế Tân lại cười khẽ hạ, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút. Đại thương tình huống, có lẽ do so công ý, muốn tốt chút. Không có, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Chương 362, Nhân Vương điện bên trong lục bộ đại phu đầy mang tâm tư ai đi đường ấy trong lòng đến tuột cùng có ý nghĩ gì lẫn nhau ở giữa cũng căn bản không thể xác định rất nhanh từ sáu người bắt đầu vô hình phun trào triển khai ngã hầu chín hầu mai bá cùng thương dung ba người cũng bắt đầu tìm người thương nghị hoa cương thầm bắt đầu làm chút chuẩn bị trước mắt ba ngày thời gian liền đã qua một phần tấu chương lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp lục bộ ở vang dẫn phát chấn động một ngày này lục bộ đại chấn thành lập vực quận phủ huyện tầng tầng tiến dần lên thường cách một đoạn thời kỳ đổi quan viên vị trí đây đây là thành lập hiệu suất cao nhanh gọn hành chính quản lý cái này rõ ràng là muốn giao động ta quý tộc căn cơ a thường cách một đoạn thời kỳ đổi quan viên vị trí đây đây là người nào chỗ hiền kế sách nên giết lời ấy sai rồi như thế đích xác có thể khiến cho ta đại thương thống hợp lực lượng càng cao hơn hiệu nhanh gọn kể từ đó quan chức chắc chắn gia tăng rất nhiều cái này là chúng ta có trí chi, chi sĩ cơ hội nói bậy nói bạ nói lung tung cái này là muốn cho ta đại thương dung chuyển a đi theo bản quan đi gặp đại phu lục bộ chấn động lục phẩm phía trên cơ hồ không có một vị quan viên có thể không đếm xỉu đến khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tranh luận âm thanh, đồng ý, chán ghét, cùng không quan trọng cảm xúc xen lẫn, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền cơ hồ tràn ngập toàn bộ lục bộ, thậm chí là toàn bộ triều đỉnh triều đỉnh. rất nhiều quan viên cùng quý tộc còn không lo được xử lý chính sự, liền tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, nghị luận việc này. càng có thật nhiều quan viên cùng quý tộc, lập tức đi trước tìm kiếm quan văn trong quý tộc, cường đại nhất kia mấy nhà, còn có lục bộ đại phu, cuộn cuộn sóng ngầm đảo mắt liền diễn biến thành vì kinh đảo hải lãng. bất quá một ngày này. Lục bộ đại phu đều rơi vào trong trầm mặc, liền ngay cả cường đại nhất kia mấy nhà quý tộc cũng có chút trầm mặc. Tựa hồ sớm đã biết việc này, chính đang lặng lặng nhìn xem. Một ngày này ban đêm, triều ca thành khắp nơi đều là tập hợp một chỗ thương nghị quan viên, quý tộc. Ngày thứ hai, bàn tay vô hình thôi thúc dưới, việc này nhiệt độ không giảm chút nào, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Giống như việc này chính là sẽ phải chấp hành chính sách. Chia làm hai phe trận doanh đông đảo quan viên, quan hệ trong đó, bầu không khí trở nên có chút lựa nóng. Ngày thứ 3, cỗ này lựa nóng biến thành cái lộn, tại lục bộ bên trong tiến hành. Đương nhiên, đại bộ phận quan viên hay là cũng không có trộn rộn tiền đến, cái vã chỉ là một phần nhỏ, không đồng ý thanh âm cũng chiêm cứ hoàn toàn thượng phong. Sau đó mấy ngày, loại này cái lộn dần dần mở rộng, không đồng ý thanh âm áp chế gắt gao tán đồng thanh âm. Sau đó, đế tân hạ lệnh quát lớn lục bộ, mệnh bọn hắn không được chậm trễ chính sự. Lập tức, loại này nghị luận lắng lại hơn phân nữa, nhưng hay là không có bao nhiêu người có thể đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng biết, việc này không có khả năng đến đây là kết thúc, nương trọng bầu không khí bao phủ tại trên triều đình thậm chí hướng toàn bộ dự châu bá phủ tới. Đế Tân 37 năm ngày 1 tháng 2, lại một lần triều hội triển khai, chỉ là lần này triều hội, bầu không khí có vẻ hơi không giống bình thường. Nhân vương trong điện, quan văn tới đặc biệt đủ, một chút ở vào bế quan quan viên cũng đến. Quân đội cũng giống như thế, đại bộ phận giống như là tại xem náo nhiệt, việc không liên quan đến mình. Kim Quang giáng Lâm, rơi vào nhân vương trên ghế, hiện ra kia vĩ nạn thân ảnh, tham kiến đại vương. Nhân vương trong điện hơn 2000 vị quan viên, chỉnh tề hành lên nói: "Miễn lễ." Đế Tân như thường mà miệng Trịnh Hòa thân ảnh xuất hiện ở phía dưới bậc thang một bên, tồn tại cảm phi thường thấp, chỉ có chút ít mấy người nhiều nhìn hắn một cái, hiện lên một chút kinh ngạc, ngưng trọng. Tại đại vương, quan viên tạ lễ, đại điện liền lâm vào bình tĩnh. Hai hơi về sau, hơn 2000 ánh mắt bên trong, hết thể như thường, lục bộ còn có mấy số trước sau giảng thuật cái này một tháng quân chính đại sự. Đại bộ phận khi đình làm ra quyết định, đế tân hạ lệnh. Trưng nửa canh giờ, những này hoàn thành, đại điện lại lâm vào yên tĩnh, từng đạo dư quang vừa đi vừa về giao thoa, tuyệt đại bộ phận người tâm bên trong bỗng nhiên liền khẩn trương lên thụy bẩm đại vương, thần có tấu. Đột nhiên, một đạo ổn trọng, thanh âm kiên định đánh vỡ bình tĩnh. Chúng quan viên nhìn lại, chứ hơn 10 đạo ánh mắt có chút ngưng trọng bên ngoài, những người khác thì là hiếu kỳ. Giảng. đế tân lệnh nhạt mở miệng. Khởi bẩm đại vương, thần trước đó vài ngày chỗ thượng tấu chương, thần coi là khi sớm ngày thi hành. Thương ngưỡng một thân đại thương quan viên triều phục, nhìn qua gần 40 tuổi, ổn trọng nghiêm nghị khí chất, cho người ta kiên định không thay đổi cảm giác, càng khiến người ta bản năng có một loại tin phục cảm giác. Lúc này nghiêm túc nói, nháy mắt gây nên cự chấn động mạnh. Là hắn? tất cả quan viên ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thư lượng, chấn kinh, hiếu kỳ, kính nể, chán ghét chờ các cảm xúc, giống là một thanh thanh lợi kiếm, hung hăng đâm tới. là hắn bên trên kia phần tấu trương hiến này sách, hắn sao dám? đông đảo trong quý tộc người lựa giận trong lòng lập tức sôi trào máy liệt, mà thương dung cùng số ít người càng là giật mình, vậy mà là hắn, thương dung những mảy nhân tài như vậy, chín hầu, ngạch hầu, mai bà dư quang giao hội đều nhìn ra lẫn nhau ngưng trọng, người này không đơn giản, không chỉ là kia phần tấu trương, còn có thực lực của hắn, tăng cường quá nhanh lục bộ quan viên đều tại, người đem mình ý nghĩ nói một chút. đế tân không có chút rung động nào nói. vâng, thương ngưỡng lớn tiếng, ổn trọng thân thể không nhúc nhích tí nào, xem kia đông đảo lợi kiếm ánh mắt như không, chờ ổn ngựa khí mang theo nhẹ nhẹ sụp sôi. đại vương, bây giờ ta đại thương quản lý dự châu, thành trì đông đảo, lệ thuộc trực tiếp trung ương triều đình quản lý, nhưng triều đình nhưng căn bản bất lực thích đáng quản lý cái này đông đảo thành trì, dẫn đến rất nhiều bách tính không thể tắm rửa vương ơn, rất nhiều chính sự hết kéo lại kéo, đông đảo quan viên hoang mang vô cùng, lại lại, hữu tâm vô lực, cho nên thần tự tấu dưới triều đình. Phân chia vực, quận, phủ, huyện bốn tầng hành chính quản lý. Một thành vì một huyện, mười huyện vì một phủ, mười phủ vì một quận, mười quận vì một vực. Như thế, tầng tầng tiến dần lên, hiệu suất cao nhanh gọn, thống hợp triều đình chi tri lực, ban ơn cho máy tính. Cái kia sợ đã sớm biết những nội dung này. Lúc này khi đỉnh nghe thấy, đông đảo quan viên còn là có một loại rung động. Rất nhiều quý tộc càng là dâng lên một cỗ sát ý. Người này đang chết. Rất nhiều quan viên lúc này liền có chút nhịn không được. Công bộ trái bên trong đại phu dương nhâm lập tức đứng ra nghiêm nghị hành lễ nói, khởi bẩm đại vương, thần có tấu. Hạ đại phu thương hưởng hổ ngôn loạn ngữ, Newton giao động ta đại thương nền tảng lập quốc, mời đại vương minh xét. Bên trong đại phu lời ấy buồn cười, bản quan có gì hổ ngôn loạn ngữ? Lại có gì giao động đại thương nền tảng lập quốc? Thương hưởng không hoảng không loạn, trực tiếp chỉ hướng Dương nhâm, năm đó hắn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, liền được bổ nhiệm làm dân bộ hạ đại phu một trong. Sớm tại ngay từ đầu, hắn liền rõ ràng hiện tại một màn này, lại nhiều song gió, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Tương phản, hắn càng thêm hưng có đấu chí, lúc này vị trí này, còn có ai có thể so sánh hắn thích hợp hơn? đến tại cái gì hoan hức, hắn càng là không sợ chút nào. Dương Nhâm nhìn phía trước phương, đế tân không có biểu thị, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Thương Dung, không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, Hừ, ngươi nói triều đình quản lý không được dự châu rất nhiều thành trì, là đang phủ định lục bộ tất cả quan viên sao?" Đại Thương từ thành lập đến nay, chính là như thế, ngươi nghĩ làm trái tổ chế, xem thường lịch đại tiền bối, thương hưởng, ngươi giặc tâm ở đâu?" Bên trong đại phu lời ấy càng thêm buồn cười, ta đại thương thậm chí nhân tộc đi cho tới bây giờ, một mực không ngừng ý đồ hướng phía trước tiến bộ, tam hoàng ngũ đế đều là như thế. Càng từ không phủ nhận khuyết điểm của mình, Dự Châu cảnh nội có bao nhiêu thôn trang, là chúng ta không biết. Rất nhiều thành trì bên trong, lại có bao nhiêu là chúng ta biết đến. Thương Hưởng không dám phủ định lục bộ quan viên, bởi vì ta bản thân liền là một thành viên trong đó, ta chỉ là đang tìm kiếm khuyết điểm của mình muốn cải tiến. Hôm nay chỉ có một chương. Chương 363, Thương Hưởng đắc tội với người. Lục bộ mỗi một vị đồng liêu cùng Lịch Đại Tiền Bối, vị nào không nghĩ như thế? Lại không phải làm như thế. Tìm kiếm khuyết điểm tiến hành cải thiện, Lịch Đại Tiền Bối sẽ chỉ cao hứng. M không nghĩ tới đến bên trong đại phu miệng bên trong lại thành ly gián cùng xem thưởng, bên trong đại phu đại nhân coi là ở đây đồng liêu cùng lịch đại tiền bối đều là trong tưởng tượng của ngươi như vậy thương ngưỡng khuôn mặt nghiêm nghị toàn thân có uy không thể xâm khí thế phản phất hắn chính là pháp sở pháp giả chết nói bậy nói bạ dương nhâm biến sắc cả giận nói đừng dám nói xấu cùng ta tìm kiếm khuyết điểm tiến hành cải thiện không sai nhưng ngươi thế nào biết ngươi là đúng năng đặt trước quan chế sự tình sao mà trọng đại ngươi dăm ba câu nói nó là đúng nó liền là đúng sao thương ngưỡng ngươi không khỏi cũng quá tự đại rồi Ngươi lại đem ta đại thương đặt ở nơi nào? Trong tay ngươi có dối. Bất luận cái gì chính sách không thi hành trước, đều không có thể bảo chứng chính xác, nhưng như thế liền phủ định hết thẻ mới chính sách. Thương hưởng ánh mắt như kiếm, như núi, liếc nhìn mọi người, kiên định nói, thương hưởng cho hiến kế sách, không dám nói nhất định chính xác, thập toàn thập mỹ. Lại không dám nói như thế nào, liền như thế nào. Nhưng là dám cầm tới đại vương cùng lục bộ đồng liêu trước mặt, mặc kệ bình luận, tìm nó khuyết điểm, cùng nhau thương nghị, hoàn thiện nó. Thương ta đại thương, tránh chúng ta tộc, là ở đây tất cả mọi người mục tiêu, tâm nguyện. Dương đại nhân nếu như tìm được nó khuyết điểm, còn xin nói ra, mà không phải ở đây hung hăng càn bới. Như thế nào hung hăng càn bới? Này sách khuyết điểm nhiều, mọi người đều biết, ngươi không có thể bảo chứng chính xác kết quả, lại là nhất định sẽ dẫn phát đại thương nhân tâm chấn động, quần thần bất an. Dương nhâm lý trực khí trắng nói, khuyết điểm nhiều, liền mời Dương đại nhân cụ thể nói ra, về phần đại thương nhân tâm chấn động, quần thần bất an, càng là lời nói vô căn cứ. Như thế nào chấn động? Dương đại nhân có thể đại biểu quần thần. Thươngượng vẫn là không đội không trợ, lại là không nhường chút nào nói. Bực này miệng đầy lời nói xuông chỉ trích hắn căn bản là không có để ở trong lòng Tốt, dương mỗ liền để ngươi biết sai dương nhâm dư quang đảo qua chúng thần thấy đông đảo trong ánh mắt nhiều có xem thường không kiên nhẫn cũng không còn lời nói xong trầm thanh mở miệng nói thế tập vong thế là ta đại thương lịch đại chế độ ngươi cái này nhất định thời kỳ sau quan chức đội đông đảo quan viên như thế nào thế tập vong thế quan viên căn cơ bất ổn xử lý như thế nào chính sự dương nhâm không chút khách khí trực tiếp đả kích đông đảo quý tộc quan viên để ý nhất nhất chỗ chí mạng từng đôi mắt ngậm lấy cực lớn địch ý nhìn về phía thương lượng nhìn hắn có thể nói ra thứ gì Thương lượng thần sắc không thay đổi, khí thế không hề yếu. Bây giờ ta đại thương dự châu cảnh nội, thế tập vong thế người, đại bộ phận là quan viên địa phương, một thành bên trong, thành chủ độc trưởng một phương, cắm dễ vô số năm, bách tính chỉ biết thành chủ mà không biết triều đình cùng đại vương. Dương đại nhân cảm thấy tốt như vậy. Quan viên thế tập vong thế, ai có thể xác định ra một thay thành chủ, sẽ là trung thành cảnh cảnh chi năng thần. Như thế chế độ vốn là nên hủy bỏ. Một phen nháy mắt chấn kinh toàn bộ triều đình, ai cũng không nghĩ tới, thương lượng sẽ cứng rắn như thế nói thẳng ra, hủy bỏ quan viên thế tập vong thế. Thương dung sáu người đều chấn kinh, bởi vì Đế Tân đều không có cốt như thế trực tiếp cường nhanh. Thần có tấu, thần tấu thương ngưỡng đại lịch bất đạo, hầu ngôn loạn ngữ. Đại vương, thần mời chạm thương ngưỡng. Đại vương, thương ngưỡng cử động lần này là đang ly gián đại vương cùng chúng thần quan hệ a. Đại vương, thần mời chạm thương ngưỡng. Sau một khắc, cơ hồ quần tình xúc động, mấy trăm vị quan viên ẩm vang đứng dậy, ánh mắt nhìn hàm hàm thương ngưỡng. Liên ngay cả quân đội võ tướng đều đại bộ phận bất thiện nhìn về phía thương ngưỡng. Thủy bỏ quan viên thế tập võ thế, hiện tại là văn thần, vậy sau này có phải hay không là võ tướng? đương nhiên quân đội bên trong muốn thống lĩnh đại quân càng quan trọng chính là năng lực cho nên đối thế tập vong thế coi trọng này quan văn nhẹ rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối tồn tại coi trọng từ đế tân đăng vị đến nay người này vương điện bên trong lần thứ nhất có chút huyên náo lọt lên thương dung đứng tại cái này đông đảo cam thủ dòng lũ bên trong thân hình nguy nga bất động giống như là không thèm để ý chút nào mấy tức về sau thấy phần này huyên náo không có ngừng nghỉ ý tứ đế tân nhướng mày vô tâm nghi nghi lại phản phất như thực chất dâm chào lập tức hành ép cả tòa đại điện vậy chúng thần bắt đầu lo lắng minh bạch đại vương có chút tức giận lập tức đều đóng lại miệng nhân vương điện là các ngươi huyên náo địa phương đế tân mang theo giận dữ nói đại vương hỉ nộ thần biết tội mấy trăm vị quan viên nho nhau, nhau liền vội vàng hành lễ bất kể như thế nào còn không có một vị quan viên dám gan khiêu chiến đế tân uy nghiêm đế tân trầm mặc hai hơi để những quan viên này kinh hồn táng đảm về sau phương đại mặt nói tiếp tục mấy trăm quan viên nhẹ nhàng thở ra trở lại vị trí cũ chúng thần xúc động phẫn nộ cảm xúc cũng bị ép xuống nhưng vẫn là hơn phân nửa cam tức nhìn thương lượng khởi bẩm đại vương thương lượng đại nghịch bất đạo nói xấu quan viên địa phương, thần khẩn cầu đại vương trị tội lỗi. Dương Nhiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua thương lượng, nghiêm nghị hướng Đế Tân hành lễ nói: khởi bẩm đại vương, dương đại nhân chi ngôn, thần không dám gật bừa, thần có một lời muốn hỏi dương đại nhân. thương lượng quy củ hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti. khí độ phi phàm nói. Đế Tân không có lên tiếng, thương lượng tự hồ đạt được ngầm đồng ý, nhìn về phía Dương Nhiêm nói: xin hỏi dương đại nhân, ngươi nói ta nói xấu quan viên địa phương, nhưng có chứng cứ. một câu, liền có thể để ngươi như thế, hay là nói, ngươi dám căn đoán, thế tập vong thế hạ lịch đại quan viên địa phương đều là ta đại thương trung thành cảnh cảnh năng thận. dương nhâm hơi dừng lại, đừng tạm tức giận nói, chiều này trung hòa quan viên địa phương bên trong bao nhiêu đồng liêu đợi đợi kiếp kiếp hướng đại thương tận trung không màng sống chết, một chút bại hoại ta không phủ nhận, nhưng cũng bởi vì chút này bại hoại, liền muốn phủ nhận những cái kia trung tần sao? thương lượng, ngươi đây là ham ta đại thương cùng bất nhân bất nghĩa, cho cười, ta nơi nào phủ nhận rồi, mà lại quan viên vì đại thương tận trung, cái này vốn là đương nhiên, đại thương không có cho bọn hắn tương ứng đại nộ sao? thương lượng thanh âm đột nhiên nghiêm nghị lại, hai mắt như lao đúng là để Dương Nhâm có chút tim đập nhanh tránh đi nếu như những quan viên kia lời sau năng lực xuất sắc ta đại thương hội không dùng bọn hắn sao Dương Nhâm ngươi nói như thế là tại cầm ta đại thương bách tính đi cưỡng cực. cực những quan viên kia đời sau hữu tài hữu đức trong lòng ngươi đem đại thương bách tính đặt ở nơi nào môn tử vẫn lòng như thế nào mới là đối bách tính càng có lợi hơn chỗ Dương Nhâm rất nhiều đồng liêu mọi người thật không biết sao thương lượng âm thanh như lôi đỉnh hai mắt chậm rãi đảo qua rất nhiều đại thần như lưới đao ánh mắt hạ chỉ có chút ít mấy vị không có lôi bước Đông đảo quan viên trong lòng vừa sợ vừa giận, cái này thương hưởng lại tựa như toàn bộ đều không thèm đếm xỉa. Cái gì đều nói ra, hào không để ý tới. Không sai, thương hưởng đích xác đều không thèm đếm xỉa. Biến đổi vốn là chuyện đắc tội với người, thương hưởng căn bản không quan tâm đắc tội bao nhiêu người. Mà nếu như chỉ là tự thân hắn ta, hắn sẽ tuyển chuyển chút, tranh thủ càng nhiều lực lượng. Nhưng lúc này hoàn toàn không chỉ hắn một người, cho nên hắn lựa chọn chính diện mạch kháng, càng lựa chọn tận lực đắc tội càng nhiều người. Đây chính là hắn lựa chọn đường. Để tâm hắn triều bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi đường. Nhân vương trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Dương Nhâm còn có những cái kia không đồng ý người, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Một chút trung lập quan viên trong lòng sợ hai tháng phụ, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này trọng yếu nhất bản chất nhất mâu thuẫn, đúng là nhanh như vậy liền hoàn toàn bạo phát ra. Thương Gửng không thèm đếm xỉa hết thảy, trong lúc nhất thời lại để Dương Mặc cho những này không đồng ý người, có chút vô lý có thể nói. Bởi vì dù là quý tộc mới là quyền lực nắm giữ người, không có mấy vị sẽ đem phổ thông bách tính để vào mắt. Nhưng mặt ngoài nhân tộc bách tính mới là không có kẽ hở đại nghĩa đại lý, không ai có thể tùy tiện phản bác. Nếu như là trước đây vương, thậm chí là lịch đại tiên vương hướng lúc, thương hưởng có lẽ sẽ bị không đồng ý quý tộc, kia lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh bại. Cho dù là bọn hắn lý do giải thích, cũng không phải là như vậy phục người tâm, cũng không có gì. Bọn hắn có cái kia lực lượng, một chút tì vết, không đáng để lo. Nhưng tại đương kim vị này tuyệt thế nhân vương thủ hạ, bọn hắn những lực lượng kia, lại không tính là gì, chỉ có thể thành thành thật thật đi phân rõ phải trái, nói rõ lý lẽ. Dạng không thắng, bọn hắn lúc này nhiều người như vậy, cũng không dám đồng thời xuất động, miệng đầy lời nói xuông lý do để đế tân xử trí thương hưởng. Thương hưởng Ngươi cũng biết ngươi sẽ kích thích đông đảo quan viên địa phương phẫn nộ, cùng ta đại thương nội bộ lục đục, để ta đại thương lâm vào dung chuyển bên trong. Đống nhiên có một vị quan viên đứng ra giận dữ mắng mỏ thư lượng, nhưng chín hầu cùng số ít người lại là ánh mắt khẽ biến, lạnh lùng nhìn về phía vị này quan viên, lại nhìn phía phía trước phương, trong lòng lập tức cảm giác không tốt, nội bộ lục đục. Cũng bởi vì con cháu đời sau khả năng bởi vì năng lực không đủ mà không cách nào tiếp thay vị trí của mình, từ đây cùng ta đại thương nội bộ lục đục, bậc này quan viên muốn nó làm gì dùng? Về phần dung chuyển, nếu như bởi vì chuyện này mà nhất lên dung chuyển. Vậy thì càng nói rõ, rất nhiều quan viên trong lòng chỉ có chính mình mà không có đại thương, này sách liền càng muốn thi hành. Thương ngưỡng hai mắt bình tĩnh nhìn lại, nghiêm nghị nói, giả đại không lý do, hắn không kém gì ai. Chương thứ nhất, sẽ tại khoảng 12 giờ. Chương 364, cả chiều thứ nhất gian tặc. Không sai, chính là giả đại không, như Dương Nhâm bắt đầu nói hắn không sai bị lắm. M. Đạo lý là hắn nói đạo lý kia, nhưng người không phải tử vật, quan viên cũng có tâm tình của mình, tự tâm. Tự thân lợi ích nhận tổn thất, làm sao có thể không tức giận. Đạo lý này tất cả mọi người minh mạch, nhưng mặt ngoài tại người này vương điện bên trong, hắn Thương hưởng đã như vậy nói, liền không thể lại nói ra như vậy tình hình thực tế tới. Hơn nữa, còn là tại bực này thời điểm, nội bộ lục đục. dung chuyển. Ha ha, Thương hưởng trong lòng cười hạ, mà như chín hầu Dương Nhâm chờ quan viên, trong lòng càng thêm phẫn nộ, ngu xuẩn. Đây là lúc này có thể nói. Đột nhiên ở giữa, Thương hưởng thanh âm rơi xuống về sau, nhân vương trong điện lâm vào có chút an tĩnh quỷ dị, không ít quan viên muốn nói gì, nhưng lại đều bản năng nuốt xuống. Tựa hồ một cố lanh ý, không vui tại vô thanh vô tức ở giữa an mòn đại điện áp chế tất cả mọi người cô cũng muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không nội bộ lục đục, có thể hay không để ta đại thương lâm vào dung chuyện vinh thản thanh âm không nội không hoảng hốt lúc trước phía trên văng lên nháy mắt bừng tỉnh rất nhiều quan viên cũng bao quát vị kia đứng ra giận dữ mắng mỏ thương lượng quan viên thân thể run lên có chút sợ hãi cúi đầu rất nhiều quan viên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hàm hàm vị này quan viên trong lòng mắng to ngu xuẩn khởi bẩm đại vương thần thần không lựa lời nói còn xin đại vương giáng tội vị này quan viên sợ hãi hành lễ nói lúc này Hắn cái kia Lý Hoàn không biết mình phạm gì sai. Giống như Thương Ngượng nói, đi này sách, liền để quan viên địa phương nội bộ lục đục, để đại Thương Lâm vào dùng chuyện, đây chẳng phải là bất trung. Tại người này Vương Điện Đông Đảo quan viên trước mặt nói lời này, chẳng phải là đang uy hiếp đại vương. Mặc dù đều biết đây là tình hình thực tế, bí mật nói, hoặc là đơn độc tại đại vương trước mặt nói, đều cũng không có cái gì. Nhưng tại cái này trí cao vô thượng nhân vương trong điện, văn võ quan viên trước mặt nói như thế ra, tại cái này đại vương uy áp cửu châu không lâu thời điểm, chính là đang gây hấn đại vương quyền uy, uy hiếp lớn vương. Đại vương há có thể chịu được. Hung chi còn có thương hưởng thừa cơ nói lời kia, chín hầu mấy trong lòng người thở dài, biết sự tình đã định, ai cũng cải biến không được. Đại vương vốn là nghĩ đi này sách, chỉ là có chút sự tình hắn không thể mạnh đến, mà bây giờ có lý do quang minh chính đại, ai lại có thể đỡ nổi hắn. Đế Tân đối kia thỉnh tội quan viên không để ý đến, chỉ là tùy ý phất, để nó lui ra, ánh mắt nhìn về phía thương hưởng nói, đối này sách, ngươi có lòng tin? Nếu như không thành, mời đại vương chạm thần đứng đầu. Thương hưởng thân sắc kiên định phấn khởi, lớn tiếng nói, Đế Tân không có cơ chế biết cái này câu. Nắm nhìn chúng thần, còn có cỡ nào không hiểu, đều hỏi ra đi. Câu nói này vừa rơi xuống, tất cả quan viên liền đều hiểu, việc này đã định, lại không cho ai phản đối. lập tức, đông đảo quan viên ánh mắt phẫn nộ đâm về thương lượng. đều là người này, hôn trướng gian tặc. cũng có một chút quan viên, mắt lộ ra vui mừng, cơ hội đến rồi. Xin hỏi thương đại nhân, dựa theo này sách, ta đại thương quan viên cần thiết, bây giờ xa xa không đủ, nên như thế nào giải quyết? một vị quan viên đi tới, có chút khách khí hỏi hướng thương lượng. dẫn tới từng đợt dò xét ánh mắt, thương lượng an bài tốt, hay là tự chủ? Thương hưởng toàn thân tản mát ra dâng chào đấu trí, nhưng ổn trọng khí chất lại không giảm chút nào. Mở miệng nói, rất nhiều đại nhân trong nhà, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dân gian cũng là như thế. Ta đại thương có thể triệu tập bọn hắn, chọn ưu tú lấy chi. Đông đảo quý tộc, không, cơ hồ tất cả quan viên trong lòng đều là động, đã không thể phản đối, kia phải cố gắng đi thích ứng. Đây chính là cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Trở về liền đem trong nhà tất cả ra ngoài tử đệ đều triệu tập trở về. Thế nhưng là như thế, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Kia quan viên nhũ mảy, dự châu không đủ có thể hướng Cửu Châu triệu tập, lại không đủ, cũng có thể chậm chậm lưu toán, không nhất thời vội vã ở giữa." Thương ngưỡng hiểu do nói, rất nhiều quan viên chau mày, hướng Cửu Châu triệu tập. Bất quá muốn thật đi này sách, kia cần thiết quan viên số lượng, dự Châu bên trong chỉ sợ thật đúng là không đủ. "Thương đại nhân, phải chăng có thể giảm bớt một bộ phận quan viên?" Một vị đại thần đứng ra nói. "Quan viên giảm bớt, từ một vực đến một huyện, đều sẽ xuất hiện trưởng không không đủ vấn đề, quan viên số lượng cũng không nhất thời vội vã." Thương ngưỡng trầm ngâm một chút, chỉnh trọng nói, "Thương đại nhân, từ vực đến huyện, Quan viên đều đem dựa theo lục bộ hình thức tạo dựng, bình thường không can thiệp chuyện của nhau, gặp đại sự lúc, từ trưởng quản dân bộ chủ quan cầm đầu, cùng năm người khác thương nghị, cái này đại sự, không biết có gì tiêu chuẩn, mà lại một thành thủ quân, cũng không biết về ai trưởng quản. Một vị quan viên như có điều suy nghĩ hỏi. Nháy mắt, quân đội, còn có quan văn đều ánh mắt sắc bén. Nhất là quân đội, bọn hắn thật đúng là không có mấy người nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại xem ra, đây chính là cơ hội khó được. Thương thượng không có để ý ánh mắt của những người khác, ngưng tiếng nói, Đại sự không có tiêu chuẩn, bình thường có lại bộ quan viên giám sát cái khác năm bộ quan viên, tin tưởng lúc cần phải, lục bộ chủ quan sẽ biết nên làm như thế nào. Hắn có chút không rõ rệt, nhưng đại bộ phận lục bộ quan viên đều hiểu. Trên quan trường không có khả năng mọi chuyện đều có tiêu chuẩn, vẫn là phải khán quan viên bản lãnh của mình. Nói trắng ra, thương hưởng ý tứ chính là, bình thường mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt, về phần không bình thường thời điểm, nếu như cái này cũng làm không được, cần ngươi làm gì. Về phần một thành thủ quân, thương hưởng do dự một chút, hướng đế tân hành lễ nói, "Đại vương, thần đề nghị chủ một tòa thành quân." từ nơi đó chủ tướng thống lĩnh cùng nơi đó lục bộ chủ quan bình đẳng không được can thiệp chính sự dân sinh chuyên môn phụ trách chấn thủ địa phương bảo vệ bách tính giờ khắc này quân đội cơ hồ tất cả tướng lĩnh thần sắc đều là vui mừng nhìn về phía thương ngưỡng ánh mắt cũng hiền lành không ít mà quan văn bên trong rất nhiều quan viên muốn nói gì lại có chút do dự phản đối thế nhưng là đắc tội cơ hồ tất cả tướng lãnh quân đội khởi bẩm đại vương thần tán thành vẫn đứng tại quân đội phía trước nhất không nói gì văn trọng tại đông đảo tướng lĩnh chờ đợi ánh mắt hạng không chút do dự đứng dậy hành lễ nói lần này cho dù là chuẩn bị nói cái gì chín hầu mấy người, cũng đè xuống tâm tư. Chuẩn. Đế Tân mở miệng đồng ý. Sau đó, cái này đến cái khác vấn đề không ngừng hướng Thương Ngượng hỏi đi, Thương Ngượng không loạn chút nào, đã tính trước từng cái giải đáp, bất quá cũng có một chút khó mà làm rõ vấn đề, chỉ có thể đặt ở về sau thương nghị xử lý. Tỷ như Dự Châu nhiều như vậy thành chỉ phân chia vấn đề vân vân. Lần này chiếu hội, báo cáo trọn vẹn một ngày thời gian, mới đại khái kết thúc. Đông đảo quan viên ôm phức tạp không đồng nhất cảm xúc rời đi. Bất quá tuyệt đại bộ phận, nhìn về phía Thương Ngượng ánh mắt, đều có chút chán ghét gia tặc. cả chiêu thứ nhất gia tặc. chín hầu, ngạc hầu, mai ba bọn người đi ra nhân vương điện, ánh mắt có chút phức tạp. dự châu sắp biến thiên, mai ba nhìn về phía bầu trời phương xa, nhàn nhạt nói câu, cất bước rời đi. chín hầu, ngạc hầu hai người ánh mắt tĩnh mịch, nhìn một mắt, không nói gì, cắt tự rời đi. tại cái này sắp đại biến trong triều đình, cùng đế tân uy nghiêm vô thượng bên trong, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng những người khác. cho dù là cùng là quý tộc, tựa hồ lập trường đồng dạng lẫn nhau, ai lại rõ ràng đối phương kia đang mưu túc trí trong lòng, đến tận cùng lại như thế nào nghĩ? hoặc là nói có thể hay không sau đó một khắc liền thay đổi chủ ý. Thương thượng đi ra Nhân Vương điện, thần sắc kiên định mà trầm ổn, còn có một cỗ tự hồ muốn thẳng tiến không lùi phong mang. Con đường của hắn, hoặc là nói con đường của bọn hắn, đại thương con đường rốt cục muốn chính thức mở ra. Văn trọng, Thương Dung, tỷ can chờ một chút quan viên, trong lòng đều là không bình tĩnh. Bọn hắn cũng không hoàn toàn xác định, như vậy là tốt là xấu. Nhưng bọn hắn bây giờ nguyện ý cũng chỉ có thể đi đến thử, đi tin tưởng. Đại vương cùng kia thương thượng đều không đơn giản a. Nhân Vương bọc hậu điện, về tới đây đế tân. Trong lòng Đồng Dạng cũng không bình tĩnh. Chờ đợi, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đại thương rốt cục muốn trong tay hắn hoàn toàn thay đổi, hướng càng mạnh đi đến. Sớm muộn có một ngày sẽ mạnh đến cựu Thiên Thập Địa kinh hãi. Triều hội kết thúc, nhưng đối với đại thương mà nói, lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng đạo tin tức nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền đi, Triều đình chấn động, Dự Châu chấn động, Cửu Châu chấn động. Ngày 3 tháng 2, một đạo mệnh lệnh từ nhân vương cung điên cuồng hướng cựu Châu truyền đi. Đại thương triệu tập Cửu Châu có tài người hội tụ Chiêu Ca Thành, tại 2 năm sau, ở trong đó tuyển lựa quan viên Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 365, chín hầu, ngạc hầu trấn kinh. Tin tức mới ra, cựu Châu vì đó phung trào. Mở. Quan viên. Hai chữ này lực ảnh hưởng quá lớn, trình độ nhất định đến nói, nó đồng đẳng với quý tộc. Cựu Châu nhân tộc, không có bao nhiêu cái có thể không nhìn nó. Càng thêm gây nên chấn động, là cái tin tức này bên trong, cũng không có cấm chỉ người nào không có thể tham gia. Như vậy trình độ nhất định nói cách khác, bao quát chư hầu ở bên trong gia tộc tử đệ, đều có thể trước đi tham gia. Như tình huống như vậy, ngay cả chư hầu cũng không thể không nhìn ngược lại từng cái tâm động. Đây chính là quang minh chính đại hướng trong triều đình nhét người một nhà, còn có thể cho con em nhà mình nhiều một chút đường ra, ai không nguyện ý. Trong lúc nhất thời, bao quát chư hầu ở bên trong, tám châu các thế lực lớn, cùng các loại tán tu tự nhận có tài chi sĩ, đều nhao nhao chuẩn bị kỹ cẳng tiến về triều đình. Đương nhiên, thông tin bên trong cũng minh xác, nhất định phải là kim tiên cùng với trở lên cường giả mới có thể. Dự châu cảnh nội, từng đợt sóng gió ba động càng lúc càng lớn, cơ hồ mỗi một tòa thành trì bên trong, đều dâng lên các loại không đồng ý thanh âm đối dự Châu cảnh nội mỗi một vị thành chủ mà nói, đây đều là tại Trần chủ đoạt bọn hắn quyền, chia cắt ích lợi của bọn hắn, bao quát nơi đó cùng bọn hắn lợi ích tương liên lợi, những người này tự nhiên đều là bất mãn, có chút thành trì bên trong, thậm chí dẫn phát một chút hỗn loạn. Đối đây, Đế tân lúc này liền hạ lệnh nghiêm khắc xử trí. Sau đó, mặc dù hay là khắp nơi đều có bất mãn thanh âm, nhưng đại cục bên trên, nhưng không có bất ổn tình huống. Đây chính là Đế tân uy vọng cực kỳ khủng bố chỗ tốt, không người nào dám phản kháng triều đình, bởi vì đều biết kiết là hẳn phải chết con đường, hay là cả tộc băng diệt. Cựu Châu bắt đầu cực kỳ náo nhiệt lên, Triều Ca thành bên trong, từ triều hội qua đi, cơ hồ tất cả quan viên đều lâm vào cực kỳ bận rộn bên trong. Cải biến quan chế, gia tăng 4 tầng quản lý hình thức, nói dễ, nhưng trong đó các loại sự vụ, phức tạp tình huống, vô cùng phiền phức. Chỉ là một lần nữa quy hoạch toàn bộ dự Châu đại địa, phân chia 4 tầng quản lý hình thức địa vực, chính là phiền phức rất lớn. Việc này từ dân bộ cùng công bộ liên hợp, đại lượng quan viên bị phái ra Triều Ca thành, cẩn thận thăm dò toàn bộ dự Châu hợp lý tình huống. Lại bộ bắt đầu chỉnh lý Đông Đạo thành chủ tình huống thương nghị các cấp quan viên phẩm cấp, cùng vì 2 năm sau triệu tập quan viên làm chuẩn bị vân vân. Hình bộ duy trì cái này có chút cục diện hỗn loạn, đồng thời bắt đầu cải biến một chút hình pháp, dù sao hình thức không giống, rất nhiều hình pháp cũng đều muốn cải biến. Lễ bộ, hộ bộ đồng dạng phụ trách chính mình sự tình. Quân đội bên trên, văn trọng mấy soái cùng đông đảo tại triều tướng quân, bắt đầu chỉnh lý các thành trì trấn thủ đại quân, còn có vì các thành thủ đem nhân tuyển làm chuẩn bị. Sự tình các loại cũng là bận rộn phức tạp không thôi. Đều tại vì cái này chưa bao giờ có lớn cải biến làm chuẩn bị. Nhất là thư lượng đã bị đế tân bổ nhiệm làm dân bộ trái bên trong đại phu, phụ trách điều hòa các phương, bận bịu thành một đoàn. Còn có đồng dạng sớm liền tiến vào đại thương triều đường vương minh dương lữ bất vi giả hủ, bảng thống bốn người, tựa hồ đống nhiên ở giữa bắt đầu ngoi đầu lên. đều đảm nhiệm các bộ hạ đại phu chức vị bọn hắn, nguyên bản đều có chút địa thấp, nếu không phải đoạn thời gian trước trắng trận phân đất phong hầu mới chư hầu, rất nhiều chức vị để trống, bọn hắn cơ hồ không có nhiều người biết. Lúc này lập tức liền cùng thương lượng quan hệ rất tốt, vì kia cải biến tận tâm tận lực, dẫn tới từng luận lý, lại là bốn tặc. Cũng chính bởi vì phân bố tại các bộ bốn người trợ giúp, thương hưởng hành động mặc dù bận rộn, lại có chút khai bán, nhưng vẫn có chút thuận lợi. Đương nhiên, thương dung 6 người hoặc toàn lực ứng phó, hoặc không làm khó dễ thái độ, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bận rộn bên trong, cũng có một bộ phận quý tộc bắt đầu toàn lực ứng phó vì chư hầu chi vị phân đấu. 800 chư hầu, bây giờ đã có hơn 700 vị, vậy còn dư lại chư hầu chi vị, vốn là cực kỳ hấp dẫn người, bây giờ quan chế cải cách mới ra, càng là gây nên rất nhiều quý tộc tranh đoạt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này như có lẽ đã là bọn hắn duy nhất có thể thiên thu vạn đại không suy được ra chiều ca thành ban đêm chín trong hầu phủ bí ẩn trong thư phòng chín hầu cùng ngạc hầu ngồi đối diện nhau ngạc huynh đến đây không có tử sa tiếp đón a chín hầu khách khí mỉm cười nói cửu huynh quá khách khí ngạc hầu không vội không chậm nói khẽ khẽ thở dài nhìn qua rất là chân thành nói không dối gạt cửu huynh tại hạ đến đây thực có một chuyện do dự mong rằng cửu huynh có thể đưa ra một hai ý kiến út chín hầu thần sắc hơi túc đưa tay nói ngạc huynh người nói tại hạ hết sức nỗ lực cửu huynh chúng ta hai nhà cũng chuyển thừa mấy chục vạn năm đi đến hôm nay một bước này có thể nói là từng bước gian khổ cũng nhiều đến tổ tiên phù hộ ngặt hầu thở dài nói chín hầu tán đồng gật đầu sắc mặt có chút cảm thán bây giờ đại vương tâm tư đã quyết triều đình cử chỉ đối chúng ta hai nhà mà nói lại là không biết là phúc là hoạn không dối gạt cửu huynh tại hạ đã từng sớm đã có qua vì đại vương mục thủ một phương ý nghĩ chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân chậm chạp mà chưa quyết đến lúc này cũng là nên làm ra quyết định thời điểm rồi mong rằng cửu huynh cho ra một chút đề nghị ngặt hầu hai mắt nhìn thẳng chín hầu trầm trầm nói chín hầu thân sắc không thay đổi chấm ngâm một lát mới có hơi thở dài nói ngạt huynh thực không dám dầu dím tại hạ cũng là có ý này à nói xong hai ánh mắt giao hội nho nhau, nhau lộ ra một chút chi kỷ hảo huy ý cười bầu không khí cũng hòa hợp rất nhiều Tựa hồ lúc trước đó là một loại thăm dò lúc này kết quả thử nghiệm để song phương đều có chút hài lòng ngạt hầu nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói cựu huynh ngươi nhưng thấy rõ ràng kia thương lượng lai lịch sâu cả không có chín hầu thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói hắn tạ hồ không đến từ ta cựu châu trước hết nhất gia nhập triều đình lúc cũng không có người biết được lai lịch của hắn khi đó hắn bất quá là đại la kim tiên chi cảnh, bây giờ ta cũng nhìn không thấu hắn, sợ không kém gì người ta. Không sai, thực lực của hắn tinh tiến nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Còn có vương minh dương, lữ bất vi, giả hủ, bàng thống bốn người tình huống cơ hội giống nhau như lúc. ngạc hầu thanh em ngưng trọng dị thường, nói chỉ chỉ phía trên nói, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là đại vương châu bồi dưỡng kỳ tài. Đại vương trong tay, thanh em biến mất, cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng song phương tự nhiên đều hiểu. Đại vương trong tay khẳng định nắm giữ có đồ vật gì, có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành cũng tỉ như chính hắn. đương nhiên, đại vương còn có thương lượng mấy người bản thân thiên phú cố gắng là trọng yếu nhất. không phải lại nhiều bảo vật cũng vô dụng, mà lại bọn hắn quan tâm cũng không phải bảo vật gì, càng không có gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là thuận tiện phỏng đoán một chút thôi. có những người này, người ta chỉ sợ cũng liền không quan trọng gì. chín hầu than nhẹ, có chút phiền muộn. hắn đối với đại thương không hề nghi ngờ là trung tâm, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là có tư tâm. nhìn thấy lập tức đụng tới, mấy vị không yếu hơn mình tồn tại, mà lại tựa hồ càng thụ đại vương tín nhiệm trong lòng của hắn làm sao có thể bình tĩnh? Ngạc hầu cũng giống như thế, thở dài một chút, thần sắc càng thêm ngưng trọng nói, ngạt huynh, không chỉ đám bọn hắn mấy vị à? Ừm, chín hầu thần sắc vi kinh, ngạc huynh có ý tứ là, khi ta ý thức được thương lượng bọn hắn là đại vương bồi dưỡng người về sau, trong lòng liền lên chút ý nghĩ, muốn nhìn một chút còn có hay không bậc này nhân vật. Ngạc hầu trầm giọng nói, chín hầu càng thêm ngưng trọng, trong lòng cũng có chút minh bạch, vì cái gì ngạc hầu như thế đến đây tìm hắn, muốn thành tâm nói một chút, đồng thời hơi kinh ngạc ngạc hầu cử động. Những ngày qua, mượn nhờ chính sự. Ta cơ hồ đi khắp lục bộ, nhìn thấy tuyệt đại bộ phận lục phẩm trở lên quan viên, phát hiện hai vị ta nhìn không thấu nhân vật, cùng mấy vị cực kỳ không phàm nhân, ngạc hầu cũng không giấu diếm, nói thẳng: dân bộ hai vị ty chính, tiêu gì, chương cư chính, sợ không kém gì người ta. lại bộ hai vị ty chính, cung trần, điền phòng, công bộ một vị ty chính, trưởng tôn vũ kỵ, lễ bộ hai vị ty chính phòng huyền linh, đô như hối. năm người này đều cực kỳ bất phàm, khoảng cách người ta cấp độ này cũng không kém là bao nhiêu. một phen để chín hầu chấn động trong lòng không thôi. Hắn không có hoài nghi lời này chân thực tính, chỉ là vẫn là không nhịn được rung động. Nhiều nhân kiệt như vậy, đại vương đến cùng là thế nào bồi dưỡng được đến. Cũng có chút cảnh giác, Ngật Hầu thế mà đều nghĩ đến dò xét, hắn lại không nghĩ tới. "Chủ quan, Cựu huynh, ta đại thương xuất hiện nhiều người như vậy kiệt, theo lý mà nói, tại hạ hẳn là cao hứng, nhưng..." Ai? Ngật Hầu nhịn không được, lần nữa thở dài nói, mang theo một cỗ bất đắc dĩ, xấu hổ. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 366, lục bộ quan viên thiết lập." Ngật huynh không cần như thế. Nhân chi thường tỉnh, tại hạ cũng đồng dạng a." Chín hầu đưa tay mở miệng nói. Ngạc hầu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Cửu huynh, bây giờ triều đình nhân tài đông đúc, người ta chỉ sợ thật. Ai? Cho nên, lúc này mới đến đây muốn thỉnh giáo tiểu huynh, đến cùng lựa chọn ra sao mới là?" Hắn phát hiện thương ngưỡng đám người tồn tại, lập tức liền minh bạch, hắn đối với Đế Tân cùng Triều đình tầm quan trọng, cực tốc hạ xuống. Tăng thêm hắn cơ hồ căn bản không có khả năng so thương ngưỡng bọn người, càng có thể được đến Đế Tân tín nhiệm. Cho nên, nguyên bản cự tuyệt Phong hầu, kiên định đi theo Đế Tân tâm tư, cũng phát sinh dao động. Chín Hầu châm âm, Tựa hồ cũng đang do dự, nửa ngày sau mới nói, nghe ngạc huynh chi nôn, ta cái này trong lòng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không bằng như vậy, ngày nào đó, người ta tìm đến Mai huynh Thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, ngạc Hầu hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ gật đầu, như thế cũng tốt. Sau đó, hai người lại trò chuyện một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, ngạc Hầu rời đi. Chín Hầu thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, cảnh giác, lao gia hỏa này đến cùng đánh cho ý định gì? Muốn để ta chín nhà cùng hắn cùng một chỗ phong hầu, vẫn là để ta chín nhà phong hầu. Hừ. Chín nhà, hầu gia nhìn qua trận doanh là đồng dạng, nhưng tiêu kỳ thật chỉ là một số nhỏ trận doanh. Đại bộ phận thời điểm, quan hệ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngạc hầu, cho nên hắn cũng không trả lời ngạc hầu vấn đề. Gia hòa này, tâm tư chi âm trầm, tuyệt không hạ cùng ai. Một bên khác, trở lại trong phủ ngạc hầu, thần sắc trở nên không có chút rung động nào, một chút cũng không có bởi vì thương ngưỡng bọn người mà lo lắng dáng vẻ. Chín hầu, Mai bá. Yên lặng ở trong lòng đọc lấy hai cái danh tự này, hoàn thiện lấy kế hoạch của mình. Mấy ngày sau, một ngày bận rộn tạm thời dừng lại, chín hầu, ngạc hầu, mai bá ba vị này triều ca thành bên trong, trừ vương thất bên ngoài lớn nhất quý tộc đại biểu cùng chín trong hầu phụ gặp mặt. một phen cho chuyện, mai bá trên mặt lộ ra bộ dáng khiếp sợ, không nghĩ tới ta đại thương lại có nhiều người như vậy tiệt. mai bá nhịn không được sợ hãi than nói, đúng vậy a, chỉ là bây giờ chúng ta tồn tại, chỉ sợ lại là cản con đường của bọn họ, cho nên ta cùng cựu hình cũng đang lo lắng, muốn hay không vì đại vương mục tủ một phương để bọn hắn thi triển hết kỳ tài. ngạc hầu sắc mặt đồng ý, chân thành nói. Chín hầu ở một bên phụ họa gật đầu đồng ý. Mai Bá trầm ngâm, trầm rãi gật đầu kiên định nói, nếu thật là như thế, chúng ta vì đại vương nghĩa bất dung tử. Mai huynh nghĩ kỹ rồi. Chín hầu ngưng âm thanh hỏi, chờ này sách sau khi hoàn thành, ta liền hướng đại vương chờ lệnh. Mai Bá mặt mũi tràn đầy kiên định. Chín hầu, ngạc hầu trong lòng dâng lên một vòng hoài nghi, nhưng đều là thần sắc tán thưởng. Hai vị như thế nào dự định? Đống nhiên, Mai Bá nhìn về phía hai người. Này sách sau khi hoàn thành, ta cũng hướng đại vương chờ lệnh. Ngạc hầu mở miệng nói, cùng đi. Chín hầu kiên định nói trong lúc nhất thời ba người ở giữa bầu không khí thân thiết rất nhiều chính sự hậu bối đều hàn huyên hơn một canh giờ ngạc hầu mai bá phương mới rời đi chín hầu ánh mắt lấp lóe loại loại ý nghĩ từng cái hiện lên hai gia hỏa này là thật là giả theo bận rộn chỉnh lý các phương diện tình huống thương lượng mấy xoáy đồng dạng phát hiện một chút không bình thường sự tình đầu tiên chính là Bạch thở vương tiễn họ vũ văn thành đều triệu vân cao thuận đám người thực lực biến hóa tiến bộ quá nhanh thực lực căn mạnh liền càng có thể cảm giác được bọn hắn cường đại trong lòng không khỏi cực kỳ rung động Còn có giới quyền bọn họ, thêm ra không ít xuất sắc tướng lĩnh. Bất quá mặc dù kinh ngạc hiếu kỳ, nhưng đều ăn ý không có nhiều lời hỏi nhiều. Đại thương mặt ngoài một tỷ đại quân, trừ các đại tướng quân xuất lĩnh bản bộ bên ngoài, toàn bộ chấn thủ các đại thành trì. Nhưng đại thương trên thực tế đến tột cùng có bao nhiêu quân đội? Trong đó chiến lực như thế nào? Có bao nhiêu tinh huyễn? Chỉ có đế tân một người toàn bộ rõ ràng. Bọn hắn tự nhiên không thể hỏi nhiều. Chỉ bất quá, đều rõ ràng cảm giác được đại thương quân đội thực lực, tựa hồ đột nhiên tăng cường rất nhiều. Bận rộn bên trong, các loại chuẩn bị tại một chút xíu hoàn thiện. Trong đó nương theo lấy càng ngày càng nhiều tranh chấp, tranh đoạt. Quân đội phái ra các đại thành chỉ chủ tướng nhân tuyển, phẩm cấp vấn đề, thống lĩnh đại quân bao nhiêu, cụ thể chức trách minh xác. Chờ một chút vấn đề, dù là hiện tại chỉ là một cái rất nhỏ vấn đề, chờ chứng thực sau đều sẽ dẫn phát ảnh hưởng rất lớn cùng lợi ích. Cho nên cho dù là văn trọng, đều không thể không tự mình hạ tràng, cùng quân đội các đại tướng quân thương nghị tranh luận, cùng tương hượng, lục bộ quan viên tranh đoạt. Lục bộ quan phương phương diện, càng là như vậy. Mỗi ngày vì một chút vấn đề, ít nhất đều năm chắc vị quan viên đánh võ mồm, không nhượng chút nào. Nhiều khi đều là đế tân tự mình mở miệng, mới kết thúc buổi bẩm. Khoảng một năm dưới các loại quy hoạch, rốt cục, đế tân 38 năm ngày 1 tháng 9 triều hội bên trên. Các loại quy hoạch đại khái hoàn thành, tiến hành sau cùng tổng kết. Khởi bẩm đại vương, các cấp quan viên thiết lập đều đã hoàn thành, mời đại vương định đoạt. Cái thứ nhất, chính là lại bộ đại phu kỳ tử mở miệng nói ra. Hơn 2000 vị quan viên tập trung tinh thần, mảnh lắng nghe. Ai đều hiểu, cái này chính là một lần cải biến đại thương cách cục chuyện trọng đại, dính đến mỗi một người bọn hắn, không ai dám không thèm để ý. Rạng. Đế tân mở miệng. Vâng. Kỳ tử đáp, chậm rãi mở miệng nói ra, Trung ương triều đình lục bộ, lấy lục bộ đại phu cầm đầu, vì nhị phẩm. Mỗi bộ phận phối hai vị bên trong đại phu, vì chính tam phẩm, sáu vị hạ đại phu, vì tổng tam phẩm phụ trợ lục bộ đại phu, xử lý lục bộ sự vụ. Nó hạ, lại riêng phần mình phân phối khanh sĩ 12 vị, vì tứ phẩm, ty chính 24 vị, vì ngũ phẩm, thị lang 40 hạng vị, vì lục phẩm. Các bộ tình huống khác biệt, 7, 8, cửu phẩm quan viên, cụ thể số lượng không giống nhau. Dừng một chút, kỳ từ tiếp tục nói, Trung ương triều đình bên ngoài, thiết vực, quận, phủ Huyện bốn tầng cơ cấu, các tầng cơ cấu chủ quan trưởng quản dân bộ. Một vực chủ quan vị thứ sử, chính tứ phẩm, cái khác năm bộ chủ quan vị phụ thừa, tổng tứ phẩm, trưởng quản 10 quận. Nó hạ quan viên, ngũ phẩm vực ti 12 vị, lục phẩm vực hầu 24 vị, thất phẩm vực thần 48 vị, bát phẩm vực lại 96 vị, cửu phẩm vực phu 200 vị, tổng cộng quan viên 386 vị. Một quận chủ quan vị quận trưởng, chính ngũ phẩm, cái khác năm bộ chủ quan vị quận thừa, tổng ngũ phẩm, trưởng quản 10 phủ. Nó hạ quan viên, lục phẩm quận ti 12 vị, thất phẩm quận hầu 24 vị, Bát phẩm quận thần 48 vị, cựu phẩm quận lại 96 vị, tổng cộng quan viên 186 vị. Một phủ chủ quan vị chi phủ, chính lục phẩm, thứ năm bộ chủ quan vị phụ thừa, tổng lục phẩm, trưởng quản 10 huyện. Nó hạ quan viên, thất phẩm phủ ti 12 vị, bát phẩm phủ hầu 24 vị, cựu phẩm phủ thần 48 vị, tổng cộng quan viên 90 vị. Một huyện chủ quan vị huyện lệnh, chính thất phẩm, cái khác năm bộ chủ quan vị huyện thừa, tổng thất phẩm, trưởng quản 10 thành. Nó hạ quan viên, bát phẩm huyện ti 12 vị, cửu phẩm huyện hầu 24 vị, tổng cộng quan viên 42 vị. Quan viên tính toán quá phiền phức nghị danh tự, còn có quan viên số lượng, tính toán rất lâu. Chương 367, quân đội bốn bộ, tam đảng chiến quân. Một vực lục bộ quan viên, chung năm vạn 3,246 vị, mời đại vương định đoạt. Rõ ràng thanh âm rơi xuống, đã sớm rõ ràng phần này thiết định quan viên còn tốt, không rõ ràng, trong lòng đại trấn. Như vậy đại thương cần quan viên thực tế nhiều lắm. Một cái vực liền cần hơn năm vạn vị quan viên, mà dự Châu muốn chia làm mấy cái vực. Dù là không rõ ràng, cũng minh bạch ít nhất đều là 10 mấy cái, kể từ đó chính là mấy trăm vạn quan viên. Mỗi một vị ít nhất là kim tiên chi cảnh, còn cần đại lượng đại la kim tiên tri cảnh mà bây giờ đại thương quan văn mới bao nhiêu từ triều đình tự mình bổ nhiệm quan viên chỉ có mười mấy vạn thôi các khanh có gì gì nghĩ không đế tân ánh mắt đảo qua mở miệng hỏi phía dưới hoàn toàn yên tĩnh đây đều là cao tầng sau khi thương nghị định ra tự nhiên sẽ không có người dám nói cái gì dù là trong lòng rất không đồng ý chờ ba hơi thấy không có người nói cái gì đế tân mở miệng lần nữa có thể châm ổn một chữ chuyện để đem việc này định xuống dưới vâng kỵ tử hành lễ đáp khởi bẩm đại vương Thần cung Ngạc Đại nhân sau khi thương nghị, kế hoạch đem Dự Châu đại địa trừ triều đình bên ngoài, phân chia 99 vực, còn xin đại vương tương trợ, thần từng cái biểu hiện ra. Khi tử đứng sau khi trở về, Thương Dung đứng ra hành lễ nói, 99 vực bốn chữ lập tức chấn kinh rất nhiều người. Vậy coi như là hơn 500 vạn quan viên. Đế Tân không để ý đến phía dưới rất nhiều quan viên chấn kinh, bàn tay vung lên, kim sáng long lảnh, một trận đỉnh minh chi tiếng vang lên, một con đỉnh đồng tao hư ảnh xuất hiện, sau một khắc, kia đỉnh đồng tao hư ảnh hóa thành một bức to lớn địa vực đồ. Ước vạn giặm sơn hà đại địa, đông đảo nguy nga thành trì Rất nhiều tuyết địa, bảo địa, phía trên sinh động như thật. Đây chính là toàn bộ dự châu đại địa ảnh thu nhỏ, mượn nhờ Cửu đỉnh một trong dự châu đỉnh lực lượng, ở đây giống như lúc hiện hiện ra. Tất cả quan viên con mắt chăm chú nhìn lại, Thương Dung tiến lên mấy bước, hai ngón điểm tới, một đạo dây đỏ, tại kia địa vực đổ bên trên vòng lên một khối địa phương, từ từ nói, nơi đây lấy đỏ lâm sơn mạch làm trung tâm, đặc biệt đặt tên là Đỏ Lâm vực, trong đó hiện hữu 103 tòa thành trì, chỉ, chỉ cần xây 108 tòa thành trì là đủ. Đỏ Lâm vực bên trong, hạ hạ 10 quận, phân biệt là Đỏ Nguyên quận, Hạ Lâm quận, Minh Nguyên quận, Thương Dung đâu vào đấy từng cái nói, đồng thời kia sợi tơ hồng cũng vô cùng rõ ràng đánh dấu ra từng cái địa khu, mỗi một quận, mỗi một phủ, mỗi một huyện, không kém chút nào, quy định cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Chọn vẹn một khắc nhiều thời gian mới đưa đỏ lâm vực từng cái địa khu danh tự dạng thuật rõ ràng. Chờ hạ thấy không có người phản đối về sau, liền chỉ hướng bên cạnh một khối địa khu, dây đỏ xuất hiện, đem nó bao vây lại, tiếp tục giảng đạo, đây là sông Tân Vực. Cái này đến cái khác vực bị Thương Dung cẩn thận nói ra, tất cả mọi người nghe hết sức chăm chú, đem mỗi một nơi đều rất rõ ràng nhớ kỹ. Đôi này đại thương là một lần chân chính, có thể xưng nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, ai cũng không dám chủ quan. Chọn vẹn nói khoảng 10 canh giờ, thương dung thanh âm mới dừng lại, hướng đế Tân thi lên nói, "Còn xin đại vương định đoạt." Trong điện yên tĩnh, đế Tân chờ ba hơi, thấy không có người có gì nghị, mở miệng nói, "Có thể." "Vâng." Thương dung đáp, lui ra. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này 99 vực phân chia, trong đó quan hệ phức tạp lợi ích tranh chấp, đã sớm tại trước đó khoảng 1 năm rưỡi thời gian bên trong kết thúc, lúc này tự nhiên không người nào dám có cái gì dị nghị. "Khởi bẩm đại vương," lễ bộ vì chiêu lấy quan viên sự tình đã định hạ tiêu chuẩn mong rằng đại vương định đoạt mai ba đứng ra hành lễ nói giảng vâng theo cửu phẩm quan chế chúng thần coi là đem kim tiên đại la kim tiên toàn bộ cụ thể phân chia cấp độ dùng cái này đến càng thêm minh sát tuyển nhận bổ nhiệm quan viên mai ba nghiêm nghị nói lập tức gây nên tuyệt đại bộ phận người hiếu kỳ vì kim tiên đại la kim tiên phân chia cấp độ trong hồng hoang còn chưa có xuất hiện qua hoặc là nói dù cho có cũng không có đạt được rộng khắp thừa nhận qua nhìn phía trên mai ba tiếp tục nói cả hai đều chia làm trí tầng 2, 3 vị sơ đẳng, 4, 5, 6 vị trung đẳng, 7, 8, 9 vị cao đẳng, phân biệt đối ứng tứ phẩm đến cửu phẩm quan viên. Đại La Kim Tiên phía trên, Chuẩn Thánh thì là chia làm 8 cấp độ, 1, 2, 3 vị sơ đẳng, 4, 5, 6 vị trung đẳng, 7, 8 vị cao đẳng. Mời Đại Vương định đoạn. Lời còn chưa dứt, bao quát văn trọng bọn hắn, tất cả giật mình. Bởi vì liên quan tới Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên phân chia, bọn hắn trước đó liền đã biết, nhưng Chuẩn Thánh phân chia, bọn hắn lại không biết chút nào, thậm chí coi là không có phân chia không nghĩ tới, mai bá, hoặc là nói đại vương, bọn hắn ánh mắt tần tần nhìn lên, hiện lên như có điều suy nghĩ, đem chuẩn thánh cũng phân ra cấp độ đến. đại vương thật là lớn khí phách, bất quá cũng chỉ có đại vương loại này đến hôn nguyên chi cảnh, lại thân là nhân vương tồn tại, mới có thể phân chia chuẩn thánh cấp độ, làm cho người tin phục lại không ghét. những quan viên khác đồng dạng chấn kinh, kim tiên đến chuẩn thánh bây giờ bị phân ra đến, hiện nhiên về sau đây chính là một cái tiêu chuẩn, thực lực không đạt được, dù cho có công lao cũng không được. bản năng suy nghĩ lên mình thực lực có hay không đạt tới cái kia tiêu chuẩn, kim tiên cùng đại la kim tiên các chí tầng, mỗi ba cấp độ nhất đẳng. Kim tiên là 7, 8, cửu phẩm. Đại la kim tiên là 4, 5, lục phẩm. Chuẩn thánh tám cấp độ, cũng là tăng đẳng, đối ứng 1, 2, 3 phẩm. Đông đảo ánh mắt liếc nhìn, cả chiều văn võ, có thể đạt tới chuẩn thánh thứ tư đến cấp độ thứ 6, cũng tuyệt đối không có nhiều. Mà có thể đạt tới chuẩn thánh cao đẳng thứ 7, tầng thứ 8 lần, chỉ sợ cũng chỉ có thái sư. Văn trọng bọn người đồng dạng bắt đầu suy tư, người nào đạt đến trình độ nào. Trước kia không có chính xác phân chia, bọn hắn chỉ biết đại khái, tỉ như lục bộ đại phu trừ văn trọng bên ngoài mới xoáy liền không sai biệt lắm là một cái cấp độ mạnh yếu có lại cũng không quá rõ ràng lúc này có chính xác phân chia đối mọi người thực lực không sai biệt lắm lập tức liền có đại khái suy đoán theo thường lệ chờ thời gian 3 cái hô hấp thấy không ai lên tiếng đế tân mở miệng có thể vâng mai ba đáp sau đó tỷ can chín hầu ngạc hầu ba người lần lượt đứng ra giảng thuật một chút thiết lập quy hoạch hộ bộ dự tính tốn hao hình bộ sửa chữa gia tăng một chút hình pháp công bộ muốn kiến thiết cải tạo tồn tại như thiếu khuyết thành trì một vực chỉ chỗ một quận trị châu vân vân trong lúc lơ đảng lại làm mấy cái canh giờ trôi qua lục bộ đem các bộ trọng đại nhất một ít chuyện đều giảng thuật hoàn tất trải qua đế tân cho phép triệt để chứng thực xuống tới khởi bẩm đại vương chúng thần sau khi thương nghị muốn thành lập quân vụ bộ, bộ quân pháp bộ quân tình bộ quân nhu bộ chung bốn bộ quân vụ bộ phụ trách thương nghị chiến sự chỉ huy các quân quân pháp bộ phụ trách tư pháp giám sát quân kỷ quân tình bộ phụ trách quân sự tin tức quân nhu bộ phụ trách các quân hậu cần còn xin đại vương định đoạt văn trọng đứng ra hành lễ trầm thanh thuyết nói tại đế tân ảnh hưởng chỉ đại hạ hắn cùng còn lại mấy soái thương nghị hơn một năm thời gian, rốt cục triệt để ý thức được đế tân ý tứ, quân chính tách rời, hoàn toàn tách rời, cho nên bốn bộ sinh ra, trưởng quản các nhánh đại quân cùng đông đảo thành trì quân có giữ. lúc này võ tướng nghe mặt lộ vẻ chờ mong, ẩn hàm nghi phấn. quan văn bên trong mặc dù có không ít không dối gạt, nhưng đều không dám nói ra. từ khi lục bộ thành lập, quân chính tách rời liền có xu thế, ai cũng ngăn cản không được. quân đội bốn bộ thành lập, thì là triệt để tách rời. đừng nhìn văn trọng nói bốn bộ chức trách có chút đơn giản, nhưng ở trận không có đồ đần rất dễ dàng liền minh bạch bốn bộ đại khái chức trách. Quân vụ bộ, bốn bộ đứng đầu, hiệp trợ đại vương xử lý các phương quân vụ, thời gian chiến tranh điều khiển các quân, chỉ huy đại chiến, cơ hội hoàn toàn áp đảo cái khác ba bộ phía trên. Bởi vì cái khác ba bộ chức trách cũng coi là quân vụ, quân vụ bộ chính là quân đội trung tâm. Quân pháp bộ, phụ trách quân đội pháp luật, thẩm phán, chấp pháp làm một thể, cũng coi là giám sát các quân mạnh đại thủ đoạn. Quân tình bộ, ngành tình báo, tác dụng không cần nhiều lời. Quân nhu bộ, hậu cần là quan trọng nhất, quân đội binh khí, tu luyện tại nguyên chờ một chút đều ở trong đó. Có thể Như thường, đế tân âm thanh em vang lên. Vâng. Văn trọng lên tiếng, tiếp tục nói, trừ bốn bộ bên ngoài, khắc thành lập tam đảng chiến quân. Nhất đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân 2000 vạn, vô thiên tiên chi cảnh, không thể nhập quân, chủ tướng đứng hàng nhất phẩm. Nhị đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân 800 vạn, vô thiên tiên chi cảnh, không thể nhập quân, chủ tướng đứng hàng nhị phẩm. Tam đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân 200 vạn, vô thiên tiên chi cảnh, không thể nhập quân, chủ tướng đứng hàng tam phẩm. Tam đảng đại quân thẳng nghe lệnh của đại vương, cụ thể tổ kiến, cần đại vương chỉ định. Mời đại vương định đoạt. Âm vang hữu lực thanh âm, chấn kinh vô số người. Tam đẳng chiến quân sự tình, ngay cả Thương Dung mấy người trước đó cũng không biết, chợt vừa nghe đến, tự nhiên kinh ngạc. Vô thiên tiên chi cảnh, không thể nhập quân. Chỉ là cái này chín chữ, là đủ khiến rất nhiều người kinh hãi. Rất rõ ràng, Tam đẳng chiến quân đối ứng một, 2, 3 phẩm đại tướng. Trừ Văn Trọng bên ngoài mấy soái, cũng chỉ có thể tổ kiến nhị đẳng chiến quân. Mặc dù nhìn như giới quyền bọn họ đại quân nhân số so với trước kia ít đi rất nhiều, nhưng trên thực tế xây dựng càng khó. Trừ Văn Trọng bên ngoài còn có sáu soái. Sáu xoáy chính là sáu chi nhị đảng chiến quân, liền cần 48 triệu thiên tiên, một số kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cường giả. Dự châu bên trong, thiên tiên là nhiều vô số kể, nhưng như vậy, chẳng phải là có chút cực kỳ hiệu chiến. Trong trận rút ra dân gian lực lượng, đối đại thương cũng không chỗ tốt, đại thương tài chính áp lực cũng là cực lớn. Khởi bẩm đại vương, thần có dị nghị. Tỷ can chau mày, hay là đứng dậy, làm cái thứ nhất có dị nghị người. Giảng. đế tân cũng không tức giận, từ tôn nói, tam đảng chiến quân, vô thiên tiên chi cảnh không thể nhập, đối ta đại thương áp lực quá lớn mong rằng đại vương nghĩ lại. Tỷ Can Hành Lễ nghiêm nghị nói, "Tỷ Can đại phu có chỗ không biết." Văn Trọng nhìn đế Tân, thấy nó ngầm đồng ý, chủ động đứng ra nói, "Ta đại thương mới được 36 tầng sao trời trời, cùng hai cái phúc địa, tăng thêm phòng thủ tứ phương bên cạnh. Như thế mới là tốt nhất kế sách." Tỷ Can bọn người giật mình, những này bọn hắn nhưng cũng không biết, hoặc chỉ biết một chút. Nếu là như thế, ngược lại là áp lực trở giảm. Mà lại, nói không chừng đại vương còn có cái khác ẩn tàng. Nghĩ đến, Tỷ Can bọn người đè xuống phản đối. Là Tỷ Can lỗ mãng. Tỷ Can có chút thi lên nói, lui trở về. Văn Trọng không nói gì, trên thực tế, ban đầu bọn hắn cũng là phản đối. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 368, bổ nhiệm chức quan, 800 trừ hầu số lượng đầy đủ. Đạt được đế tân nhắc nhở, bọn hắn mặc dù đều vui lòng quân đội thực lực tăng cường, nhưng bọn hắn cũng đều không phải vì quân đội, không để ý quốc gia người. Nhất là bọn hắn đại khái rõ ràng quân đội thực lực có thể tổ kiến bao nhiêu chiến quân, còn có lục bộ quan viên tăng nhiều tình huống dưới, càng là minh bạch, như thế không thể làm. Nếu không sẽ chỉ rút khô dự châu dân gian lực lượng, ra tăng đại thương đánh vác, được không bù mất. Cho nên bọn hắn đều cực lực phản đối. Nhưng Đế Tân cùng bọn hắn nói sao trời trời, cùng hai cái lỗ thiên chi sau đó, bọn hắn liền không phản đối. 36 tầng sao trời trời, tăng thêm hai cái lỗ trời, còn có được hôm nay tứ phương biên cảnh địa khu, cùng rất nhiều không có chư hầu, chống giống địa khu. Những này cộng lại, so đại thương chỗ dự châu không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh lên một chút. Nếu như Đế Tân còn có ẩn tàng, như vậy tổ kiến tam đẳng chiến quân sự tình, áp lực cũng liền không như vậy lớn. Như thế, quân đội thực lực tăng nhiều, bọn hắn tự nhiên vui mà vui thấy. Đế Tân thấy không có phản đối, mở miệng lần nữa Có thể. Vâng. Văn trọng hành lễ, đem việc này triệt để kết thúc. Dừng một chút, tiếp tục nói, chúng thần muốn chỉnh biên bây giờ các thành đại quân, hết thảy chỉnh đốn, phân tán các vực chấn thủ. Trong đó, một huyện thủ tướng vì thất phẩm, thống lĩnh 5 vạn đại quân. Một phủ thủ tướng vì lục phẩm, thống lĩnh 50 vạn đại quân. Một quận thủ tướng vì ngũ phẩm, thống lĩnh 200 vạn đại quân. Một vực thủ tướng vì tứ phẩm, thống lĩnh 500 vạn đại quân. Các quân phụ trách chấn thủ địa phương, hộ thành bảo đảm dân, giữ châu chúng thành trì bên trong, hết thảy cần 123.75 triệu quân coi giữ. Liên tiếp số lượng rơi xuống, chúng thần lại không có bao nhiêu phản ứng. Cái số này nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật cũng cũng không nhiều, Đại Thương nguyên bản danh sương một tỷ đại quân, trên thực tế đây chỉ là thẳng thụ đại thương trường khống. Hơn 90% thành trì quân coi giữ, kỳ thật đều là các thành chủ chưa mộ, không tính tại cái này một tỷ trong đại quân. Nếu như đem nó toàn bộ chỉnh biên, hơn 100 ức đại quân rất nhẹ nhàng liền có thể chỉnh biên ra. Ngược lại là một số người trong lòng khẽ nhúc đích, dự châu chúng thành trì cần nhiều như vậy, như vậy tứ phương biên cảnh đầu. Bây giờ Đại Thương nắm giữ tứ phương biên cảnh địa khu, nhưng một điểm không nhỏ có thể. Đế Tân mở miệng. Vâng. Văn Trọng đáp, "Lùi ra, đại khái tình huống đều đã nói ra, cụ thể chỉnh biên tình huống, ai đi chấn thủ các thành trở các loại tình huống, cũng không phải là để ở chỗ này nói." Ngừng hai hơi, Đế Tân bình tĩnh nói, "Lục bộ, quân đội bốn bộ bên ngoài, cô đem tổ kiến một vương thành giám, giám sát Cửu Châu, họ Vũ Văn Hắc." Một thân ảnh người mặc kim giáp, từ đại điện bên ngoài từng bước một đi tới. Sắc mặt lạnh lùng, giống như là một đầu rào lòng, uy mãnh lại âm độc. Chúng quan ánh mắt kinh ngạc, tốt một vị cường giả. Văn Trọng, thương dung chờ trong lòng người tán thưởng lại một vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả. Thần tham kiến đại vương. Đi đến ngự trước bậc mười trượng, họ Vũ Văn Thác hành lễ nói: "Cô mệnh ngươi là vua thành giám tổng tam phẩm tướng quân, tổ kiến vương thành giám, giám sát Cửu Châu." Đế Tân ngự khí không thay đổi chút nào, lệnh nhạt uy nghiêm nói: "Thần tại đại vương." Họ Vũ Văn Thác hai đầu gối quỳ xuống đất, tràn đầy kiên định nói: "Đế Tân vung tay lên, họ Vũ Văn Thác hướng một bên đứng lại, đứng hàng chúng thần phía trước. Lấy thực lực của hắn, đủ để đảm nhiệm quan lớn, bất quá vừa đến vương thành giám mới xây, không đủ để cùng lục bộ một trong so sánh." Thứ hai Họ Vũ Văn Thắc lần đầu xuất hiện tại trên triều đình, công lao không hiện, cho nên chỉ có thể là lấy tổng tam phẩm cất bước. Đương nhiên, cái này cất bước đã rất mạnh, tương đương với lục bộ hạ đại phu. Viên Thiên Cương. Không này một ít người kinh ngạc, đế tân lần nữa nói: "Nhân vương ngoài điện, lần nữa đi vào một thân ảnh. Một thân hơi đạo bào màu đen, nhìn qua hơn 50 tuổi, tiên phong đạo cốt, khiến người như một xuân phong. Văn trọng, Thương Dung bọn người ánh mắt thu nhỏ lại, lại một vị chuẩn thánh trung đẳng cường giả. Thần tham kiến đại vương." Viên Tiên Cương hành lễ nói: "Cô mệ ngươi vị Ti Thiên giám phó giám chính." trong tam phẩm. Đế Tân không thể nghi ngờ ra lệnh. Thần tại đại vương, Viên Thiên Cương quỳ xuống, trịnh trọng đáp. Tại Đế Tân phất tay, đi hướng một bên, một nhân thân bên cạnh, ôn quyền thi lễ. Người kia đáp lễ, lộ ra nụ cười thân thiết, đưa tay ra hiệu Viên Thiên Cương đứng ở bên cạnh hắn. Chính là Ti Thiên giám giám chính đấu nguyên tiện. Đế Tân ánh mắt quét qua, thấy không ai lại nói tiếp, mở miệng, "Bài tiếu, cùng tiễn đại vương." Tất cả quan viên hành lễ, nhân vương triến đế, kim quang dâng lên, Đế Tân thân ảnh biến mất không gặp. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên bùng lòng, chúng quan bắt đầu hướng lớn đi ra ngoài điện trong lòng có chút phức tạp, bọn họ cũng đều biết, kể từ hôm nay, đại thương liền muốn bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, nghị luận âm ý bên trong, chúng quan tán đi. họ vũ văn thác, viên thiên cương hai vị này mới toát ra triều đỉnh quan viên, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chủ động đi lên trò chuyện người đông đảo. lục bộ, quân đội chờ một chút, cũng riêng phần mình top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thương nghị một vài sự vụ. ngày thứ 2, đế tân kết nối hạ đạt số cái mệnh lệnh, lục bộ bên trong, dựa theo phân chia tốt chín chín vực, công bộ bắt đầu thành lập thiếu khuyết thành trì, cải biến phụ thành, quận thành, vượt thành. Lại bộ bắt đầu bổ nhiệm bây giờ các thành thành chủ mới chức quan, phần lớn là một thành chủ quan, trưởng quản lục bộ đứng đầu dân bộ, còn có cái khác rất nhiều sự vụ. Cái khác mấy bộ cũng giống như thế, bận rộn không thôi. Quân đội bên trong, Đế Tân bổ nhiệm Văn Trọng, Hoàng Cổn, Phi Liêm, Lỗ Hùng bốn người tiến vào quân vụ bộ, Văn Trọng mặc cho quân vụ bộ đại phu. Bắt đầu phụ trách chỉnh biên dự châu các thành đại quân, cùng Tổ Kiến Tam đẳng chiến quân. Chỉnh biên các thành đại quân sự tỉnh, tại thực lực tuyệt đối hạ, không sẽ có bao nhiêu trở ngại, chính là quá mức phức tạp. Tổ Kiến Tam đẳng chiến quân, tăng cường bản bộ lực lượng. Càng thêm khung sẽ có bao nhiêu trở ngại, chỉ là đồng dạng phiền phước, bổ sung đại quân binh sĩ số lượng cũng không phải là lập tức có thể làm đến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đồng thời, đế tân hạ lệnh bổ nhiệm Giả Hủ tạm đảm nhiệm quân tình bộ đại phu, tổng tam phẩm. Bàng thống tạm đảm nhiệm quân nhu bộ đại phu, tổng tam phẩm. Văn Trọng tạm đảm nhiệm quân pháp bộ đại phu. Để tổ ba người xây ba bộ, phối hợp quân vụ bộ, bộ chỉnh biên đại quân, tổ kiến tam đảng chiến quân. Đối với Bàng Thông cùng Giả Hủ bổ nhiệm, không hề nghi ngờ gây nên sóng to gió lớn. Quân đội rất nhiều người đều có dị nghị, nhưng ở Văn Trọng mấy đẹp trai phối hợp xuống, cứu phép xuống. Nhân vương bộc hậu điện, Đế Tân hạ đạt kia mấy đầu mệnh lệnh, không để ý đến tất nhiên sẽ có dị nghị. Gia hủ, bàng thống năng lực, đủ để chậm rãi để quân đội trị phục. Thần tham kiến đại vương. Họ Vũ Văn Thác đi tới hành lễ nói: "Cô đem ám vệ một nửa giao cho ngươi, vương thành dám phụ trách giám sát dự châu bên ngoài tầm châu, còn có toàn bộ Hưng Hoang." Đế Tân nói thẳng: "Thần tất không phụ đại vương trách nhiệm." Họ Vũ Văn Thác lập tức quỳ một chân trên đất nói: "Đi thôi." Đế Tân phất tay. Thần cáo lui. Họ Vũ Văn Thác đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hắn từng ở trong tối vệ bên trong nhậm chức, đối ám vệ biết sơ lược, trực tiếp giao tiếp là đủ. Đế Tân trầm ngâm một chút, nhìn hướng phía dưới cung kính đứng thẳng hai thân ảnh, Trịnh Hòa, Triệu Cao. Nô tỉ tại. Đen bên trong mang màu làm phục sức, nhìn qua hơn 30 tuổi, hai mắt bình tĩnh Trịnh Hòa, cùng nhìn qua hơn 30 tuổi, màu đỏ thấm phục sức, trong hai mắt cực kỳ âm nu Triệu Cao lập tức cùng một chỗ đáp. Mệnh hai người các ngươi tổ kiến thiên la địa võng, giám sát thiên hạ, Trịnh Hòa tổ kiến tiên la đối nội, phụ trách đại thương cảnh nội, Triệu Cao tổ kiến địa võng đối ngoại, phụ trách đại thương bên ngoài, đều là tổng tạm phẩm. Thiên La địa vống tạm thời ẩn tàng lâm thầm. Đế Tân ra lệnh: "Nô Tuấn Chỉ, hai người quỳ xuống, trinh trọng đáp. Các ngươi lui xuống trước đi đi." Nô cáo lui, hai người lui ra. Từ Mực, ngươi dẫn đầu còn lại một nửa ám vệ, giám sát đại thương cảnh nội, tổng tam phẩm. Không có một hai trong đại điện, Đế Tân ra lệnh: "Vâng." Một đạo trung niên thân ảnh hiện hiện, chính là từ cái kia cấp 7 thế giới sống sót 33 người một trong, đại thương vương thất tử đệ, Từ Mực. Từ Mực lui ra, Đế Tân suy tư một lát, tổ chức tình báo từ trước đến nay là quan trọng nhất. Quân tình bộ từ giả hủ phụ trách vừa mới bắt đầu tổ kiến về sau phụ trách quân đội Thiên La cùng Ám vệ phụ trách đại thương cảnh nội bao quát rất nhiều thế giới tương hỗ chế hành giám sát Địa Vong cùng Vương Thành giám phụ trách đại thương bên ngoài tương hỗ chế hành giám sát tổ chức tình báo giao cho bọn hắn hắn không cần lo lắng còn lại chính là tiền triều biến động còn có còn lại trừ hầu chi vị ánh mắt yếu ớt suy nghĩ một lát liền bắt đầu xử lý chính vụ đại thương lần này có thể nói là đem tất cả thế lực khắp nơi toàn bộ đánh vỡ nặng mới thành lập trong đó phức tạp không cần nói cũng biết cho dù là hắn, cũng cảm thấy kia đến từ các phương, cùng phong phú chính vụ trận trận áp lực. Triều ca thành bên trong, lục bộ cùng quân đội đều bắt đầu chuyển động, kéo theo lấy toàn bộ dự châu đại địa, cũng bắt đầu động. Dù là rất nhiều người không nguyện ý, tại đế tân cùng đông đảo cao tầng hoặc toàn lực ứng phó, hoặc ngầm đồng ý đại thế hạ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp. Hơn một năm nay đến, hội tụ đến triều ca thành người, càng ngày càng nhiều, theo hai năm kỳ hạn đem đến, người gia tăng tốc độ còn đang tăng thêm. Bọn hắn mỗi một vị đều có kim tiên cùng với trở lên thực lực. Theo đại thương triều đình kịch liệt động tác, Những người này cũng đang sôi nổi nghị luận, thương nghị bây giờ đại thương cải biến. Lúc này, đế tân ra lệnh, sẽ ở đế tân thứ 39 năm, ngày 1 tháng 3, chính thức tuyển lựa quan viên. Nội dung chia làm bảy khoa, lục bộ sáu khoa, quân đội một khoa, nhưng mặc cho một tham gia một khoa, cũng có thể toàn bộ tham gia. Đến lúc đó, thống nhất khảo thí, chọn ưu tú chúng tuyển. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy loại hình thức này, nhưng tất cả đến đây người, cho dù là trong ngực có tài người, cũng bắt đầu học tập các khoa tri thức, mà chỉ biết tu luyện, thực lực đạt tới tiêu chuẩn, nhưng không có làm quan chi tài người cũng cũng không nhiều lo lắng, bắt đầu từ đầu học tập. Lấy cảnh giới của bọn hắn, học tập những này, trừ phi tính cách nguyên nhân, thực tế không thích văn, nếu không cũng không tính nhiều khó khăn. Chỉ là nhanh chậm tiến độ không giống. Mà lại bọn hắn đều đã biết đại thương triều đình cần thiết quan viên rất nhiều, liền càng không lo lắng. Chư những này đến từ Cựu Châu các nơi, cùng đông đảo con em quý tộc người bên ngoài, còn có các thành thành chủ trợ thủ, cũng bắt đầu đến đây triều đình, muốn đạt được một cái quan thân, chính thức trở thành đại thương quan viên. Các phương bận rộn bên trong, đế tân lại bắt đầu phân đất phong hầu từng vị mới chư hầu đều là các lớn không muốn mất đi thế tập vong thế đặc quyền đại quý tộc, một phen lợi ích giao dịch, để tân tác thành cho bọn hắn. Từ một lần kia triều hội về sau, ngắn ngủi 4 tháng, còn lại hơn 60 vị chư hầu, toàn bộ phân đất phong hầu hoàn tất. 800 chư hầu số lượng, lần nữa đầy đủ. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 369, lục bộ cao tầng, bảy khoa khảo thử. 800 chư hầu số lượng đầy đủ, các phương nhìn chằm chằm chư hầu chi vị ánh mắt, yếu đi rất nhiều. M. Đương nhiên, cũng không phải là nói liền không thể lại phân đất phong hầu chư hầu chi vị. Chỉ cần đại thương trong tay còn trong tay nắm giữ lãnh địa, liền có thể tiếp tục phân đất phong hầu. Chỉ là nếu như không đến cái số này, một mực không phong, khó tránh khỏi sẽ gặp người nói cái gì. Trọng yếu nhất chính là góp đủ 800 chư hầu về sau, đại thương triều đỉnh trong tay, còn trong tay nắm giữ tứ phương biên cảnh mảng lớn lãnh địa. Đây chính là đế tân cố ý, mặc kệ là Tô bảo vệ bọn họ lãnh địa trắng trợn giảm bớt, hay là về sau mới phong chư hầu lãnh địa giảm bớt, dẫn đến hiện tại góp đủ 800 chư hầu về sau, tứ phương biên cảnh đều còn thừa lớn mảnh thổ địa. Lúc này, đại thương liền có thể quang minh chính đại Danh chính luôn thuận chiếm lĩnh những này lãnh địa. Dù sao 800 chư hầu số lượng đã góp đủ, còn lại dĩ nhiên chính là đại thương. Bất động thanh sắc, dân bộ liền đem tứ phương biên cảnh lãnh địa, riêng phần mình chia làm 8 cái vực, chung 32 vực, tổng cộng tương đương với một châu khoảng 1/3. Bởi vậy, cần quan viên, quân coi giữ, lần nữa gia tăng gần như 1/3. Mà đối với 800 chư hầu số lượng đầy đủ, còn lại lãnh thổ cũng đã chia làm 32 cái vực sự tình, chín hầu, ngạc hầu, mai bá ba vị này từng ước định cẩn thận người, lại là làm như không nhìn thấy, cũng không nói gì. Lại phân phong hơn 60 vị quý tộc Quan văn, quân đội đều rời ra một nhóm lớn không đồng ý người, song phương tiến trình lại nhanh như vậy một chút, còn đưa ra không ít vị trí. Đế Tân liên tục hạ đạt một chút bổ nhiệm. Trương cư chính đảm nhiệm dân bộ phải bên trong đại phu, Lữ Bất Vi đảm nhiệm hộ bộ phải bên trong đại phu, Tiêu Tử đảm nhiệm hình bộ trái bên trong đại phu, Điền Phong đảm nhiệm lại bộ phải bên trong đại phu, Cung Trần đảm nhiệm hình bộ phải bên trong đại phu, Trường Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm công bộ phải bên trong đại phu. Phong Huy Linh, Đỗ Như Hối đảm nhiệm dân bộ hai vị hạ đại phu, Vương Minh Dương đảm nhiệm lễ bộ hạ đại phu. Đến lúc này, Đế Tân cũng không lo được để bạc bọn hắn có chút nhanh. Cải cách đã đến lúc mấu chốt, tăng thêm theo lần nữa phân đất phong hầu chư hầu, bây giờ đại thương triều đường quan văn thực lực giảm lớn, có loại không người có thể dùng xu thế. Để bạt bọn hắn, ai cũng nói không nên lợi thêm lợi thừa thai đến, dù sao thực lực đặt ở chỗ đó. Đến tận đây, trừ Vương Minh Dương có chút bị áp chế bên ngoài, thương hưởng chờ 11 người xem như toàn bộ chiếm cứ đại thương cao vị. Lục bộ cao tầng cũng thay đổi vì bây giờ dáng vẻ. Lục bộ sáu vị đại phu không cần phải nói, 12 vị bên trong đại phu, thương hưởng, trung tư chính đảm nhiệm dân bộ tả hữu bên trong đại phu. Nhờ cái cách Lữ Bất Vi đảm nhiệm hộ bộ tả hưu bên trong đại phu, Triệu Khải, Điền Phong đảm nhiệm lại bộ tả hưu bên trong đại phu, Dương Nhâm, Trường Tôn vô kỵ đảm nhiệm công bộ tả hưu bên trong đại phu, Tiêu Dĩ, Cung Trần đảm nhiệm hình bộ tả hưu bên trong đại phu, Phí Trọng, Vưu Hồn đảm nhiệm lễ bộ tả hưu bên trong đại phu. Lục bộ 36 vị hạ đại phu còn chống không tám cái chức vị chưa đầy viên. Đây chính là phân đất phong hầu hơn 200 vị chư hầu về sau. Đại thương quan văn thực lực giảm lớn hậu quả đã không có đầy đủ chuẩn thánh cường giả tới đảm nhiệm cũng là trương cư chính bọn hắn có thể nhanh như vậy thượng vị trọng yếu nguyên nhân một trong. Thương hưởng bọn hắn thượng vị, đối thôi động lần này biến đổi, tự nhiên là có được lợi ích to lớn, tốc độ tại một chút xíu biến nhanh. Mặt khác, bọn hắn tồn tại đang thay đổi ảnh hưởng một vị lại một vị quan viên tư tưởng. Đây chính là thuộc tại mị lực của bọn hắn. Đế Tân không thể làm sự tình, bọn hắn có thể tùy tiện làm được. Tỷ như kết giao quan viên hảo hữu, kéo bè kết phái, vân vân vân vân. Một cái hảo hán ba cái rút, tại trên quan trường càng là như vậy, bọn hắn đương nhiên không ngoại lệ, cũng không thể ngoại lệ. Khi bọn hắn hình thành từng cái khổng lồ đoàn thể về sau, cải cách sự tình liền đem dễ dàng hơn. Bận rộn bên trong, tiến trình đang tăng nhanh. Đế tân ba mười năm trôi qua, tựa hồ trong chớp mắt liền đến thứ 39 năm ngày 1 tháng 3. Tuyển lựa quan viên này, trời chưa sáng, đệ tử cựu châu các nơi mấy triệu người tự giác hướng nhân vương cung phía trước đại quảng trường hội tụ mà đi. Thần sắc bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chờ mong, âm thầm tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Giờ thị vừa đến, hai thân ảnh mang theo hơn mười vị quan viên từ triêu ca thành cửa cung bên trong đi ra. Mặc dù chỉ có chỉ là mười mấy người. Nhưng đối mặt mấy trăm vạn kim tiên cùng với trở lên cường giả, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bản quan ký tử, thân cư đại thương lại bộ đại phu, vị này là Mai Bá, thân cư đại thương lễ bộ đại phu, lần này liền từ bản quan hai người đảm nhiệm quan chủ khảo, nhìn chư vị nỗ lực tiến lên, vì ta đại thương tất trung. Ký tử tức nhiên nhi lập, uy nghiêm bên trong lại dẫn một cô ôn hòa nói, mấy triệu người lặng im, không dám nói thêm cái gì. Ký tử cũng không muốn cho bọn hắn nói thêm cái gì, nhìn về phía Mai Bá. Mai Bá hơi gật đầu, mở miệng nói, lần này thi đấu quan viên, chia làm bảy khoa, dân lại hộ hình công lễ quân, một ngày cử hành một khoa này mà đi người có ý đều có thể tham gia khác ngày thứ tám sẽ tiến hành tu vi khảo thí ghi nhớ thi đậu quá trình bên trong không được buồn nào hết thảy nghe theo an bài một khi phát hiện gian lận cả đời không mến người dứt lời mai bá khi tử hai người quay người đối người vương cung ôm quyền hành lễ nói cung thỉnh đại vương mở ra giới môn rất nhiều người nghi hoặc lúc vâng trận trận tiếng oanh minh vang lên trên quảng trường mười mấy rằm dài không gian đột nhiên trở nên mở đi tựa hồ kết nối một cái thế giới khác vô số người giận mình, cái này rõ ràng là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Chủ yếu là có thể tại trong hồng hoang hình thành như thế đường hầm to lớn, ít nhất cũng phải là 72 phúc địa cấp thế giới khác. Đại thương trong tay còn có phúc địa. Kia đại thương trung liệt lăng mỗi chỗ chính là một cái phúc địa, đây chính là cái thứ hai phúc địa. Rất nhiều lòng người kinh, đại thương nội tình chi thâm hậu, thật là khiến người ta cảm giác thâm bất khả chắc. Cùng bản quan tới, kỳ tử mở miệng, cùng Mai Ba chờ mười mấy người dẫn đầu đi vào lối đi này. Mấy triệu người hình thành một trương dòng lũ, tràn vào trong thông đạo. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục vạn người không có đi vào, hiển nhiên là từ bỏ dứt khoa. 33 đời giới, đây chính là bạch khởi bọn hắn bọn người đi vào cái kia thất cấp đỉnh phong thế giới, lúc này được bổ nhiệm làm 33 đời giới. Đã có còn sống bạch khởi chờ 33 người ý nghĩa này, còn có chết đi hy chí mới chờ 33 người ý nghĩa. Minh mông vô mở trên bình đài, nơi này đã chuẩn bị kỹ càng từng trương bàn trà, nó bên trên có một phần bài thi. Trên bầu trời phạm vi mấy trăm dặm hư hào trong thông đạo, ký tử, mai bá hai người dẫn đầu mấy triệu người đi tới. Lúc này, rất nhiều người liền kinh ngạc Quả nhiên là một cái thế giới khác, mà lại cấp độ tuyệt đối không thấp. Tại một chút trong mắt cường giả, thậm chí giống như là trong truyền thuyết động thiên thế giới. Mấy triệu người bên trong, một vị triều cao tám thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn trích đầu, người khoác áo choàng, xem ra chừng 30 tuổi người thần sắc hơi động, bình tĩnh không lay động, giống như một vũng thanh tuyển trong hai mắt, hiện lên tia hứa thăm rõ chi ý. Nửa ngày, lại dâng lên một chút ý cười, liền lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay bình tĩnh, thông dong, tự tin. Một người một chương bàn trà, bài thi bên trên viết tên rất hay lai lịch, mình bài thi không được huyên náo, giờ rộp trước toàn bộ kết thúc, bắt đầu. Mai Bá trầm thanh quát, thanh âm rơi xuống, mặc dù không dám tranh đoạn, nhưng tất cả mọi người hay là lập tức hành động. Đồng thời cảm giác như thế thi đấu, có phải là có chút quá đơn sơ rồi? Hai vị đại phu cũng dám không nhìn thấy tất cả mọi người à? Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường mỗi một tia không gian. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy từ linh hồn đến thân thể đều là nhận một cỗ áp bách, giống như là thần long dưới chân con kiến. Dù không đến mức run run rẩy rẩy, không dám chút nào động đậy, nhưng một chút tiểu tâm tư lập tức toàn bộ biến mất. Phản phất vừa có tiểu động tác, liền sẽ bị phát hiện. Đây là đại vương ánh mắt, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kỳ tử lúc này mở miệng nói, bao hàm cảnh cáo ý vị. Không ít người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại khẩn trương lên. Dương đại nhân vương, đế tân ánh mắt. Cái này đối với bọn hắn cơ hồ mỗi người mà nói, đều là cao cao tại thượng, không dám tưởng tượng nhân vật. Thậm chí là bởi vì đế tân, cái này mấy triệu người bên trong chừng phân nửa, mới có thể trước tới tham gia cuộc thi lần này bởi vì bọn hắn nghĩ phải chứng kiến một vị nhân tộc đại đế, thậm chí sinh ra, muốn đi theo chi, đây chính là bây giờ Đế tân hy vọng, cựu châu nhân tộc đều sùng kính, đây là Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ bọn hắn lưu lại Quang Huy, đặt tới cảnh giới này, tự nhiên mà vậy có thể kế thừa, cũng là vì cái gì cơ xương có thể náo ra như thế đại động tĩnh nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu không thật bằng hắn lực tương tác, thanh danh liền có thể để hơn 200 vị chư hầu không chút do dự cùng nó khởi binh, mấy trăm vị chư hầu trung lập, chỉ có thể nói kia là nghĩ nhiều, đương nhiên phần này Quang Huy ngày xưa thành toàn cơ xương. Lúc này, cũng là thành toàn đế thân, thậm chí càng sâu. Dù sao hắn đánh bại cơ sương, còn đủ có nhân vương thân phận, để hắn có được vô cùng kinh khủng hy vọng. Dù là hắn làm chính là sai, chỉ cần không quá qua, quá rõ ràng, tại Cửu Châu nhân tộc xem ra, đó cũng là đúng. Nếu không lần này cải cách, nào có dễ dàng như vậy thuận lợi. Mấy triệu người động tác càng thêm cẩn thận, cẩn thận tìm tới bàn trà ngồi xuống, bắt đầu bài thi. Rất nhanh, liền có người tự tin bắt đầu bài thi, cũng có người nhíu mảy lẳng khó. Kỳ tử, Mai Ba bọn người lẳng lặng nhìn xem, mặc dù giám thị ngăn cản gian lận chờ hành vi chủ nếu không phải bọn hắn, nhưng bộ dáng vẫn là phải làm. Nhân vương điện trong hậu điện, Đế Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra một chút ý cười, mà lại cố khí tức này, ánh mắt của hắn hơi sáng, một chút nghiu tính triển khai. Tổ đỉnh, chưa bao giờ có tuyển lựa quan viên khảo thí, chính thức bắt đầu. Đã long trọng lại đơn giản. Long trọng là cơ hồ cả triều trên dưới đều quang tới ánh mắt, Đế Tân tự mình giám thị, đơn giản là tuyển lựa phương thức chờ ánh mắt. Dân, lại, hộ, hình, công, lễ sáu khoa này tổ chức không có cái gì đặc thù chi chuyện phát sinh, có chút bình tĩnh vượt qua. Thẳng đến ngày thứ bảy quân khoa, quân khoa khảo thí chỉ có hai phương diện, một là thực lực, hai là đại đạo. Chỉ cần có thực lực người đều có thể nhập trong quân là, nhưng muốn làm thống lĩnh đại quân xoáy tài, liền muốn nhìn to lớn nói, có phải là cùng binh đạo có quan hệ? Chỉ có cùng binh đạo có quan hệ mới có thể thống lĩnh đại quân, tập kết đại quân chi lực. Mà cái này quân khoa xuất hiện hai vị chấn động toàn trường người, thực lực mạnh để tất cả thí sinh kinh hãi. Tốt, văn trọng tại chỗ hay lớn, sau khi kinh ngạc chính là vui sướng chỉ vào hai người nhanh chóng nói, đem bọn hắn mang đến, bạn xoé dẫn bọn hắn đi gặp đại vương. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 370, cựu trọng núi, khảo hạch kết thúc. Là, em mở một bên một vị tướng lĩnh lập tức đáp, vội vàng rời đi. Thái sư, đây có phải hay không là có chút nóng này rồi? Văn trọng bên cạnh, hoàng cuồn cao mày nói, Lỗ Hùng, Phi Liêm hai người không nói chuyện, trong lòng rung động không thể tán đi. Bởi vì hai người này giống như, tự hồ phải mạnh hơn bọn hắn. Ai? Như nhân kiện này, tự nhiên khi sớm ngày hiến cho đại vương. Văn Trọng khoát khoát tay cười nói, trong mắt thì là hiện lên trận trận suy tư. Như thời điểm này đến như thế hai vị, là Cựu Châu ẩn thế cường giả, hay là Cựu Châu bên ngoài, hoặc là, là Đại Vương. Hoàng Cẩn miệng giật giật, hay là không nói thêm gì nữa. Nhân kiệt bậc này, không nên đã tội. Không chờ hắn suy tư quá nhiều, hai người kia liền đi tới hắn trước người bọn họ. Gặp qua mấy vị đại nhân, hai người ôn quyền hành lễ nói, hai vị anh hùng không cần đa lễ. Văn Trọng ngay cả vội vung tay, thái độ cực kỳ hòa ái. Đây chính là thực lực tác dụng, chúng chi hai người cũng đều là ít có xoáy tải. Tại đại nhân. Hai người cùng một chỗ mở miệng nói: "Xin hỏi hai vị anh hùng đến từ các phương?" Văn trọng mở miệng hỏi. Tại Hạ Hàn Tín, đến từ Đông Thắng Thần Châu, nghe nói nhân vương ủy rành, đặc biệt đến đây đi theo. Kia nhìn qua chừng 30 tuổi, hào hoa phong nhã, lại mang theo một cô tự nhiên mà vậy nội liễm ngạo khí thân ảnh ôm quyền nói. Tại Hạ Tiết Nhân Quý, đến từ Tây Ngưu Hạ Châu, cũng là nghe nói nhân vương ủy rành, đặc biệt đến đây đi theo. Một người khác nhìn qua cũng là chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô một chút, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thiết huyết quân võ chi khí. Văn trọng trong lòng suy tư, miệng bên trong tan thảm nói, hai vị anh hùng đến đây, đại vương biết về sau, nhất định cao hứng, hai vị anh hùng sau đó cùng ta đi gặp đại vương như thế nào. Vâng, đa tạ đại nhân. Hàn Tín, thiết nhân quý hai người hành lễ nói cảm ơn. Sau đó, hai người đứng ở một bên chờ đợi, khảo hạch tiếp tục. Bất quá hai người xuất hiện, hay là gây nên không ít ảnh hưởng. Tỷ như một số người càng thêm ra sức, càng thêm để ý, dù sao ngay cả kia nhóm cường giả đều đến rồi. Sau đó khảo hạch bên trong, văn trọng mấy người cũng phát hiện không ít cường giả, chuẩn thánh cường giả đều có hơn mười vị bất quá đều là tầng thứ nhất lần đến cấp độ thứ ba sơ đẳng mà không phải giống Hàn Tín, Tiết Nhân Quý như vậy đạt tới trung đẳng cấp độ nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy vui mừng khảo hạch kết thúc Văn Trọng tự mình mang theo Hàn Tín hai người tiến về Nhân Vương Điện, hướng đế tân bẩm báo tùy ý hỏi vài câu Đế tân liền mở miệng nói hai vị đến đây cô rất mừng chi tạm mặc cho các ngươi vì Thỏng Tam phẩm tướng quân tổ kiến Tam đẳng chiến quân đợi hắn ngày lập công cô không tiếc phong thưởng thần tại đại vương Hàn Tín hai người lập tức quỳ xuống hành đại lễ thăm viếng luân xuất pháp tùy hai người quan chức chính thức có hiệu lực Một cố đại thương khí vận chi lực cũng ra chỉ đến trên thân hai người. "Ừm, thái sư, hai vị tướng quân liền tạm thời giao cho ngươi, phủ đệ cô sẽ ban thưởng." Đế Tân nhìn về phía Văn Trọng, một mực ánh mắt cú xuống, tiến lặng nghe Văn Trọng liền vội vàng hành lễ đáp, "Vâng." Trong lòng cũng đã cơ hồ xác định được, hai người này hẳn là đại vương an bài, nếu không, nào có đơn giản như vậy liền phong quan. Tối Thiểu Lai Lịch muốn điều tra rõ ràng lại nói. Bất quá hắn không nói thêm gì, đại vương đối hai người này tín nhiệm liền tốt. Ba người thôi lui, Đế Tân tiếp tục xử lý chính sự. "Hàn Tín, tiếp nhận quý sự tình." rất nhanh liền truyền ra đến, gây nên từng đợt hưng động. Mỗi cái đại cảnh giới chia làm 9 tầng sự tình, đã sớm truyền ra. Cho nên đều rõ ràng hạt Tín, tiếp nhân quý thực lực mạnh, cái này nhóm cường giả, hay là xoáy tài đều tới tham gia khảo thí. Tất cả mọi người đối cuộc thi lần này coi trọng, không khỏi cao hơn một cái cấp độ. Ngày thứ 8, trọng yếu nhất khảo sát mấy triệu người thực lực bắt đầu. Phương pháp cũng không phức tạp, chỗ có người tiến vào 33 đời giới, chia làm chuẩn thánh, đại la kim tiên, kim tiên ba cái sân bãi. Mỗi cái sân bãi đều có đế tân đặc địa phát minh, phân biệt mỗi cái cảnh giới 9 tầng pháp bảo. Mệnh danh là Cựu Trọng núi. Là hắn căn cứ chi nhớ kiếp trước bên trong một vài thứ, kết hợp hắn thân thân thể sẽ cấp cấp độ lực lượng, phát minh ra ra. Chia làm 5 cấp độ, phân biệt đối ứng từ địa tiên đến chuẩn thánh ngũ đại cấp độ. Đối ứng tiên, thiên tiên tạm không nói đến, đối ứng kim tiên, cao tới 10 trượng, đạt tới linh bảo cấp độ, giống như là một tòa mặt ngoài bằng phẳng như núi, kim tiên chi cảnh sử xuất toàn lực đánh ở phía trên, sẽ có 9 cái ô vương dựa theo lực lượng sáng lên. Mỗi một cái ô vương, đối ứng kim tiên một cái cấp độ. Đây cũng là cựu trọng núi danh tự hàng nghĩa, mỗi một cái cấp độ đều như là một ngọn núi khó mà leo lên. Đối ứng đại La Kim Tiên cựu trọng núi nguyên lý đồng dạng, chỉ là cao tới trăm trượng, luyện chế phiền toái hơn, hao phí thiên tài địa bảo càng nhiều chân quý hơn, dù sao nghị chịu đựng lấy một vị đại La Kim Tiên lực lượng, tài liệu cần thiết xa này kim tiên tốt, đã đạt tới hậu thiên linh bảo cấp độ. Đối ứng chuẩn thánh cựu trọng núi càng là như vậy, đế tân chỉ luyện chế ra một tòa, vì thế còn dung luyện một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Lần này, vì ứng đối truyền nhận quan viên sự tình, công bộ hao phí không ít tài nguyên. Luyện chế 500 kiện hậu thiên linh bảo cấp độ cửu trọng núi, 1 vạn kiện linh bảo cấp độ cửu trọng núi. Đây chính là bây giờ đại thương tài đại khí thô. cho nên mấy triệu người nhìn như rất nhiều, nhưng khảo hạch tốc độ lại rất nhanh. Không đến 6 canh giờ liền toàn bộ hoàn thành, kết quả cuối cùng, để văn trọng, thương dung bọn người nhẹ nhàng thở ra. Tới tham gia khảo hạch, hết thảy hơn 7 triệu người, trong đó chuẩn thánh cường giả 38 vị, đạt tới trung đẳng cấp độ liền có 3 vị, Hà Tín, Tiết Nhân Quý, cùng một vị cửu Châu nổi danh tán tu, còn lại đều là sơ đẳng cấp độ, 35 vị. Đại La Kim Tiên mời khoảng 1 vạn người. Kim Tiên 723 vạn 6 phẩy 564 người. Coi như bài trừ một bộ phận lòng mang ý đồ xấu hoặc phạm qua pháp, cũng đại khái đầy đủ cái này biến đổi cần thiết. Đương nhiên, trong đó rất nhiều cũng phải cần bồi dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ, học tập những này cũng không nhiều khó, nhiều nhất mấy chục năm liền đủ. Khảo hạch kết thúc, lục bộ cao tầng nhanh chóng đổi bài thi, sàng chọn ra có thể lập tức thượng nhiệm hợp cách quan viên. Đối với chức quan khác biệt, đối nó tri thức mới có thể trình độ yêu cầu cũng là khác biệt. Lục bộ khảo hoạch kết quả, mắt điểm 1000 điểm.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 Một cái đại la kim tiên sơ đẳng nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm một phủ chi phủ, nắm giữ một phủ dân bộ sự vụ. Cả hai độ khó, đương nhiên không giống, thứ sử cần muốn nắm giữ chi thức mới có thể cao siêu hơn rất nhiều. Quân đội ngược lại là đơn giản một chút, bất quá bởi vì rất nhiều người tham gia quân khoa lại tham gia cái khác mấy khoa, cho nên muốn chờ lục bộ đạt được kết quả, lại mấy phương cân đối an bài những người này chức vị. Vì nhanh chóng sàng chọn ra hợp cách quan viên, lục bộ cao tầng liên biến cách đều ngừng lại, ngày đêm không ngừng. Khảo thí kết thúc sau 15 ngày, mới đưa tất cả bài thi đổi xong, sàng chọn ra hợp cách quan viên. Ngày 24 tháng 3, nhân vương trước điện, hơn 7 triệu người hội tụ chờ đợi kết quả. Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can, Kỷ Tử, Chín Hầu, Ngạc Hầu, Mai Bá, quân đội cùng lục bộ đại biểu đều đến. Văn Trọng cái thứ nhất đứng ra, quát lớn, tiến vào trong con người, có Dự Châu Lý Thiên Lệ, Ung Châu Vương Ân, nhưng đi tới bản xoáy sau lưng, từng cái danh tự không ngừng từ Văn Trọng trong miệng thoát ra, hơn 20 vị đều là đại la kim tiên cao đẳng cùng với trở lên cẩu giả. Sau đó chính là Thương Dung bọn người, đều là như thế, nói ra một chút tiến vào các bộ danh tự tự lực thấp nhất đều có đại là kim tiền cao đẳng thông qua khảo hạch có thể lập tức đảm nhiệm chức quan những người này hưng phấn đi tới bảy người sau lưng khi bảy người đều sau khi nói xong đám người bắt đầu có chút không bình tĩnh văn trọng lần nữa đứng dậy vung tay lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trên bầu trời biểu hiện ra từng cái số hơn trăm vạn danh tự chia làm bảy phần bảng danh sách đây là cái khác thông qua khảo hạch người danh sách sau đó riêng phần mình đi lục bộ đưa tin chờ đợi bổ nhiệm chức quan không có thông qua khảo hạch đại vương long ân nguyện ý lại cho các ngươi một cơ hội tiến vào Ta Đại Thương thành lập trời địa phương học viện học tập tài năng đợi hợp cách về sau lại đảm nhiệm chức quan thanh âm uy nghiêm vang vọng trong tai mỗi người sau đó văn trọng bảy người mang theo bị bọn hắn gọi vào sau lưng người đi vào người trong vương cung cái khác mấy triệu người đã nhìn về phía danh sách kia tìm kiếm tên của mình ta quá quan tại sao không có ta ồ các ngươi nhìn cái kia tên trừ quân bảng xếp ở vị trí thứ ba cái khác sáu bảng đều treo ở thủ vị không có ta xem ra cần phải đi học tập một phen ra cắt lượn tốt một cái toàn tài chuẩn thánh cường giả Làm sao không gặp bảy vị đại nhân gọi hắn? Văn trọng bọn người rời đi, hiện trường náo nhiệt lên, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Có hưng phấn người, tự nhiên cũng có thất lạc người, bất quá cũng không có quá mất rơi. Dù cho không có thông qua khảo hạch, còn có lần nữa cơ hội, lấy cảnh giới của bọn hắn thực lực, chỉ cần muốn học, cũng không nhiều khó. Mà một cái tên cũng triệt để bị mọi người đều biết, bởi vì hắn lại cúp tại lục bộ 6 đứng đầu bảng vị, quân bảng cũng tại vị thứ 3, gần với Hà Tín, tiết nhân quý hai người. Cái này bảng danh sách ý tứ rất đơn giản, hiển nhiên là dựa theo thực lực cùng tài năng thành tích kết hợp sắp xếp vừa mới bị kêu đi ra những người kia đều tại trên đó người kia như thế cường hãn thành tích tự nhiên làm người khác chú ý trình độ nhất định so Hàn Tín Tiết Nhân Quý càng sâu không để cập tới Nhân Vương cung trước quảng trường náo nhiệt Văn Trọng Bảy người mang theo bị bọn hắn kêu đi ra người đi thẳng tới Nhân Vương điện Đế tân, quan văn lục bộ quân đội 4 bộ cao tầng đều đã ở chỗ này chờ còn có một thân ảnh tựa hồ đang tiếp thụ mọi người dò xét thần tham kiến Đại Vương Văn Trọng Bảy người hành lên nói sau lưng hơn ba người cho dù là chuẩn Thánh cường giả cũng sớm đã bắt đầu khẩn trương lên chỉ cảm thấy toàn thân kiềm chế vô cùng, xâm nhập vũ mồn, không dám có chút dư thừa động tác, khắp nơi câu nệ, vội vàng nhao nhao đi theo hành lễ, tham kiến Nhân Vương. Miễn lễ. Đế Tân ở trên cao nhìn xuống, toàn thân uy nghi phóng thích gần một nửa tả hữu, lại đủ để cho hạ phương Tam hơn trăm người như lằm bực sâu. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 371, nhân tộc tổ đỉnh nội bộ. Tạ Đại Vương, Nhân Vương. Mọi người nói, văn trọng bảy người đứng lại vị trí của mình, lưu lại kia ban đầu một thân ảnh cùng mình mang tới hơn 300 người, thừa nhận đến từ đại thương tầng cao nhất ánh mắt. Các ngươi đều là ta đại thương nhân kiệt, ngày rằm về sau, một lòng vì nước." Đế Tân mở miệng, thanh âm đã lãnh đạm, lại nặng nề, lại mang theo nhẹ nhẹ kỳ vọng, động viên chi ý. Lập tức để hơn 300 người cảm thấy kiềm chế đồng thời, lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, dù là trong đó không thiếu sống qua vô số năm láo già hỏa. "Vâng." Hơn 300 người cùng kêu lên hành lễ. Đế Tân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia ban đầu tiếp nhận ánh mắt mọi người thân ảnh, thân cao tám thước, mặt như ngọc, ẩn ẩn có thần tiên chi khí khái. Nữ khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, ra cát lượng, đại thương quân chính 10 bộ. Ngươi nguyện ý đi đâu?" Nháy mắt, trong đại điện mọi ánh mắt cũng đều nhìn qua, thẩn hàm hiếu kỳ, tán thưởng, kinh ngạc các cảm xúc. Đây chính là sáu khoa thủ bảng, quân khoa thứ 3 gia cát lượng. Chắc không được không cùng bọn hắn cùng một chỗ, nguyên lai like đã sớm là một mình tiến nơi này. Kêu hơn 300 người ánh mắt lộ ra các loại cảm xúc, không phục, thăm dò, kính nể đều có. Đối với vị này cơ hồ ép qua tất cả tham gia thi đậu người tồn tại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Quân chính cao tầng cũng đều lộ ra vẻ tán thành, bực này mọi thứ bạt tiêm toàn tài, cực kỳ hiếm thấy cũng trách không được đại vương nói ra mười bộ mặc kệ đi, duy có mấy thân ảnh trong mắt nhiều một vòng treo tức ý vị, bị tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, gia cát lượng giống như không phát hiện, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo không tự ti có chút thi lễ nói, gia cát lượng tại đại vương hầu ái, nguyện đi lễ bộ thử một lần, vì đại thương hiếu lực. bang thống, giả hủ mấy người trong mắt lóe lên dị sắc, dường như nghi hoặc không hiểu, tốt, cô mặc cho ngươi làm lễ bộ hạ đại phu, đế tân trong mắt lóe lên một vòng hiệu rõ cùng khen ngợi, tại chỗ ra lệnh, thần tại đại vương, gia cát lượng quỳ xuống, đại lễ thăm viếng. Đế Tân đưa tay hư đỡ, nhìn về phía mặt khác hơn 300 người, mà chờ chức vị, 10 ngày sau từ có kết quả, lại đi xuống trước chờ." "Vâng." Hơn 300 người hơi có thất vọng, nhưng cũng minh bạch cái này là không gì đáng trách, nhóm người mình rõ ràng không bằng Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, ra cát lượng, còn có một vị đồng dạng đã sớm nhậm chức tại quân đội tổng tam phẩm tướng quân chuẩn thánh bên trong nhóm cường giả lưới lao đạc. Húng chi mình hơn 300 người, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền an bài chức quan. Hơn 300 người rời khỏi nhân vương điện, tự có người dẫn bọn hắn ra ngoài. Trong đại điện, Đế Tân thì là nhìn về phía Vương Minh Dương, Lại nhặt nói, trời địa phương học viện mới xây, nhưng cái kia không được tuyển người, chính là nhóm đầu tiên học sinh, nhất thiết phải mau chóng để bọn hắn học cách. Vâng. Vương Minh Dương đáp, thực lực của hắn mạnh, không yếu hơn thương lượng bọn người. Bất quá hắn lúc trước lại chỉ là một hạ đại phu mà thôi. Không phải mới có thể hỏi đề, mà là Đế tân đã sớm đối với hắn có chỗ an bài. Trời địa phương học viện chính là vừa mới bắt đầu, đây cũng là hắn đạo bắt đầu. Bây giờ thông qua nhân số chỉ có chừng phân nửa, dựa theo nó mới phân phối. Trong một năm, nhất định phải toàn bộ phân phối đúng chỗ, để bọn hắn thượng nghiệm. Đế Tân nói lần nữa, lần này lại là đối tất cả mọi người. Vâng, mọi người đáp, trong lòng rất có cảm giác cấp bách. Bây giờ thông qua nhân số chỉ có hơn 360 vạn, ước chừng chừng phân nửa, nhìn như trong một năm đem những này thông qua người, toàn bộ phân phối đến trước quan thượng nhiệm không khó, kỳ thực trong đó sự tình phi thường phức tạp. Thứ nhất, quan viên lai lịch, nhân phẩm cần dò xét. Thứ hai, quan viên số lượng không đủ, hiện nhiên rất nhiều vực đều muốn thiếu người, nhưng tạm thời cho thêm cái nào vực phân phối một chút, tạm thời thiếu cho cái nào vực phân phối một chút, phân phối một bộ nào quan viên cái này đều không phải sự tình đơn giản, cần kết hợp nơi đó tình huống, quan viên xuất thân lai lịch trở các loại tình huống, trong đó độ khó không cần nói cũng biết, quân đội cũng là như thế, nhiều như vậy thủ thành tướng quân đều cần từng cái an bài, đều lui đi, đế tân phất tay, kim quang hiện lên, bóng người biến mất không thấy gì nữa, thần cung tiễn đại vương, chúng quan hành lễ, riêng phần mình rời khỏi nhân vương điện, lập tức không ít quan viên liền hướng ra cát lượng treo lên chào hỏi, ra cát lượng không tiêu ngạo không tự ti, cử chỉ vừa vặn kêu gọi, không bao lâu liền gây nên rất nhiều người hảo cảm, bang thống giả hủ mấy người nhìn thoáng qua liền không nói thêm gì cất bước rời đi cuối cùng chỉ còn lại có mai bá ôn cùng cười nói gia cát đại nhân có thể đến lễ bộ nhậm chức là ta lễ bộ đại hạnh liền từ lao phu dẫn đầu gia cát đại nhân nhậm chức được chứ đại nhân quá khen hạ quan không dám nhận gia cát lượng vội vàng thi lễ nói Ai? không dùng đa lễ như vậy đi mai bá cười nói hai người hướng một cái phương hướng đi đến đam thiếu âm thanh cơ hồ liền không có dừng lại ngày thứ hai nhân vương điện trong hậu điện gia cát lượng đơn độc cầu kiến đế tân thần bái kiến bệ hạ thấy chỉ có Đế Tân cùng mình hai người, Gia Cắt Lượng cũng không che giấu nữa, lộ ra một vòng nhẹ nhõm, thật Sâu Hành lên nói, đã có hưng phấn, lại có kích động. Đế Tân lộ ra một chút ý cười, dù nhìn qua vẫn còn có chút lãnh đạm, nhưng đủ để cho thấy tâm tình của hắn chuyện tốt, đưa tay hư đỡ, lớn giận cười nói, không hổ cô đối kỳ vọng của ngươi, rất tốt. Năm đó ở Đông Hán tiểu thế giới, Gia Cắt Lượng mặc dù không có theo hắn đánh thiên hạ, nhưng về sau lại là hắn quản lý thiên hạ trọng yếu nhất thần tử, cũng coi là hắn hậu bối. Là trước hết nhất đi tới Hồng Hoang mời một người một trong. Đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, ngay cả đế tân cũng thật có chút vui mừng tao hứng, nhất là huy trí mới bọn hắn sau khi chết bây giờ. Trận trong lòng của hắn thắt nhỏ, nghĩ đến chết đi những người kia, Chí mới cũng là năm đó 11 người một trong. Bệ hạ gãy sát thần, thần cuối cùng không có cô phụ bệ hạ tín nhiệm, học được một vài thứ, đuổi tới bên cạnh bệ hạ. gia cát lượng hơi xúc động, vẫn là không có bình phục kích động trong lòng. mấy trăm năm qua một người đợi tại cái kia không cẩn thận liền có thể sẽ bị phát hiện mánh khoẹt địa phương, dù cho lấy tâm tính của hắn cũng cảm thấy khẩn trương kiềm chế. Hôm nay cuối cùng có thể hung hăng buông lòng một hơi. Đế Tân Bình phục suy nghĩ, có chút ôn hòa nói, "Ngươi hôm nay chi thành tựu, đã vượt quá cô đọng trước, xem ra ngươi kỳ ngộ không nhỏ. Lần này thi đậu quan viên, ra các lượng biểu hiện như thế chói sáng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đại thương cả triều trên dưới, chỉ sợ không ai có thể làm được. Đông dạng toàn tài còn có mấy người, nhưng cũng đều có thiếu hụt, tỉ như Vương Minh Dương, ngay tại công khoa trên có thiếu hụt hãm, cái khác mấy khoa cũng chưa chắc đều so ra mà vượt ra các lượng. Đương nhiên, thương hưởng bọn người ở tại của sở trường của mình bên trên, cũng không so ra các lượng yếu, thậm chí càng mạnh." nói thật, mặc kệ có thích hay không ra cát lượng, ngươi phải thừa nhận hắn là cái toàn tài. trừ kia thần bí mơ hồ cũng không xác định quỷ quốc tử, ta thật không nghĩ tới ai có thể tại toàn tài bên trên so sánh với hắn. gia cát lượng thần sắc hơi tốt, trinh trọng nói, thần ngày đó chuyển sinh đến lương châu, may mắn gặp được kho hiệt nhân tổ, sau bái nó là sư, mới có hôm nay một chút thành tựu. đế tân ánh mắt hơi sáng, quả nhiên không sai. hắn từ gia cát lượng trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc, chính là kho hiệt chuyển thừa khí tức. lấy kho hiệt làm trung tâm bắt tắc một trong nhân tộc chuyển thừa bia đá, nhưng lại tại đại thường chuyển thừa chi địa. Những năm này ngươi đều tại nhân tộc tổ đỉnh." Đế Tân trực tiếp hỏi. Gia Cát Lượng lập tức minh bạch Đế Tân ý tứ, không do dự nói, "Bẩm bệ hạ, chính là Ngưng tạm, giống như là đã sớm chỉnh lý tốt lời nói, chậm chậm nói ra, thần những năm này tại tổ đỉnh bên trong học tập, dù bởi vì thực lực vấn đề, cũng không có tiếp xúc quá nhiều, nhưng dòm đốm mà biết toàn cảnh, thần đối tổ đỉnh cũng có rất nhiều hiểu rõ cái nhìn." Đế Tân trong lòng vui mừng, càng thêm chuyên chú, nhân tộc tổ đỉnh cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù là đại thương ghi chép bên trong, hiểu rõ cũng vô cùng ít đòi. Mà như thế một cái có thể nói là ngự trị ở bên trên hắn quái vật khổng lồ, hắn không giờ khắc nào không tại nghị đến hiểu rõ hắn, nhưng lại bởi vì thực lực không đủ, thời điểm chưa tới, chậm chạp không có hành động. Gia cát lượng xuất hiện, vừa vặn. Tổ đình chính là Cựu thiên thập địa bên trong, 10 địa chi nhất, trong đó Minh Ngông, Liên Thông Hồng Hoang môn hộ, vì hỏa vận động. Tổ đình bên trong, cường giả Như Mây, lấy Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ cầm đầu, nhưng bọn hắn bây giờ cũng rất ít ra mặt quản sự, đều là lấy hậu nhân của bọn họ cùng ngày xưa thuộc thần cộng đồng quản lý tổ đình sự vụ. Chỉ có gặp phải đại sự, bọn hắn mới sẽ ra mặt gia cát lượng nghiêm nghị nói, cây vốn không nói gì thêm tiết lộ tổ đỉnh bí mật, thành là phản đồ ý nghĩ. không nói hắn vốn là đầu tiên là đế tân thần tử, sau là tổ đỉnh người. liền nói kho hiệt đồng ý hắn ra gia nhập đại thương, liền không có nghĩ qua hắn sẽ đối đế tân giấu giếm những vật này. rất đơn giản, tại tam hoàng trong con mắt của bọn họ, đế tân sớm muộn sẽ tiến vào tổ đỉnh, trở thành một tổ, thậm chí cao hơn tồn tại, hoàn toàn không dùng giấu giếm. huống chi trong mắt bọn hắn, gia cát lượng biết cũng không nhiều, đều nói cho thì đã có sao? quản lý tổ đình sự vụ chủ yếu là cái kia mới mạnh. đế tân hai mắt nhắm lại có ý riêng nói, gia cát lượng lộ ra một vòng ý cười, không sai, đây mới là mấu chốt của vấn đề, không chút nghĩ ngợi nói, chủ yếu là địa hoàng thần đông, nhân hoàng hiên viên, thiếu hạo, vũ đế, tam tổ, vũ tổ cái này sáu mạch, cái khác mấy mạch hoặc là về hợp đến cái này sáu mạch bên trong, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là chính là cố ý nhượng bộ, là người địa phương, liền sẽ có các loại lợi ích tranh chấp, cho dù là nhân tộc tổ đình cũng không ngoại lệ, đương nhiên tại nhân tộc tổ đình bên trong, loại này tranh chấp là rất có chút ích, lại tại trong phạm vi không chế, càng là tam hoàng ngũ đế bọn hắn cho phép bất kỳ địa phương nào nếu như đều là một mảnh hài hòa, nhìn như rất tốt, kỳ thực bất quá là chậm rãi suy sụp, chỉ có thích hợp tranh đấu mới có thể bảo trì cường thịnh, tam hoàng ngũ đế bọn hắn đều rất rõ ràng điểm này, trong đó cường độ đem không phải phi thường tốt, sáu mạch, đế tân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không ngừng suy tư cái này sáu mạch chỗ đặc thù, cái này nhìn như sự tình đơn giản, như thế nào lại đơn giản? dù sao kia trong đó liên lụy, là nhân tộc lịch sử đến nay tạo thành các loại quan hệ phức tạp, căn bản không có chút nào đơn giản. nói một chút cái nhìn của ngươi, một bên suy tư, đế tân vừa nói. Vâng. Gia cắt lượng ứng tiếng, thần sắc càng thêm nghiêm túc mấy phần, cho dù là hắn, đối những cái kia tồn tại cũng là bao hàm kính sợ kính trọng, huống chi bây giờ còn tại thảo luận liên quan đến chuyện riêng của bọn hắn, bản thân Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, nhìn qua chung 16 mạch, thực thì không phải vậy, trong đó không ít đều có thể quy về một mạch đến xem. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, có thể sẽ đã khuya, tốt nhất ngày mai lại nhìn, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 372, gia cắt lượng mấy người bị thương, thiên hoàng một mạch thực lực cường đại, bất quá tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì. Thiên hoàng một mạch phần lớn là ẩn thế tu luyện, cực ít ra mặt. Đế Tân trong lòng hơi động, thượng cổ một chút bí văn dâng lên, đã đại khái biết nguyên nhân. Địa hoàng một mạch tựa hồ không có gì cái khác liên lụy, Nhân hoàng một mạch, tại tổ đỉnh được xưng là Thái hoàng một mạch, thần sư Tôn kho hiệt liền thuộc về mạch này, tại chủ sự sáu mạch bên trong, cùng Tam tổ một mạch cường đại nhất. Ngũ đế bên trong, Thiếu Hạo chuyên húc hai mạch thân cận, giống như một mạch. Niêu đế, thuần đế hai mạch cũng là một mạch, nhưng mạch này lại không biết nguyên nhân gì, dị thường địa tốc. Vũ đế tự thành một mạch. Bát tổ bên trong, liền người, Hữu Sào Truy háo tam tổ vì một mạch, vũ tổ, binh tổ vì một mạch, mặt khác hai tổ đồng dạng địa thấp. Ra cắt lượng đem tự mình biết thế cục, lấy nhất là ngắn gọn ngôn ngữ nói ra. Đế tân trong lòng suy tư, nhân tộc tổ đình hình thức đại khái trình hiện trong lòng hắn, rất nhiều bí mật, tựa hồ cũng có thể xứng đáng. Trầm ngâm một chút, buông xuống đôi những bí mật kia suy tư, không che giấu chút nào nói, tổ đình bên trong, nhưng có người nguyện ý xuất thế vì cô sử dụng. Bẩm bệ hạ, có, bây giờ bệ hạ thành tiểu tổ cảnh, đã sớm gây nên tổ đình bên trong rất nhiều người ý động, đợi thần chuẩn bị một phen, tiến đến thuyết phục. Nhất định có đại lượng nhân tài vì bệ hạ sử dụng." Gia Cát Lượng chắc chắn nói. Đế Tân thành tiểu tổ cảnh, tại nhân tộc tổ đỉnh trong mắt, vị này cái thế nhân vương tương lai là nhất định sẽ tiến vào tổ đỉnh, là người một nhà, tổ đỉnh bên trong người không được nhúng tay Cửu Châu công việc quy định, cũng kém không nhiều biến thành thùng rỗng teo to. Giống như kho hiện bọn hắn tùy ý hắn ra Cát Lượng đến đây đại thương. Cho nên tổ đỉnh rất nhiều người, lúc này đều có đầu nhập đến Đế Tân thủ hạ ý nghĩ, tại đại thương bên trong hực luyện, có thể so sánh tại nhân tộc tổ đỉnh bên trong có hiệu quả hơn nhiều. Mà lại như thế một vị mới nhân tổ, đi theo nó thủ hạ, Thực lực tiến thêm một bước cơ hội phải lớn hơn nhiều, cái này liền dính đến trong cõi u minh khí vận vận thế các thứ. Mỗi một vị cường giả quật khởi đều sẽ dẫn đầu một nhóm người mạnh lên, đây cơ hội là cố định, chứ phi là người cô đơn. Gia cát lượng dám khẳng định, chỉ cần hắn đi thuyết phục lôi kéo, tổ đình bên trong rất nhiều người đều sẽ nguyện ý gia nhập đại đương, là đế tân hiệu mệnh. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn tiến vào lễ bộ nguyên nhân, đương nhiên, cái này cũng có hắn rõ ràng, dân bộ, lại bộ các ngành đều có cường giả tồn tại, hắn nghi tại hai cái này bộ môn quật khởi, quá khó nguyên nhân. Người trước chuẩn bị một chút thời gian. Đế Tân không do dự liền đồng ý ra cắt lượng. Hai người ý nghĩ không như mà cùng, đều là để tổ đỉnh bên trong nhân tài, gia nhập đại thương, vì hắn Đế Tân hiệu mệnh. Về phần cấp độ càng sâu mục đích. Đế Tân trong lòng dâng lên một chút mãnh liệt dạ tâm, đây chính là mở ra nhân tộc tổ đỉnh lỗ hồng phương thức. Vâng. Ra cắt lượng hành lễ đáp. Hắn mặc dù không biết Đế Tân trong lòng cấp độ càng sâu mục đích, dạ tâm, nhưng hắn biết làm như vậy chỗ tốt rất lớn, như thế liền có thể để hắn toàn lực mà làm. Sau đó, hai người lại đàm luận trong chốc lát, ra cắt lượng tối lui. Đế Tân tiếp tục suy tư lên trong lòng biết đến, những cái kia phá thành mảnh nhỏ bí văn. Rất nhiều chuyện, chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng, càng thêm thú vị. Cái này bây giờ Hồng Hoang thứ nhất tộc, thậm chí là từ trước tới nay Hồng Hoang chủng tộc mạnh nhất, mênh mông trong lịch sử, bị người tận lực giấu giếm sự tình, càng so với hơn trong tưởng tượng, muốn bao nhiêu. Cùng ngày ban đêm, Đế Tân ban cho ra cắt lượng trong phủ đệ, trong thư phòng, ba đạo thân ảnh âm thầm đến. Họ ra cắt nằm trùng, lần này chúng ta thế, nhưng là đều vượt qua ngươi, ha ha ha. Nhìn qua có chút xấu xí bản tổng, vừa tiến vào thư phòng liền đối ra cát lượng cười ha ha không có chút nào khách khí chi ý, gia cát lượng đứng dậy, mang theo không che giấu được tiểu dung, không chút nào yếu thế cởi mắng, bảng gà con, những người khác ta không có nắm chắc, người ta sớm muộn chắc chắn để thêm người một đầu, một cái lại chữ tận lực tăng thêm âm độc, lập tức dẫn tới bảng thống một chút tức hồn hện, cùng hai người khác tiếng cười, ha ha, Khương Minh, ngươi quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy, sĩ nguyên, ngươi lại có đối thủ tốt, Cung Trần, Điền Phong riêng phần mình cởi mở cười nói, bạn cụ trùng phùng, đồng liêu trùng phùng, còn tăng thêm đồng hương trùng phùng, luôn luôn ổn trọng hai người cũng không thể không vui tại nói nên lời. Khổng Minh gặp qua hai vị tiên sinh, gia cát lượng có chút thi lễ cười nói, rất là thân hòa. Năm đó đông hàn thế giới bên trong, hắn mới vào chiều đến lúc, không ít thụ hai vị này chỉ điểm, đều coi hắn là làm hậu bối bồi dưỡng. Khổng Minh không cần đa lễ, cung trần hai người vội vàng nói, hừ, may mà ta lén lút tới gặp ngươi, ngươi lại là như vậy chào phúng ta, thật sự là thật là không có lương tâm. Mà lại năm đó kia là văn trị, ta là không bằng ngươi, hiện nay liền không nhất định. Bang thống hừ nhẹ, vẻ mặt khinh thường nói, mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận năm đó ở Đông Hàn thế giới bên trong thật sự là hắn là bị đối phương ép một đầu. Bất quá khi đó thiên hạ đã định chủ yếu là văn trị, hắn là không bằng đối phương. Hắn sở trường là quân lược, chiến tranh binh đạo, hắn tự tin nhất định không yếu hơn, không là nhất định mạnh cùng đối phương. Hiện nay chi thế lấy hắn đối đế tân hiểu rõ nhất định không chỉ là văn trị, hắn sở trường nhất định có thể hiện lộ tài năng. A, ngươi xác định không phải đến chế nhạo ta sao? Ra cắt lượng một bộ nhìn thấu hết thể dáng vẻ, bây giờ tu vi của hắn đích xác so những này lão bằng hưu đều yếu. Mà lại mặc kệ là phương diện kia, ở nơi nào, ta đều sẽ không thua người khác." Vẫn như cũ cười nói, lại bao hàm để người tin tưởng, tựa hồ toàn vẹn thiên thành tự tin. Để bang thống ba người đều âm thầm gật đầu, đây chính là bọn họ nhận biết cái kia gia khắc khổng minh. Thân thiết trò đùa nói xong tất, bốn người ngồi xuống. Cung Trần dẫn đầu ôn hòa nói, "Triệu Vân, Cao Thuận hai vị tướng quân bây giờ không tại triều ca, không cách nào đến đây, Vương Việt trong cung nhậm chức cũng vô pháp đến đây, vị kia tính cách cho phép, cho nên cũng chỉ có ba người chúng ta trước tới thăm ngươi." Hẳn là Khổng Minh tiến đến bái phòng các ngươi mới lạ gia cắt lượng chân thành nói, đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề đến hồng hoang đại thường tuyệt không chỉ bảy người này, nhưng bây giờ cung trần không nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. nhìn thấy khổng minh vô sự, chúng ta liền đều yên tâm. điền phong ngữ khí lộ ra chân thành, nhẹ khẽ thở dài, tựa hồ câu lên cái gì hồi ức. cung trần, bàng thống còn có điền phong ba người thần sắc đều là có chút tối sầm lại. gia cắt lượng tâm hơi đau, nếu mày không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem ba người. trần mặc mấy tức về sau, hay là bàng thống mở miệng bi thương nói, trí mới tiên sinh nguyên trực bọn hắn đều đi. gia cát lượng thân thể run lên, dù nhưng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng đại thống, mặt mũi tràn đầy bi thương. bọn hắn trận trận lên cơn giận dữ, gia cát lượng lại thế nào trầm ổn tâm, lúc này cũng là lại không có thể bình tĩnh. chết người bên trong hơn phân nửa là hắn thân bằng hảo hữu. bang thống mở miệng nói, cuối cùng tờ giải, đại vương đã vì bọn họ báo thủ, tại trung liệt Lăng trung lập địa, có rảnh ngươi có thể đi xem bọn họ một chút. khương minh, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, trên con đường tu hành, chúng ta là sinh tử khó liệu, đây là tất cả chúng ta lựa chọn của mình. Nếu như một lần nữa, ta nghĩ bọn hắn hay là sẽ như vậy chọn. Cung Trần nhìn xem đẻ nén bi thương ra cát lượng, an ủi thở dài. Không minh minh bạch. Ra cát lượng hai mắt có chút vệt nước mắt, gật đầu. Hắn rõ ràng, cái này trách không được ai, cầu đạo con đường vốn là gian nan, hơi không cẩn thận, khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Duy nhất có thể trách cửu gia, cũng đã bị phẫn nộ đại vương Nghiền xương thành cho, hồn phi phế tán. Nhưng Trung quy là nhịn không được bi thương a. Tốt, nói chút cao hứng, bây giờ trừ cái kia lãng tử bên ngoài, chúng ta nên đến, đều đã tề tựu, khi uống một phen mới lạ. Cung Trần ngữ khi dương lên, trịnh trọng nói: "Không sai, bất quá triệu tướng quân bọn hắn không tại, khi chờ bọn hắn trở về lúc, lại uống." Bang thống nói tiếp, giống như là đè xuống bi thương. "Như thế rất tốt, bọn hắn trở về về sau, ta tiến đến cùng bọn hắn nói." Điền Phong mở miệng nói ra, trong thần sắc có chút chờ mong. "Ta đi cùng Văn Cùng nói, hắn hẳn là sẽ tới." Cung Trần tiếp theo nói, nhưng lại có chút không xác định. Đối với vị kia, hắn cũng coi như có chút quen thuộc hiểu rõ, thật đúng là không có nắm chắc để hắn đến lúc đó đến đây. "A, đến lúc đó hắn không đến vậy được đến." Bàng thống hai mắt nhíu lại, phát hận như nói, trong giọng nói rất có kháng khí. Con độc xà kia thêm rùa đen, hiển nhiên để hắn đã từng đã bị thiệt tỏi không ít. Ừm. Ra cắt lượng gật đầu, luôn luôn trí tuệ tuyệt luân hắn, hiếm thấy không nghĩ nhiều suy nghĩ gì. Loại này ấm áp là tại địa phương khác không cảm giác được. Sau đó, bốn người sướng trò chuyện, từ Đông hán thế giới cho tới bây giờ đại thương, thỏa thích biểu hiện ra cái nhìn của mình kiến giải, thẳng đến Hưng Đông mới tản đi. Chiều ca thành bên trong, khảo hạch kết thúc, trong thành vẫn như cuố náo nhiệt, hơn 300 vạn không được tuyển người tra tìm hiểu rõ trời địa phương học viện sự tình. Hơn 300 vạn thông qua hợp cách người chuẩn bị đi lục bộ cùng quân đội báo đến. Trong đó, cũng thiếu không được hàn tín, tiết nhân quý, ra cát lượng ba cái tên này, có khi còn có một vị khác chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả lưới lao đạt. Sự xuất hiện của bọn hắn, vì giá thứ đại thương khảo hạch gia tăng rất nhiều phân lượng, để cựu châu vô số người càng phát ra coi trọng. Cũng khiến cái này tham gia khảo hạch người càng thêm tán thành, cố gắng, thậm chí còn có phần làm kiêu náo, cái này chính là cường giả lực ảnh hưởng. Trong thành náo nhiệt, lục bộ thì là càng thêm phồn mật hỗn bắt đầu phân phối hơn 300 vạn thông qua khảo hạch quan viên. Từ cao đến cùng, đầu tiên chính là hơn 300 vị, thấp nhất Đại La Kim Tiên cao đẳng thực lực người. Trong đó còn có hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả, bọn hắn đều sắp xuất hiện mặc cho một vực thứ sử hoặc là vực thừa. Sau đó chính là Đại La Kim Tiên trung đẳng cấp độ cường giả, thông qua khảo hạch gia nhập lục bộ hết thẻ 6,100 đến vị. Lại tiếp theo, là Đại La Kim Tiên sơ nhóm cường giả, thông qua khảo hạch gia nhập lục bộ hết thẻ hơn 58,000 vị. Dạng này từ cao xuống thấp, từng bậc từng bậc phân phối xuống dưới, mới có thể tận lực không làm cho dung chuyển lớn. Dù sao không có khả năng đem một cái vực hoặc một cái quận quan viên toàn bộ lập tức phân phối xuống dưới để bọn hắn cùng tiến lên mặc cho, như vậy ảnh hưởng cùng hiệu quả đều không tốt. Bận rộn bên trong, vừa mới thành lập Vương thành giám, có thể nói là lập công lớn. Điều tra lai lịch của những người này đã từng, lục bộ tự nhiên kém xa có trước kia một nửa ám vệ đặt cơ sở Vương thành giám nhanh chóng. Cũng là mượn nhờ cơ hội lần này, Vương thành giám hấp thu rất nhiều người, trắng trận quyết trương. Âm thầm, Thiên La điệu võng, ám vệ cũng đều tại toàn lực ứng phó làm việc này. Thật không nghĩ thứ đêm, nhưng không có cách, có chút sự tình chậm trễ, thật có lỗi. Đổi mới muộn. Chương 373, Mai bá chào từ giá, biến đổi tiến độ. Trời địa phương học viện, tại tuyên bố thành tích kết quả ngày thứ 3, chính thức khai giảng. Vương Minh Dương gánh nhâm viện trưởng, tam phẩm quan lớn. Lại từ lần này thông qua khảo hạch người bên trong, chọn một chút người đảm nhiệm giáo sư. Học viện kết cấu tạm thời có chút đơn giản, chia làm 6 cấp độ, từ kim tiên sơ đẳng đến đại la kim tiên cao đẳng, dạy bảo chiều sâu không giống, không dính dáng đến nhau. Mười ngày sau, đối kê hơn 300 vị thấp nhất đại la kim tiên cao đẳng thực lực bổ nhiệm đều xuống tới. Chưa có bảy vị từng có qua việc xấu hoặc bắt, hoặc không cho thu nhận bên ngoài, những người khác được bổ nhiệm làm 131 vực bên trong thứ sử hoặc vực thừa chức vị. Mệnh lệnh giối phát ngày thứ hai, liền để bọn hắn lập tức tiến đến tự nhiệm. Một tháng sau, kia 6.100 đến vị đại la kim tiên trung đẳng cấp độ, trừ số ít, cũng đều đã toàn bộ thừa nhiệm. Hai tháng sau, trừ hơn 300 vị, hơn 58.000 vị đại la kim tiên sơ đẳng cấp độ toàn bộ đến các vực thừa nhiệm. Sau đó là kim tiên cấp độ. Đại thương quan văn hệ thống, hành chính cơ cấu đang nhanh chóng dựng hoàn thiện. Quân đội cũng cùng là như thế, chỉnh biên các nơi tốc độ của quân đội tăng tốc từng vị thủ thành tướng lĩnh bị chọn lựa ra tiến đến nhậm chức tam đẳng chiến quân cũng tại tổ kiến hết thề đều tại đâu vào đấy có chút tiến hành thuận lợi đại loạn về sau là đại trị lại thêm bây giờ đế tân uy thế cửu châu thái bình tứ di ẩn nút lúc này cũng đích thật là đại thương biến đổi thời cơ tốt nhất vội vang ở giữa thời gian một năm qua khứ trừ một số nhỏ bên ngoài cái khác thông qua khảo hạch người đều đã nhậm chức mặc dù còn có rất nhiều không hoàn thiện không thích ứng nhưng lục bộ hành chính cơ cấu quản lý triệt đệ dựng đại thương triều đình đối một vực lực không chế tăng cường không chỉ gấp mười lần khí vận chi lực cũng tăng cường không ít. Bất quá gia tăng nhiều như vậy quan viên, đại thương khí vận chi lực lãnh vắc cũng gia tăng thật lớn. Chính vụ bên trên bởi vì đều là vừa vận thành lập, cho nên trong lúc nhất thời, tại chính vụ bên trên còn không có bao nhiêu thành tích hiệu quả. Chỉ có hộ bộ, tại đế tân mệnh lệnh dưới, bắt đầu triệt để thanh tra nhân khẩu, nhất là thành trì bên ngoài thôn xóm. Thống kê nhân khẩu, đại thương triều đình mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ tiến hành, nhưng cũng không cẩn thận chuẩn xác, mà lại chỉ thống kê trong thành thị nhân khẩu. Trên thực tế, thành trì bên ngoài nhân khẩu xa so với thành trì bên trong nhân khẩu muốn nhiều rất nhiều thôn xóm thậm chí giống như là cùng ngoại giới ngăn cách, không biết đương đại nhân vương là ai, đều không lạ kỳ. Cái này là năm đó đế tân tận mắt nhìn thấy, không có cách. Đối tầng dưới chốt nhất nhân tộc bách tính đến nói, cựu châu quá lớn, dự châu cũng quá lớn, nói là hoang vắng cũng không đủ. Trọng yếu nhất chính là, trước kia triều đình cùng các thành trì thành chủ, bọn hắn cũng không nhiều để ý ngoài thành dân nghèo, tăng thêm bọn hắn không bị quyền, dẫn đến quan viên không nhiều, lực khống chế không đủ chờ nguyên nhân, đại bộ phận đều là nhâm thành bên ngoài dân nghèo bách tính phát triển. Chỉ cần không náo ra đại sự đến, cũng sẽ không còn nhiều. Bọn hắn không coi trọng. Đế Tân tự nhiên vô cùng coi trọng, chỉ có đầy đủ nhiều nhân khẩu cơ số mới có thể đản sinh ra càng nhiều cường giả, nương tụ lại càng cường đại quốc vận. Nhân khẩu cơ sở chính là đại thương cường đại căn cơ, cho nên lúc này mới cải biến chức quan. Đế Tân liền hạ lệnh thanh tra thống kê nhân khẩu. Trừ việc này, hắn cũng không hề cái khác đại động tác. Bây giờ hết thảy vừa mới bắt đầu, là quan viên cùng bách tính đều tại quen thuộc quá trình thích ứng, không nên đại động. Quân vụ bên trên, trình biên đại thương các nơi quân đội bổ nhiệm thủ thành tướng quân sự tỉnh không vội vàng được, cũng không thể gấp, không thể gây nên lớn não động chỉ có thể tận lực bình ổn tiến hành. Ngược lại là tổ kiến tam đảng chiến quân sự tình, có chút nhanh chóng. Dù sao có thể thỏa mãn tam đảng chiến quân chủ xoáy điều kiện, toàn bộ đại thương cũng cư như vậy nhiều, mà lại bọn hắn lại cơ hồ đều đều có bản bộ thành viên tổ chức. Một chi nhất đảng chiến quân, 6 chi nhị đảng chiến quân, 36 chi tam đảng chiến quân. Đây chính là đế Tân Sơ bộ định ra tam đảng chiến quân số lượng. Nhất đảng chiến quân từ văn trọng thống lĩnh, 6 chi nhị đảng chiến quân từ còn dư lại 6 suất tướng lĩnh. Mà Bạch Khởi bọn người bởi vì công lao không đủ, cho nên cũng đều chỉ có thể tổ kiến tam đảng chiến quân. Trong đó một nửa là đại thương lao tướng, còn lại chính là Bạch khởi bọn người, cũng có thể tính là đại tân sinh đột phá một số người, tỉ như Hoàng Phi Hổ. Quân đội bốn bộ, quân vụ bộ không cần phải nói, cái khác ba bộ đều đại khái dựng lên, bất quá muốn chân chính xâm nhập toàn quân, đạt tới đế tân nghị muốn nhìn thấy tình trạng, dù cho Văn Trọng, Giả Hủ, Bàng Thống ba người, cũng còn cần muốn thời gian dài. Các loại bận rộn bên trong, đế tân 60 năm đến. Thời gian 20 năm, tại không nhớ năm hồng hoang mà nói, không đáng kể chút nào, đối với vãng đại thương cũng là như thế. Nhưng đối bây giờ đại thương đến nói lại là một cái cực kỳ trọng yếu sơ bộ quá độ kỳ nhân vương bọc hậu điện đế tân chính như thường xử lý chính vụ mai bá cầu kiến không bao lâu một phen làm lễ mai bá trịnh trọng hành lễ nói khởi bẩm đại vương bây giờ trên triều đỉnh nhân tài đông đúc lễ bộ cũng giống như thế thần tự biết mới có thể có hạn không bằng phí trọng vưu hồn hai vị đại nhân mong rằng đại vương cho phép thần thối vị nhượng trước ngày sau chỉ cần có thể vì đại vương hiệu mệnh là đủ lập tức đế tân lông mày nhíu lại nguyên bản cũng không quá tập trung lực chú ý hoàn toàn tập trung hiện lên kinh ngạc chi ý thanh lãnh thanh âm mang theo khó hiểu nói Mai đại phu cái này là ý gì? Hồi đại vương, đây là thần lời từ đáy lòng, không có ý khác." Mai bá trầm giọng nói. "Đương nhiên, đế tân thầm nghĩ đến cái gì? Thanh âm lạnh lẽo, nhưng là có người hầu ngôn luật ngữ, nói cái gì? Hồi đại vương, không phải như thế, không có người bàn lộn thị phi." Mai bá vội vàng nói. "Kia đến tọt cùng là vì sao?" Đế tân nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng Mai bá hai mắt, uy nghi tăng nhiều, lộ ra không thể nghi ngờ ý thế. Mai bá thần sắc do dự mấy tức, mới lại là thi lễ, hai mắt buông xuống nói, "Thần không dám lựa gạt đại vương." Thần mai ra cũng coi là giao du rất rộng, những năm gần đây, thần thân là lễ bộ đại phu, thường xuyên có cũ bạn đến đây, cầu lấy chức quan hoặc cái khác sự tình các loại. Thần thân là đại thương nhân thần, từ không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, lấy quyền ưu như tư. Nhưng tình cũ khó gãy, cả ngày làm khó, dứt khoát liền nghĩ thối vị nhượng trước, cho dù là vì đại vương mục thủ một phương cũng có thể. Lập tức đế tân trong lòng nương lại, mục thủ một phương, lập tức minh bạch rất nhiều, một cố không vui dâng lên, ánh mắt tựa hồ cũng sắc bén một mấy mắt, thanh âm bình tĩnh trở lại, mai đại phu là ta đại thương trọng thần hắn có thể bởi vì những sự tình này thoái vị, hay là trở về suy nghĩ thật kỹ? Mai Ba không tiếp tục nhiều lời, hành lễ thở dài, "Vâng." Mai Ba thối lui, Đế Tân Long mày lại nhíu càng sâu. Hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, Mai Ba thế mà lại lựa chọn muốn chư hầu chi vị, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhiều năm như vậy không có biểu thị, hắn coi là Mai Ba là kiên định quyết tâm theo hắn, bây giờ lại, trong lòng tự nhiên rất là không vui, bất quá hắn không có phát tác. Bất kể như thế nào, chung quy là trung tâm lão thần Những năm này biến đổi sự tình dù không tính tận tâm tận lực, nhưng cũng tận trung cương vị, lại là Lễ bộ đại phu, hắn cũng không tốt bởi vậy nổi giận. Mà lại, luôn cảm giác đến còn có cái khác ý vị, hắn không có phát giác. Suy tư một lát, không có làm ra quyết định cho hay là không cho, nửa ngày, buông xuống việc này, Mai bá đã muốn chư hầu chi vị, vậy liền còn sẽ có động tác, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tiếp tục xử lý chính vụ, thời gian 20 năm quá khứ, bây giờ tại nhiệm lục bộ quan viên chức vị, số lượng đã đạt tới 90% tà hưu. Đối 131 vực lực không chế, đạt tới tự đại thương đến nay định phong nhất. Tăng thêm cái này 20 năm đến nay, quan viên cùng Bách Tính đối loại này hành chính cơ cấu hiểu rõ thích đứng, các loại chính vụ hiệu suất tăng nhiều, xử lý sự vụ cũng gia tăng không chỉ gấp 10 lần chờ nguyên nhân. Ngắn ngủi 20 năm, đại thương khí vận chi lực liền so chưa biến đổi trước đó, gia tăng cơ hồ 2 thành tà hữu. Bất quá đại thương khí vận chi lực gánh vác cũng nặng không chỉ gấp 2, dẫn đến đế tân đều không thể không đem đã luyện hóa đại thương khí vận chi lực phun ra, cung cấp nuôi dưỡng những quan viên này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, theo đại thương hưng thịnh, Bách Tính quy tâm, những này khí vận chi lực sẽ trình mấy lần gia tăng. 20 năm qua, trừ thành lập, xây dựng thêm các nơi thành trì, di chuyển bách tính bên ngoài, lục bộ làm ra nhất đại sự, nhân khẩu thanh tra thống kê, kết quả cũng tại 10 năm trước triệt để ra. Bởi vì địa thế hoàn cảnh không giống, các vực nhân khẩu cũng không giống, bình quân xuống tới, mỗi một huyện ước chừng là 100 triệu nhân khẩu, mỗi một vực bình quân xuống tới, không sai biệt lắm là 1100 tỷ nhân khẩu. Bây giờ đại thương 131 vực, tăng thêm triệu đỉnh trung quanh, ước chừng có 145 vạn nước tà hữu. Thành trì bên trong sinh hoạt chỉ là một phần nhỏ, mà lại số lượng này cũng không bao gồm đại lượng nô lệ cùng đại lượng bị tư tàng, hoặc bởi vì các loại nguyên nhân không có bị thống kê nhân khẩu, cũng không bao gồm Đế Tân nắm giữ trong tay tam đại cấp 7 thế giới, 20 cái cấp 6 thế giới, mấy chục cái cấp 5 thế giới. Những thế giới này bên trong nhân khẩu cộng lại kỳ thật càng nhiều, nhưng nếu bàn về cùng tổng thể chất lượng, Song phương là không cách nào so sánh được. Đại thương những nhân khẩu này, cái trời sinh liền có thể tu luyện, thực lực bản thân, thiên phú tiềm lực, tự thân vận thế, mặc kệ là bình quân hạ để tính, hay là cộng lại tính, đều so những thế giới kia cường đại. Đạt được cái này nhân khẩu số lượng về sau, Đế Tân cùng lục bộ cao tầng đã tại chuẩn bị một số việc, không lỗi thời cơ chưa tới, còn cần chờ một chút. Quân đội bên trong, tập kết đại thương lực lượng, 43 chi chiến quân đều đã tổ kiến hoàn tất. Văn Trọng thống lĩnh nhất đảng chiến quân, chấn thủ triều đỉnh phụ cận. 6 suất thống lĩnh 6 chi nhị đảng chiến quân, 4 chi chấn thủ tại tứ phương biên cảnh, 1 chi tùy thời phối hợp tác chiến, 1 chi tiến về sao trời trời chấn thủ. 36 chi tam đảng chiến quân, 2 chi thủ vệ chiêu ca thành, 6 chi tiến về sao trời trời, 8 chi hiệp trợ tứ xoáy chấn thủ tứ phương biên cảnh, 10 chi tiến vào mấy đại thế giới bên trong trấn thủ mặt khác mười chi đóng giữ dự châu biên cảnh hoặc nội địa tùy thời nghe lệnh điều động bốn bộ bên trong quân vụ bộ vẫn như cũ quân pháp quân tỉnh quân nhu ba bộ thừa dịp chiến quân mới lập ngược lại là phát triển rất nhanh xúc tu đã trải qua sơ bộ tiến vào các chi chiến quân cùng đại bộ phận quân coi giữ bên trong các nơi thành trì đại quân chỉnh biên an bài tốt chừng phân nửa thủ đem tiền nhiệm 60% tà hữu cải biến đại thương trọng yếu nhất bước đầu tiên đã tiến hành hơn phân nửa chương thứ nhất hôm nay thật là suy sẹo lúc đầu một chương nhanh viết xong kết quả quên bảo tồn một cái rời khỏi đều không có làm sao tìm được không đến tức chết ta, mặt khác hạn miễn, mau đến xem đi, không muốn tổn. chương 374, ba người chào từ giã. cái tốc độ này có thể nói thật nhanh, liền ngay cả đế tân cũng không có cái gì không hài lòng, nhưng hắn cũng không có thả lòng, lòng người phức tạp nhất, biến đổi cũng tràn đầy biến số. dù là hắn có được tuyệt đối lực lượng cùng như thế, cũng không nghĩ nơi nào xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến biến đổi xuất hiện phá hư hoặc chỉ hoãn. đế tân tiếp tục xử lý chính vụ lúc mai bá gia nhân vương điện, thần sắc bình tĩnh xử lý sự vụ, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. ban đêm, hắn đi tới chín trong hầu phủ cũng để Ngạc Hầu cùng đi. Ngạc huynh, Mai huynh, không biết hôm nay đến đây cần làm chuyện gì?" Một phen khách khí, Chín Hầu nghi hoặc hỏi. "Ta cũng là bị Mai huynh gọi tới." Ngạc Hầu mở miệng, cũng nghi ngờ nhìn về phía Mai bá. Đứng trước hai người ánh mắt, Mai bá không vội không chậm, thần sắc hơi nặng nói, "Hai vị, ngày đó, ta đám ba người hiệp ước thương mại, đợi mọi việc bình ổn về sau, ta ba người hướng Đại vương chào từ giã, mục thủ một phương, không biết hai vị còn nhớ rõ." Chín Hầu, Ngạc Hầu sắc mặt chợt ngưng lại, tinh thần nâng lên tối cao, mặt ngoài cũng đều là gật đầu, biểu thị tự nhiên nhớ rõ. Mai Bá thấy thế, chỉnh trọng nói: "Hôm nay ta đã hướng Đại vương chào từ dạ." Nháy mắt, chín hầu hai người thần sắc vi kinh, chăm chú nhìn xem Mai Bá, lại bất động thanh sắc nhìn đối phương một chút. Còn không chờ bọn họ nói thêm cái gì, Mai Bá liền tiếp tục nói: "Bây giờ triều đình ổn định, ta đám ba người cũng là thời điểm tối vị nhũ trước, vì Đại vương mục thủ một phương. Hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi một chút hai vị, khi nào hướng Đại vương chào từ dạ?" Chín hầu, ngạc hầu trong lúc nhất thời nghe được kinh nghi bất định, các loại suy nghĩ lăn lộn vất tạp. Mai Bá đến cùng là cái gì mục đích? thật sự là nghĩ lôi kéo chúng ta cùng một chỗ trở thành chư hầu, rời xa đại thương triều đường. hay là giống như ta, tâm còn lo nghĩ hạ, hai người nhất thời không có trả lời. dừng lại mấy tức, chín hầu vương mới mở miệng hỏi, mai Huynh, đại vương đồng ý rồi. mai bá nhìn hai người, quay xuống đầu, không có. chín hầu trong lòng hai người bản năng thở dài, liền nghe mai bá tiếp tục nói, nhưng chỉ cần ta kiên trì, đại vương chắc chắn cho phép. chín hầu suy nghĩ nói, mai Huynh, đây có phải hay không là có chút nóng nảy rồi. triều đình còn còn lâu mới có được bình tĩnh, chúng bự quan viên cũng chỉ là sơ bộ thích ứng. Hiện tại có chút gấp. Đúng vậy a. Chúng ta thối vị nhượng chức là là, nhưng lúc này là có chút gấp. Ngạc Hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng mở miệng phụ hòa nói, tuy có chút gấp, nhưng là vừa vặn. Mai Ba lắc đầu, chân thành nói, bây giờ trừ đại thương 131 vượt bên ngoài, còn lại lãnh địa đều đã phân đất phong hầu cho chư hầu, ta ba người mục thủ một phương, đương nhiên phải từ đại thương hiện hữu lãnh địa bên trong chia cắt, bây giờ các nơi thế cục cũng còn không ổn định, chia cắt cho chúng ta chính tòa đáng. Chín Hầu, Ngạc Hầu dư quang nhìn lẫn nhau, riêng phần mình tâm tư bắt chuyện. Suy nghĩ hai hơi, Chín Hầu dẫn đầu thận trọng gật đầu, "Cũng tốt, ngày mai ta liền hướng Đại vương chào từ giã." "Vậy ta liền hậu thiên hướng Đại vương chào từ giã." Ngạc Hầu theo sát mà nói, "Ừm, như thế ta đám ba người cộng đồng vì Đại vương mục thủ một phương, cũng coi như toàn chúng ta trung nghĩa." Mai Bá lộ ra một chút nụ cười nói, "Hai người khác cũng đều bèn nhìn nhỏ cười." Tâm tình một phen, Mai Bá, Ngạc Hầu cười rời đi. Riêng phần mình không gặp được đối phương lúc, ba người thần sắc đều là biến đổi, trở nên như có điều suy nghĩ, có chút nặng nề. "Giá lưỡng la hồ ly, ngày thứ 2" Đế Tân chính nghe Triệu Cao báo cáo một ít chuyện, Chín Hầu cầu kiến. Để Triệu Cao dừng lại, để Chín Hầu tiến đến. Một phen hành lễ, Chín Hầu nghiêm mặt nói, khởi bẩm Đại Vương, thần này đến là muốn hướng Đại Vương chào từ giã mà tới. Đế Tân nhướng mày, trong mắt lần nữa hiện lên kinh ngạc, bản năng liền nghĩ đến hôm qua mai bá sự tình. Thanh âm hơi chậm, Chín Đại Phu cái này là vì sao? Hồi bẩm Đại Vương, gần đây thần có một chút cản ngộ, sợ muốn bế quan có phần thời gian dài. Bây giờ ta Đại Thương chính là thời kỳ máu chốt, hình bộ Đại Phu một vị không thể thiếu người, cho nên thần nghĩ chào từ dã. Chín hầu nghiêm túc nói: "Chín đại phu an tâm bế quan là được, giao từ giã một chuyện không cần." Đế Tân như mày, bình thản nói: "Đại vương, quốc gia đại sự, không được bởi vì thần một người mà có chỗ trầm trễ, thần cũng không muốn khi cái này tội nhân còn xin đại vương ân chuẩn." Chín hầu trịnh trọng con xuống nói: "Chúa Ngọc phía dưới, Đế Tân mày nhíu lại càng sâu, liên tục hai ngày hai chuyện lớn, đều để hắn kinh nghi, vượt quá dự liệu của hắn, để hắn có chút không nhanh. Hai người này, đến tột cùng cái gì mục đích?" Vẫn là thật lòng chào từ giã. Chín đại phu không cần sốt ruột, ngày sau hãy nói thanh âm nhàn nhạt, nhạt lộ ra không thể nghi ngờ. Chín hầu Trương Hạ Miệng lại không nói thêm gì, tựa hồ có chút bất đắc dĩ thì lên nói, "Vâng." Chín hầu lui ra, Đế Tân suy tư một lát, tiếp tục nghe Triệu Cao báo cáo. "Một khắc về sau, để Triệu Cao lui ra, Triệu trình Hòa đến đây." Bình tĩnh nói, "Gần đây mai bá, Chín hầu còn có trong Triệu đỉnh nhưng có cái gì dị thường?" Trình hòa lập tức cẩn thận suy tư, chờ xác định mới lắc lắc đầu nói, "Hồi đại vương, cũng không có phát hiện cái gì dị thường." Đế Tân nghe hơi nhíu mày, phất tay để nó lui ra, lại gọi đến ám vệ hỏi thăm, vẫn là không có trong mắt vẻ suy tư càng đậm, lần lượt đến đây chào từ dã, một cái còn nâng lên mục thủ một phương, thối vị nhượng trước, một cái khác chỉ nhắc tới bế quan. đống nhiên lại nghĩ tới một người, đại thương cũ quý tộc thế lực bên trong cường đại nhất ba vị bên trong hai vị đến chào từ dã, một vị khác đâu? ngón tay trước người trên bàn trà vừa gõ, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, đế tân ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm, câu ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi tại làm cái gì? Đè xuống những tâm tư đó, tiếp tục xử lý chính vụ. ngày thứ ba, ngạc hầu cầu kiến đế tân. Đế Tân trong lòng lập tức xác định rất nhiều thứ, vất động thanh sắc để hắn tiến đến. Một phen hành lễ, Ngạc Hầu nhìn qua có chút trung hậu khuôn mặt bên trên, rất là trịnh trọng nói, khởi bẩm Đại Vương, thần hôm nay là đặc biệt đến đây hướng Đại Vương chào từ dã. Ngạc Đại Phu cái này là vì sao? Đế Tân trong lòng hừ nhẹ, trên mặt bình tĩnh hỏi. Ngạc Hầu trong lòng hơi động, trên mặt do dự một chút nói, Đại Vương, xin hỏi Đại Vương, mai bá, chín hầu hai vị đại nhân phải chăng đã hướng Đại Vương chào từ dã. Đế Tân hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ngươi làm thế nào biết? Ngạc Hầu không hoảng hốt không đổi, giống như là đã sớm biết. Trịnh trong nói, "Không dối gạt đại vương, ngày xưa, thần cùng hai vị đại nhân trong triều nhân tài đông đúc, ta đám ba người mới có thể kém xa bọn hắn, cố hưu thối vị nhũ trước, vì đại vương mục thủ một phương chi ý." Đế Tân trong lòng hơi rung, ánh mắt tỉ mỉ nhìn xem Nạc Hầu. Nạc Hầu giống như là không có phát hiện, tiếp tục nói, "Nhưng lúc đó trong triều đại lượng quan viên tiêu thốn, chính là cần ta chờ thời điểm. Cho nên tại mai bá đại nhân trước hết nhất làm gương mẫu hạ, ta đám ba người thương nghị, đợi triều đình ổn định về sau, liền đều hướng đại vương chào từ dạ, vì đại vương mục thủ một phương. Bây giờ thời cơ đã đến." cho nên thần ba người mới hướng đại vương chào từ dã. Nói xong, đầu lâu buông xuống, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra, hay là như vậy nhìn qua có chút hùng hậu khuôn mặt. Mà đế tân cũng đã ánh mắt như đao, lóe ra hàn quang, toàn thân uy thế không ngừng gia tăng, hai hơi về sau, quát lớn lên tiếng, làm cản, đương triều ba vị đại phu, thế mà tự mình thương nghị cùng một chỗ thối vị nhược trước, mục thủ một phương, còn thể thống gì? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là ba người bọn hắn trước đó thương nghị tốt. đương nhiên, bọn hắn mục đích thật sự khẳng định không phải như thế, hắn tưởng tượng liền có thể minh mạnh nếu không cũng sẽ không ba người đến đây chào từ dã lý do khác biệt thuyết pháp khác biệt còn có một người không có để cập qua mục thủ một phương sự tình một người càng là trực tiếp đem việc này mua thật đúng là đều là thật to gan lúc này hắn đã có chút minh bạch mục đích của bọn hắn ánh mắt chừng mắt về phía đã miệng ra đại vương bớt giận làm một lễ thật sâu ngạc hầu thật sự là hoang đường lui xuống đi vâng ngạc hầu cái gì tranh luận đều không làm đàng hoàng lui ra rời khỏi nhân vương điện ngạc hầu như như vô sự hai mắt bình tĩnh đi làm công trong điện đế tân thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ ba người này mặc dù đều đang tính kế cũng làm cho hắn không nhanh nhưng cũng chỉ là tư nhân không nhanh bởi vì bọn hắn tính toán ngược lại cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp bây giờ triều đình cũ quý tộc lực lượng, đích thật là có chút loạn nhưng đến tối cùng lựa chọn cái kia cái biện pháp hắn lại là có chút do dự màn đêm buông xuống mai ba trong phủ mai ba nên đón một vị quý khách như thế nào rồi người tới trầm thanh vân nói cùng mai ba quan hệ có phần gần mà lại hiển nhiên còn thần cư cao vị trao tứ dã một chuyện đều đã làm không bao lâu Ta đám ba người nhất định có một người rời đi triều đình. Mai Bá khẽ thở dài một cái nói, chuyện cho tới bây giờ, ta trong lòng cũng là không chắc, nếu như người kia là ngươi. Ngươi tới nhíu mày, có chút nóng nảy nói, yên tâm, trong ba người, thế lực ta nhỏ nhất, chín nhà, ngạc nhà tranh đấu nhiều năm như vậy, hợp tác cơ sở không tốt. Ta đối đại vương lại trung thành nhất, đại vương ứng nên sẽ không lựa chọn ta. Mai Bá nói, ngữ khí bình thản, tựa như cũng không nhiều cao hứng. Như thế liền tốt. Người tới ngược lại là có chút cao hứng, sau đó lại là thở dài, bây giờ triều đình nhân tại đông đúc. Chúng ta lại không dắt tay liên hợp, chỉ sợ cũng thật không tiếp tục chờ được nữa. Người kia, Mai Ba nhíu mày, "Ngươi không biết Viên thiên Cương sự lợi hại của người kia, mặc dù cũng không cùng thế, nhưng bản lĩnh bên trên khắp nơi đều đè ép ta một đầu, bây giờ Ti Thiên giam bên trong, mọi người càng kính sợ với hắn." Người tới cười khổ, "Chính là Ti Thiên giam giám chính Đỗ Nguyên Tiện, đại thương chính tam phẩm quá lớn." Mai Ba thần sắc càng thêm thở dài, có chút ấy nãy, đại thương nhiều người như vậy kiệt hiến lên, chúng ta vốn hẳn nên cao hứng, bây giờ lại muốn như thế liên thủ địch đối bọn hắn, bảo trụ vị trí của mình, thật sự là thẹn với đại thương. Mai huynh không cần như thế, người ta trung tâm Nhật nguyện Trừng dám, nhưng thế cục như thế, người ta cũng là có chút bất đắc dĩ à. Đỗ Nguyên tiện vội vàng an ủi, Trung quy là ta không bỏ xuống được. Mai Ba lắc đầu, hãy nãy nói, hắn là trung tâm đại thường, trung tâm đại vương, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được vị trí này à. Thân tộc hảo hữu cũng dung không được hắn buông xuống, cho nên hắn nhất định phải đi làm một chút dù là mình chuyện không muốn làm. Mai huynh, đây cũng là đại vương nguyện ý nhìn à. Bây giờ triều đình thế cục, lục bộ đại phu chăm chú kẹp lại những cái kia người mới con đường. Đại vương sớm muộn sẽ vì bọn họ quét mở con đường, nhưng cũng định sẽ không để cho bọn hắn một nhà độc đại, để chúng ta quý tộc triệt để suy sụp, thất vọng. Bây giờ ta quý tộc hỗn loạn không chịu nổi, chính là cần người đứng ra, kết hợp lực lượng, bảo trụ chúng ta trận cước vì đại vương hiệu chung thời điểm. Mai huynh, ngươi vạn không cần như thế. Đỗ Nguyên Tiện tiếp tục gán ủi. Ngủ sớm một chút, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 375, Thế cục quyết định. Trong triều đình, cho tới bây giờ đều là tràn ngập đủ loại vô cùng phức tạp quan hệ, dù là lại thế nào trung thành cảnh cảnh thân tử, cũng sẽ hãm sâu trong đó. Tự nhiên mà vậy, không tự chủ được kết giao hảo hữu cũng chính là kéo bè kết phái. Đỉnh điểm ít 23 US. rất nhiều thứ không phải khán quan viên ý nguyện của mình, mà là muốn xem bọn hắn chỗ lập trường đi làm việc. Lúc này, Mai Bá, Đô Nguyên Tiện, thậm chí Chín Hầu, Ngạc Hầu không không như thế. Triều đình thế cục đã định lục bộ chấp trường hành chính đại quyền, nhưng lục bộ đại phu lại là bị vương thất, còn có cũ quý tộc hoàn toàn đem nắm. Bất kể như thế nào, những người này cuối cùng đều không phải đế tân dòng chính, kém như vậy một tầng ý tứ. Hứa Chi, bây giờ còn đại đại chen ép cũ quý tộc thế lực nếu là không có phù hợp xuất chúng người có thể thay thế bọn hắn cũng liền thôi bây giờ có còn không ít kia vô luận là vì bây giờ triều đình thế cục làm đế tân dòng chính cùng biến đổi chỗ được lợi ích người người đại biểu thương lượng bọn người hay là bởi vì những nhân kiệt này bản thân con đường bọn hắn sớm muộn sẽ lên vị biến đổi càng sâu bọn hắn liền càng sẽ lên vị đây chính là vô thanh vô tức tự nhiên mà vậy ở giữa dâng lên lợi ích đoàn thể cũng có thể được xưng là đại thế như vậy bây giờ lục bộ đại phu sớm muộn phải có người thoái vị làm cũ quý tộc người đại biểu chín hầu ba người chiếm cứ ba cái vị trí rõ ràng quá nhiều, cơ hồ vô luận như thế nào đều muốn ít nhất nhường ra một vị, mà lại bây giờ triệu đình chức quan biến đổi, tăng thêm trước chút thời gian trắng trợn phân đất phong hầu mới chưa hầu, để cũ quý tộc đại loạn cũng không dám định ra đến cùng ba người này liên hợp ổn định trận cước, chỉ có đi một người hoặc hai người, cũ quý tộc mới có thể hạ quyết tâm, hoặc là nói đến đến vô hình chỉ dẫn cùng những người còn lại liên thủ ổn định tự thân trận cước. Đây là mai bá, chín hầu ba người nguyện ý nhìn thấy, cũng tuyệt đối là đế tân nguyện ý nhìn thấy. Đỗ nguyên tiễn lúc này an ủi mai bá, nói có thể nói là cầu cầu tại thực. Mai bá thần sắc cảm động lắp đầu thở dài, lúc trước ta đám ba người cực kỳ ăn ý ước định, nguyên bản ta cũng không thể khẳng định hắn hai tâm tư người. Bây giờ xem ra đều là cùng ta nghĩ đến cùng đi. đuổi đi một người, chỉnh hợp quý tộc lực lượng, dù cho thua cũng có thể thỏa mãn di vạn thân tộc ý nghĩ, trở thành chư hầu. lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, đại vương cũng hẳn là biết được ta ba người mục đích, dù có thể sẽ không trách ta trở tự tác chủ trương, nhưng chung quy là không tốt. đợi việc này kết thúc, ta liền đi hướng đại vương thỉnh tội. Đỗ nguyên tiễn há to miệng, vung xuống khuyên can, hắn thấy ai đều không nhắc mặc cho việc này quá khứ mới là phương pháp tốt nhất. bất quá hắn cũng rõ ràng, mình khuyên không được mai bá. bất kể như thế nào, mai huynh đều mời vật an, lưu hữu dụng chi thần. bây giờ triều đình này quan viên, phần lớn trung quy là mới tăng, ngư long hư tạo, còn cần mai huynh à? suy nghĩ một chút, đỗ nguyên tiễn chân thành nói. mai bá nhíu mày, hơi gật đầu một cái, không nói thêm gì. cơ hồ cùng lúc đó, tiểu phủ, ngạc trong phủ, khác biệt lại giống nhau gặp mặt đang tiến hành. ngày kế tiếp, trên triều đình nhìn như hết thể như thường, chín hầu ba người cũng không có cái gì dị thường, tựa hồ ba người đều đang đợi. Đế Tân trong lòng thì là không có làm ra quyết định, ba người mục đích hắn đã biết, cũng đúng lúc phù hợp hắn mục đích. Trình Độ nhất định đến nói, hắn chỉ cần thuận thế mà làm là đủ. Bất quá ba người bọn họ coi là dù cho thua rời đi triều đình, trở thành chư hầu cũng không tệ. Nhưng lại không biết trở thành chư hầu khả năng đưa tới ngày sau kết quả. Hắn hiện tại quyết định có thể sẽ tự tay đưa một cái đi chết. Hắn trong lúc nhất thời còn không làm được quyết định này. Ngày thứ ba, nhân vương bọc hậu điện ra cắt lượng cầu kiến, một phen hành lễ ra cắt lượng nghiêm nghị nói, khởi bẩm đại vương. Bây giờ trong chiều sơ bộ yên ổn, thần đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trở lại trở về nhân tộc Tổ Đỉnh. Đế Tân ánh mắt hơi sáng, trầm tư một chút, chờ 20 năm cũng thực sự là đủ. Tổ Đỉnh bên kia sẽ không đối ra cắt lượng dâng lên bao nhiêu lòng cảnh giác, đại thương bên này quan viên cách cục đã định, cũng có thể dung nạp xuống Tổ Đỉnh nhân tài. Tốt, tuyển nhận nhân tài sự tình, hết thảy sự vụ, ngươi tự hành quyết đoán, cô chỉ cần người có thể dùng được, mặc kệ suất thân. Đế Tân thanh niên ngưng lại nói. Thần tất không phụ đại vương nhờ vả. Gia cắt lượng chỉnh trọng nói, hắn này đến mục đích quan trọng nhất Trừ thỉnh cầu cho phép, chính là thỉnh cầu quyền lợi. Không có có quyền lợi, hắn cái gì đều hứa hẹn không được, kia còn thế nào từ tổ độ đỉnh chúng chiêu người? Đế Tân trầm tư một chút, mở miệng hỏi, trong thời gian ngắn, ngươi có thể tuyển nhận bao nhiêu nhân tài? Gia cát lượng sửng sở, hơi nghi hoặc một chút đại vương sẽ như thế hỏi, tựa hồ có chút sốt ruột. Đệ xuống nghi hoặc trầm ngâm nói, Tam hoàng ngũ đế bắt tổ không cưỡng ép ngăn cản, trong vòng 10 năm, thần có nắm chắc, vì đại vương tuyển nhận 5000 đại la kim tiền, 10 vạn kim tiền. Đế Tân hơi độc lòng, cái tốc độ này rất nhanh, mà lại gia cát lượng luôn luôn cẩn thận đây chỉ là một bảo thủ nhất số lượng, có lẽ có thể tăng tốc. Ừ, người đi trước đi. Nghĩ đến, đế tân lạnh nhạt nói. Vâng, thần cáo lui. Sau 3 ngày liền xuất phát, ra cắt lượng thi lễ về sau, rời khỏi nhân vương điện. Triệu vương minh dương, đế tân hạ lệnh. Vâng. Gần hai khắc thời gian, vương minh dương đi tới nhân vương bảo hậu điện, một phen hành lễ, liền nghe tới đế tân nói, học viện chuẩn bị như thế nào. Vương minh dương cũng không ngoài ý muốn, hắn phụ trách chính là việc này, không do dự nói, hồi bẩm đại vương đã tại 131 vực vực thành bên trong chuẩn bị tốt hơn hơn nữa nhưng còn bất lực liên quan đến quận đế tân cũng không có có thất vọng việc này cũng không đơn giản thời gian cũng còn quá ngắn đại vương là muốn tăng thêm tốc độ sao vương minh dương trầm thanh vân nói hắn phục mệnh kiến thiết trời địa phương học viện mục tiêu tự nhiên không chỉ là một cái học viện dạy bảo kia không được chọn hơn 3 triệu người cũng chỉ là vừa mới bắt đầu dạy bảo toàn bộ đại thương người có thiên phú khiến cho xuất hiện càng nhiều càng giả nhân tài đây mới là trời địa phương học viện mục tiêu chân chính mà lại cái mục tiêu này hay là quan trọng nhất không có nó, đại thương tương lai liền lại nhận cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Cho nên Đế Tân đem việc này giao cho Vương Minh Dương, cũng chỉ có hắn mới có thể làm tốt nhất. Bất quá vẫn là vấn đề thời gian, nhân thủ cũng không đủ, nếu như bây giờ cưỡng ép tăng thêm tốc độ, đối về sau không có chỗ tốt. Không dùng, như thường lệ là đủ. Đế Tân quyết định nói, chơi địa phương học viện là vì về sau, hiện tại không thể gấp, gấp cũng vô dụng, đối lúc này thế cục vô dụng. Hắn gọi Vương Minh Dương đến hỏi thăm tiến độ, chỉ là thoáng tính toán triều đình các loại biến đổi hẳn là bắt đầu thời gian. Vâng. Vương Minh Dương nhẹ nhàng thở ra, "Lùi xuống trước đi đi, đế Tân Phất, thần cáo lui." Vương Minh Dương tối lui, đế Tân trầm ngâm. Đại thương biến đổi không phải tùy tiện liền có thể làm, cần từng bước một đến, cũng tỉ như lúc này, quan viên cùng bách tính đều tại thích ứng bây giờ hành chính cơ cấu, hoàn cảnh. Nếu như lại nhấc lên động tĩnh lớn, rất dễ dàng liên loạn. Chín hầu ba người ý nghĩ cũng là hắn ý nghĩ, lục bộ đại phu không có khả năng một mực cứ tiếp như thế. Cuối cùng có người muốn lui ra đến, càng nhanh đối các phương đều tốt, mà lui ra sau người tới cũng có chỗ. Hai cái thất cấp đỉnh phong thế giới 36 tầng sao trời trời, cái này đều cần đại lực khai phát, quản lý, cần bây giờ lục bộ đại phu cấp độ này quan viên tọa chấn. Còn có một số cơ cấu cũng là muốn thiết lập. Bất quá lúc này, đại thương cũng không đủ sức đi làm. Quan viên không đủ, tinh lực không đủ, quan trường bất ổn đây đều là hạn chế. Là đưa ba người bọn họ một trong khi chư hầu, hay là tạm thời cho bọn hắn một vị trí. Khi chư hầu, khả năng để bọn hắn một trong đi chết, chung quy là trung tâm lão thần, hắn còn không đến mức như thế. Tạm thời cho bọn hắn một vị trí, đi hai đại cấp 7 thế giới hoặc sao trời trời, cái này nhìn như tốt. Nhưng bây giờ đại thương bất lực đi hành động, bọn hắn đi, phẩm cấp vẫn còn, bất quá mặc kệ tại ai trong mắt, đều là lưu vong để đó không dùng, dễ dàng để cũ quý tộc thất vọng, bất an. Bây giờ cũ quý tộc một phương đã không thể lại chấn ép, mà lại cũng là lãng phí nhân tài. Thiết trí mới cơ cấu lại càng không cần phải nói, hiện tại còn không thích hợp. Tỷ như chính các, ngự sử đài, ngự sử đài chức trách là giám sát quan viên, bây giờ quan viên không đủ, hiện tại cũng không nên chọn những cái kia còn không thích hứng quan mười nhóm, khuyết điểm của bọn hắn. Chính các là triều đình bất ổn, các loại hỗn loạn muốn dùng thời gian đi thứ. Lúc này thành lập chính các sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn, chính các đối lục bộ đại phu cũng là một loại hạn chế, loại này hạn chế hiện tại còn không cần, còn có cái khác rất nhiều không nên. Lẳng lặng suy tư một hồi, dần dần có quyết định. Truyền ký tử. Đế Tân đôi môi khẽ mở, khí tức tựa hồ trở nên cứng rắn rất nhiều. Vâng. Không lâu, ký tử đến đây, sau khi hành lễ, Đế Tân mở miệng nói, gần đây 36 tầng sao trời trời quản lý hỗn loạn, vương thúc nhưng nguyện tiền đến. Không có quanh co lòng vòng, Đế Tân trực tiếp nói ra, ý tứ phi thường minh xác. Ký tử mặc dù cũng là lục bộ đại phu, nhưng cùng chín hầu bọn người khác biệt, hắn là vương thất tử đệ, điểm này là đủ có rất nhiều khác biệt. Đế tân cần cố kỵ cân bằng đồ vật, liền ít đi rất nhiều. Kỳ tử sững sờ, trong mắt không khỏi có chút thất lạc cùng kinh nghi, nhưng vẫn là rất nhanh thi lễ một cái nói, thần hết thảy nghe theo đại vương định đoạt. Tốt, muốn vất vả vương thuốc. Đế tân thanh âm lưu hòa một chút, đại vương quá khen. Kỳ tử vội vàng nói, vương thuốc lui xuống trước đi chuẩn bị đi. Đế tân nói, vâng, thần cáo lui. Khi tử cung kính hành lễ thối lui. Đế tân lại trầm ngâm một hồi, liền tiếp tục xử lý chính vụ. Tựa hồ công xuống chuyện này, Đế Tân 60 năm ngày 1 tháng 5, triệu hội như thường tiến hành. Một chút đại sự bị bẩm báo sau khi thương nghị, ký tử đứng ra trầm giọng nói, "Khởi bẩm đại vương, gần đây 36 tầng sao trời trời thế cục hỗn loạn, trừ đa chủng tộc không phục ta đại đương, nhiều lần bạo động, thần chờ lệnh tiến đến." Thanh âm rơi, lập tức trong đại điện một mảnh ánh mắt kinh nghi. Chỉ có Thương Dung, Tỷ Can hai người coi như bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lộ ra một chút thở dài chi ý. Phía trên, Đế Tân trầm mặc hai hơi, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nửa đường, chuẩn 36 tầng sao trời thiên nhất các chính vụ đều về ngươi quản, chư quân hiệp trợ cùng ngươi. Vâng, thần lĩnh mệnh." Ký tử làm một lễ thật sâu nói. "Ngưng tạm, tiếp tục nói, thần sau khi đi, lại bộ đại phu chức không nên chống chỗ, thần hướng đại vương đề cử, hình bộ phải đại phu tiêu gì có đại tài, nhưng tiếp nhận tại thần." Lập tức, kinh ngạc càng đậm. Rất nhiều người cũng cao mày lên, đây là Đế Tân thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm biết, không có chút rung động nào nói, "Tiêu gì. Thần tại. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 376, lục bộ cân bằng ra cắt lượng đi tổ địa. Ngươi nhưng có lòng tin đảm nhiệm lại bộ đại phu trước? Đế Tân phối hợp hỏi. Quân thần chấn kinh, lời này ý tứ, liền cơ hồ là để Tiêu Dĩ đảm nhiệm lại bộ đại phu. Đơn giản như vậy tùy tiện liền đổi một vị lại bộ đại phu, hay là tiến vào triều đình thời gian cũng không nhiều dài tiêu gì, không phải do bọn hắn không kiếp sợ, mà những cái kia cũng không rõ ràng tiêu gì thực lực chân chính đại thần, càng là kinh ngạc, hắn tổng cộng đến như vậy tình trạng. Từng đôi mắt còn như lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng đâm về Tiêu Dĩ, các loại cảm xúc ý vị đều có. Tiêu Dĩ thân thể thẳng tắp, Nhìn qua chừng 40 tuổi hắn, thành thục ổn trọng, có loại để người bản năng cảm thấy tin phục khí chất, không kiêu ngạo không tự ti, ung dung không đổi, mang theo tia chút cung kính hành lễ nói: "Hồi bẩm đại vương, thần có lòng tin." "Tốt, ngươi tạm đảm nhiệm lại bộ đại phu trước, từ nhị phẩm." Đế Tân không do dự, trực tiếp bổ nhiệm nói: "Thần lĩnh mệnh." Tiêu Dĩ đại lễ tham viếng, nháy mắt liên tiếp đến trên người hắn đại thương khí vận tăng cường chừng năm thành. "Đỗ Như Hối, ngươi tiếp nhận hình bộ phải bên trong đại phu trước." Đế Tân mở miệng lần nữa: "Thần lĩnh mệnh." Đỗ Như Hối đứng ra, đại lễ tham viếng không có có ngoài ý muốn, lại gây nên một trận kinh ngạc. 20 năm qua, còn là lần đầu tiên như vậy lớn quan viên biến động, cơ hồ không có dấu hiệu nào để rất nhiều người trở tay không kịp, có chút khẩn trương suy tư trong đó hàm nghĩa. Chẳng lẽ trong chiều lại muốn đại biến? Không ít quan viên nhũ mày không thôi. Khởi bẩm đại vương, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Đống nhiên, lại một người đứng dậy, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không ít người tâm nhảy một cái. Ngạc hầu, mai bá hai người thần sắc giật mình, giống là nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ đại vương? Giảng, đế tân mở miệng. Chín hầu khuôn mặt bình tĩnh, cung kính nói: Đại vương, thần hôm nay có nhận thấy ngộ, sợ cần thời gian dài bế quan, mong rằng đại vương cho phép thần từ đi hình bộ đại phu trước. Vô anh. Đại điện tuyệt đại bộ phận trong lòng người ầm vang chấn động, dù là ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch cái này đại thương triều công đường muốn nhắc lên một cỗ chấn động to lớn. Đầu tiên là lại bộ đại phu trước biến hóa, sau đó là chín hầu tư quan, miễn cưỡng bình tĩnh 20 năm lục bộ cao tầng, lần nữa lên cự sóng gió lớn. Ngắt hầu mai bá trong lòng hai người thở dài, minh bạch đại vương đã làm ra quyết định bọn hắn ba nhà lưu tại hiện tại không có đi trở thành chư hầu trình độ nhất định mà nói kỳ thật chính là quyết định chủ ý đi theo đế tân nhưng vạn sự vô thường bây giờ thế cục chỉ có thể như thế mà hai người bọn họ mặc dù lưu lại lại cũng không có thật quá quá cao hứng ngược lại đều là phức tạp chi ý đế tân tựa hồ căn bản không thèm để ý phía dưới chấn động ngừng dừng một chút nói chín đại phu mặc dù có cảm rất nộ cần bế quan nhưng cũng không cần tử quan cô mới được khẽ chào thế giới chín đại phu giữ lại nhị phẩm quan chức tạm đi chấn thủ thần lĩnh mệnh Chín hầu thần sắc chỉnh trọng một chút, đại lễ tham viếng. Mai bá, chín hầu hai người thần sắc giật mình, không phải liền phong chư hầu. Trong lòng nhanh chóng suy tư hàm nghĩa trong đó, không phải liền phong chư hầu, còn bảo lưu lấy nhị phẩm con trước, nói cách khác, hiện tại mặc dù giống như là lưu vong, nhưng chín hầu còn có cơ hội trở lại triều đình. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết là vui hay buồn, càng thêm phức tạp. Thưa thượng, thứ ngươi tạm đảm nhiệm hình bộ đại phu trước, từ nhị phẩm. Đế Tân tiếp tục mà miệng, bình thản thanh âm bên trong, đều là uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thần lĩnh mệnh. Thượng hưởng lông mày nhíu lại, nhanh chóng đứng ra đại lễ tham viu nói chuyện hôm nay trong lòng hắn là sớm muộn sẽ phát sinh nhưng nhanh như vậy đột nhiên như thế cũng vượt quá dự liệu của hắn chúng thần đã hơi chóng bất quá đối thương lượng đảm nhiệm mới hình bộ đại phu cũng là càng có thể tiếp nhận dù sao hiện nay đại thương biến đổi lớn đều là người này một tay nhấc lên phong huy linh từ ngươi tiếp nhận dân bộ trái bên trong đại phu đế tân lần nữa ra lệnh thần lĩnh mệnh độ như hối lập tức đứng dậy bài triệu đạm mạc rơi xuống hai chữ kim quang dâng lên đế tân thân ảnh rời đi cùng tiễn đại vương chúng thần hành lễ Nao nao mang phức tạp tâm tư rời đi nhân vương điện, sau đó tại đại điện bên ngoài, chàng diện liền náo nhiệt lên. "Chúc mừng, thương nghị." Hỏi thăm, "Chiêu ca thành lục bộ cao tầng 20 năm qua, hiếm thấy náo nhiệt như vậy." Rời đi chúng thần ánh mắt, Thương Dung cùng Tỷ Can chậm rãi bước. "Kỳ tử huynh trưởng rời đi, chín hầu rời đi, vua ta thất cùng cũ quý tộc đại biểu các đi một người, thế lực mới gia nhập hai người, triều đình cũng coi là cân bằng một chút." Tỷ Can nhẹ khẽ thở dài. Kỳ tử muốn tan mất lại bộ đại phu một chuyện, hai bọn họ trước đó liền đã biết, không có phản đối, cũng vô pháp phản đối, càng phản đối không được. Đây là cùng các phương đều có chỗ tốt sự tình. Thương Dung hơi gật đầu, lạnh nhạt nói: Chín hầu vừa đi, cũ quý tộc người dẫn đầu liền thường ngạc hầu. Mai bá hai người, những cái kia cũ quý tộc lực lượng cũng sẽ tập kết đến bên cạnh bọn họ. Bây giờ thế lực mới càng thêm cường đại, nhưng cũ quý tộc đoàn kết cùng một chỗ cũng không hề yếu. Tăng thêm ta hai người từ đó điều hòa, ta đại thương cuối cùng có thể bình tĩnh trở lại. Nói xong, ngừng tạm thở dài, chỉ là có chút ủy khuất khi tự huynh trưởng cùng chín hầu. Cũng không tính ủy khuất, đối với chín hầu đến nói, có khi tự huynh trưởng cùng đi, hắn cùng cũ quý tộc một phương đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa nhìn Đại Vương ý tứ, 36 tầng sao trời thiên hòa cái kia phúc điệu thế giới sớm muộn muốn toàn diện quản lý. Kia đúng là bọn họ thi thố tài năng thời điểm, còn chưa nếm không có quay về trung tâm cơ hội. Thịch can một chút lắc đầu, nghiêm mặt nói. Thương Dung Yên lặng gật đầu, không có lại nói cái gì. Một bên khác, Thương Hưởng cùng Lữ Bất Vi, Tiêu Dĩ, Điền Phong cùng Cung Trần, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đều riêng phần mình thành đàn thương nghĩ cái gì. Tại cũ quý tộc xem ra, bọn hắn là cùng một bọn, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng là đều có các vòng tròn. Đồng thời cũng tự nhiên đều có các tâm tư, cái kia sợ mục tiêu của bọn hắn đều là làm đại thương càng thêm hương thịnh cường đại, nhưng đang cố gắng thực hiện cái mục tiêu này quá trình bên trong cũng là không khỏi có mình tâm tư, phương thức vân vân. tỷ như lúc này nguyên bản bảng thống, cung trần cái này cùng một bọn, rõ ràng tại mấy quần thể bên trong chiếm cứ thừa phong. dù là giả hủ chưa từng cùng cái khác người thân cận kết giao, dù là hắn cùng bảng thống là nhậm chức đến quân đội bên trong, nhưng sự thật chính là như thế. dù sao kia là một bộ triều giải, mà bây giờ thương hưởng cái này cùng một bọn, rõ ràng đem mặt khác mấy nhóm đều ép xuống. Lập tức chiếm cứ hai bộ đại phu chi vị, đại biểu thế lực mới cùng mặt khác hai thế lực lớn chống lại. Muốn nói cao hứng, cung Trần bọn hắn kia là khẳng định, nhưng muốn nói thật không có một chút khác tiểu tâm tư, cái kia cũng là không thể nào. Tối thiểu liền có cố gắng cùng nó tranh phong chi ý. Triều Đình chấn động, Đế Tân rất rõ ràng, nhưng cũng không nhiều để ý. Mai ba ba người chủ động thay hắn mở ra cục diện bế tắc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, để Triều Đình trình độ nhất định một lần nữa trở nên cân bằng. Không có để bọn hắn trở thành chư hầu, mà là trong mắt của mọi người lưu vong đế đó không dùng một vị. Có khi tử vị này vương thất đại biểu buổi tiếp, cũ quý tộc một phương cũng có thể tiếp nhận. Về phần vì sao lựa chọn chín hầu, thì là hình bộ đại phu trước, vào lúc này mà nói, so công bộ đại phu, lễ bộ đại phu hai chức càng trọng yếu hơn. Đến thương hưởng trên tay, cũng càng có thể sớm ngày cải biến một vài thứ. Bất quá khuyết điểm cũng có, tỷ như tiêu gì tăng lên quá nhanh, hai người thượng vị quá mức đột nhiên, khó tránh khỏi sẽ dẫn được lòng người lưu động, triều đình chấn động. Chỉ là hai tướng nó hại lấy nó nhẹ, những khuyết điểm này còn tại hắn khống chế, trong phạm vi chịu đựng kỳ thật lữ bất vi so tiêu gì có tư cách hơn một chút, năng lực cũng chẳng thiếu gì, nhưng nó tư tâm cũng càng nặng một chút. lúc này còn không phải hắn thượng vị thời điểm. đừng tưởng rằng thứ tưởng lữ bất vi bọn người liền không có tư tâm khuyết điểm, kia là không thể nào. chẳng ai hoàn mỹ, không có ngoại lệ. chỉ bất quá đem so sánh với tài năng của bọn hắn, khuyết điểm của bọn hắn tư tâm, đế tân có thể không chế cùng chịu được thôi. lục bộ tạm thời cân bằng, hắn cũng có thể tạm thời thả lòng một ít. bây giờ chỉ có chờ thời gian trôi qua, các bộ quan viên cùng bách tính thích ứng, cùng chờ ra các lượng tin tức. đại thương triều đường tiếp tục chấn động chẳng biết lúc nào mới có thể lắng lại thời điểm đối hồng hoang mà nói thần bí lại mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi vô địch nhân tộc tổ trong đất cũng nhắc lên một trận sóng gió lý huynh sáng có một lời còn xin lắng nghe đương đại nhân vương hùng tài vĩ lược trí lớn hưng chúng ta tộc làm sao chư hầu phản loạn mới phong chư hầu về sau quan viên đại lượng không đủ này chính là ngươi ta hạ người mở ra khát vọng thời điểm tổ đình đã đạt bình tĩnh bao hòa kỳ hạ bây giờ chỉ có đại thường mới là thịnh chúng ta tộc con đường lý huynh ngươi cao như thế mới nhân vương kỳ vọng không thôi có thể nào cùng nơi đây lãng phí thời cơ Lam trái tổ đình quy củ. Lý huynh lời ấy sai rồi, sáng chẳng phải là đạt được cho phép gia nhập đại thương sao? Sáng ở đây thuyết phục Lý huynh, Lý huynh vẫn chưa rõ sao? Cái này nguyên nhân trong đó, Lý huynh chắc hẳn minh bạch, chỉ là chưa từng xác định thôi. Dương đại nhân Vương đã thành tổ cảnh, Cửu Châu vững như thành đồng, ngày khác chắc chắn tiến vào tổ đình. Tổ đình quy củ là không nghĩ ảnh hưởng cân bằng, đối Cửu Châu nhân tộc phát triển không nên, nhưng bây giờ dù cho chúng ta gia nhập đại thương, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, quy củ này tự nhiên là không ngại. Chư vị nhân tộc đều một lòng vì chúng ta tộc. Như thế nào không nghĩ chúng ta gia nhập đại thường, giúp người vương hưng chúng ta tộc. Cân nhắc một hai là bình thường sự tình, nhưng sáng còn xin Lý Huynh lấy nhân tộc làm trọng. Bây giờ cũng đích thật là có rất nhiều đạo hữu đồng ý xuất thế, vì chúng ta tộc phân đấu. Tốt, Lý Huynh dừng bước, ngày khác ngươi ta cùng nhau tiến đến. Ra cắt lượng một thân trường bào màu lam nhạt, tay nắm một thanh quạt lông nõng, mặt mũi tràn đầy chân thành ý cười đối một người nói. Hai người khách khí một phen, hắn mới rời đi. Không chung, suy tư vừa rồi chi tiết, cùng đối phương đáp ứng sau tạo thành ảnh hưởng, có thể mang bao nhiêu người ra ngoài chờ một chút sự tình. Nửa ngày, hơi thở dài, vẫn còn có chút chậm a. Về tổ đình 2 tháng, mới có 4 vị chuẩn thánh sơ đẳng, hơn 30 vị đại la kim tiên đáp ứng, cái khác hơn 20 vị chuẩn thánh sơ đẳng, hơn 40 vị đại la kim tiên đều đang do dự. Mặc dù đáp ứng người có thể ảnh hưởng mang đi rất nhiều người, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm. Đương nhiên, hắn cũng biết được việc này không vội vàng được. Hắn vừa về tới nhân tộc tổ địa, muốn gặp kho Hiệt, lại phát hiện kho Hiệt vừa mới bế quan, hắn liền minh bạch tổ đình cao tầng thái độ đối với chính mình. Bọn hắn khả năng đoán được một vài thứ, lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở không tán thành không phản đối. Nhưng đôi này hắn mà nói, đã là khó được tình huống, lập tức liền triển khai hành động. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 377, khu trục ra cát lượng. Hắn không có lựa chọn đi thuyết phục tổ cảnh phía dưới mạnh nhất những người kia, cũng chính là chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả, bởi vì hắn biết cái này gần như không có khả năng. Đỉnh điểm điểm S23 US. Kia đám nhân vật đều là các tổ dòng chính thủ hạ, theo bọn hắn không biết bao nhiêu năm, không có khả năng lại đi đi theo Đế Tân. Chuẩn thánh trung đẳng cường giả, hắn đồng dạng không có đi tiếp xúc thuyết phục, cấp độ này cường giả, tổ địa cũng cũng không nhiều. Không phải dễ dàng như vậy gia nhập đại thương, chỉ có khi gia nhập đại thương người nhiều, hình thành một cố đại thế, gia cắt lượng hắn mới có năm chắc lại càng dễ thuyết phục kia nhóm cường giả. Trở lại mình tại tổ địa nơi ở, yên lặng suy tư. Hắn bây giờ thuyết phục người, đã đầy đủ hình thành một trường không nhỏ lưới, dù sao tổ địa là có hạng, cũng đều là các tổ thủ hạng, mỗi người mạng lưới quan hệ đều rất lớn. Lấy những người này vì lỗ hổng, chưa hẳn không thể tăng thêm tốc độ. Bất quá cũng phải cẩn thận chút, tổ đỉnh có lẽ liền xuất thủ ngăn cản, mỗi cách một đoạn thời gian, trước hết vận đưa ra ngoài một nhóm người. Trong lòng cẩn thận nghĩ đến gia cát lượng tiếp tục suy tư các phương diện quan hệ cùng mỗi người quan hệ, khuyên người gia nhập đại thương cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, tìm đúng biện pháp, làm ít công to, tìm không đối biện pháp, làm nhiều công ít. gia cát lượng không thể nghi ngờ là tìm đúng biện pháp người, chân không chạm đất bận rộn bên trong, lại là 4 tháng qua khứ, những ngày qua không chỉ là gia cát lượng bận rộn, bị hắn tự mình thuyết phục người, hơn phân nửa cũng tại càng càng bận rộn. những người này bị hắn nói, chủ động đi thuyết phục những người khác, có bọn hắn thân bằng hảo hữu, cũng có thuộc hạ của bọn hắn vân vân. lúc này gia cát lượng mời người gia nhập đại thương tin tức. Không sai biệt lắm truyền khắp tổ địa Kim Tiên trở lên vòng tròn. Mặc kệ đối với chuyện này là đồng ý hoặc không đồng ý, cũng hoặc không thèm để ý, vô số ánh mắt đều nhìn về phía nơi này, mà lại không đồng ý người, cũng không có nhảy ra ngăn cản. Bực này có chút phức tạp dị thường bầu không khí hạ, ra cắt lượng đến tổ địa đã thời gian nửa năm, vô số ánh mắt hạ, hắn đình chỉ hành động. Triệu tập tất cả đồng ý người, đi ra tổ địa, hướng Chiêu Ca thành mà đi. Lúc này, tổ địa bên trong vô số người lông mày hơi chuyển, rốt cục đi. Cũng có thật nhiều người có chút hối hận, sớm biết liền chủ động gia nhập mang theo hết thảy hơn 5 vạn người, Gia Cát lượng trở lại triều ca thành, hướng đế tân phục bệnh. Một phen hành lễ, Gia Cát lượng thông giọng nói, khởi bẩm đại vương, thần lần này từ tổ mang về chuẩn thánh sơ tám người, đại la kim tiên 516 vị, kim tiên 2 vạn năm người, thiên tiên 3 vạn năm người. Đây chỉ là sơ bộ, sợ chậm thì sinh biến, mới đi đầu mang về phục bệnh. Được. Đế tân trong giọng nói mang từng kia từng tia ý mừng, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có nhiều người như vậy, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Vất vả ngươi. Thanh âm tuy có chút thanh lãnh, Nhưng kia cố tán thưởng, thực tình đều là vô cùng rõ ràng. Đại vương và khen, đây là thần thuộc bốn phận sự tình, mà lại như không có đại vương uy danh, thần quả quyết làm không được. Gia cát lượng vội vàng ôn quyền thi lễ, tựa hồ có chút cảm động nói: "Đế tân từ chối cho ý kiến, không có ở phương diện này bên trên nhiều dây dưa, ngự khí ngưng lại nói: "Tổ địa nội tình huống như thế nào?" Hồi bẩm đại vương, thân về tổ địa về sau, nghĩ gặp mặt thần đích sư tôn, lại phát hiện nó vừa mới bế quan, cho nên thần coi là các tổ đối với chuyện này cũng không đồng ý, cũng không phản đối, liền lập tức hành động gia cát lượng thần sắc cứng lại nghiêm nghị nói, đế tân hơi gật đầu, liền nghe gia cát lượng tiếp tục nói, thần lấy chuẩn thánh sơ nhóm cường giả làm đầu, bắt đầu thuyết phục. đến lúc này, đồng ý gia nhập đại thương cái này hơn năm vạn người, hơn phân nửa đến từ không mạch, chỉ có một phần nhỏ mới xem như đến từ thiên hoàng một mạch cùng liêu thuẫn nhị đế một mạch. cái này hai mạch tại tổ địa bên trong luôn luôn địa thấp, trong lòng hướng tới cơ hội người đông đảo, thần chuẩn bị dùng cái này hai mạch làm làm gương mẫu, lôi kéo càng nhiều nhân tài gia nhập ta đại thương. việc này ngươi tự hành làm chủ là đủ. đế tân mở miệng. Tín nhiệm chi ý không lời nào có thể diễn tả được. Vâng, gia cát lượng có chút thi lễ, có chút bình tĩnh đón lấy phần này tín nhiệm. Hắn luôn luôn chỉ biết dùng hành động kết quả. Trở về báo đế tân cho tín nhiệm của hắn. Sau đó hai người lại thương nghị rất nhiều, từ tổ địa thế cục đến gia nhập đại thương cái này hơn 5 vạn người năng lực thân phận vân vân. Hơn 2 canh giờ về sau, gia cát lượng rời đi. Ngày thứ hai, đế tân tự mình triệu kiến hơn 5 vạn tổ địa người bên trong cương giả, hơn 120 vị có được đại la kim tiên cao đẳng cùng với trợ lên thực lực. Kỳ thật ở trong đó có rất nhiều là không đủ tư cách nhận đế tân triệu kiến. Bất quá hắn hay là triệu kiến, mà lại toàn thân uy nghi cơ hồ triển lộ trứng phân nửa, đem những này tổ địa người mang theo hoặc nhiều hoặc ít nạo khí, toàn bộ ép diệt. Hoặc là nói cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, để bọn hắn tự mình cảm nhận được tính sợ, từ đó không đến mức nhậm chức về sau có cái gì ưu việt tâm lý. Nói trắng ra, chính là gõ một phen những này đến từ tổ địa người. Chuyện này cũng chỉ có hắn vị này đạt tới huân nguyên tổ cảnh nhân vương đến xử lý mới có thể có lớn nhất hiệu quả, có thể chân chính chấn trụ bọn hắn. Sau đó chính là khảo hạch mỗi người bọn họ năng lực, tốt phân phối đến các cái chức vị đi lên. Ra cắt lượng ở trong đó bận rộn một hồi, chuẩn bị một chút về sau, lại lần nữa trở về tổ địa, đồng thời mang lên mấy vị từ tổ địa ra người tới. Lần này, hắn vị thứ nhất, liền tìm được một vị nhìn chằm chằm thật lâu chuẩn thánh bên trong nhóm cường giả. Đồng huynh, sáng có một lời, còn xin lắng nghe, bây giờ Nhân Vương hùng tài vĩ lược, giống như năm đó chư vị nhân tổ, chính mang theo chúng ta tộc hướng một cái khác cao phong tiến lên. Như thế hành động vĩ đại, thỉnh thế, chúng ta hạ người lại há có thể thiếu tổn. Đồng huynh, cơ hội khó được a ngay cả chư vị nhân tổ đều đã ngầm thừa nhận, đồng huynh còn tại cố kỵ cái gì? Bây giờ tổ trong đất giống như một vũng bình tĩnh nước, thăng không nổi sóng. Đồng huynh ở đây thanh tu sống qua ngày, có chỗ nào so ra mà vượt? Vì chúng ta tộc dốc hết tâm huyết. Đồng huynh một thân bản sự, cứ như vậy lãng phí không thành. Không sai, cựu châu là ổn định, nhưng không dối gạt đồng huynh. Nhân vương mới được hai cái động thiên thế giới, ít ngày nữa liền đem toàn diện quản lý. Đến lúc đó chính là chúng ta mở ra mới có thể thời điểm. Đồng huynh càng là như vậy. Đồng huynh nếu như còn do dự bất định, không ngại gọi mấy vị hảo hữu. Đi trước đại thương xem một chút, cùng nhân vương, cùng đại thương chúng thần tâm tình một phen, đến lúc đó các ngươi mới quyết định công mượn. Đồng huynh chớ đưa, sáng bọn người cáo tử. Chỉ chốc lát, mang theo một người đi tại trên đường trở về, gia cát lượng khuôn mặt bên trên có một vòng nhất định phải được tự tin ý cười. Sau lưng người kia thì là hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi. Sau một lát, gia cát lượng khẽ mỉm cười nói, đồng ý hiền, người đang nghi ngờ. Người kia giật mình, lại là nhẹ nhàng thở ra, cau mày nói, bẩm đại nhân, đúng là như thế. Nói nghe một chút. Gia cát lượng bước chân không ngừng lạnh nhạt cười nói, đại nhân, đồng đại nhân chính mình cũng chưa có xác định nhập ta đại đường, đại nhân vì sao còn để hắn mang lên bằng hữu? Hắn đây không phải càng không đi sao? bị trở thành đồng ý hiền người nghi hoặc hỏi, bình thường mà nói, không phải đã xác định đi người mới có thể khuyên nói bằng hữu của mình cùng đi sao? Ha ha, gia cát lượng trong tay quạt lông lũng nhẹ lay động, cười khẽ hai tiếng, nói không nên lời tiêu xái phiêu giật cùng tự tin, nếu như ta không nói để hắn mang bằng hữu đi, hắn tỷ lệ lớn sẽ không đi, bởi vì hắn tại lo lắng, nhưng ta cho hắn một cái biện pháp, mang bằng hữu đi còn nói chỉ là trước đi xem một chút, hắn tất nhiên sẽ đi, sẽ còn mang theo bằng hữu đi. vì cái gì a? đồng ý hiền nghi ngờ hơn, bởi vì có bằng hữu làm bạn, nơi nào không thể đi? gia cát lượng cười nói, chỉ là trong tươi cười nhiều mấy phần chế nhạo cùng hài lòng. đồng ý hiền nháy mắt mấy cái, có chút không rõ, lại hình như có chút minh bạch. có bằng hữu buổi tiếp, tựa như là nơi nào đều có thể đi. quả nhiên mấy chục ngày về sau, vị này chuẩn thánh trung đẳng cấp độ đầu lỗi, liền mang theo mấy vị hảo hữu từ gia cát lượng và người dẫn đầu hạ tiến về chiêu ca thành đi. Về phần bọn hắn còn có thể hay không trở về, ra cắt lượng không cần nghĩ liền biết, không có ngừng. Một bên phân tích các loại mạng lưới quan hệ, một chút tiêu chuẩn của cường giả yêu thích, hắn một bên tiếp tục thuyết phục lôi kéo. Có hơn năm vạn người, thậm chí đổng lỗi gia nhập đại thương tiền lệ tại, lời khuyên của hắn lôi kéo tốc độ, không ngừng tăng tốc. Mà mỗi thời gian nửa năm, hắn đều sẽ đích thân dẫn đầu lôi kéo người trở về triều đình. Vội vang ở giữa, liền đi qua hơn 8 năm thời gian. Tổ địa trong cõi u minh, một đạo mang theo một chút bất đắc dĩ âm thanh êm vang lên, đã đủ rồi, lại để cho hắn tiếp tục, đến lúc đó nghĩ rút cũng khó khăn. Lập tức, đạo thanh âm này tựa hồ gây nên chủ đề, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Không sai, hẳn là kết thúc. Tiểu gia hỏa này há miệng rất có thể nói, lại làm xuống dưới, người ta tử tôn đều muốn đi đại thương. Không sai, đều đi năm vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, đủ. Nhân vương đã thành tổ cảnh, đại cục căn ổn, tổ địa bên trong không ít người không chiếm được lịch luyện, chúng ta cũng liền mặc cho tuyển nhận thần tử, bây giờ là đủ đủ rồi, lại xuống đi. Nhân vương nhập tổ đỉnh lúc, những người này liền không tốt rút lui. Vậy được rồi, ta để hắn rời đi. Một đạo cũng có chút bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Chúng ta tử tôn hậu bối không được để hắn mang đi, ảnh hưởng quá không tốt." Lại một thanh âm vang lên. "Đúng, hôm nay liền để hắn rời đi thôi, một ngày tại thường cũng không để cho hắn lại vào tổ điện." Liên Miên thanh âm nhìn như chẳng ghét, nhưng trong giọng nói lại phần lớn là một cỗ treo gẹo cùng ý tán thưởng. "Tốt, ta cái này liền đi." Cuối cùng, một đạo có chút bất đắc dĩ, giọng ôn hòa rơi xuống, kết thúc cái đề tài này. Trung liệt lăng mộ sự tình đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp qua chút năm, chúng ta liền chính thức tạo dựng lên đi. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, có chút nặng nề kia nguyên bản nhẹ nhõm trao đổi bầu không khí cũng đột nhiên ở giữa trở nên trở nên nặng nề. Trầm mặc mấy tức, từng đạo thanh âm mở miệng đồng ý. đem mỗi cái cảnh giới chia làm 9 tầng cũng đích thật là chuyện tốt, ta nhìn cũng có thể tại tổ địa mở rộng. không sai, cử động lần này có thể kịch liệt đấu trí. đồng ý. một ít chuyện nhanh chóng thương nghị xong, thanh âm biến mất, kia trong cõi u minh địa phương cũng khôi phục bình tĩnh. hai khắc thời gian về sau, vừa mới lần nữa thuyết phục một vị chuẩn thánh sơ đẳng cường giả trở về chỗ mình ở lúc, da cát lượng hơi biến sắc mặt, mấy tức sau lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Hai tay sửa sang lại uy quan, trịnh trọng thi lễ hướng phía trước con xuống, cũng không nói gì, nhưng cũng không cần nhiều lời cái gì. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 378, Lý Tịnh trở về. Cái này thi lễ là hắn đối chư vị nhân tổ cảm tạ, kính ý, cũng là đại biểu đại thương, người đại biểu vương đế tân đối chư vị nhân tổ cảm tạ kính ý em. Số cái hô hấp về sau, ra cắt lượng mới ngồi dậy, định hạ cảm xúc, bắt đầu an bài. Hôm nay liền muốn rút lui tổ địa, mặc dù rất vội vàng, nhưng trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn rõ ràng Một ngày này sớm muộn sẽ tới, nhất là theo động tác của hắn càng lúc càng lớn. Đồng ý Hiền, ngươi đi tất vĩ tiền bối trong nhà, ta cái này liền thông chỉ hắn, tập hợp Nam Bộ tất cả nhân viên, sau đó ngươi dẫn đầu bọn hắn trực tiếp ra tổ địa. Vâng. Văn bản rõ ràng, ngươi đi triệu cảnh tiền bối trong nhà, nhiệm vụ cùng Đồng ý Hiền đồng dạng. Vâng. Ra cắt lượng không loạn chút nào an bài, trong tay từng đạo truyền thư không ngừng bay về phía các phương. Sau này thời gian rất lâu, hắn cũng không thể lại đến tổ địa, một chút an bài đều cần hiện tại làm tốt. Cái này một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Gia Cát lượng đã mặt mũi tràn đầy không thôi rời đi tổ địa, thở dài mấy tiếng, mang theo hơn 2 vạn người tại Nguyên Châu đóng quân, không, có nhúc nhích, bởi vì bọn hắn còn phải đợi đợi sau đó ra người tới. Nay ngày quá ngắn, xác định gia nhập đại thương người, cuối cùng không có khả năng toàn bộ rút lui ra. Sau đó mấy ngày, có người lần lượt ra, sau 6 ngày, Gia Cát lượng mang theo cuối cùng này một nhóm 12 vạn người, chạy tới Chiêu Ca Thành. Nhìn qua Chiêu Ca Thành phương hướng, luôn luôn không có chút rung động nào, sâu như đại hải trong hai mắt, hiếm thấy, có một cỗ hỏa diễm quang mang ẩn ẩn thoáng hiện. Kia là đấu trí là hư phấn, cũng là một loại chuẩn bị nên đón khởi đầu mới, bất kỳ cái gì khó khăn chuẩn bị. Gia Cát lượng mang theo người trở về triều đình, Đế Tân tự nhiên ngay lập tức liền triệu thấy hắn. Nghe hắn giảng thuật xong, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng cũng không nhiều thất vọng. Hơn 8 năm đến, đại thương đã từ nhân tộc tổ địa gọi đến năm vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, 31 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cường giả. Còn có một vạn 5,700 vị đại la kim tiền, 133,0000 nhiều vị kim tiền, 368,0000 nhiều vị thiên Tiên. Thu hoạch đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn. Số lượng này không chỉ có giải bây giờ đại thương chi gấp, cũng đủ để trong tương lai trở thành đánh vỡ tổ địa lỗ hồng. Cùng ra cắt lượng thương nghị một hồi, để hắn lui ra, nghỉ ngơi một thời gian. Đối ra cắt lượng an bài, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, hơi nhướn mày, lộ ra một chút vui mừng, nhìn về phía phía tây. Rốt cục đến rồi. Ngày thứ hai, Nhân Vương bọc hậu điện. Khởi bẩm đại vương, Lý tuyên tướng quân cầu kiến. Chính hòa từ bên ngoài đi tới. Đế Tân khẽ miệng hiện lên một vòng ý cười, "Tiên." "Vâng." Thần tham kiến đại vương. Một vị râu tóc bạc trắng thân mang áo giáp lao tướng đi đến cung kính hành lễ nói miễn lễ đế tân lạnh nhạt nói ánh mắt nhìn lại người này là đại thương 36 chi tam đảng chiến quân một trong chủ xoay lý tuyên cũng là đại thương thế hệ trước thần tử khởi bẩm đại vương thần này đến có hai sự tình khẩn cầu đại vương lý tuyên tính tình luôn luôn có chút cương liệt trực tiếp lần nữa hành lễ nói chuyện gì đế tân bình tĩnh nói hồi bẩm đại vương thần năm gần đây tâm lực tiểu thụ chỉ sợ có phụ đại vương hy vọng cho nên muốn hướng đại vương chào từ dã lý tuyên cung kính nói đế tân lại nhíu mày bình thản nói Lý tương quân sao không tu dưỡng một chút thời gian? Trao từ dám một chuyện nhưng ngày sau hay nói. Lý Thuyên nghiêm nghị nói, đa tạ đại vương hậu ái, nhưng thần cái này thứ nhất sự tình cùng thứ hai sự tình tương quan. Nói, Lý Thuyên thần sắc có chút tự hào cùng thần cầu, hồi bẩm đại vương, thần có một tử, trước kia bái sư tây Côn luôn độ ách chân nhân vi sư, bây giờ học thành trở về, có phần có chút tài năng, thần cả gan mặt dày, khẩn cầu đại vương để nó tiến vào thần bản bộ bên trong, kế thừa thần chức vị. Nói, đông nhiên liền quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kiên định tự tin nói, thần mời đại vương thứ tội. Thần tuyệt không phải cố ý mạo phạm triều đình chuẩn mực, mà là thần bây giờ thật có lòng không đủ lực. Thần đứa con kia cũng tuyệt đối là một nhân tài, thỏa mãn tam đảng chiến quân chủ xoáy yêu cầu. Vì vậy, thần mới cả gan khẩn cầu đại vương rất trực tiếp minh bạch lời nói để tân tin tưởng lý Thuyên. Bây giờ từ quan là thật, còn muốn để con của hắn tiến vào hắn bản bộ bên trong kế thừa chức vị của hắn. Để con của hắn tiến vào hắn bản bộ bên trong không khó, chính hắn liền có thể hướng quân vụ bộ đưa tin một chút là được. Nhưng muốn để nó kế thừa lý tuyên chức vị chỉ có thể đế tân quyết định. Hơn nữa còn là hiện tại liền kế thừa càng là chỉ có đế tân đồng ý mới có thể ngươi cũng biết bây giờ triều đình tuyển tướng quy cũ đế tân thanh âm trầm xuống không giận tự uy thần minh bạch mời đại vương giáng tội lý thuyên lập tức nói không dám phản bác bản thân hắn đã sớm nghĩ lui xuống đi chỉ bất quá bởi vì con của hắn chưa trở về cho nên mới chống đỡ đến bây giờ phải vì nó trải đường chút thời gian trước nhi tử trở về mới có thể tu vi càng là vượt quá hắn dự liệu mạnh cùng nhi tử một phen sau khi thương nghị liền hạ quyết tâm mang nó trở về triều đình làm việc này niệm tính nguyên lý ra mấy đời trung lương tạm không phạt ngươi Ngày mai mang con của ngươi tới gặp ô, nếu không như như lời ngươi nói, cùng nhau trọng phạt. Mấy tức về sau, Đế tân mới trầm thanh thuyết nói. Lý Thuyên lập tức đại hỉ, thần tại Đại Vương, tại Đại Vương. Đế tân vất, để nó lui ra, không giận tự uy khí tức tán đi hơn phân nửa, hai đầu lông mày có nhẹ nhẹ vui mừng chi ý. Lý Thuyên mang theo ý mừng trở về Lý gia tại chiêu ca thành bên trong phụ đệ, còn chưa đi vào đại đường, một vị xem gia dị thường kiên nghị, nho nhã lại có thiết huyết khí tức trung niên nhân tiến lên đón, có chút thi lễ nói, phụ thân. Ừm. Lý Thuyên ứng tiếng. Hai lòng nhìn xem nhà mình Nhi Tử, một bên hướng đại đường đi đến, vừa nói, "Đại vương Long Ân đã cho phép vi phụ khẩn cầu, ngày mai vi phụ liền dẫn ngươi đi thấy đại vương, ngày mai liền nhìn ngươi." Trung niên nhân gật đầu, trong lòng lại kiên định nói, "Nhi Tử định toàn lực ứng phó, không phụ đại vương cùng phụ thân hy vọng." "Ừm, ta lý ra thời đại trung lương, đại vương lại đối ta lý ra thật dày, ngươi không được bởi vì bên ngoài học bản lĩnh, liền lên tâm tư khác." Đương nhiên, Lý Thuyên thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng nhà mình Nhi Tử hai mắt, trịnh trọng nói, "Nhi Tử minh bạch." Trung niên nhân không tránh không né thản nhiên kiên định nói như thế liền tốt, bất quá ngươi cũng phải chú ý một chút, dù sao độ ách chân nhân không phải chúng ta tộc, còn tại Tây Côn Lôn như thế địa phương, triều đình cuối cùng vẫn là có chút kiên kỵ. Lý Tuyên dặn dò. vâng, trung niên nhân Trịnh trọng đáp, nhân tộc cường đại, nhất là thân vị nhân tộc chính thống đại thường, bình thường tình huống mà nói là không sẽ cùng ngoại giới các thế lực lớn cường giả có liên hệ. Hắn bái độ ách chân nhân vi sư, điểm này hay là đối với hắn có chút bất lợi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Tuyên lại phản tới an đuổi nói, bây giờ quân chính không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi kế thừa vi phụ chức vị, một lòng mang binh là được, quan văn không cần để ý. Quân đội còn có thái sư tồn tại, sẽ không nói thêm cái gì, tăng thêm đại vương hùng tài vĩ lực, chính ngươi chú ý một chút là được. Nhiều cảm ơn phụ thân dạy bảo." Trung niên nhân chân thành nói. "Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, minh bạch vạn không thể phạm sai lầm." Lý tuyên phất phất tay. Nhi tử cáo lui. Trung niên nhân lui ra, một đường không vội không chậm đi tới chỗ mình ở, bình tĩnh ngồi xuống, chậm chậm vẻ suy tư hiện lên. Nửa ngày, trong mắt tản mát ra đâm người hảo quang chói sáng. Hưng phấn, hoài niệm, đấu trí, chờ mong đều có ngày thứ hai Lý Thuyên mang con của hắn cầu kiến thần Lý Tịnh tham kiến Đại Vương hai người liền ôm quyền hành lễ một quỳ hành lễ miễn lễ Đế Tân nhiều nhìn quỳ xuống đất trung nhân nhân Lý Thuyên Nhi tử Lý Tịnh bình thản nói tại Đại Vương hai người cung kính đáp không sai Đế Tân ánh mắt đặt ở Lý Tịnh trên thân nhàn nhạt khen một câu Lý Tịnh ánh mắt không biết bắt đầu từ khi nào lửa nóng mấy phần nghe đến lời này lập tức trịnh trọng thi lễ nói Lý Tịnh không dám nhận Đại Vương tặng dương Lý Thuyên liền giật mình Dư Quang Trừng mắt nhìn Lý Tịnh gia hiệu nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện lập tức liên khiêm tốn nói đại vương quá mức khích lệ hắn cô đã để thái sư lỗ hùng hai người đến đây khảo thí ngươi tử nếu không để cô hài lòng số tội cũng phạt đế tân ánh mắt quét qua hai cha con thanh âm hơi chậm vâng lý thuyên ôm tự tin kiên quyết đáp lý tịnh đồng dạng hành lễ trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần hàm nghĩa khác đại vương thái sư cùng lỗ xoáy đến lúc này trịnh hòa từ bên ngoài đi vào trên vâng văn trọng cùng lỗ hùng đi đến chư văn trọng xuất lĩnh bản bộ chấn thủ triều đình bên ngoài, cái khác sáu chi nhị đảng chiến quân đều đều có nhiệm vụ cùng đóng giữ địa phương. Bất quá nó chủ soái sẽ có hai vị tại triều ca, cùng văn trọng tại quân vụ bộ hiệp trợ đế tân xử lý quân vụ, 10 năm một vòng đổi. Bây giờ là Lỗ Hùng cùng Phi Liêm hai người. Sau khi hành lễ, đế tân nói đơn giản vài câu, liền để văn trọng hai người minh bạch chuyện đã xảy ra, lập tức đều có chút ánh mắt tò mò nhìn về phía Lý Tịnh. Hơn nữa còn đều có chút thân thiết, giống như là đối đãi nhà mình con cháu. Không có có dư thừa nói nhảm, ngay tại người này vương điện bên trong, Văn trọng hai người thăm dò lên Lý Tịnh tới. Đại đạo, lực lượng, tài học chờ một chút, rất nhanh. Văn trọng hai người có chút kinh hỉ, nhìn về phía Lý Tịnh ánh mắt càng phát ra hoái. Lý Thuyên ở một bên cũng là ý cười liên tục. Gần hai khắc thời gian về sau, Văn trọng hướng Đế Tân Thi lê nói, khởi bẩm Đại Vương, Lý Tịnh chính là ta đại thương khó được nhân tài, đảm nhiệm tam đẳng chiến quân chủ xoáy trước, không có vấn đề gì cả. Thần tán thành. Lỗ Hùng ở một bên hành lễ nói, Thái sư, Lỗ xoáy có ý tứ là. Đế Tân bình tĩnh nói, Văn trọng suy nghĩ một chút, trinh trọng nói. Tuy có chút không phù hợp quy củ, nhưng quy củ mục đích cũng là vì ta đại thương tuyển chọn nhân tài. Lại có lý tương quân tại, thần coi là có thể để Lý Tịnh đảm nhiệm Lý tương quân chức vị. Thần tán thành." Lỗ Hùng suy nghĩ một chút, lần nữa nói ra ba chữ này. Đế Tân ánh mắt nhìn về phía mong đợi Lý Thuyên cùng thần sắc kiên nghị Lý Tịnh, ngừng dừng một chút, thanh âm ngưng trọng lên, "Lý Tịnh nghe lệnh." "Lý Tịnh tại." Lý Tịnh lập tức hành lễ đáp. Nghệ Tình lý ra vài đời chu lương, cô liền mệnh ngươi thay thế cha ngươi Lý Thuyên chức vị, tổng tam phẩm. Ngươi thiếu hụt công lao, ngày sau ba lần bổ đắp." Đế Tân ngừng tiếng nói, Thần lĩnh mệnh. Lý Tịnh nháy mắt quỳ xuống, kiên định đáp: "Thần tạ Đại vương Long Ân." Một bên, Lý Thuyên cũng quỳ xuống. Đế Tân đưa tay dư đỡ, thanh âm nhu hòa chút, Lý Lao tướng quân đem đại quân giao cho Lý Tịnh về sau, liền hồi phủ tĩnh dưỡng đi. "Vâng, thần khấu tạ Đại vương." Lý Thuyên đập cái miệng, phương mới đứng dậy. "Đều lui đi." Đế Tân phất. Chúng thần cáo lui. "Cảm ơn đã ủng hộ." Chương 379: Đế Tân 70 năm. Bốn người cáo lui, gia nhân vương cung, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. M. Lý Tấn Vân Lý Tịnh Hiền chất trở về, ngươi lại không có cáo chi chúng ta, thực không nên a. Ha ha, Văn Trọng trêu ghẹo cười nói. Không sai, Lý Tịnh Hiền chất lớn như thế mới, nên sớm ngày cáo chi chúng ta cũng sẽ không có hôm nay cái này một chuyện. Lỗ Hùng ở bên cạnh cười nói, thân cận thái độ không che giấu chút nào. Thái sư, Lỗ Xoái là lỗi của ta, lỗi của ta. Sau đó ổn thỏa dẫn đầu hắn đến nhà bái phòng Thái Sư cùng mấy Xoái. Lý Tuyên vội vàng ôm quyền cười nói, mặc kệ là chức vị, hay là bối phận, tuổi tác, đối mặt Văn Trọng, Lỗ Hùng hắn đều không chiếm ưu thế gì cho nên thái độ có phần thấp. Tốt, chúng ta liền đợi đến. Văn Trọng cười nói. Trên chiến trường hoặc chính sự bên trên, hắn mặc dù luôn luôn lấy nghiêm khắc chứ danh, nhưng bí mật lại cũng không là như vậy nghiêm khắc, mà lại rất thích bồi dưỡng, bảo vệ hậu bối. Vâng. Lý Thuyên đáp. Lại nói đùa một trận. Văn Trọng, Lỗ Hùng động viên Lý Tịnh vài câu, bốn người tán đi. Lý Thuyên phụ tử trực tiếp trở lại mình trong phủ. Lý Tịnh bình tĩnh ổn trọng thần sắc bên trên, dâng lên mấy phần vẻ suy tư. Lý Thuyên nhìn ở trong mắt, thân ảnh ngưng lại, chủ động hỏi, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ? Lý Tịnh gật đầu, không có dâu giếm nói, "Phụ thân, cái này là vì sao? Coi như nhi tử có chút tài năng, thái sư bọn họ có phải hay không?" Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng hai người đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Văn trọng, lỗ hùng đối Lý Tịnh thái độ, có chút quá mức thân hòa, tựa hồ thật giống đối nhà mình con cháu. Lý Tuyên nhẹ buông tiếng thở dài, thần sắc có chút phức tạp nói, "Ngươi cũng đã biết bây giờ trong quân tình huống." "Không biết." Lý Tịnh giao phía dưới, hắn vừa trở về đại thương không lâu, khoảng thời gian này chỉ là hiểu rõ đến mặt ngoài một số việc, còn có Lý Thuyên bản bộ binh mã tình huống trong đó nội bộ tình huống tặc kẽ, hắn tự nhiên không biết, Lý Thuyên đi qua đi lại mấy lần, trầm giọng nói, ngươi như là đã kế thừa vi phụ chức vị, kia một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi. Lý Tịnh thần sắc lập tức càng nghiêm nghị mấy phần, dựa hai lắng nghe bộ dáng. bây giờ đại thương quân chính tách rời, chính thể bên trong xuất hiện rất nhiều đặc sắc tuyệt diễm nhân kiệt, không kém chút nào thừa tướng bọn hắn, ở trong đó trùng điệp tranh đấu, quân đội chúng ta bây giờ cũng không cần quá để ý, lưu tâm là đủ. Lý Thuyên thanh em rơi xuống, ngừng tạm, càng nghiêm trọng mấy phần, mà ngoại nhân không biết, quân đội chúng ta bên trong đồng dạng xuất hiện một chút đặc sắc tuyệt diễm nhân tiện thực lực bọn hắn, tài năng, một chút thậm chí đã vượt qua sáu soái. Lần nữa khẽ thở dài, những người này bây giờ đều bởi vì công lao, tư lịch không đủ, tạm thời còn bị đè ép, nhưng có thể bị ép bao lâu cũng không biết. Mới cũ chi tranh, trong quân tử trước đến nay đều có, huống chi những người này thế tới chi hung mãnh, thực tế có chút khó tin. Thái sư cũng ép không hạ sao? Lý Tịnh trong mắt lóe lên một vòng dị dạng, có ý riêng nói: "Thái sư từ trước đến nay bảo vệ hậu bối, không muốn toàn lực xuất thủ trấn ép, mà lại thái sư cũng không thể ra tay." Lý Tuyên đưa tay chỉ chỉ trời, sắc mặt mịt mờ. Lý Tịnh lộ ra một vòng hiểu rõ, thần sắc kinh ngạc. Bây giờ mới cũ chi tranh bên trong, lần trước phương trong quân thế lực, đại bộ phận đều đã an ý liên thủ. Nhưng thế hệ trẻ tuổi mới gia nhập cường giả, trung quy là thiếu chút, thái sư đệ tử họ Vũ Văn Thành đều thờ ơ, chỉ có hoàng gia hoàng phi hổ, phi liêm nhà ác lai số ít mấy người không sai. Người xuất hiện, tự nhiên để lộ soái cao hứng, ngay cả thái sư cũng có chút cao hứng. Lý Thuyên ngậm có thâm ý nói. Lý Tịnh nghiên lặng gật đầu, hầu như đều minh bạch. Mặc kệ là khi nào, trong quân phe phái tranh đấu đều so chính thể không hề yếu bởi vì trong quân là cái càng giảng quan hệ, càng thêm xúc động dễ dàng tranh chấp hơn thua địa phương. Liên như bây giờ chính thể thế lực mới cùng cũ quý tộc, tự nhiên mà vậy tương đối đồng dạng. trong quân, sáu xoáy bao quát bọn hắn lý ra, kỳ thật cũng là cũ quý tộc. trong quân thế lực mới nếu như không cường đại quá tốt, có đại vương tại, lại có thái sư toà chấn, sáu xoáy mấy người cũng không có nhỏ mọn như vậy, tự nhiên đều bình an vô sự. nhưng nếu như trong quân thế lực mới quá mức cường đại, có thể đối cũ quý tộc tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, vậy liền khác biệt. dù cho không muốn tranh đấu, cũng không có cách nào không tranh đấu bởi vì trong đó bất luận cái gì một chút địa vị biến hóa, liên lụy đều là ích lợi thật lớn, không chỉ sáo xoái, bọn hắn lý ra bản thân, còn có thủ hạ bọn hắn đại quân, theo bọn hắn người vân vân. Loại tranh đấu này có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, quy mô cũng cũng không lớn, nhưng tuyệt đối mãi mãi cũng sẽ không dừng lại biến mất. Tĩnh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ta lý ra mặc dù thuộc về lần trước phương trong quân trận doanh, nhưng tốt nhất vẫn là thiếu dính vào, cường đại mình, hiệu trung lớn vương phương vì chính sự, hiểu chưa? Lý Thuyên Thần sắc nghiêm nghị đối lý Tịnh nói. Nhi tử minh bạch. Lý Tịnh chỉnh trọng nói. Ừ. Ngươi đi xuống trước làm chuẩn bị đi, sau đó mấy ngày vi phụ trước mang ngươi bái phòng thái sư cùng mấy soái trong nhà. Lý Thuyên có chút yên tâm nói, đối nhà mình nhi tử, hắn luôn luôn đều rất yên tâm. Sau đó mấy ngày, triều ca thành bên trong, nhất là quân đội vòng tròn bên trong, nhất lên một trận không nhỏ náo nhiệt. Lý Tịnh xuất hiện, một vị tam đảng chiến quân thống soái, tại bây giờ đại thường đều tuyệt đối là không thể khinh thị nhân vật. Hùng Chi vừa đến đã kế thừa Lý Thuyên chức vị, càng làm cho rất nhiều người minh bạch, người này tuyệt không đơn giản. Các loại xa giao hiến hội là thiếu không được, rất nhanh. Lý Tịnh liền dung nhập quân đội tại Triều Ca trong vòng luận quần, hoặc là nói là trong quân lão phe thế lực trong vòng luận quần. Thẳng đến ngày thứ 10 ban đêm, Lý Tịnh vụng trộm thấy mấy người. Họ Vũ Văn Thành Đều, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, đô Như Hối, Ngô Mây triệu bốn người. Ngay cả giữa lẫn nhau cũng chưa từng gặp qua tiết nhân quý đều đến. Một phen tâm tình, thiên tướng sáng lúc mới ai đi đường đấy. Ngày thứ 12, Lý Tịnh đến đây Nhân Vương điện cầu kiến Đế Tân, chuẩn bị rời đi Triều Ca thành, tiến đến tiếp quản Lý Thuyên đại quân. Nhân Vương Bọc Hậu điện. Đế Tân vẫy lui những người khác, Lý Tịnh lúc này đại lễ tham viếng trong giọng nói mang theo vẻ kích động, thần tham kiến bệ hạ. đến đây quá muộn, mong rằng bệ hạ giáng tội. đứng lên đi. đế tân ngữ khí nhu hòa không ít. năm đó hắn thực lực thấp, chỉ có thể từ đại minh, đại tùy, đông hắn đại thương ba cái tiểu thế giới bên trong, mang đi 11 người, lấy vô thượng bí pháp để bọn hắn tại hồng hoang đầu thai chuyển thế một lần nữa sửa qua. lúc trước 11 người bên trong, họ vũ văn thành đều sớm nhất đi tới bên cạnh hắn. bây giờ còn có vương minh dương, gia cát lượng, chính hòa. còn lại trong bảy người, ký chi mới đã đi, quét ra tại tây kỳ. còn có năm người. Hắn duy nhất đại khái có thể xác định đi chỗ, cũng chính là trước mắt Lý Tịnh. Lúc này trở về, hắn tự nhiên cao hứng. Tạ bệ hạ, Lý Tịnh cũng rất là kích động, chờ mong. Hắn cả đời có thể nói chính là từ người trước mắt ban cho, từ đại thương đến lúc này, đều là Nếu không phải tu hành chưa tới, hắn đã sớm trở về đại thương. Đã lâu quân thần gặp nhau, bất quá bởi vì đế tân cũng không phải là nói nhiều, ôn chuyện người, cho nên rất nhanh liền nói đến chính sự. Phần lớn là Lý Tịnh đang nói hắn chứng kiến hết thể suy nghĩ. Hắn bài sư Tây côn London ở chân nhân vi sư biết rõ đồ vật cùng mình suy đoán đồ vật rất nhiều ngay cả đế tân đều nhận không ít dẫn dắt cùng phỏng đoán chọn vẹn chừng nửa canh giờ lý tịnh mới lui ra đế tân suy nghĩ một lát đem lý tịnh nói tới sự tình tạm thời buông xuống những sự tình này bây giờ còn cũng không đổi đối với lý tịnh hắn là ôm rất lớn kỳ vọng thậm chí tại năm đó kia mười một người bên trong phần kỳ vọng này đều có thể xếp tới trước ba mà xác định lý tịnh thay thế hồng hoang lý tịnh về sau phần kỳ vọng này cơ hội đạt tới thứ nhất bởi vì lúc này lý tịnh có thể nói cả hai hợp nhất cũng không đủ trong gói u minh sự tình Chính là kỳ diệu như vậy, một cái thân phận, có thời đại biểu vật thế, nhân quả chờ một chút quá nhiều độ vận. Hai vị này Lý Tịnh đều là khó được nhân vật. Đại tuý Lý Tịnh không cần phải nói, vị kia tại hắn kiếp trước hiểu rõ bên trong, bị người làm các loại thuyết pháp, không thiếu nghĩa xấu Lý Tịnh, trình độ nhất định đến nói, chẳng phải là thu hoạch lớn nhất người một trong. Hắn ngược lại là có chút chờ mong, bây giờ Lý Tịnh có thể đạt đến loại nào tình trạng. Bất quá Lý Tịnh trở về, đối ra cắt lượng lấy cùng một số người khác căn bài, lại làm muốn chế một chút thời gian. Trong chớp mắt, đế tân 70 năm 3 tháng. Bình tính đã lâu đại thương triều đình lại một lần nữa có không nhỏ động tác. Bất quá biết việc này lại là không có bao nhiêu. Bởi vì chờ nhiều năm, nhân tộc tổ địa đại lượng nhân tài gia nhập, đại thương triều Đường đã có dư lực, là nên triệt để trưởng khống một vài thứ. Đế Tân hạ lệnh, ra các lượng phụ trách che trời thần mộ thế giới đại thương chính Vụ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Hoàng Phi Hổ, Vương Bí, Đỗ Điểm, Lý Tịnh, Ác Lai chính chi tam Đảng đại quân tiến vào, tiêu diệt hết thảy không thần phục người. Hai cái cấp 7 thế giới, còn có 36 tầng sao trời trời, đế Tân người chọn đầu tiên bên trên che trời thần mộ thế giới muốn em nó hoàn toàn nắm giữ ở trong tay gia cát lượng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bao quát bạch khởi bọn hắn cái này cũng là bọn hắn góp nhặt công lao cơ hội che trời thần mộ thế giới giao cho bọn hắn đồng thời tiên lặng phát triển chờ đợi hơn 30 năm đế tân thương lượng bọn người cũng bắt đầu làm một ít chuyện đại thương cải cách trọng yếu nhất bước đầu tiên chức quan cải cách đã cải biến rất nhiều thứ bất quá vẫn là có rất nhiều chỗ không đủ đều cần cải biến khoảng cách chức quan cải cách đã ba thời gian mười năm trên triều đình hạ đại khái thích đứng xuống tới dù còn không thể thay đổi lớn địa phương tỷ như chế độ nô lệ nhưng hứa nhỏ cỡ nào địa phương lại lại nhưng lấy hạ thủ thì như đại thương chế độ thuế cảnh nội các nơi bảo địa vân vân bất quá trước đó đế tân hạ lệnh thiết trí ngự sử đại trước lấy tả hữu đại phu cầm đầu giám sát lục bộ bách quan ngự sử tả hữu đại phu cùng lục bộ đại phu đồng cấp mà cái này đời thứ nhất ngự sử tả hữu đại phu thì là trong triều đình một mực không nhiều làm người khác chú ý chỉ biết là phải đại vương dị thường tín nhiệm hai người vưu hồn phí trọng hạ tiết bốn vị bên trong đại phu hiệp trợ ngự sử tả hữu đại phu giám sát lục bộ bách quan đồng thời Ngự sử đài sẽ tại 131 vực bên trong, toàn diện tạo dựng lên. Không hề nghi ngờ, đôi này tất cả lục bộ quan viên đều giống như mang lên một tầng công xưng. Càng làm cho rất nhiều người giật mình chính là, ngự sử đài tựa hồ là đã sớm tại kiến lập chuẩn bị. Đế Tân hạ lệnh thành lập bất quá một tháng, trực tiếp vạch tội lục bộ 2.136 vị quan viên, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, chấn kinh triều đình. Ban ngày đi xa giao, hôm nay liền một trường, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 380, phát hiện dương phủ. Cũng đều là trắng trận tu liễm tiền tài, ứng hiệp tai họa bất tính xâm chiếm đại thương lợi ích bực này trọng tội. Đế Tân trên triều đình tức giận, hạ lệnh đem những người này toàn bộ bắt. Đồng thời hết thảy có quan hệ quan viên đều nghiêm tra trọng sự. Ngự sử đài toàn lực phát động, bao quát toàn bộ hình bộ cũng đang hành động, thừa hưởng mượn cơ hội này nghiêm túc hình bộ. Đồng thời, vương lệnh tại trong 2 ngày đến các nơi, liên quan sự tỉnh quan viên nơi đó tướng lĩnh, phối hợp lục bộ chủ quan, lập tức bắt những này liên quan sự tỉnh quan viên. Đại thương nhiều chỗ, nhấc lên chấn động không nhỏ. Không ít liên quan sự tỉnh quan viên thực lực cường đại, thế lực cũng không nhỏ, càng có muốn phản kháng. Bất quá trung quy là không nổi lên được bao nhiêu gọn sóng. Một ngày thời gian, liên quan sự tình hơn 2000 vị quan viên, bao quát bọn hắn tư nhân thế lực, liền toàn bộ bị một mẻ hút gọn, đều bắt. Đế Tân hạ lệnh, hình bộ phái người và ngự sử đại cùng nhau tiến đến, một lần nữa thẩm tra. Một khi tội danh là thật, theo luật trừng phạt. Hai tháng sau, tổng cộng hơn 30000 vị quan viên bị giết, hơn 50000 vị quan viên hoặc bị hạ ngục, hoặc bị phế trừ chức quan, trong đó bao quát 3 vị tứ phẩm một vượt lục bộ chủ quan. Đại thương triều công đường hạ chấn động. Tin tức truyền ra về sau, cơ hồ tất cả quan viên trong lòng run lên. Rất nhiều quan viên thậm chí chưa kịp phản ứng, trở thành đại thương quan viên, lại còn có mất mạng hạ ngục bãi miễn một ngày. Không ít quan viên lúc này thu liệm rất nhiều, càng có quan viên vui mừng, bắt đầu báo cáo vạch trần cái khác phạm pháp quan viên. Lại là mấy tháng quá khứ, đại thương triều đường tập tụ, chính rất nhiều, lấy nghiêm cẩn rất nhiều. Ngự sử đại, nhanh chóng tại trư vực tạo dựng lên. Tháng 8, chấp trưởng hình bộ thương lượng, hướng đế tân kể trên một phần tấu chương. Là đối bách tính một chút hình pháp cải biến, trong đó gia tăng một chút bách tính quyền lợi, suy yếu không ít quý tộc đặc quyền. Đế tân đồng ý, hạ lệnh cải biến việc này mặc dù không nhỏ nhưng cũng không phải bao lớn trên triều đình không người nào dám bởi vì chuyện này đứng ra phản đối cũng chính là từ lúc này lên đại thương nội bộ cải biến liền lại không ngừng lại qua từ hình bộ bắt đầu cái khác mấy bộ tiêu gì trương cư chính lữ bất vi chờ một chút từng cái dùng mình thân thân thể sẽ cùng kiến thức nhận biết tra tìm lấy đại thương quyết điểm tiến hành cải biến bước tiến của bọn hắn cũng không lớn mỗi lần đều là từng chút từng chút cũng chính bởi vì vậy tăng thêm thương dung tỉ can mấy người ngầm đồng ý trên triều đình cũng không có ngăn cản bọn hắn lượn lượn nước động thành sông nước chảy đá mòn Dù là bởi vì vì vấn đề thời gian, đại thương mặt ngoài cũng còn không có thay đổi quá lớn, nhưng đại thương nội bộ đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Những biến hóa này đang từ từ ảnh hưởng toàn bộ đại thương, giống như là một đại tương đối lạc hậu máy móc, nó bên trong từng cái linh kiện đều đang lục tục phát sinh chất biến, tăng nhanh đại thương bộ pháp, đại thương khí vận chi lực gia tăng tốc độ tại một tiêu biến nhanh, chính là chứng minh tốt nhất. Lục bộ tại bắt đầu cải biến đại thương, quân đội bên trong một vài thứ cũng đang thay đổi, chỉ bất quá biên độ càng thêm nhỏ, đều là bốn bộ một chút cải biến, còn chỉ giới hạn tại trong quân. Cho nên cũng không nhiều làm người khác chú ý. Che trời thần mộ thế giới. Đế Tân năm đó thành lập Thiên Đình, biến thành đại thương triều đình. Tại ra các lượng chủ trì hạ, cũng bắt đầu đối những cái kia đã thần phục vô số năm các thế lực lớn, hạ thủ. Phương thế giới này các thế lực lớn tụ tập không được khí vận chi lực, nguyên nhân là phương thế giới này thiên đạo, hoặc bởi vì có ý thức, hoặc bởi vì nguy cơ bản năng. Mỗi một cái sinh linh lúc sinh ra đời, liền hấp thụ trên người bọn họ khí vận chi lực. Cách làm như vậy không hề nghi ngờ là tát ao bắt cá, đối với bây giờ Đế Tân đến nói, cũng không thể làm, hắn đã làm ra cái biến cho nên, hắn muốn triệt để thống trị toàn bộ thế giới, để nó sinh ra ngưng tụ mạnh hơn khí vận chi lực, giết chóc Lặng Yên ở cái thế giới này nhức lên. Không ai nguyện ý hoàn toàn thần phục với một người khác, cho dù là uy áp vô số năm ngày xưa Thiên Đình đế tôn, hôm nay đại thương triều đình. Bất quá thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là không cố gắng, bạch khởi chín nhánh đại quân hoành hành hành vô địch. Đại lượng thế lực thay đổi cơ sứ, đầu hàng thần phục với đại thương. Bình tĩnh hơn 30 năm, đại thương lần nữa bắt đầu lớn động tác, chỉ là lần này càng thêm mịt mờ. Ngoại giới không nhìn thấy bao lớn ba động thôi, nhưng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc Đại thương đều đang tản ra càng thêm có sức sống sinh cơ, vì mạnh lên làm lấy chuẩn bị. Đế Tân tự nhiên là vẫn như cũ bận rộn, chủ trì đại cục, duy trì các phe cân bằng. Đế Tân thứ 87 năm ngày 7 tháng 6. Đại thương triều đường bận rộn lúc, Dương Châu một tòa không đáng chú ý trong huyện thành. Dương phủ ngoài cửa lớn, đang chuẩn bị đi vào đại môn một vị trung niên nữ tử thần sắc khẽ biến, trong mắt cảnh giác, kinh nghi bất định ánh mắt hiện lên. Lập tức bất động thanh sắc đi vào đại môn. Cách đó không xa một tòa trên nóc nhà, người bình thường hoặc là thực lực thấp người căn bản không nhìn thấy, kia có một thân ảnh, chính hơi nghi hoặc một chút tao mày nhìn xem dương phủ vừa mới đạo thân ảnh kia rất quen thuộc, ta nhất định là ở nơi nào gặp qua. Đống nhiên một vòng kích động hiện lên, chẳng lẽ không được, nhất định phải đi vào dò xét một phen lại nói. Nghĩ đến thân ảnh vẫn như cũ ẩn hình, hướng dương phủ mà đi, cử động có chút cẩn thận. Chỉ chốc lát, hắn liền vô thanh vô tức ở giữa tiến vào dương phủ, tỉ mỉ dò xét một vòng. Nhưng kết quả lại là để hắn như mày, không có tương tự mục tiêu nhân vật. Vị kia nhìn qua quen thuộc trung niên nữ tử, cũng rất giống, có chút bình thường. Suy tư một phen, trong lòng cảnh giác đi ra ngoài. Trước đi tìm hiểu một phen này gia đình lại nói, mà hắn không biết là, ngay tại hắn sau khi đi, vị kia trung niên nữ tử thần sắc trở nên có chút phức tạp, kinh nghi, mừng, dỡ, đối đối không biết làm sao đều có. Ám vệ người tìm đến rồi, không có sai, kia trên thân người thần thông khí tức là ám vệ chuyên môn công pháp, mặc dù chỉ là một vị kim tiên, nhưng nàng đã từng thấy qua, không có sai. Đại vương rốt cục đi tìm đến rồi, nhưng đại vương đến tột cùng là thái độ gì? Muốn hay không đánh vỡ tiểu thư công tử bình tĩnh sinh hoạt, thương thanh trong lòng có chút hỗn loạn lên, ánh mắt nhìn về phía trong một gian phòng. Ngay tại Yên Lặng đọc sách điểm tĩnh nữ tử, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Khi nàng phát hiện không đúng lúc, liền vội vàng hạ lệnh Dương phủ chúng quanh thủ hộ nhân viên ẩn nấp không được vọng động. Sau đó thi pháp che khuất tiểu thư thân ảnh khí tức, để người kia phát hiện không được dị thường. Bối rối không biết làm sao lúc, cái này là biện pháp tốt nhất, nếu không cho dù là giết người kia, bại lộ cũng ngược lại sẽ càng nhanh. Nhưng nàng rõ ràng, như là đã tìm đến nơi này, kia sớm muộn sẽ bại lộ. Nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản, mà lại trong lòng trung thành cũng tại quái phá, cùng đối tiểu thư công tử lo lắng yêu thích làm lấy giao phong. Suy tư một lát, khẽ thở dài, dựa quang trong lúc Lơ đãn quét một lần bốn phía, nàng biết mình không có lựa chọn. Không nói cái khác, những cái kia tiên vương lưu lại hộ vệ cũng sẽ không đồng ý. Lần nữa suy tư một lát, bỏ đi đi cùng tiểu thư nói cái gì ý nghĩ. Nếu quả thật chính là không kết quả tốt, vậy còn không như không để tiểu thư các nàng biết tình hình thực tế. Công tử bây giờ không tại cũng tốt, miễn cho. Hạ quyết định, nàng cũng không có nhiều làm cái gì, như như vô sự cùng thường ngày không khác nhau chút nào, làm lấy chính mình sự tình. Một bên khác, muốn tìm hiểu Dương phủ tình huống người kia Bắt đầu từ bốn phương tám hướng hàng xóm, tìm hiểu Dương phủ tình huống. Theo biết đến tình huống càng ngày càng nhiều, hoài nghi trong lòng cũng liền càng nhiều. Cẩn thận phía dưới, không có lần nữa dò xét Dương phủ, mà là trực tiếp báo cáo thượng cấp của hắn. Phát hiện hư hư thực thực mục tiêu. Tin tức truyền đến, bất quá một ngày, một vị đại la kim tiên vội vàng chạy đến. Hư hư thực thực mục tiêu ở đâu? Vừa đến, không chờ đối phương nói cái gì, vị này đại la kim tiên liền có chút lo lắng mở miệng hỏi. Đại nhân, chính là nơi đây cái gian phòng kia Dương phủ. Người kia thi lễ một cái, chỉ vào Dương phủ nói: Nói một chút ngươi phát hiện tình huống. Vị này Đại La Kim Tiên ngăn chặn khéo động tâm tình, bình tĩnh hỏi: "Vâng." Người kia ứng tiếng, bắt đầu kể rõ lên phát hiện của mình. Nghe tới người kia báo cáo về sau, vị này Đại La Kim Tiên trong lòng dần dần càng thêm khích động, bởi vì hắn cũng cảm thấy khả năng rất lớn. "Hảo tiểu tử, lần này ngươi khả năng liền lập ngập trời đại công." Đại La Kim Tiên mắt lộ ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương phủ. Người kia sửng sở, lập tức chính là đã hỉ, hắn cũng không biết mình tìm kiếm mục tiêu là ai, nhưng có thể được đại nhân nói như thế, lại tốn hao bắt đầu dám về bây giờ vương thành giám cơ hồ một phần ba lực lượng kiên trì tìm nhiều năm như vậy nhất định là tuyệt đỉnh đại nhân vật đa tạ đại nhân lập tức xoay người hành lễ nói không cần chỉ cần xác định là thật tiểu tử ngươi nhất định tiền đồ vô lượng ngươi lại ở chỗ này chờ ta đi thăm dò nhìn một phen đại la kim tiên cười nói lúc này liền muốn dò xét dương phủ thân ảnh chớp động nhanh chóng đến gần dương phủ đột nhiên hắn thân ảnh dừng lại ánh mắt hướng dương phủ nhìn một phía thực lực của hắn tự nhiên không phải vị tia kim tiên có thể so với đã phát hiện dương phủ trung quanh bảo hộ người viên nhưng trong lòng là kinh hỉ càng đậm bởi vì hắn từ những người giám hộ này viên bên trong cảm thấy quen thuộc tâm tư chuyển động để ép kích động lên tới trên bầu trời ánh mắt đỉnh lấy dương phủ việt lạc chờ đợi không bao lâu hắn xa xa trông thấy thương thanh bộ dáng cùng một vị tuyệt thế khuynh quốc điểm tính nữ tử lập tức thân thể đều kích động run một cái trong lòng đã xác định tám chín phần suy tư một chút thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi đại sự như thế đã không phải là hắn có thể làm chủ nhất định phải lập tức báo cáo đồng thời dương phủ trong sân thương thanh dư quang trong lúc lơ đãng nhìn kia đại la kim tiên rời đi phương hướng trong lòng yếu ớt thở dài Nàng biết, đại cục đã định, về sau chỉ sợ rốt cuộc qua không được bây giờ như vậy thanh tĩnh sinh sống. Nhìn về phía bên người ưu nhã cao quý, tự nhiên hào phóng điểm tính nữ tử, có chút không bỏ lại có chút cao hứng. Không bỏ về sau rất có thể rời đi bên người nàng. Cao hứng nàng rất có thể bắt về thuộc về mình vốn nên có đồ vật, cái này cựu châu nhất huyết mạch cao quý, trí cao vô thượng nhất vương thất thân phận. Bên này, phân phó thuộc hạ nhìn chằm chằm Dương phủ, nhưng tuyệt đối không thể thiện động về sau, vị này đại La Kim tiên lập tức tự mình đi báo cáo thượng cấp. Sau một ngày, hắn dẫn theo một vị chuẩn thánh đi tới Dương phủ, rất nhanh Vị này chuẩn thánh ánh mắt kích động hạ, phân phó hắn xem trọng Dương phủ, nhanh chóng rời đi, thẳng đến tiêu ca thành. Vương thành giám tổng bộ. Vị này chuẩn thánh tìm kiếm họ Vũ Văn Thác, lại được cho biết họ Vũ Văn Thác ra triều đình, ngay tại Ung Châu làm công vụ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải hoàn toàn xác định. Lúc này hắn cũng không dám trực tiếp cầu kiến đế tần, chỉ có thể phát tình báo cho Ung Châu họ Vũ Văn Thác. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 381, triệu cao xác định, thất thú. Phát xong tin tức, hắn không có dừng lại Lập tức lại trở về Dương Châu, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Dương phủ, lấy phòng người vặn nhất. Mà liên tại hắn vừa mới đến triều đình vương thành giám tổng bộ, tìm kiếm họ Vũ Văn Thác không có kết quả sau khi rời đi, một cái tin tức liên quan tới hắn, đi tới Nhân Vương cùng Triệu Cao trong tay. Nhìn qua tin tức, Triệu Cao hai mắt hơi chớp, có chút nheo lại, lóe ra suy tư quan mang. Thương Siêu bị đại vương bổ nhiệm tìm kiếm vương tử cùng công chúa, lần này vội vã như thế trở về, lại sốt ruột rời đi, chẳng lẽ có kết quả? Không đúng, Thương Siêu không có trực tiếp cầu kiến đại vương, nhiều lắm thì có trọng đại manh mối. Nghĩ đến lông mày thoáng nhăn lại, có mấy phần do dự, muốn hay không trực tiếp tiến đến. bây giờ địa vong tại cao tốc phát triển, hắn không nên rời đi triều đỉnh. bất quá mặc dù khả năng chỉ là manh mối, nhưng vạn nhất thật có thể dẫn đầu tìm tới vương tử cùng công chúa, vậy ta địa vong liền có thể hung hăng ép hắn vương thành giám một đầu. đây cũng là ta thời gian ngắn bên trong, cơ hội duy nhất. do dự mấy tức, thần sắc nhất định hạ quyết tâm. bây giờ địa vong cùng vương thành giám trên lệnh rất xa, đây là duy nhất có thể vượt trên đối phương cơ hội. hắn tốn hao lớn như thế khí lực, đem ám tử đánh vào vương thành giám tổng bộ giám thị thương siêu. Không phải là vì một cơ hội như vậy, Hạ quyết tâm nhanh chóng an bài một chút địa vong sự tình, Cũng lúc này hướng Đế Tân mười cách, liền tự mình hướng Dương Châu bay đi, một đường tìm kiếm Thương Siêu tung tích. Nhân vương điện đối với triệu cao mười cách, Đế Tân không để ý, địa vong nội tình mỏng, cần triệu cao tự mình đi hướng các nơi xử lý một số chuyện rất bình thường. Triệu cao chỉ so với Thương Siêu muộn trăng nửa canh giờ xuất phát, dựa vào Viễn Siêu thực lực của đối phương cùng tốc độ, còn có một thân cường đại truy tung bản lĩnh, để hắn hơi có chút may mắn tìm được Thương Siêu tung tích. Lập tức liền không hoảng hốt không vội theo sau lưng. Hai ngày sau, Triệu Cao đi theo Thương Siêu đi tới Dương Phủ, chỉ là nhìn Dương Phủ tình huống chung quanh, trong lòng của hắn chính là vui mừng. Hắn lập tức vô thanh vô thức, không làm kinh động bất luận kẻ nào tiến vào Dương Phủ. Thương Thanh, Dương Thiên Phu hộ một nhà đều không có bị hắn nhìn nhiều vài lần, chỉ là Thương Thanh tồn tại để hắn kinh hỉ lại nhiều hơn mấy phần. Thẳng đến, hắn tận mắt nhìn thấy vị nữ tử kia, thân ảnh ẩn núp trong bóng tối, trong hai mắt lóe ra mấy phần kích động. Không sai, nhất định không sai, tuy là nữ tử, nhưng con mắt này, cái này cái mũi, còn có này khí tức cũng giống như Cực Đại Vương. Nhất định là công chúa không sai. Ép hạ tâm tình chậm trơn, suy nghĩ một chút, việc này hay là triệt để xác định được tốt. Suy nghĩ một chút, nhìn Dương phủ bên ngoài, tiếp tục nút trong bóng tối, chỉ là có một đạo truyền âm tiến vào Thương Thanh trong hai. "Thương Thanh, ngươi thật to gan, dám bắt cóc vương tử công chúa." Tại gian phòng của mình bên trong thời khắc chờ đợi cái gì, Thương Thanh thân thể run lên, cảnh giác lập tức tăng lên tới tối cao, vô ý thức liền muốn đứng lên mở miệng. Không muốn quấy nhiễu công chúa. Lại làm một thanh âm để nàng bình tĩnh trở lại. "Không nên phản kháng, ta kết nối ngươi thần thức." Thanh âm tiếp tục Thương Thanh chờ đợi hai hơi, chỉ cảm thấy ý thức nhoáng một cái, trong thần thức xuất hiện một đạo thân mang màu đỏ thâm nghiêm nghị áo bảo. Mặt trắng không châu, nhìn qua khí tức có chút trầm, nhất là cặp mắt kia bên trong, càng giống như là ẩn chứa vô số âm khí, để nàng bản năng cảm thấy một cô phong vắc trên lưng, cùng phía sau mát lạnh cảm giác. Người là ai? Thương Thanh cảnh giác mở miệng, cũng không có cái gì e ngại chi ý, mặc dù nàng đã minh bạch, đối phương mạnh đáng sợ. Ta chính là đại vương bên người hầu cận, chiếm giữ đương triều tổng tam phẩm triệu cao. Triệu cao thần sắc bình tĩnh nói, cũng không có quá mức cường thế. Như thế nào chứng minh? Thương Thanh trong lòng đề phòng cũng không có thư giãn, hắn cũng không nhận ra người này. Triệu Cao lại nhíu mày, nhân vật bậc này bình thường cũng không thả trong mắt hắn, huống chi để hắn giải thích. Nhưng trung quy là công chúa người bên cạnh, không thể dùng sức mạnh. Hơi dừng một chút, trên thân một cổ đại thương khí vận chi lực khí tức xuất hiện. Thương Thanh cảm ứng được, cảnh giác lúc này mới lòng chút, bất quá vẫn không có hoàn toàn buông xuống, chư hầu cũng là có, cái này không đủ để chứng minh, 800 chư hầu đều có thể như thế. Triệu Cao lông mày lại nhăn một chút, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra một cái thần thông nội dung, đây là ám vệ chuyên môn tối cao thần thông một trong. Ngươi hẳn phải bị ta. Thương Thanh trong lòng cảnh giác vương lòng non nữa, có chút thi lễ nói, gặp qua đại nhân. Ngươi là năm đó bắt cóc vương tử, công chúa Thương Thanh. Triệu Cao trực tiếp hỏi, thanh âm lạnh lùng một chút, lộ ra cố giải quyết việc chung kỳ tức. Thương Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, hạ quan cũng không có bắt cóc vương tử, công chúa, mọi chuyện xin thứ cho hạ quan vô lễ, chỉ có thể tự mình bẩm báo đại vương. Làm cản. Triệu Cao quát lạnh một tiếng, ngươi vẫn là chưa tin ta. Thương Thanh trầm mặc, dù không nói thêm gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là không tin. Hừ. Ta cái này liền mang Vương tử công chúa trở về triều đình, đến lúc đó ngươi tự mình hướng đại vương giải thích đi." Triệu Cao hừ lạnh mở miệng. "Đại nhân lấy là chân chính Vương tử công chúa ngay ở chỗ này sao?" Thương Thanh bình tĩnh nói. "Việc này việc quan hệ cực kỳ trọng đại, đương kim nhân vương đế Tân Uy chấn thiên hạ, bây giờ cứ như vậy hai vị dòng dõi, trong đó quan hệ không cần nói cũng biết. Thương Thanh nàng đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy tin tưởng Triệu Cao, nói một cách khác, nàng ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng, dù là đã từng bằng hữu đồng liêu, trừ phi nhân Vương tự mình giáng lâm." Vừa vặn Vương tử không tại cũng vì nàng thêm ra mấy phần cự tuyệt điều kiện, triệu cao sững sờ, nhìn tỉ mỉ thương thanh, nữ nhân này cũng không phải đơn giản như vậy. bất quá vương tử công chúa hạ lạc như là đã xác định, vậy liền không cần nói thêm cái gì. được. đong nhiên triệu cao thần sắc lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, ngưng tiếng nói, ta cái này liền đi bẩm báo đại vương. trước đó ngươi là ai cũng không thể tin, nhất định phải bảo đảm vương tử cùng công chúa an toàn. thương dung ánh mắt nu hòa một chút, có chút thi lễ nói, vâng, xin đại nhân yên tâm. ừm, ta đi trước, ghi nhớ, ai đều không nên tin. gian do một câu. Triệu Cao thân ảnh biến mất. Thương Thanh thần thức một thành, ổn định lại tâm thần, khi làm cái gì cũng không xảy ra. Chỉ là trong lòng càng không bình tĩnh, nhanh, chờ nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy, rốt cục muốn đến, đến rồi. Âm thầm, Triệu Cao lặng yên không một tiếng động ra dư phủ, liều mạng lấy tự thân tốc độ nhanh nhất chạy tới triều đình. Dù những đã xác định, nhưng hắn cũng không có tự tiện ra mặt quấy rầy công chúa, bởi vì đế tân mệnh lệnh là tìm kiếm, mà sau này thế nào đối đãi chờ một chút sự tình, đều chưa hề nói. Đây cũng không phải là việc nhỏ, trong đó liên lụy to lớn, một khi tự tiện chủ trương, rất có thể liền sẽ xử lý sai xong việc. Hắn tự nhiên sẽ không đi làm, việc cấp bách là ngay lập tức hướng đại vương bẩm báo, mình tìm được vương tử công chúa mới là chính đạo. Về phần Dương phụ tình huống bên kia, an nguy, có vương thành giám người trông coi, không có việc gì. Đồng thời, tại Ung Châu nhận được tin tức họ Vũ Văn thác thần sắc khẽ biến, phân phó vài câu, ngay lập tức hướng Dương Châu tiến đến. Chuyện bên này mặc dù trọng yếu, nhưng so sánh với mà nói, cũng liền không đáng kể chút nào. Không qua tốc độ của hắn dù nhanh, Triệu Cao đồng dạng không chậm hơn hắn, tại hắn còn chưa tới đạt Dương Châu lúc Triệu Cao liền trở về tới Triêu Ca Thành, trực tiếp cầu kiến Đế Tân. Nô tỳ tham kiến Đại Vương, nô tỳ có một chuyện, nghĩ thân mặt Đại Vương. Nhân Vương bọc hậu điện, vừa thấy được Đế Tân, Triệu Cao liền thần sắc mang chút kích động cùng lo lắng hành lễ nói. Đế Tân hơi kỳ, nhìn phía dưới một bên Trình Hòa, người đi xuống trước. Vâng. Trình Hòa đi lễ, hướng đi ra ngoài điện. Chỉ là Dư Quang nhìn Triệu Cao, trong lòng có chút kinh nghi. Cái này âm độ vật như thế, chẳng lẽ muốn lập đại công? Triệu Cao giống như là không nhìn thấy Trình Hoa, đợi hắn rời đi, nhẹ hút khẩu khí lập tức lần nữa hành lễ có chút kích động hương phân nói phải đại vương hồng phúc tề thiên nô tỳ rốt cục tra tìm đến vương tử công chúa hai vị điện hạ hạ lạc. với anh một máy mắt cái này trong hậu điện mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng đang lắc lư một cỗ đủ để khiến trời đất sụp đổ như thế trận lóe lên chúa ngọc phía dưới đế tân hai mắt như đao cực kỳ đâm người lại nặng nghề ép hướng triệu cao tìm được trong lúc nhất thời đế tân đúng là làm đến một vòng hoàng hốt cảm giác khí tức bản năng buộc phát một chút triệu cao chỉ cảm thấy vô biên áp lực đánh tới nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cực đúng rồi Đại vương đối hai vị điện hạ rất coi trọng, không ngờ công hắn vừa mới bước lên phong hiểm sớm biểu lộ ra cảm xúc. Nhất thời, đầu thấp càng sâu. Đại vương thất thố dáng vẻ, hắn cũng không thể đi nhìn. Khả năng xác định, chọn vẹn hai cái hô hấp, đế tân bàn tay nắm chặt hạ, chìm hạ cảm xúc, mở miệng hỏi, thanh âm nói không nên lời nặng nề. Khởi bẩm đại vương, nô tỳ đã xác định, là hai vị điện hạ không thể nghi ngờ. Bất quá nô tỳ chỉ thấy được công chúa điện hạ, bị thương thanh bảo hộ lấy, vương tử điện hạ hạ lạc, thương thanh nói chỉ có thể bẩm báo cho đại vương. Triệu Cao không người nhanh chóng nói, Đế Tân lại trầm mặc mấy tức, phất, không thể nghi ngờ nói, ngươi đi xuống trước, thủ ở ngoài điện, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 382, đặc thủ tồn tại người. Trước mắt, trong đại điện không còn gì khác người, chỉ có Đế Tân vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó. Ém nha nha sách điện tử. Tiên tính bầu không khí bên trong, để hắn suy nghĩ lần nữa có chút hoảng hốt. Nhi tử, nữ nhi, ta Đế Tân, thật sự có hài tử. Một cố khó tả tâm tình rất phức tạp, từ trong lòng dâng lên, tựa hồ là kiềm chế rất nhiều năm có chút không bị khống chế hiện lên, không còn là dĩ vãng thực lực hay mọn, đành phải nhẫn mại thời điểm, cũng không còn là chỉ biết đối phương tồn tại, lại như hoa trong gương, trăng trong nước phi thường xa xôi mơ hồ cảm giác, mà là chân chính đã đã tìm được, tuy thời có thể gặp mặt tình huống. Như tử, nữ nhi, ánh mắt yếu ớt, đều là phức tạp cùng hoảng hốt, suy nghĩ không bị khống chế nghĩ đến rất nhiều trong mắt hắn loạn thất bất ao, nhảm chán đến cực điểm độ vỡ. Thì như, a, đong nhiên vô ý thức, đế tân cười khẽ một tiếng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một tiếng, một tiếng này cũng tựa hồ bừng tỉnh hắn. Một vòng xấu hổ chi ý hiện lên, song quyền nắm chặt, lắng lại tâm tình trong lòng ba đậu. Nửa ngày quá khứ, lần nữa khôi phục như thường bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, Triệu Cao. Ngoài điện, đi ra đại điện, Triệu Cao liền gặp được canh giữ ở đại điện bên ngoài Trịnh Hòa, khoe miệng kéo lên một vòng mỉm cười, tựa hồ có chút thân cận ý tứ. Trịnh Hòa không mặn không nhạt gật đầu, liền làm như không nhìn thấy Triệu Cao đồng dạng. Chỉ là nhưng trong lòng đã xác định, cái này âm đồ vật khẳng định lập công lớn. Triệu Cao tại một bên khác đứng vững, cũng không để ý đến Trịnh Hòa ý tứ, chỉ bất quá trong lòng cười lạnh một tiếng. Lao ra hỏa này ỷ vào đại vương tín nhiệm, từng nhiều lần nhục nhã tại ta, lần này qua đi. Trong lòng âm thầm quyết tâm hạ, liền tập trung tinh thần, tùy thời chờ mệnh lệnh. Không đến bao lâu, hắn liền nghe tới kia không thể nghi ngờ thanh âm. Có chút không người, vội vàng hướng trong đại điện đi đến. Trình Hoa nhìn, một vòng khinh thường hiện lên. Coi như lập công lớn lại như thế nào? Người cái này âm đổ vật tâm tư quá nhiều, quá độc, đại vương hay là sẽ để cho nhà ta ta nhìn ngươi. Một vòng tự tin hiện lên, hiển nhiên, giữa hai người phát sinh không ít ngoại nhân không biết được sự tình. Đại vương Triệu Cao bước nhanh đi vào đại điện, cung kính nói, ánh mắt vẫn là không dám nhìn lên. Bọn hắn hiện tại như thế nào? Đế tân thanh âm uy nghiêm vang lên, phản phất không mang bất luận cái gì tình cảm. Triệu Cao tinh thần dị thường tập trung, cung kính nói, hồi bẩm đại vương, nô tỳ nghe được biết, hai vị điện hạ cùng một gọi Dương tiên phù hộ người một nhà sinh hoạt chung một chỗ. Vương tử điện hạ tuổi hồ bị một vị cường giả thu làm đồ đệ, thường xuyên ra ngoài học nghệ. Công chúa điện hạ thì là một mực đợi tại Dương gia bên trong, bị thương thanh bọn người bảo hộ lấy, cũng không có nhận qua hủy hoại gì. Đế Tấn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cao. Có chút không vui lành ý. Triệu Cao trong lòng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sợ tiếng nói, nô tỳ lắm miệng, mời đại vương giáng tội. Trong lòng thì là có chút thầm mắng, có hay không nhận qua hủy khuất gì. Đây là mình có thể nói sao? Trong đó liên lụy phức tạp tình huống, ai cũng không thể nhiều lời. Không thể không nói, chưa bao giờ đối mặt loại sự tình này hắn, trong lúc nhất thời, cũng là có chút nói sai. Đế Tân ánh mắt thu hồi, không có nổi giận, chỉ bất quá, hay là có một vị không biết là xấu hổ là buồn bực hoặc là thẹn cảm xúc dâng lên. Dừng lại một hồi, một vòng do dự hiện lên, hắn phương mới mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, đại vương. Triệu Cao hơi một kỳ, tựa hồ đại vương không có lập tức thấy hai vị điện hạ ý tứ, nhưng vẫn là lập tức đáp, một mực cùng kính lui xuống đi. Loại kia sự tình, đã không phải là hắn có thể nhọc lòng. Đại điện bên trong, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ chốc lát, Đế Tân Long mày nhíu lại, tựa hồ là bị người khác quấy rầy không vui, ánh mắt trừng mắt về phía một chỗ bóng tối. Sau một khắc, một đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh từ chỗ bóng tối hiện thân, bình tĩnh không lay động thanh âm nhiều một tia yếu khí, "Ngươi làm sao rồi?" Thiên hạ này thế mà còn có việc có thể để ngươi như thế, do dự. Cái này nếu như bị đại thương những người khác nhìn thấy, chắc chắn quát lớn vô lễ vừa lại kinh ngạc một màn. Đế tân thần sắc bên trên cũng không có cái gì tức giận, giống như một màn này phát sinh qua rất nhiều lần. Lại như mày, Đế tân hai mắt chỗ sâu lại nhiều hơn rất nhiều do dự. Giờ khắc này lại không người thứ ba nhìn thấy tình huống dưới, hắn bề ngoài lạnh lùng khôi giáp, vô thanh vô tức ở giữa tháo bỏ xuống hơn phân nữa. Ồ, ta càng hiểu kỳ. Thân ảnh kia tiến lên đi hai vải, kia cố ý bình tĩnh không lay động thanh âm, đã sắp không nhịn nổi. Đế Tân nhướng mày, trầm mặt hai hơi, mặt ngoài bình tĩnh mở miệng nói, "Tìm tới bọn hắn." "Bọn hắn? Tìm tới?" Thanh âm kia nghi hoặc, dỗng nhiên, tựa hầu nghĩ đến cái gì, nguyên bản chỉnh nam tính thanh âm, dỗng nhiên trở nên nói không nên lời kiểu mỹ êm tai, phảng phất mang theo trời sinh mỹ ý, còn có chút nồng đậm kinh ngạc, "Yếu Kỳ, ngươi là nói tìm được hai cái tiểu gia hỏa?" Nói, hai tay đem đầu bên trên mũ đen lấy xuống, lộ ra một trương thiên tiểu bất mỹ, xinh đẹp động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt này, liền có thể để bất kỳ nam nhân nào, bản năng nghĩ đến tuyệt thế vưu vật bốn chữ. Lúc này, Chính Trường lớn lấy thu thủy đối mắt đẹp, nhìn xem Đế Tân. Đế Tân đối kia mỹ hoặc thiên thành tuyệt mỹ bộ dáng, lại là thờ ơ, trong mắt không dâng lên mảy may gợn sóng, giống như là không thấy được đồng dạng, có chút trầm mặc. Cũng là cái này trầm mặc, để nữ tử xác định chính mình suy đoán. Lúc này, thân sắc bên trên đều là một cô vui sướng cùng chờ mong, còn có một cô nói không nên lời kích động hiếu kỳ, gắt gao đánh giá Đế Tân, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra những thứ gì. Ngắn ngồi hai hơi, Đế Tân nhướng mày, thanh âm lạnh xuống, "Triệu Cơ." Giống như là cảnh cáo. Càng nhiều một tia căn bản không dễ dàng phát giác dấu hổ. Được rồi được rồi, ta bên nha." Nữ tử cười một tiếng, lập tức nhịn cười cho, như là hoạt bát tiểu nữ tử nói. "Nàng chính là đại tần thế giới triệu cơ, cơ duyên xào hợp, các loại hoàn cảnh, tình huống, trời xui đất khiến phía dưới, để đại thương bên trong, đế tân bên người, thêm ra như thế một cái có chút kỳ lạ tồn tại." Khủ. Triệu Cơ ho nhẹ âm thanh, nghiêm sắc mặt, ra giọng nói, "Ai tìm tới bọn hắn? Ta mấy năm này cũng tại điều tra cẩn thận, đều không có có tin tức gì. Những năm gần đây, nàng đồng dạng tổ kiến một chi tình báo." là đế tân giám sát đại thương. Đại thương cả triều trên dưới, chi này tình báo cũng chỉ có đế tân một người biết, thuộc về bí ẩn nhất thủ đoạn. Tra tìm hai cái tiểu gia hỏa, cũng là nhiệm vụ của nàng một trong. Triệu Cao. Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, có chút không thèm để ý, tựa hồ suy nghĩ nghĩ đến những vật khác. Gia hỏa này ngược lại là có chút bản lĩnh. Triệu Cơ bĩu môi, hơi có chút bất mãn. Sau một khắc, thần sát trở nên có chút hiếu kỳ, hai mắt tựa hồ tản ra dị dạng quang mang nhìn xem đế tân, ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi cái hai cái tiểu gia hỏa? Đế Tân lập tức trừng mắt nhìn Triệu Cơ một vòng ghét bỏ ý vị hiện lên, ánh mắt lại là thoáng rời hạ. triệu cơ nao hạ miệng, lại có chút hưng phấn dị thường nói, ta minh bạch, ngươi chính là đang do dự vấn đề này. nhìn đế tân trầm mặc, có chút không vui nói, cái này có cái gì tốt do dự? trực tiếp đem bọn hắn tiếp trở về chẳng phải là được rồi? bọn hắn là con của ngươi, là cái này đại thương vương tử công chúa, lẽ ra thụ kính tôn sùng dưới một người, ước ước nhân chi bên trên, ngươi sẽ không phải là cố kỵ hạo thiên hoặc là cả triều quan viên a. hừ, ngu xuẩn. đế tân ánh mắt nhìn triệu cơ, kinh thượng chi ý rõ ràng, dù không có nói thêm cái gì. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Bọn hắn cũng đáng được cô cố kỵ. Triệu Cơ cũng không thèm để ý, hoặc là nói đã sớm quen thuộc, gật gật đầu nói, "Cũng thế, bây giờ ngươi đã sớm không cần cố kỵ bọn hắn." Ngưng tạm, đôi mắt đẹp chừng một cái thở nhẹ nói, "Ngươi sẽ không phải là vì mặt mũi, không tốt nhận bọn hắn a." Nói, lập trường của nàng liền đứng tại hai đứa bé kia một bên, "Khuyên, bọn hắn mặc dù xem như có ơn riêng, nhưng bây giờ ngươi không có cái khác rảnh rỗi, cả Triệu ai có thể nói thêm cái gì." Đế Tân ánh mắt lập tức lạnh lẽo, tản ra nguy hiểm quầng màn, nhìn về phía Triệu Cơ. Triệu Cơ toàn thân lạnh lẽo, lập tức minh bạch tự mình nói sai, âm thầm cô một tiếng, thật sự là bao che khuyết điểm. Lập tức hơi cúi đầu mở miệng nói, là lỗi của ta, ta nhận phạt, không nên như vậy nói hai cái tiểu gia hỏa. Hừ. Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, mang theo cảnh cáo. Con của hắn, há có thể khiến người khác nói là con riêng. Triệu Cơ trong lòng bùng lỏng, lập tức liền nghe tới kia thanh âm lạnh lùng, đợi sẽ tự mình đi diện bích hối lỗi mười ngày. Nha. Triệu Cơ có chút bất đắc dĩ đáp. Bất quá sau một khắc, lại dẫn hiếu kỳ nói, vậy thì vì cái gì liền xem như mẹ của bọn hắn, lấy ngươi thực lực hôm nay địa vị, cũng có thể từ Hạo Thiên nơi đó muốn trở về đi." Đế Tân ánh mắt yếu ớt, không để ý đến Triệu Cơ, nhưng cũng không có để nàng lui ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn có lúc sẽ khoan dung như thế một cái đặc thù tồn tại ở bên cạnh hắn. Đối Đế Tân trầm mặc như trước, Triệu Cơ cũng không nóng nảy, từ lại tần thế giới thời điểm, nàng liền quen thuộc. Hai người ở chung, lời nàng nói luôn luôn chiếm cứ hơn 90%. Suy nghĩ một lát, lông mày giật giật, thân sắc có chút cổ quái nhìn về phía Đế Tân, thử dò xét nói, "Ngươi sẽ không phải là không biết như thế nào đối mặt bọn hắn à. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi ngu xuẩn. Thoáng chốc, Đế Tân hai mắt trừng một cái, trầm thanh quát. Triệu Cơ không thèm để ý chút nào Đế Tân khinh thường, hai đầu lông mày ý cười càng đậm, hoàn toàn yên tâm. Bởi vì ở trong mắt nàng, kia tựa hồ là chạm đến uy hiếp, bản năng nhảy lên phản ứng, chứng minh nàng đoán đúng rồi. Trong lòng vui vẻ cảm xúc đạt tới một cái đỉnh phong, dạng này Đế Tân, chính nhi, nàng chưa bao giờ thấy qua. Trông thấy Đế Tân thần sắc lạnh dần, vội vàng thu liễm ý cười nói, hai cái tiểu gia hỏa chưa bao giờ thấy qua ngươi lại từ nhỏ tao ngộ như vậy sự tình một khi biết tình không thật dù là minh bạch năm đó ngươi không phải cố ý mà là hành động bất đắc dĩ chỉ sợ trong lòng cũng đích thật là khó mà tiêu tan đế tân nhí mày trầm thanh mở miệng bá khí tuyệt luân thân là cô rồng giỏi khó mà tiêu tan lại như thế nào triệu cơ âm thầm nhí môi cũng không thèm để ý đế tân có lẽ tại người khác xem ra là lãnh khốc bá đạo nhưng ở trong mắt nàng chính là chết sĩ diện thôi nhưng cũng thuận đối phương ý từ nói cũng thế bọn hắn sinh ở vương thất những này đều không tính là gì bây giờ đại thương đang đứng ở biến đổi thời kỳ Tuy tiện nhận về bọn hắn cũng không ổn, không bằng chờ một thời gian lại nói. Đế Tân Thần sắc bình tĩnh chút, giống như là đồng ý lời này, sau một khắc, không thể nghi ngờ nói, ngươi lui ra, không cho phép đúng tay việc này. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 383, tự mình tiến về. Triệu Cơ khí tức trì trệ, trong lòng âm thầm chừng mắt. Sử dụng hết liền ném. Bước lên phong hiểm cùng ngươi nói chuyện phiếm, không có chỗ tốt, mỗi lần cũng đều bị quát lớn. Nhưng thầm nghĩ đi tìm kia hai cái tiểu gia hỏa một chút tâm tư, nhưng cũng dập tắt. Nàng rất rõ ràng, nàng có thể làm phía trước nam nhân này mặt là một chút tại trong mắt rất nhiều người to gan lớn mật sự tình nhưng một ít chuyện nàng lại nhất định phải tuân thủ tỉ như trước mặt nam nhân này mệnh lệnh đây cũng là song phương ăn ý bằng không mà nói nàng vị này chính mình cũng nói không rõ đặc thù tồn tại chỉ sợ cũng không cần thiết lại tồn tại mặt ngoài không tình nguyện ứng tiếng triệu cơ lặng lặng lui xuống đi lời nên nói nàng đều đã nói kết quả đến cùng sẽ như thế nào chỉ có cái này cái nam nhân mới có thể quyết định chỉ bất quá không người biết được trong lòng tha nhẹ một tiếng chỉ hy vọng ngày sau ngươi sẽ không hối hận chứ triệu cơ tối uy đế tân trầm tư một lát bắt đầu một lần nữa xử lý lên chính vụ đến giống như là đã hạ một chút quyết định liên tục không ngừng xử lý chính vụ mãi cho đến sáng ngày thứ hai đem triệu cao gọi đến đối một bên trịnh hòa lạnh nhạt nói cô rời đi không nên truyền ra ngoài vâng trịnh hòa vội vàng đáp dư quang không dễ dàng phát giác nhìn triệu cao triệu cao trong lòng hơi vui quả nhiên đại vương quan tâm hai vị điện hạ trước mắt đế tân thân ảnh biến mất không gặp triệu cao theo sát chỉ để lại trịnh hòa có chút ti lễ lấy làm cung tiễn lông mày lơ đãng nhăn lại một tia trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực đến tối cùng ra sao sự tình có thể để cho đại vương tự mình xuất động. Chẳng lẽ, Trình Hoa ánh mắt giật mình, có chút suy đoán. Triều ca thành bên ngoài, Đế Tân đã dùng pháp lực mang theo Triệu Cao, lấy một loại hùng hoàng cơ hồ không gì sánh được tốc độ, chạy tới Dương Châu. Ước vạn dặm hư không, bất quá nháy mắt mà qua. Không đến một nén hương, cũng đã đến Dương Châu, sau đó từ Triệu Cao chỉ đường, lần lượt tiến lên, tốc độ không giảm chút nào. Dù sao mặc dù là chư hầu lãnh địa, nhưng cũng thuộc về Đại Thương, đại thương khí vận chi lực cũng bao phủ nơi này. Lại là thời gian nửa nén hương tà hữu, hai người tới Dương phủ trên bầu trời. Pháp lực phun trào hạ, ai cũng nhìn không thấy hai người. Mà bọn hắn vừa vặn trông thấy thần sắc băng lãnh, lặng yên từ Dương Phủ đi ra họ Vũ Văn Thác. Đế tân ánh mắt hơi ngừng lại, hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ, nhìn triệu cao, nhưng việc này hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Một ánh mắt tại Dương Phủ bên trong lướt nhìn, không gian cùng kia mái hiên đều không thể ngăn lại ánh mắt của hắn. Hô hấp ở giữa, ánh mắt của hắn ngưng lại, gắt gao nhìn về phía một gian phòng ốc, luôn luôn không có chút rung động nào trong hai mắt, nổi lên mấy phần phức tạp. Một thân màu hồng cánh sen váy áo đang tu luyện. Toàn thân mang theo một cố giống như là bẩm sinh ưu nhã cao quý điềm tĩnh, lại có thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, đơn thuần hoạt bát đáng yêu. Đây là nữ nhi của hắn. Ta đế tân nữ nhi. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định, không phải cái khác, mà là một loại trực giác, một loại bản năng. Trên người đối phương có máu của hắn. Mặc dù phần này huyết dịch khí tức bị một cố lực lượng phong ấn, cũng dẫn đến những năm này hắn không cảm ứng được. Nhưng vào lúc này hắn tận mắt nhìn thấy ánh mắt hạ, tuyệt sẽ không sai. Đây chính là hắn nữ nhi. Một vòng hoàng hốt hiện lên, kia cố tâm tình rất phức tạp càng ngày càng đậm lại để hắn có mấy phần không biết làm sao, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhìn xem kia thanh lệ điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ, có chút thân thể gầy yếu, giống cô, là cô nữ nhi. Trọn vẹn mấy chục giây thời gian, mới ánh mắt chớp động, trầm xuống cảm xúc. Nhìn về phía nơi xa chính quát lớn thuộc hạ họ Vũ Văn Thác, bờ môi khinh động hạ. Nơi xa, một mặt băng lãnh, mang theo nồng đậm tức giận họ Vũ Văn Thác thần sắc biến đổi, lưu câu tiếp theo ở chỗ này chờ, liền thần sắc cung kính, nhanh chóng đi tới đế tân trước mặt. Tham kiến đại vương. Trông thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức cung kính hành lễ nói: chỉ bất quá rủ xuống ánh mắt hành lễ một khắc này, Dị Thường lạnh lùng nhìn Triệu Cao. Mà Triệu Cao thì là mặt không biểu tình, việc không liên quan đến mình hơi cúi đầu, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Miễn lễ. Đế Tân đem hết thảy thu hết vào mắt, lúc này không có nhiều lý tâm tư. Tạ Đại Vương, Họ Vũ Văn Thác đáp, tình huống như thế nào? Đế Tân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Dương phủ, đạm mạc nói, Họ Vũ Văn Thác thần sắc nghiêm nghị nói, "Hồi Đại Vương, thần mới vừa tiến vào Dương phủ, cùng kia thương thanh đảm một trận, cũng không có quấy nhiễu công chúa điện hạ." Thương Thanh nói nàng chỉ nguyện ý đem hết thảy tình hình thực tế cáo tri đại vương ngài, những người khác nàng ai cũng không tin. Đế Tân thần sắc bình tĩnh, đạm mạc nói, "Triệu Cao, một khắc về sau, cô muốn ở ngoài thành nhìn thấy nàng." "Vâng." Triệu Cao lập tức đáp. Đế Tân bước chân di chuyển, hướng thành đông mà đi, họ Vũ Văn Thác lạnh lùng nhìn Triệu Cao, nhanh chóng đi theo. Nhìn xem họ Vũ Văn Thác bóng lưng, Triệu Cao bình tĩnh thần sắc câu lên một vòng chào phúng, quay người hướng Dương phủ mà đi. Đều biết thì đã có sao, chỉ có thể đoán chính ngươi bản lĩnh cũng tốt. Âm thầm tiến vào Dương phủ bên trong. Tìm được cảm xúc còn không có bình tĩnh trở lại Thương Thanh, âm thầm truyền âm nói, đi theo ta. Thương Thanh giật mình, nghe ra thanh âm của đối phương, ánh mắt trông đi qua cảnh giác nói, Triệu đại nhân, không biết chuyện gì. Đi theo ta chính là. Triệu Cao bình tĩnh nói, nếu như Triệu đại nhân không nói ra sao sự tình, xin thứ cho Thương Thanh vô lễ, không thể rời đi Thương Thanh một chút do dự, lại kiên định nói. Triệu Cao ánh mắt lạnh lẽo, lại nhìn một phương hướng khác, trong lòng nhẹ hừ một tiếng, trầm giọng nói, Đại vương muốn gặp người, nhanh đi theo ta, không được kinh động bất luận kẻ nào. Nói xong, quay người cất bước đi ra ngoài. Thương Thanh thì là thân thể cứng đờ, trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại vương thật đến rồi. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ hỗn loạn lên, kích động, kinh hỉ, thấp thỏm chờ một chút đều có, lẫn nhau chập trùng. Bất quá bước chân lại là đi theo. Nàng không phải không nghi ngờ lời này thật giả, mà là nàng rõ ràng, đối mặt cái này, nàng không có cự tuyệt chỗ trống. Mặc kệ là thật hay là giả, nàng đều muốn đi qua. Bởi vì liền xem như giả, đối phương mạnh đến, nàng cũng không có bao nhiêu biện pháp. Nếu như là thật, càng muốn đi qua. Hai người đều là chuẩn thánh cường giả, tốc độ rất nhanh liền ra tòa này huyện thành, đi tới thành đông bên ngoài mấy trăm dặm, tại triệu cao dẫn đồ hạ, rất nhanh, bọn hắn sẽ xuyên qua một tầng bình trướng, giống như là đi tới một cái thế giới khác. mà nơi này, một đạo người mặc nhân vương bảo, đầu đội bình thiên quan, thương thanh có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm, so với nàng trong trí nhớ uy nghiêm không biết bao nhiêu thân ảnh, chính nghiêng người mà đứng, toàn thân một cái giật mình, thương thanh lúc này quỳ xuống đất, thương thanh bái kiến đại vương, lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ một cái liếc mắt, thương thanh nàng liền xác định đế tân thân phận, không có lý do khác, loại cảm giác này không còn gì khác người có thể cho nàng. Mên ngông hầm hoang cũng chỉ có một vị nhân vương đế tân, không ai có thể tại cửu châu giả mạo vị này cái thế nhân vương. đế tân phất, một bên họ vũ văn thác, triệu cao hiểu ý có chút thi lễ, rời khỏi trận pháp này không gian. lập tức nơi này chỉ còn lại có đế tân, thương thanh hai người. đứng lên đi. đế tân đạm mạc mở miệng. tạ đại vương. thương thanh kích động trong lòng, nhất thụ lấy kia vô cùng cảm giác đè nén, một mực cung kính đứng dậy. chờ nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc đã đợi được một ngày này. đế tân thái độ cũng làm cho nàng cảm thấy yên tâm, cao hứng đem ngươi biết nói hết ra. Đế Tân vẫn như cũ nghiêng người đứng thẳng, đạm mạc nói: "Vâng." Thương Thanh cả sửa lại một chút suy nghĩ, không có dấu diếm, bắt đầu từ những gì mình biết địa phương nói lên, Thương Thanh năm đó là ám vệ bên trong người. gần 260 năm trước, Thương Thanh thụ Tiên Vương mệnh lệnh, chiếu cố bảo hộ công chúa. Gần trăm năm trước, Tiên Vương mệnh Thương Thanh dẫn đầu một bộ phận người bảo hộ công chúa cùng vương tử. Vì thế, Tiên Vương đem chúng ta từ ám vệ xóa tên, ra lệnh cho chúng ta, trừ phi đại vương tìm đến, nếu không cứ như vậy bình tĩnh qua xung dưới. Thương Thanh những năm này rầu giễm, mong rằng đại vương giáng tội nói xong, lại đàng hoàng quỳ xuống. mặc kệ lý do gì, cho dù là Phụng Tiên Vương chi mệnh mang theo Nhân Vương duy hai huyết mạch trẻ giấu, không báo cáo, đây đều là trọng tội. Đế tân không để ý đến Thương Thanh, đối phương nhìn không thấy trong hai mắt, dâng lên một kia phức tạp hoài niệm. Lão gia hỏa, ngươi khi đó thật đúng là giả rồi. An bài nhiều như vậy. A. mấy tức về sau, Hán phương mới mở miệng. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đứng lên đi. đã là Phụng Tiên Vương chi mệnh, ngươi có công không sai, vẫn là Ta Đại Thương thần tử. Thần tại Đại Vương. Thương Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra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 Dù sao kia là xiển giáo bên trong người. Đế Tân hai mắt nhắm lại, quả là thế. Trùng hợp hay là tính toán? Một vòng băng lén trong tim sẽ qua. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chương 384, họ Vũ Văn Thác nổi giận. Trùng hợp vô ý sự tình không lạ kỳ, nhưng đến hắn tình trạng này, trong mắt hắn rất trẻ mang tin chuyện như thế. Dù cho tin tưởng, cũng tuyệt đối sẽ suy nghĩ nhiều một chút, lưu chút chỗ trống. Những năm này, các ngươi lại như thế nào vượt qua? Ép hạ cảm xúc, Đế Tân lạnh nhạt hỏi, thân thể tự nhiên mà vậy chuyển quá khứ, đưa lưng về phía Thương Thanh. Thương Thanh trong lòng hơi động, không dám làm nhiều suy tư, cẩn thận từng ly từng tí từ nàng biết đến bắt đầu nói lên. Trong đó tự nhiên không có nàng chính mình sự tình. Đế Tân trầm mặc, Thương Thanh cũng chỉ có thể một lùn nói, chấm rãi, trong giọng nói cũng không tự chủ được mang một chút cảm xúc. Phần lớn là đối Dương Tiễn Dương tiền bảo vệ, đối một chút bọn hắn nhận ủy khuất, cảm thấy không cam lòng. Chọn vẹn hai khắc nhiều thời gian, Thương Thanh phương mới dừng lại, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ phản ứng lại, vừa mới, nàng giống như nói nhiều, càng giống như, biểu đạt đối Đại Vương một chút bất mãn. Nghĩ như vậy, chính là đầu thật sâu thấp xuống bản năng cảm thấy một cỗ thấp thỏm lo âu từ nay về sau trước kia là cái dạng gì sau này sẽ còn là cái dạng gì không có cô mệnh lệnh ngươi cái gì đều không cần làm đương nhiên thanh âm đạm mạc hạ xuống khắp nơi lộ ra không thể nghi ngờ khí tức thương thanh trong lòng lập tức không vui nhưng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể hành lễ đáp vâng lui ra thần báo lui thương thanh cung kính hành lễ hướng về sau đi đến ra mảnh không gian này đế tân trầm ngâm một hồi tâm niệm vừa động mảnh không gian này biến mất họ vũ văn tháp cùng triệu cao ngay tại cách đó không xa đứng Rút về các ngươi tất cả mọi người, quên việc này." Đế Tân không vội không chậm nói, quay người hướng Chiêu Ca thành mà đi. "Vâng." Họ Vũ Văn Thác cùng Triệu Cao hơi kinh, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức đáp. Trước mắt, Đế Tân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại họ Vũ Văn Thác hai người. Triệu Cao ngồi dậy, như như vô sự, liền muốn hướng Chiêu Ca thành phương hướng mà đi. "Triệu đại nhân chẳng lẽ liền muốn như thế đi sao?" Đương nhiên, có chút thanh âm lạnh lùng vang lên, họ Vũ Văn Thác một thân kim giáp màu đỏ áo choàng, khuôn mặt anh tuấn bên trên đều là lạnh lùng, ánh mắt đã chuyển hướng Triệu Cao. Vũ Văn đại nhân còn có chuyện. Triệu Cao thân ảnh hơi bỗng nhiên, mang theo luôn luôn quen có mỉm cười nhìn về phía họ Vũ Văn Thác. Triệu đại nhân không cần rút về ngươi người. Họ Vũ Văn Thác lạnh lùng nói. Tự nhiên biết. Triệu Cao mặt không đổi sắc, tựa hồ hết thể như thường. Tốt, vừa vặn để ta xem một chút, Triệu đại nhân cái nào thuộc hạ xuất sắc như thế. Dẫn đầu tìm được hai vị điện hạ. Họ Vũ Văn Thác hai mắt nhắm lại, để lộ ra tia hứa lăng lệ quan mang. Hắn đã trước đó rút lui, thật có lỗi, Vũ Văn đại nhân. Triệu Cao tiếp tục mỉm cười nói. Ha ha. Họ Vũ Văn Thác dông nhiên cười khẽ hai tiếng, toàn thân lộ ra hơi lạnh cùng một luồng khí tức nguy hiểm, "Triệu đại nhân là cho là ta họ Vũ Văn Thác dễ khi dễ sao?" "Vũ Văn đại nhân cái này là ý gì?" Triệu Cao như mày, khó hiểu nói, "Ngươi cứ nói đi." Họ Vũ Văn Thác gắt gao trừng mắt Triệu Cao, rất có sau một khắc liền muốn động thủ xu thế. "Vũ Văn đại nhân ý tứ?" Triệu Cao thực tế không rõ, nếu như không có chuyện gì khác, Triệu Cao liền rời đi, Chiêu gia thành bên trong còn có rất nhiều sự vụ. Triệu Cao hai tay ôm, chân thành nói, "À, tốt một cái thực tế không rõ." Họ Vũ Văn Thác thật sự là mở rộng tầm mắt, lần này còn muốn đa tạ Triệu đại nhân chỉ giáo. Họ Vũ Văn Thác lại là một tiếng cười khẽ, toàn thân muốn phun trào khí thế, yên tĩnh trở lại. Vũ Văn đại nhân khách khí, Triệu cao không dám. Triệu cao khách khí cười âm thanh. Sau đó, gật đầu, bước chân một bước liền hướng Triệu đình phương hướng đi đến. Họ Vũ Văn Thác không tiếp tục ngăn cản, ưu lanh ánh mắt đưa mắt nhìn Triệu cao rời đi, hai tay chợt nắm chặt thành quyền. Triệu cao, ta vẫn là xem thường ngươi. Dù là tính tại cái tia cấp bảy thế giới bên trong, Song Phương nhận biết vài, vài năm. Hắn hay là đột nhiên phát giác, hắn xem thường vị này bình thường cũng không đáng chú ý nhân vật. Đây chính là một con rắn độc, không cẩn thận, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người. Ép hạ cảm xúc, suy tư một lát, hướng huyện thành đi đến. Hồi chiều ca trên bầu trời, triệu cao thần sắc hơi âm chìm xuống. Hiển nhiên, họ Vũ Văn Thác đã phát hiện cái gì, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, còn đến không kịp trở về triều đình, cho nên không có cụ thể xác định, chỉ là thoáng nổi lên. Lấy bản lĩnh của hắn, sớm muộn sẽ tìm ra những cái kia ám tử, biết rõ ràng chân tướng sự tình. Lại là cần sớm đem ám tử rút về về phần sau đó tình huống họ Vũ Văn Thác cam thủ hắn căn bản không thèm để ý địa vong tử thành lập một khắc kia trở đi liền cùng vương thành giám không hợp nhau đây là đại vương tự mình thiết lập hắn tự nhiên thành thành thật thật chấp hành không bao lâu đế tân đã một thân một mình trở về triều ca thành nhân vương cung không có xử lý chính vụ mà là tiến vào vương thất trong bảo khố, chọn lựa ra một vài thứ sau đó tại vô cương điện bế quan hai ngày thời gian tả hữu xuất quan đi tới nhân vương bọc hậu điện đế tân nhạt tiếng nói triệu triệu cao vương viện vâng chỉ chốc lát triệu cao dẫn đầu đến đây cung kính hành lễ, đế tân tay ném đi, hai đạo màu vàng quang mang đến triệu cao trước mặt, hóa thành hai đạo lớn cỡ bàn tay, biểu nhìn trên mặt cực kỳ bá đạo lệnh bài màu vàng nóng, chậm rãi nói, đem bọn nó giao cho thương thành, để đại vương tử, công chúa mang theo. vâng, triệu cao lập tức đáp, hai tay cung kính dội ra tiếp nhận hai đạo lệnh bài. trước chờ, đế tân nói một câu, đã nhìn thấy tấu trương. triệu cao tự nhiên là thành thành thật thật ứng ngưỡng, không đến bao lâu, bây giờ thân làng lự tiền hộ vệ, rất thong thả phẩm quan chức vương viện đến, trung đẳng dáng người, nhìn qua dung mạo không đáng để ý, rất bình thường. Thần tham kiến Đại vương. Vương Việt cung kính hành lễ. Hắn cùng cái nhiếp đều là lĩnh ngự tiền hộ vệ trước, thay phiên thay ca, thủ vệ tại Nhân Vương ngoài điện. Mọi chuyện, Triệu Cao sẽ nói cho ngươi biết, ngươi từ nay về sau, ám bên trong bảo hộ Đại vương tử cùng công chúa, không thể để lộ ra bất kỳ vật gì. Đế Tân trầm giọng nói. Vương Việt dù hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp, "Vâng, thần tuân mệnh." Đế Tân vung tay lên, Vương Việt, Triệu Cao hai người chậm rãi lùi ra ngoài đi. Trong điện, Đế Tân nhẹ nhàng thở hắt ra, dâng lên một chút tâm tình rất phức tạp, giống là có chút không biết làm sao lại giống là có chút thở dài, lại duy trì có không có hối hận. hắn bây giờ đích thật là có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Hai vị kia đã sớm biết được nhưng không có một mực để ý tới con cái. Phái ra Vương Việt tám bên trong bảo hộ cũng là hắn cho rằng lúc này lựa chọn tốt nhất. Trừng mặc một lát, đè xuống những cái kia cảm xúc, lại bắt đầu lại từ đầu xử lý phức tạp chính vụ. Bây giờ đại thương mỗi một ngày đều đang thay đổi, cụ thể cải biến, sự vụ có thương lượng bọn hắn, nhưng đại cục nắm chắc, lại cần hắn thời khắc nhìn xem, điều chỉnh. Triều đình đi hướng Dương Châu trên đường. Triệu Cao cùng Vương Việt rất nhanh liền có chút thân cận trao đổi, đều có chút tận lực hai người, mặt ngoài quan hệ đang nhanh chóng rung ngắn. Vương Việt cũng từ Triệu Cao miệng bên trong biết rất nhiều sự tình, trong lòng có chút chấn kinh. Đại Vương lại có một trai một gái, tại toàn bộ Đại Thương bên trong, biết việc này đều là cực ít. Cũng cũng là bởi vì muốn tra tìm, cho nên họ Vũ Văn Thác, Triệu Cao chờ người biết, Vương Việt cùng tra Tìm không quan hệ, tự nhiên là không biết. Rõ ràng về sau, Vương Việt có chút vui sướng cùng làm khó. Vui sướng mình có thể làm việc này, dù sao kia là bảo vệ Đại Vương duy nhất hai giỏn roi. Mặc kệ từ phương diện kia đến nói, đều có lợi ích to lớn. Về phần làm khó thì là lo lắng cho mình ám bên trong bảo hộ sẽ làm không tốt. Đương nhiên, ánh mắt của hắn hơi sáng, nhìn về phía Triệu Cao thành khẩn nói, "Triệu đại nhân, Vương Mộ Tử chưa bao giờ làm việc này, sợ sẽ hỏng đại vương ý tứ. Còn xin Triệu đại nhân chỉ điểm một hai." Triệu Cao tâm tư rất nhiều, là cái nhân vật không đơn giản, đôi này trải qua cái kia cấp 7 thế giới người mà nói, là công nhận sự tình. "Vương đại nhân khách khí, Triệu Cao ha có thể nói thêm cái gì?" Triệu Cao lộ ra thân thiết mỉm cười, hai mắt âm khí đều cơ hồ biến mất. Triệu đại nhân khách khí, vương mỗ thực tình thỉnh giáo. Vương Việt hai tay ô quyền, chân thành nói. Triệu cao trầm ngâm hạ, phương thở dài. Thôi được, Triệu Mỗ liền nói hơn mấy câu, mong rằng vương đại nhân đừng nên trách. Vương đại nhân thực lực mạnh mẽ, đối đại vương trung thành cảnh cảnh, nhật nguyện chứng dám. Lúc này mới bị đại vương phái tới bảo hộ hai vị điện hạ. Theo Triệu Mỗ xem ra, vương đại nhân chỉ phải nghiêm khắc dựa theo đại vương mệnh lệnh đi làm là được. Bình thường ám bên trong bảo hộ hai vị điện hạ, chủ yếu là công chúa điện hạ. Dù sao đại vương tử điện hạ thường xuyên về sư môn, đừng để bọn hắn phát hiện ngươi, dù là dù cho phát hiện cũng không thể để lộ ra bất kỳ vật gì, chỉ nói nhận ủy thác của người là đủ. giống như thương thanh, hai vị điện hạ cũng không có bức bách nàng nói quá nhiều đồ vật. vương việt trong mắt như có điều suy nghĩ, gật đầu trịnh trọng nói, đa tạ triệu đại nhân chỉ điểm, vương mụ ghi nhớ. vương đại nhân không cần phải khách khí. triệu cao cười nói, hai người hướng dương châu đi đồng thời, chiêu ca thành vương thành giám trong tổng bộ, họ vũ văn thác toàn thân khí tức lạnh lùng ngồi ở phía trên, không chứa mảy may tình cảm ba động hai mắt, chậm rãi ở phía dưới tám cá nhân trên người đảo qua. tám người kia cúi đầu, thân sắc đều có chút phẫn nộ. Các người rất phẫn nộ. Nửa ngày, họ Vũ Văn Thác mở miệng, bình tĩnh không lay động. Tám người không có mở miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, đều ngầm thừa nhận. Phẫn nộ ai? Họ Vũ Văn Thác lại nói. Tám người có chút sửng sở, dư chỉ nhìn họ Vũ Văn Thác, yên lặng suy tư. Ta đang hỏi ngươi nhóm phẫn nộ ai? Đột nhiên, họ Vũ Văn Thác ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cao lên, bá khí âm ầm. Bẩm đại nhân, phẫn nộ an bài ám từ người. Một người mở miệng nói, chính là Thương Siêu. Hắn dù nhưng đã minh bạch hết thảy, nhưng những người khác nhưng lại không biết nhiều như vậy nhất là liên quan đến đại vương tử nữ sự tình. Toàn bộ vương thành giám, người biết cũng chỉ có hắn cái này một chi, tự nhiên không thể nhiều lời. Bẩm đại nhân, đúng là như thế, đối phương đem ám tử đánh vào vua ta thành giám tông bộ, tuyệt đối không thể bỏ qua đối phương." Lại là một người nói. Sau đó, mấy người khác lần lượt mở miệng, đều biểu đạt ra phẫn nộ, truy tra ý tứ. A đột nhiên, họ Vũ Văn Thác khẽ cười một tiếng, kia cô thật sâu khinh thường để phía dưới tất cả mọi người là sức sợ. Đối phương có năng lực đem ám tử đánh vào vua ta thành giám tông bộ, lại lông tóc không hao tổn rút đi, kia là bản lãnh của hắn. Các ngươi tại sao phải phẫn nộ? Họ Vũ Văn Thác ánh mắt vừa đi vừa về lên nhìn, có chút chân thành nói. Mọi người lại là sướng sở, không hiểu nhìn xem họ Vũ Văn Thác. Đại nhân hắn, ta nói các ngươi vì cái gì phẫn nộ? Hoặc là nói, họ Vũ Văn Thác thanh âm trầm xuống, phản phất trước khi mưa báo tới kiềm chế, các ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ? Chương thứ nhất, vào ngày mai buổi sáng 12 giờ trước đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ, đi ngủ sớm một chút. Chương 385, thúc tít. anh. Trong đại điện, tựa hồ trống rỗng nổ vàng, uy thế vô hình ép ở phía dưới tám trên thân người. M. Tám người toàn thân lắc một cái, lập tức đều hiểu nhà mình đại nhân phẫn nộ đối tượng, tựa như là bọn hắn. Thâm hung hăng nhảy một cái, tối đầu, không dám nói thêm cái gì. Hai đứa rồi. Họ Vũ Văn Thác đứng lên, lạnh lùng trừng mắt tám người, các ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ? Lỗi của mình, liền muốn đi phẫn nộ người khác. Mình bản lĩnh không tốt, liền trách người khác quá mạnh. Các ngươi thật sự là rất lợi hại. Tám người đầu hung hăng thấp, không dám có chút động đậy, chuyện cho tới bây giờ, cái kia Lý Hoàn Không, rõ, họ Vũ Văn Thác là tại quát lớn bọn hắn, phẫn nộ bọn hắn vậy mà để người tại tổng bộ an cắm vào thám tử, còn làm cho đối phương lặng yên không một tiếng động toàn thân trở ra. Tám người thần sắc có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Tiên kia thám tử tại vương thành giám tổng bộ địa vị cũng không cao, là lúc mới thành lập vương thành giám lúc bộ pháp quá lớn, dẫn đến nhân thủ không đủ, cho nên tuyển nhận tiến đến một viên. Không nghĩ tới cứ như vậy xuất hiện vấn đề, là chính bọn hắn tính cảnh giác không đủ. Ta cũng rất phẫn nộ, nhưng ta càng phẫn nộ chính là mình, mình chủ quan, bản lĩnh không tốt, bị người hung hăng giáo huấn một lần. Họ Vũ Văn Thác ngự khí càng thêm cao, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm lần này là vua ta thành giám trên dưới xỉ nhục, tổng bộ tất cả mọi người có sai, bản quan sẽ lên bẩm đại vương, hết thể xử phạt nhân viên tướng quan, trọng phạt. tám trong lòng người run lên, hiển nhiên họ vũ văn thác đây là ngay cả chính hắn đều tính đến, mà lại thế mà có thể tới thượng bẩm đại vương trình độ, hiện nhưng cái này xử phạt rất nặng, rất có thể chính là liên quan đến phẩm cấp, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù là trong đó hơn phân nửa đều cũng không biết lần này thám tử đưa tới sự tình hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. kể từ hôm nay nghiêm tra vương thành giám tất cả mọi người lại xuất hiện dạng này sai, liền không chỉ là đơn giản như vậy. họ vũ văn thắc lạnh lùng nhìn tám người, xoay người sang chỗ khác. vâng, tám người hành lễ đáp, trong lòng triệt để dơ lên kịch liệt khẩn trương, đầu trí nhất định phải hung hăng đem vương thành giám trên dưới thanh tra một lần. lùi xuống đi. họ vũ văn thắc lạnh lùng phất tám người lòng vẫn còn sợ hãi lui ra, họ vũ văn thắc đệ xuống tâm tình trong lòng. chuyện lần này cũng coi là cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, một lời nhắc nhở. địa vương thành lập mặc dù bí ẩn, nhưng hắn lại là biết đến càng hiểu trong đó cấp độ càng sâu ý nghĩa nhưng địa võng nội tình mỏng hắn ngay từ đầu cũng không có để ý nhiều nhưng bây giờ liền không giống trong lòng cảnh giác đạt tới tối cao triệu cao người này chỉ sợ xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại vương thành giám là nên tiếp tục tăng thêm tốc độ trong lòng dâng lên ý nghĩ này liền lập tức xác định có như vậy một con rắn độc ở bên cạnh nhìn xem không tăng tốc tăng lên mình nói không chừng lúc nào liền sẽ bị phản diêu ngày thứ hai họ vũ văn thác cầu kiến đế tân biểu đạt mình thất trách bị người đem thám tử đánh vào vương thành giám trong tổng bộ về phần cái khác đều cũng không có nói. dù sao nói thẳng ra, đã là lộ vẻ hắn vô năng, đế tân cũng tuyệt đối sẽ không đối triệu cao làm cái gì, phản mà đối với hắn ấn tượng đánh giá giảm xuống, mà lại không trực tiếp mặt ngoài nói ra, đế tân sẽ không biết sao. sau đó, hắn liền mời cầu xử phạt. đế tân ánh mắt như phong nhìn xem họ vũ văn thác, khoẹ miệng hiện lên một lần không dễ dàng phát giác ý cười, liền đồng ý họ vũ văn thác thỉnh cầu để hắn lui ra. trong lòng đối chuyện lần này, không sai biệt lắm đã minh bạch. hiện nhiên là vương thành dám trước tìm tới, bất quá bị triệu cao đoạn hồ. Đối với mấy cái này hắn cũng không thèm để ý, ngược lại có phần vui lòng nhìn thấy. Chỉ cần không chính diện phát sinh xung đột hoặc ảnh hưởng chính sự, đối với vương thành giáng cùng địa vong tranh đấu, hắn đều không thèm để ý. Người đều có tư tâm, dù là lại thế nào trung thành cảnh cảnh, cũng không ngoại lệ. Cho nên muốn biết chỗ có chân tướng sự tình, hắn không có khả năng hoàn toàn ký thác tại họ Vũ Văn Thắc cùng Triệu Cao trung tâm phía trên. Thống linh tiên la Trình Hòa cùng thống linh ám vệ Tử Mực cũng đều là như thế. Không nhiều quan tâm những chuyện này, đế tân toàn thân tâm đầu nhập vào chính vụ bên trong, đại thương biến đổi cũng nên ra tốc trở lại Vương Thành Giám họ Vũ Văn Thác truyền lệnh Vương Thành Giám tổng bộ tất cả mọi người đoạn đi khí vận chi lực 10 năm thám tử kia thượng cấp cùng nhân viên tương quan giảm xuống nửa cấp cái này xử phạt mới ra Vương Thành Giám tổng bộ trên dưới đấu trí cao cha tìm thám tử vừa bất tử không thôi đều do cái kia đáng chết thám tử từ đây Vương Thành Giám trên dưới bầu không khí càng thêm ngưng trọng quy củ cực kỳ nghiêm ngặt Dương Châu Triệu Cao cùng Vương Việt cũng tới đến Dương phủ bên ngoài mọi chuyện có chút đơn giản thuận lợi không bao lâu Triệu Cao một thân một mình rời đi Thương Thanh cầm tới hai tấm lệnh bài cũng nhẹ nhàng thở ra Đại vương hay là quan tâm công chúa các nàng, không có nhiều trì hoãn, liền cầm lấy lệnh bài đi tới Dương Thiền trong phòng. Thanh Di đang xem sách Dương Thiền đứng dậy, lộ ra mỉm cười, khí chất yêu nhã hào phóng, lại có chút hoạt bát đáng yêu. Tiểu thư, thương Thanh phối hợp có chút thi lễ một cái, mới đi ra phía trước. Dương Thiền đối này đã thành thói quen, phản đối lại nhiều lần cũng vô dụng, thương Thanh vẫn như cũ duy trì cái gọi là tôn ti lễ nghi. Thanh Di mau đến xem, nơi này chính tốt có nhiều chỗ, Thiền Nhi có chút không hiểu. Dương Thiền một tay cầm ra thú thư tịch, một tay lôi kéo thương Thanh tay, có chút cao hứng nói là nơi nào? Thương Thanh có chút cương triều cười nói, nơi này, còn có nơi này. Dương Thiền ung tùm ngón tay ngọc một chỉ. Sau đó, hai người đàng thiếu thật lâu, đợi một đề tài rơi xuống, Thương Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc, bi ý, chậm rãi từ trong tay háo xuất ra hai khối lệnh bài màu vàng nóng, trầm giọng nói, tiểu thư, năm đó lao ra rời đi lúc, từng giao cho ta hai tấm lệnh bài, nói là có liên quan tiểu thư thiếu gia phụ thân, đợi tiểu thư thiếu gia sau khi lớn lên, liền giao cho các người, để các ngươi tùy thân mang theo, bây giờ là thời điểm giao cho các người. Dương Thiền thanh lệ khuôn mặt dừng lại. Thanh Thịnh con mắt chăm chú nhìn hai tấm lệnh bài, không núp đít. Một đôi tuyết trắng đầu ngón tay, dùng sức cầm, rất kích động, lại có chút bất lực. Phụ thân. Hoàng hốt chi sắc hiện lên, trong đầu trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì. Chỉ biết nửa ngày về sau, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận hai tấm lệnh bài kia, ngay cả Thương Thanh thở dài một tiếng đi khi nào cũng không biết. Có chút hỗn loạn bất lực ngồi xuống, hai tay run rẩy lại dùng sức cầm lệnh bài, con mắt tượn hồ muốn thấy rõ sở lệnh bài này mỗi một tia hoa văn. Toàn thân kim sắc, chính diện có chín con rồng vàng quanh quanh, mặt trái thì là cắt có một chữ. Tiền. Thiền. dù chỉ là làm bài, nhưng một cỗ vô cùng nặng nề cao quý khí tức đập vào mặt. Phụ thân. Sa sôi mơ hồ tồn tại, nhưng thật giống như một cái mắt, liền rõ ràng rất nhiều. Con mắt chua chua, hai tay ôm đầu gối y mắng khóc lên, nhỏ bé yếu đuối thân thể nhẹ nhàng run rẩy, chỉ có cầm lệnh bài hai tay càng ngày càng gấp. Mẫu thân, ngươi ở đâu a? Phụ thân hắn đến cùng là. Hàm răng cắn chặt, nước mắt không bị khống chế liên miên chảy xuống, càng nghĩ nhìn xuống, liền lưu càng nhanh. Mà nàng không biết là, hai khối kim bài nội bộ kim quang lóe lên một cái, ở xa nhân vương trong điện. Đế tân ánh mắt dơ lên, tựa hồ nhìn thấy cái gì, lông mày lặng yên mà nhăn. Nhìn xem một màn kia, thấy tận mắt vô số người chết thảm, đều hào không giao động trong lòng, dâng lên một vòng kỳ dị cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ, duy chỉ có để hắn bản năng có chút tránh né, hoặc là nói, ý xấu hổ, không có ý tứ. Lặng lặng nhìn xem, Đế tân không có nhiều làm cái gì, lập tức tiếp tục xử lý chính vụ, chỉ để lại vừa phân tâm nghĩ tiếp tục xem. Chọn vẹn hơn một canh giờ, kia run dậy thân thể bình tĩnh trở lại, đỏ bừng hai mắt cũng không còn rơi lệ. Đế Tân trong lòng đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng Dương Thiền Cô nương nâng lên trán, tiếp tục tỉ mỉ nhìn xem hai tấm lệnh bài, thỉnh thoảng phấp phấp một chút cười ra tiếng, cực kỳ mỹ lệ. Nhân Vương trong điện Đế Tân khoẹt miệng hơi rút bộ dáng thật đốc. chỉ là hai đầu lông mày lặng yên nuối lòng ra, lộ ra một chút nhẹ nhõm chi ý. Chọn vẹn mấy canh giờ, tựa như ngẩn người mấy canh giờ, Dương Thiền Cô nương dần dần bình tĩnh lại, xuất ra một đầu phát ra bạo quang dây thừng, một phân thành hai, biến thành dây nhỏ. Từ lệnh bài trên nhất quả nhiên cái kia lỗ nhỏ mà vào, đem thiền chữa lệnh bài thắt ở trên cổ một cái tay nhỏ nắm thật chặt, khác một cái tay nhỏ thì là nắm lấy tiện chữ lệnh bài, thỉnh thoảng còn nhếch miệng lên, lộ ra kinh người vẻ, tựa hồ trong lòng có chút mệ cững. Ngày hôm qua, chương 386, Dương Tiễn trở về, cực giống một cái bình thường tiểu cô đương, chỉ là tựa hồ có chút đẩn. Đế Tân khệ miệng trong lúc lơ đãng, nổi lên mỉm cười, lại nhìn một hồi, hắn dần dần thu hồi ánh mắt, hai mắt tĩnh mịch. Triệu Vương Minh Dương, Đế Tân đạm mạc nói. Vâng. Hai khắc thời gian tạ hữu, Vương Minh Dương đến hành lễ nói, thần tham kiến đại vương. Như thế nào rồi? Đế Tân hơi có vẻ ngưng trọng nói. Vương Minh Dương nếu mày, tự nhiên sáng tỏ Đế Tân ý tứ, trầm giọng nói, "Hồi đại vương, thần đề nghị, còn cần thời gian 20 năm tốt nhất. Thời gian 5 năm, cô cho ngươi thêm thời gian 5 năm, 5 năm sau, trời địa phương học viện muốn khai biến đại thương mỗi một tòa thành trì." Đế Tân từ tốn nói, cũng không hề cường thế bức người, lại làm cho người căn bản là không có cách cự tuyệt phản kháng. Vương Minh Dương thần sắc chỉnh trọng thi lễ, thần minh bạch, định không phụ đại vương hy vọng, rất là nhạy cảm, hắn cảm giác được Đế Tân phải tăng tốc đại thương biến đổi. Cho nên dù là thời gian 5 năm cũng không thể đem chuẩn bị làm được tốt nhất, cũng phải đi làm. Đi thôi. Đế Tân Phất. Thần cáo lui. Vương Minh Dương Thi lễ Thối lui. Đế Tân mắt lộ ra vẻ suy tư, liền lần lượt triệu kiến mấy người. Đế Tân 87 năm ngày 1 tháng 7 triệu hội bên trên. Lục bộ đều phát ra tiếng âm, thượng bẩm Đế Tân, một chút chưa bao giờ có cải biến, Đế Tân đồng ý. Mặc dù những năm gần đây chúng thần đã thích ứng rất nhiều cải biến, nhưng lần này cải biến nhiều, hay là chấn kinh rất nhiều người. Giống như là nguyên lai like không đội không chậm cải biến, đột nhiên tăng tốc tốc độ. Rất nhiều quan viên tựa hồ cũng có thể trông thấy, một cái dần dần xa lạ đại thương. Đại thương tại dần dần cải biến, cũng tại một chút xíu cường đại. Mấy chục năm qua chưa hề đình chỉ qua. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, dân gian bách tính tựa hồ minh bạch rất nhiều đạo lý cùng pháp luật, hiểu được một chút thuộc tại quyền lợi của mình. Đây cơ hồ xem như một chút thay đổi về mặt căn bản. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng dân tâm, cùng hưng thịnh khí tức, hội tụ thành đại thương khí vận chi lực. Thậm chí nhân tộc khí vận chi lực cũng tại một chút xíu gia tăng, chỉ là đem so sánh với tổng lượng đến nói, cũng không đáng chú ý. Đại thương tại biến Che trời thần mộ bên trong, cái này đồng dạng đang thuế biến thất cấp đỉnh phong thế giới, cũng tại gia cắt lượng đám người cố gắng hạ phát sinh biến đổi lớn. Đế Tân 89 năm ngày 6 tháng 3, tại đại thương gia tốc biến hóa lúc, tại Dương Châu kia nho nhỏ Dương phủ bên trong, Dương tiễn trở về. Một thân huyền y điệp, khí chất thanh như khói liễu, nhàn nhạt nạo khí, bất khuất thần hàm, một đôi thanh lanh con ngươi lộ ra một cố khó tả sắc bén, kiên nghị. Tại hắn trông thấy Dương Tiền mấy người một khắc này, đột nhiên giống như gió xuân chợt ấm, toàn thân tràn ngập ấm áp khí tức. Đồng thời, ở xa triều đình nhân vương trong điện, Đế Tân hai mắt ngẩng lên, Trong ánh mắt dâng lên một cố khó tả dị sắc, lẳng lặng nhìn lại. Cái này dị vãng chưa hề tại đế tân trong mắt xuất hiện qua ánh mắt, liền phảng phất giống như là đang nhìn một cái khác tiểu hảo chính mình. Dương phủ bên trong, Dương tiễn trở về, tự nhiên là một phen náo nhiệt. Cởi mở, sinh ra tiếng cười, tại Dương phủ bên trong dập dờn, nhìn đế tân khẽ nhíu mày lại có chút thoải mái, liền hơi có chút không thích thu hồi ánh mắt. Dương phủ bên trong. Vui sướng bầu không khí bên trong, ra điên qua đi, Dương tiễn Dương Thiển huynh muội đi tới Dương Thiển cô nương trong phòng. Tam muội, ngươi đợi nhị ca đến, thế nhưng là có chuyện gì? Dương Tiễn khẽ cười nói, nhất cử nhất động khí quyển ưu nhã lại trầm ổn. Tiêu Thanh lãnh khí chất bên trong cũng còn lộ ra cô ấm áp khí tức. Nhị ca, ngươi nhanh nhắm mắt lại, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Dương Thiển cô nương lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, dị thường vui vẻ nói, thiếu mấy phần ưu nhã nhiều hơn mấy phần hóa bát. Ha ha. Dương Tiễn lập tức cười ra tiếng, không có chút nào phòng bị trực tiếp nhắm hai mắt lại. Tốt, lễ vật gì? Ngươi nhưng không cho nhìn lén. Dương Thiển cô nương cười, tay nhỏ từ trong ngực lấy ra khối kia tiện chữa ký bài, phóng tới Dương Tiễn trước mặt. Tốt, ngươi có thể mở mắt ra. Dương Tiễn không hoảng hốt không vội mở mắt ra, hiếu Kỳ nhìn lại, nghi hoặc càng đậm, ý cười cũng càng đậm, "Ta muội, đây là ngươi làm?" Nhưng trong lòng phụ định mình nói, nhà mình tiểu muội coi như tự mình làm lễ vật cho mình, cũng sẽ không là như vậy có chút tốt quý, "Ba khí kim bài, ngươi đoán?" Dương Tiễn cô nương hé miệng xinh xắn cười nói, Dương Tiễn thanh lánh dáng vẻ ném đi lên chín tầng mây, thật đúng là nghiêm túc nghi tới, chắc có việc nói, không giống như là ngươi làm. Thấy Dương Tiễn cô nương cười không nói lời nào, biết là ngầm thừa nhận, lại ra vẻ suy tư nói, "Là Thanh Di đưa cho ngươi." Nhị ca quả nhiên lại đoán đúng. Dương Thiển Cô Nương có chút chú môi, một điểm phân nàn, chín phần tự hào kiêu ngạo mà cười nói. Dương Tiễn cười khẽ không nói, nhà mình tiểu muội chưa từng đi xa nhà, ra đời không sâu, chỗ người quen biết bên trong, có thể xuất ra loại này kim bài, cũng chỉ có vị kia lai lịch bí ẩn thanh gì. Nhị ca ngươi nhanh ngồi xuống. Nói, Dương Thiển Cô Nương liền muốn lôi kéo Dương Tiễn ngồi xuống. Dương Tiễn tự nhiên sẽ không phản kháng, thuận lực đạo ngồi xuống, liền gặp nhà mình tiểu muội đi đến phía sau mình, đem cái kia kim bài hệ ở trên của mình. Mặc dù nghĩ hoảng, nhưng hắn nhưng không có phản đối, mặc cho Dương Thiển Cô Nương hành động. Thật chặt buộc lại về sau, Dương Tiễn cô nương đi đến phía trước, tinh khiết mắt to nháy nha nháy, nháy, nhìn chằm chằm Dương Tiễn trước ngực khối kia kim bài, thật là dễ nhìn, nhị ca ngươi về sau, nhưng phải thật tốt mang theo, không cho phép lấy xuống. Nói, từ trong ngực, đem thắt ở trên cổ mình khối kia kim bài đem ra, đối Dương Tiễn giương lên. Dương Tiễn một kỳ, rồi tay cầm nhìn qua, cùng mình lúc này mang không khác nhau chút nào, chỉ có cái chữ kia không giống, hiển nhiên là tận lực vì hai anh em gái bọn họ làm. Tiện, Thiện, Tốt, nhị ca vĩnh viễn không gỡ xuống tới. Dương Tiễn tự nhiên mà vậy đáp ứng. Mà phản phất trời sinh liền có đa nghi suy nghĩ, đã nghĩ đến thương thanh càng mạnh một tầng, đã rời đi vị nhân vật thần bí kia. Ừm. Dương Thiển cô nương nghiêm túc điểm hạ cái đầu nhỏ, do dự một chút, hai mắt trịnh trọng nhìn xem Dương Tiễn, một bộ sẽ coi đại sự muốn nói dáng vẻ, để Dương Tiễn thần sắc cũng thận trọng không ít. Không có ai biết tình huống dưới, còn có một đôi tĩnh mịch ánh mắt, bản năng nhiều hơn mấy phần thận trọng. "Ca, đây là gia gia lưu cho chúng ta." Dương Thiển cô nương cắn cắn môi, mang theo một chút bì thường nói. Dương Tiễn cũng không kỳ quái, tiếp tục nghe. Lại do dự một hồi, tựa hồ nhắc lên rất nhiều dụ khí. Cô Nương chân thành nói, nói cái này có quan hệ chúng ta phụ thân. Một tiếng ầm vang, tại Dương Tiễn náo hải nổ tung, hai mắt đống nhiên trở to, kia trầm ổn như núi khí tức, nháy mắt có chút tán loạn, hiển nhiên tâm thần đại loạn. Một tay bản năng nắm chặt kim bài, một tay nắm lấy Dương Tiễn cô Nương nu cánh tay, to lớn lượn đạo, cô Nương kia khẽ to mày, ẩn hàm đau đớn, nhưng không có thốt một tiếng. Bất quá Dương Tiễn đã kịp phản ứng, vội vàng buông tay lo lắng nói, thật có lỗi, ta nguội, nhị ta ta, không có chuyện gì. Cô Nương khuôn mặt nhỏ cười một tiếng, lập tức có chút xấu hổ có chút cúi đầu. Ta biết, còn khóc rất lâu đâu. Dương Tiến khẽ miệng cười cười, thương tiếc đôi tay vước vẻ cô nương đỉnh đầu, trong hai mắt, trong lòng vẫn như cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Phụ thân, chờ tới bây giờ, đã không dám hy vọng xa vời, chỉ trong mộng một nhà đoàn tụ lúc xuất hiện mơ hồ tồn tại. Rốt cục có tin tức sao? Một tay nắm lấy kim bài lực đạo càng ngày càng gấp, tựa hồ trong lực có một hơi tán không đi. Phụ thân, ép một chút tâm thần, nhìn xem dùng ánh mắt còn lại có chút bận tâm nhìn xem hắn cô nương, yên lặng cười một tiếng, âm áp nói, ta muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Thiển cô nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu nói, không có nhiều một chút, cũng không có ít một chút. Nàng có phán đoán của mình, lại sẽ không đi ảnh hưởng nhà mình nhị ca suy nghĩ phán đoán. Dương Tiễn chân mày cau lại, các loại suy nghĩ không ngừng lóe lóe. Kia phản phất trời sinh đa nghi tính tỉnh, để hắn rất khó tin tưởng những người khác. Dù cho tin tưởng, cũng sẽ mang theo một chút chỗ trống. Hắn tin tưởng Thương Thanh sẽ không hại huynh muội bọn họ, lại không hoàn toàn tin tưởng nàng nói tới một ít lời. Nói sau khi lớn lên giao cho bọn hắn huynh muội, vì sao là trước đó không lâu, khi đó hắn cũng không tại, lý do này rất kém cỏi. Ta muội chỉ sợ cũng có nghi ngờ trong lòng, chỉ là không đành lòng đi hoài nghi, hỏi nhiều cái gì. Còn có, lần này trở về, ngắn ngủi một lần ra hiến bên trong, hắn có thể cảm nhận được, Thương Thanh thái độ đối với bọn họ, càng thêm cung kính một kia. Dù chỉ là một kia, hắn cũng nhạy cảm phát hiện. Nguyên bản không để ý nhiều, hiện tại xem ra, nhất định là xuất hiện cái gì hắn không biết biến hóa. Phụ thân. Tâm thần run lên, vội vàng ổn định lại, thấy Dương Thiển cô nương vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem mình, mỉm cười nói, yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều. Ừm. Cô nương nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiến trong lòng thương tiếc càng sâu, nhịn không được kiên định nói, nhị ca đáp ứng người, nhất định tìm về mẫu thân, chúng ta người một nhà nhất định sẽ đoàn viên. Ừ, nhất định sẽ. Dương Tiễn cô nương nâng lên khuôn mặt nhỏ, cũng biến thành tràn đầy kiên định. Những năm gần đây, đây chính là hai huynh muội một mực chống đỡ đi xuống tín nhiệm. Trâm mặt một hồi, Dương Tiến mỉm cười nói, đúng, ta muội. Lần này nhị ca trở về, cũng là nghĩ nói cho các ngươi biết, nhị ca tu luyện bây giờ đến một cái cẩn yếu quan đầu, sắp đột phá, tiếp xuống chỉ sợ muôn có một lần thời gian dài bế quan không có thể trở về, có thể bị nguy hiểm hay không. Dương thiền cô nương nhỏ giọng nói: "Yên tâm, sẽ không, hơn nữa còn có nhị ca sư phụ nhìn xem đâu." Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ. Dương thiền cô nương gật đầu, không nói gì thêm nữa. Sau đó, hai huynh muội lại bắt đầu đàm chút những chuyện khác, phần lớn là chút hai người sinh hoạt, chứng kiến hết thảy. Tiếng cười vui không ngừng. Cặp kia âm thầm ánh mắt chậm rãi thu về, hiện lên tia hứa như có điều suy nghĩ. Khí tức ngưng kết, tại đại La Kim Tiên bên trong đã đạt tới không tầm thường tình trạng. Bất quá cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết tình huống cụ thể. Nhưng hẳn là còn không có đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh, như thế sao có thể đột phá? Ngọc đỉnh như thế nào giáo? Phế vật. Càng nghĩ, Đế Tân trong lòng không khỏi một trận hừ lạnh, hơi nhíu mày lại, suy tư điều gì. Sau đó, vô tình ánh mắt lại phân tâm nhìn về phía kia xa xôi chỗ. Mấy ngày kế tiếp, Đế Tân trong lúc vô tình nhìn thấy Dương Tiễn thăm dò thương thanh cảnh, trong lúc vô tình nhìn thấy hai huynh muội so tài, hoặc là nói một người chỉ điểm một người khác, tràng cảnh vân vân. Đồng thời, tại chiều ca bên trong, các loại biến hóa càng diễn càng liệt. Ngày 19 tháng 3, Vương Minh Dương thượng bẩm một phần tấu chương, gây nên cực động tinh lớn. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, hơn 12 giờ đổi mới. Chương 387, khí vận tăng trưởng, quốc tử giám. Phần này tấu chương nội dung cũng không phải là kiến nghị gì cải tiến chính sách, cũng không liên quan đến triều đình bây giờ sự tình các loại. M. Mà là hai chồng ở rất nhiều người xem ra dâu dĩa đồ vật. Trang giấy, vũ lông. Đây chính là Vương Minh Dương thượng bẩm đồ vật, là đại minh, đại tùy chờ thế giới phi thường thường gặp tồn tại. Nhưng ở Hồng Hoang, lại là chưa hề xuất hiện qua. Trong Hồng Hoang Hoặc là nói đại thương bên trong, bên trong nhân vật cao tầng đồng dạng đều là dùng ngọc giản đến ghi chép sự tình các loại. Thư tịch, cùng cho đế tân bên trên tấu chương, đều là ra thú sách hoặc là vải sách. Viết là dùng thần thức pháp lực. Tầng thấp nhất người thì là dùng thẻ tre cùng dao khắc. Trang giấy, bút lông hai vật, tự nhiên là đế tân cho phép, Vương Minh Dương mới lên bẩm. Sau đó ngày 1 tháng 4 triều hội bên trên, đế tân đem cái này hai vật chính thức đem ra. Vương Minh Dương nói xong công dụng, chế tạo về sau, rất nhiều quan viên lơ đễnh, bởi vì hai thứ đồ này đối bọn hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Có vô số ngọc giản lấy cùng những vật khác chế tác mà thành thư tịch, cùng thần thức pháp lực tại. Trang giấy, bút lông hoàn toàn không dùng. Thậm chí cho bọn hắn một loại có chút cấp thấp, có phần cảm giác, nhưng cũng có số ít một chút quan viên, ánh mắt chấn động. Bởi vì bọn hắn nhìn ra một vài thứ, cái này căn bản không phải cho quan viên hoặc những cái kia cường đại người chuẩn bị. Mà là vì những cái kia còn tại dùng kiếm đao, thẻ che tầng thấp nhất người chuẩn bị. Trang giấy, bút lông chế tác đơn giản vô cùng, phi thường dễ dàng đại lượng sản xuất. Chỉ cần phủ cấp ra, tri thức tại tầng dưới chốt nhân vật chuyên bá, sẽ phi thường có lợi mà tại đại thương bên trong, hoặc là nói tại toàn bộ trong hùng hoàng, loại kia tầng dưới chốt nhân vật đều là chiếm cứ tuyệt đại đa số. kể từ đó, những người này trong lòng giật mình, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu hàng nghĩa nhìn hướng lên phía trên vị kia cao cao tại thượng, tựa hồ muốn chấn áp nhật nguyện cản khôn bắt hoang lục hợp tồn tại. mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, đế tân tại chỗ hạ lệnh, đại lượng chế tác trang giấy cùng bút lông, thay thế người trong vương cung một vài thứ, cũng khiến công bộ cho hắn luyện chế một cây thích hợp bút. trên làm dưới theo. từ xưa đến nay trí lý, trang giấy, bút lông sau khi xuất hiện nhất là đế tân biểu hiện ra có chút yêu thích dáng vẻ về sau, lục bộ bên trong liền xuất hiện đại lượng người sử dụng. Chiêu ca thành bên trong càng là như vậy, đại lượng trang giấy bút lông từ triều đình sản xuất ra, bị vô số người tranh đoạt trong không. Trung thượng tầng nhân vật là theo cái này tình thế, tầng dưới chốt nhân vật mới thật sự là kẻ hoan hỉ, nhu cầu người. Sau đó, tại đại thương triều đình lực lượng hạ, ngắn ngủi một tháng, trang giấy bút lông hai vật, đã mở rộng đến đại thương 131 vực bên trong mỗi một cái huyện, bị vô số người tranh mua. Cho dù là tầng dưới chốt nhân vật cũng là như thế. Bởi vì cái này hai vật giá tiền đều có phân thấp, bọn hắn đều có thể chịu đựng được nổi. Bất quá cho dù là như thế, bởi vì tạm thời là độc nhất vô nhị tiêu thụ, lượng tiêu thụ cực lớn, hộ bộ hay là bởi vậy kiếm được một nhỏ bút. Nếu như vẹn vẹn dạng này, mặc dù cũng coi là gây nên có phần động tính lớn, nhưng cũng còn không tính là gì. Càng quan trọng chính là, cái này hai vật xuất hiện, theo bọn chúng bị nhanh chóng phát triển ra đến, vô số người sử dụng, đại thương khí vận chi lực cùng nhân tộc khí vận chi lực, tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức gia tăng. Nhất là nhân tộc khí vận chi lực Đại thương khí vận chi lực tăng tăng tốc độ là 1, nhân tộc khí vận chi lực gia tăng tốc độ chính là 10, thậm chí là 20. Đều vượt qua đế tân bọn trước. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền rung động rất nhiều đại thần, cùng nhân tộc tổ đỉnh. Thậm chí ngũ đế một trong nghiêu đế đều lần nữa tự mình đến đến triều đình, hỏi thăm trang giấy, bút lông hai vật. Cái này tự nhiên không có gì tốt đâu giếm, đợi nửa ngày, nghiêu đế cao hứng rời đi. Không bao lâu, nhân tộc khí vận chi lực gia tăng càng nhanh, đế tân minh bạch, đây là hai vật tại nhân tộc tổ bắt đầu bị mở rộng phụ cấp. Đối đây, hắn chỉ sẽ vui lòng nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng hắn là người được lợi lớn nhất một trong thời gian một năm tà hữu nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng mới chậm lại nhưng vẫn tại chậm rãi tăng trưởng mà cái này ngắn ngủi thời gian một năm nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng gần như năm một phần vạn không nên xem thường cái này năm một phần vạn nhân tộc khí vận chi lực gì mê ngông có thể sưng xếp tại trong hồng hoang sức mạnh cường hạn nhất trước mấy tên có thể tăng trưởng năm một phần vạn đã là lớn lao kỳ tích không thể tưởng tượng nổi chúng chi còn đang từ từ tăng trưởng nhân tộc tổ đình đã sớm đại hỉ đế tân trong lòng có chút suy đoán tăng bộ dạng như thế nhiều là nhân tộc từng ấy năm tới nay như vậy tầng dưới chốt nhân vật một loại tích lũy bộc phát trang giấy cùng bút lông là thả thả bọn họ năng lượng tiềm lực bước đầu tiên mặc kệ là chủng tộc gì tầng dưới chốt nhân vật dù không đáng tiền nhưng trên thực tế lại là trọng yếu nhất theo lấy bọn hắn lực lượng tiềm lực chầm rãi bị khám phá ra nhân tộc khí vận chi lực bao quát đại thương khí vận chi lực đều sẽ càng ngày càng mạnh cái này thời gian một năm đại thương khí vận chi lực cũng tăng trưởng không ít đương nhiên kém xa nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng một cái nếu như là mười một cái khác không sai biệt lắm chính là một ngàn, thậm chí mấy ngàn tài hữu. Đồng thời, lần này bị kinh động xa không chỉ nhân tộc tổ đình. Tam Thanh, mẹ người bốn vị này có được một bộ phận nhân tộc khí vận chi lực trường không quyền tồn tại, ngay lập tức liền cảm ứng được. Thời gian một năm liền gia tăng năm một phần vạn tài hữu, còn lại tiếp tục không ngừng chậm rãi gia tăng. Loại chuyện này, bọn hắn đương nhiên sẽ không không chú ý. Phải biết năm đó cơ xương thành đạo, đồng thời sáng chế hậu thiên bắt quái, cho đến bây giờ tăng trưởng nhân tộc khí vận chi lực, không sai biệt lắm cũng liền số lượng này. Đế Tân thể hiện ra hồn nguyên tổ cảnh thực lực, đánh bại cơ xương. Vi Trấn Cửu Châu, vì nhân tộc lại tăng thêm một vị tổ cảnh nhân vật. Nhân tộc khí vận chi lực gia tăng còn chưa đủ lần này một phần ba, càng hay là làm một cũ, sau đó không lại tăng thêm. Kém xa cơ xương cùng chuyện lần này, cha xét rõ ràng một phen về sau, bốn vị này tồn tại lộ ra khác biệt biểu lộ. Hoa hoàng trời bên trong, một vòng ngấm áp ý cười câu lên. Lớn đỏ trời bên trong, vị kia chìm ngâm một lát, nhắm hai mắt lại. Đông Côn luôn bên trong, bình tĩnh trong hai mắt, nhô một vòng như có điều suy nghĩ, cùng chờ đợi. Trên kim nao đảo, một tiếng mang theo một chút kiên kỵ, mong đợi cười khẽ vang lên. Thật đúng là kẻ đáng sợ tộc. Không đến bao lâu, Thiên đỉnh Tam thập Tam thiên bên trong Lăng Tiêu điện, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tựa hồ có chút kinh ngạc hòa kinh hỉ, giống như là ngoài ý liệu của hắn kinh hỉ. Tốt một cái Đế Tân, chẳng có nhìn là ngươi. Ánh mắt có chút hướng bên trên nhìn một chút, một vòng chờ mong, chờ đợi ý vị lưu chuyển, nửa ngày khôi phục bình tĩnh. Nhân văn điện, ném ra ngoài trang giấy, bút lông hai vật về sau, Đế Tân một bên nắm giữ biến đổi đại cục, vừa tỉnh phảng vô tình nhìn về phía một chỗ nào đó. Dương phủ bên trong, Dương Tiến sau đó phải có một lần thời gian dài bế quan. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cũng không có lập tức đi ngay, mà là chuẩn bị nhiều chơi một lúc thời gian, làm bạn Dương Thiền cô Đương Trước mắt, đế tân 92 năm tháng 7 đến, đế tân hạ lệnh, mệnh Vương Minh Dương xây dựng thêm trời địa phương học viện, hạ thiết vực, quận, phủ, huyện, thành cấp năm trời địa phương học viện. Muốn đem trời địa phương học viện khai biến đại thương cảnh nội, 131 vực mỗi một tòa thành trì. Chuẩn bị mấy chục năm vương minh dương lĩnh mệnh, ngắn ngủi một tháng thời gian, hơn trăm vạn ngôi học viện tạo dựng lên. Đây đẳng nhất thành viện chỉ tuyển nhận hai chiếc kia 10 tuổi người. Toàn bộ miễn phí giáo sư tri thức cùng cơ sở phương pháp tu luyện, thậm chí có yếu ớt tài nguyên phụ trợ. Cấp thứ 2 huyện viện chỉ tuyển nhận tu luyện đệ nhất cảnh, nhân cảnh tầng thứ 7 tới đất tiên chi cảnh học sinh. Cấp thứ 3 phủ viện tuyển nhận đạt tới điệu tiên chi cảnh học sinh. Cấp thứ 4 quận viện tuyển nhận đạt tới thiên tiên chi cảnh học sinh. Cấp thứ 5 vực viện tuyển nhận đạt tới thiên tiên tầng thứ 7 lần trở lên học một. Đảng cấp cao nhất học viện, tự nhiên là triêu ca thành trời địa phương học viện, chỉ tuyển nhận kim tiên cấp độ thứ 4 trở lên học sinh. Những này vẫn chỉ là tu làm điều kiện, cái khác tài học, nghiên kỳ tốn hao tài nguyên trở các phương diện cũng đều có yêu cầu tương đối sau đó đế tân hạ lệnh thành lập quốc tử giám quản lý trời địa phương học viện vương minh dương vị giám chính tạm là tam phẩm lại một thực quyền bộ môn thành lập tự nhiên dẫn tới triều đỉnh chấn động không nhỏ mà quốc tử giám cùng hơn trăm vạn tòa trời địa phương học viện mặc dù đều đại khái tạo dựng lên nhưng trong đó tự nhiên còn có đủ loại bỏ sót không đủ trong đó nghiêm trọng nhất liền là giáo sư vấn đề nhanh lên nghỉ ngơi đi chương ba thực lực tường tỉnh quân chính hai cỡ bởi vì vì thiên địa học viện là tuyển nhận học sinh nguyên nhân Cho nên trời địa phương học viện tuyệt đại bộ phận giáo sư đều không cần mạnh cỡ nào. Emở, Thanh viện cùng huyện viện giáo sư, thậm chí là địa tiên cấp bậc là được, đây cũng là vì cái gì ngắn ngủi mấy chục năm, Vương Minh Dương liền có thể chuẩn bị kỹ càng nguyên nhân. Bất quá tuy là như thế, nhưng vẫn là thiếu ít rất nhiều thích hợp giáo sư nhân tuyển. Quan viện, vực viện giáo sư thiếu khuyết 30% tả hữu. Chiêu ca thành trời địa phương học viện, thậm chí đều thiếu ít một chút. Quốc tử giám các cấp, cấp quan viên cũng không có đại biên. Đương nhiên, giáo sư cùng quan viên mặc dù thiếu khuyết, nhưng cấp năm trời địa phương học viện sơ khai, lại là không ảnh hưởng bao nhiêu, mà lại đạt tới kim tiên cấp bậc giáo sư, cũng sẽ có tương ứng đại thường quan viên phẩm cấp, chờ thêm một chút thời gian, Vương Minh Dương có nắm chắc bù đắp giáo sư số lượng. Đế Tân 92 năm ngày 1 tháng 9, trời địa phương học viện chính thức khai giảng, đối ngoại tuyển nhận học sinh. Trải qua gần 2 tháng tuyên truyền, lập tức, muốn đi vào học viện người như cá giết sang sông. Dù là lại không hiểu đại đạo lý người bình thường, cũng biết đây là một đầu có thể cải biến vận mệnh con đường. Cấp năm trời địa phương học viện, bị bảy người vây quanh. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liên tuyển nhận học sinh trung hơn 20 tỷ Chủ yếu là thành viện, huyện viện. Một tòa thành viện bình quân tuyển nhận một vạn tên học tử, một cái vực không sai biệt lắm hơn một vạn hai ngàn tòa thành viện. Một tòa huyện viện bình quân tuyển nhận ước chừng hai vạn học sinh. Không lô số lượng, để không ít người cảm thấy chấn kinh, nhưng rất nhiều người cũng hiểu được, đây chỉ là mới bắt đầu. Về sau học sinh số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, đại thương khí vận chi lực lại một lần nữa nên đón đại lượng tăng trưởng. So trăng, giấy, bút lông hai vật xuất hiện lúc tăng trưởng càng nhiều. Vô số dân chúng đối đại thương càng phát ra tán thành, đối đế tân càng phát ra tán thành, đế tân thanh danh huy vọng. Kinh lịch lần này học viện sự tình, tại đại thương bên trong đã đạt tới nhân tộc trừ tổ tình trạng. Dân tâm sở hướng, tự nhiên tập kết ra mạnh hơn khí vận chi lực. Đối nhân tộc khí vận chi lực cũng có một chút tăng trưởng, bất quá không nhiều. Dù sao cả hai tăng trưởng yêu cầu cũng không giống nhau lắm, đại thương khí vận chi lực là đối thực lực bản thân, dân tâm các phương diện làm chủ. Nhân tộc khí vận chi lực trừ thực lực phương diện, chủ yếu là đối cả nhân tộc có lợi ích, tỉ như giấy bút, tỉ như hậu thiên Bắc quái. Thành lập học viện chủ yếu là đối đại thương dân tâm, tương lai có lớn hiệu quả. Trừ phi là đạt tới đế tân mục tiêu bồi dưỡng được đủ nhiều nhân tài, làm đại thương tầng dưới chốt bách tính thực lực chỉnh thể gia tăng, làm đại thương nội tình càng thêm thâm hậu, mới đối nhân tộc khí vận chi lực có lớn hiệu quả. Bất quá tại toàn bộ cựu châu cùng nhân tộc tổ địa bên trong, đế tân thanh danh uy vọng cũng kém không nhiều đạt tới chư tổ địa bước thanh cửu tổ cảnh, đánh bại cơ xương, giết lùi tứ di, uy trấn cựu châu, cải cách quan chế, phân chia chư vực, tuyển nhận nhân tài, mở rộng giấy bút, tăng thêm lúc này vì toàn bộ đại thương bách tính thành lập thư viện, từng cọc từng cọc, từng kiện ngắn ngủi không đến trăm năm, lại đi ra vô số người cả một đời đều không đạt được thanh cửu. Những này thành tựu cùng đối nhân tộc công lao, có lẽ một số việc hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng có sự tỉnh, kia thiên đại công lao mỗi người kỳ thật đều nhìn ở trong lòng. Đế Tân hy vọng thanh danh, tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Trở địa phương học viện thành lập, đại thương thiếu nhất một chút cũng bổ đủ, tăng thêm những năm gần đây, kia các phương các mặt đông đảo cải biến. Đế Tân minh bạch, lúc này đại thương cần nhất chính là thời gian. Dùng thời gian để quan viên, bách tính thích ứng cái này đông đảo cải biến. Dùng thời gian để cái này đông đảo cải biến này mầm kết quả. Cũng dùng thời gian, chấm dãi lớn mạnh đại thương. Che trời thần mộ thế giới, đại thương tam đẳng chiến quân, trời địa phương học viện, lục bộ chính thể vân vân vân vân, hết thể hết thể đều cần thời gian. Điểm này ngoại nhân không biết, đại thương cao tầng lại rất rõ ràng. Có khi liền ngay cả cũng không xác định cái này, tất cả biến đổi kết quả thương dung bọn người đều có chút ước mơ, chờ mong. Dạng này một mực phát triển tiếp, chờ thời gian đầy đủ, chờ các phương diện đều phát triển. Đại thương có thể mạnh đến loại tình trạng nào? Không có người biết đáp án này, Đế tân cũng không biết. Hắn chỉ biết mỗi một ngày đều có đại lượng đại thương khí vận chi lực, nhân tộc khí vận chi lực tăng trưởng. Dù là những năm này, hắn cũng không có chân chính tình huống bình thường tu luyện. Thực lực tăng trưởng tốc độ, cũng có thể nói có 1-2 hồng hoang. Đạt tới đế tân 93 thâm niên, duy nhất còn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa hai thành nhân tộc khí vận chi lực, còn có 30% tả hữu. Thất long chân khí, đạt tới 278,000 hơn trượng. Thực lực thế này, tại hồng hoang đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, đế tân cũng, cũng không nhiều rõ ràng. Chỉ bất quá thất long chân khí từ 199,000 trượng đạt tới 20 vạn trượng lúc, cũng không có cái gì trở ngại. Tăng thêm lúc này 278,0000 hơn trượng, chỉ so với hắn vừa đột phá 12 vạn hơn trượng mạnh nhiều gấp đôi chút, tựa hồ trực tiếp lấy đơn thuần số lượng đến tính toán mạnh yếu. 278,0000 hơn trượng là 12 vạn hơn trượng nhiều gấp đôi, cho nên lực lượng liền mạnh nhiều gấp đôi. Những này để hắn rõ ràng một điểm. Hỗn nguyên ba cảnh bên trong, cung cấp bậc trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Điểm này hắn cũng đã sớm thanh một chút, đến hỗn nguyên chi cảnh, tự thân đại đạo đều đã viên mãn, không để lọt không thiếu sót. Khác biệt chỉ là mạnh chút yếu chút mà thôi, dù là lực lượng trên lệch gấp đôi thậm chí hai lần, ba lần Bốn lần cũng không có khả năng xuất hiện miểu sát loại tình huống này, cần thời gian đi chém giết. Trừ phi như năm đó Đế Tân đối cơ xương như vậy tình huống. Nói cách khác, đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh cường giả, rất khó bị giết chết. Còn có điểm trọng yếu nhất, thất long hợp lực về sau, cố lực lượng này cũng không thể đạt tới gấp 7 trình độ. Từ đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh lúc, Đế Tân liền cảm nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, đại đạo của hắn chỉ có một đầu, mà không phải bảy đầu. Đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh trước, đại đạo chưa từng viên mãn, mấy dòng hợp lực, bởi vì nhưng đệ bổ đắp kia chưa từng viên mãn có thiếu hụt lớn đạo lực. Lượng. Nói trắng ra, chính là vừa viên mãn lớn đạo lực lượng là 100, 6 dòng chân khí lúc, hơn 7 vạn trượng dài một tia long khí lực lượng là 10, gấp 6 lần cũng không đạt được 100. Cho nên là sáu gia tăng gấp bội. Về sau 6 dòng chân khí đạt đến đại viên đầy trạng thái lúc, mặc dù cũng coi là sáu gia tăng gấp bội. Nhưng trên thực tế, gia tăng sau lực lượng đạt tới viên mãn đại đạo 100 về sau, sau đó gia tăng lực lượng liền không còn là chân chính về số lượng gấp 6 lần. 6 dòng chân khí đạt đến đại viên đầy trạng thái lúc, mỗi một đầu lực lượng là chừng 50. 6 rồng hợp lực sau lực lượng nhưng cũng liền không sai biệt lắm là 156 tà hữu. Đây là đế Tân đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh về sau, mới hiểu được tính ra chuyện xảy ra. Đối đây, hắn có chút thất vọng, cũng không quá thất vọng. Cựu Long chân khí là thần kỳ, nhưng đạt tới Hỗn Nguyên cảnh giới này về sau, sẽ có hạn chế mới là bình thường, cái này là căn bản tính vấn đề. Một đầu viên mãn đại đạo không thể nào là khi bảy đầu viên mãn đại đạo đến dùng. Lúc này, Thất Long chân khí hợp lực, lực lượng cũng không có đạt tới gấp 7. Dựa theo đế Tân mình tính ra, một đầu vừa đạt tới viên mãn đại đạo, tương đương với Thất Long chân khí một dòng đạt tới 10 vạn trượng cùng chấn áp liên thông Cựu Châu lực lượng Cựu đỉnh, một trong số đó lực lượng không sai biệt lắm, xem như một to lớn lượng. Thất Long hợp lực có thể đạt tới 3.5 đỉnh lực lượng tả hữu, là bảy gia tăng gấp bội đạt tới bảy to lớn lượng trứng phân nửa. Nói cách khác, thất Long hợp lực không đạt được gấp 7, chỉ có thể đạt tới gấp 7 một nửa, 3.5 lần. Bây giờ đạt tới 278.000 hơn trượng thất Long chân khí, hợp lực có thể đạt tới 9 điểm hơn bảy đỉnh lực lượng. Vậy cũng là bình thường, coi như để đế tân hắn đối phó bảy vị cùng cấp bậc lực lượng địch nhân, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thất Long Chân Khí mỗi một đầu lực lượng dù cùng đối phương giống nhau, nhưng đối phương bảy người bảy phần tinh lực, bảy phần thần thông tăng phúc, bảy loại đại đạo đại thế chờ các loại tình huống. Đế Tân một người tự nhiên không phải là đối thủ, cụ thể có thể đối phó mấy vị cùng cấp bậc đối thủ, hắn cũng không do lắm, chỉ là trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Tình huống như vậy cũng là hồng hoang trạng thái bình thường. Một vị đại đế, đối phó không được mấy vị tổ cảnh, giống như năm đó Thiên Đế Đế Tuấn đối phó Tổ vu. Đây cũng là vì cái gì mỗi một vị hỗn nguyên chi cảnh, địa vị đều là như thế nguyên nhân trọng yếu. Nếu không một vị hỗn nguyên tổ cảnh trực tiếp bị miểu sát, hoặc mấy chiêu giết chết, tổ cảnh cũng sẽ không có như vậy cao thượng địa vị. Mấy vị tổ cảnh đánh bại một vị đại đế rất bình thường, mấy vị đại đế liên thủ đánh bại một vị hoàng giả cũng rất bình thường. Thế lực khắp nơi ba cảnh cường giả lẫn nhau chế hành, mới có bây giờ đại cục xem như bình ổn hướng hoàng. Đại thương các phương bố cục, biến đổi đại khái đã thành, chỉ còn lại có thời gian đi để nó nảy mầm kết quả. Đế tân bận rộn cũng không có giảm ít hơn nhiều, bởi vì chờ đợi nảy mầm kết quả quá trình bên trong, các loại sự vụ vô cùng bận rộn phức tạp. Nhìn kia xa Xôi Dương Châu địa khu, Trong lòng nhất định, hắn triệu tập một chút đại thần thương nghị. Đế Tân 94 năm ngày 1 tháng 3 triệu hội bên trên. Đế Tân hạ lệnh, tổ kiến chính các cùng quân các. Chính các phụ trách giám sát lục bộ, hiệp trợ Nhân Vương xử lý lục bộ, ngự Sử Đài, Quốc Tử Giám, Ti Thiên Giám trình lên Tấu chương, cùng phê duyệt những ngành này xử lý chính vụ. Nhân Vương không lên tiếng thời điểm, không có trải qua nội các phê duyệt, lục bộ xử lý chính vụ, cũng không thể hạ phát sinh hiệu. Chính các có thể nói là những ngành này, đại phu một cái chế ước, cũng là giảm bớt Nhân Vương bận rộn chính vụ tồn tại, hay là một cái để nhân tại vật tận kỳ dụng phương pháp. Một nhân chính ngắn, ai cũng có sở trường riêng, đối các loại chính vụ biện pháp xử lý, đế tân trên nhiều khía cạnh, cũng không bằng rất nhiều người. Chính các là chế ước các bộ môn, càng thêm hoàn thiện, thỏa đáng xử lý các loại chính vụ tồn tại. Trước kia là biến đổi thời kỳ, không nên tồn tại, hạn chế các bộ môn. Lúc này biến đổi đã tạm thời rơi xuống, chính là chính các xuất hiện thời cơ. Đế tân hạ lệnh, điều thương dung, tỉ can, tiêu dị, thương hưởng, chín hầu, Vương Minh Dương sáu người nhập chính các, cùng lục bộ đại phu cùng cấp. Sau đó, chương tư chính mặc cho dân bộ đại phu, Lữ Bất Vi mặc cho hộ bộ đại phu. Mai bá mặc cho lại bộ đại phu, đến từ nhân tộc tổ địa gió mệnh mặc cho hình bộ đại phu, ngạch hầu tiếp tục là công bộ đại phu, mai bá tiếp tục là lễ bộ đại phu. Lục bộ bên trong đại phu cũng là một trận biến hóa, không ít người thăng quan. Chính các như thế, quân cấp thì cơ hồ là quân vụ bộ thăng cấp mà tới. Phụ trách hiệp trợ nhân vương xử lý các loại quân coi giữ, cùng quân pháp, quân tình, quân nu ba bộ bên trong sự vụ. Từ văn trọng, giả hủ, bàn thống, còn có sáu xoáy tiến vào. Bất quá sáu soái lâu dài chỉ có 2 vị tại triều ca, cho nên quân các nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 5 người cùng một bộ phận phụ quan. Chính các cũng có một bộ phận phụ quan, xử lý chút trợ thủ sự tình. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, ta cũng không xác định lúc nào cả, rất có thể là ngày mai 12 giờ trưa tà hưu. Chương 389, ngươi là người phương nào? Quân chính hai các một thành lập, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, đế tân bận rộn, liền giảm thiếu một hơn phân nửa tà hưu. Nha nha sách địa tử. Quân cấp tạm thời không để cập tới, chính trong các, Thương Dung, Tỷ Can, Thương Hưởng, Tiêu dị, Vương Minh Dương, chín hầu sáu người, đều là biết rõ các loại chức vụ, các bộ môn tình huống người. Vừa lên tùy tiện rất dễ dàng vào tay, ngược lại là lục bộ, bởi vì lục bộ đại phu hơn phân nửa biến hóa, bên trong đại phu, hạ đại phu cũng biến hóa không ít, dẫn đến trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nửa năm sau, bởi vì ngự sử đài cũng có thể gọi là ngự sử giám, cho nên bị không ít người gọi chung là lục bộ ba giám cái này chín cái bộ môn, quy củ rõ ràng nghiêm khắc, bầu không khí rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều. Các loại sự vụ xử lý phải cũng càng thêm hoàn thiện, thỏa đáng. Cái này hầu như đều là chính các công lao. Một nhân chính hắn, ai cũng có sợ trưởng riêng, chẳng ai hoàn mỹ chờ đạo lý rút tiền vô cùng nhơn nhuyễn. Mạnh như Đế Tân, xử lý chính vụ bên trên cũng là không thể nào so chính các sáu người cộng lại mạnh hơn. Huống chi là lục bộ quan viên, chính các tồn tại, không sai biệt lắm có thể nói là tập hợp bao quát Đế Tân ở bên trong tất cả mọi người cộng đồng lực lượng, trí tuệ. Đương nhiên khuyết điểm cũng tương tự có, bởi vì chính các tồn tại, lục bộ ba giám rất nhiều chính vụ xử lý phương pháp, cũng không chiếm được bọn hắn tán thành, kể từ đó, lục bộ ba giám tự nhiên cùng chính các thiếu không được tranh luận cùng cái cỏ. Như vậy, cũng sẽ trở ngại thời gian, giảm xuống hiệu suất. Bất quá so sánh với cùng các loại chỗ tốt mà nói, những này cũng liền không tính là gì, mà lại sáu vị chính các đại thần, cùng lục bộ đại phu, ba giám giám chính bọn người, không sai biệt lắm đều là hiếm thấy nhân kiệt, dù cho chậm trễ một chút thời gian, cũng không có bao nhiêu, đều rất có trường mực, sẽ không chậm trễ chính sự. đây cũng là đế tân tồn tại tác dụng lớn nhất một trong, chỉ có có hắn cái này cái trung tâm xương tồn tại, lục bộ ba giám cùng chính các mới có thể chặt chẽ liên hệ, dù cho có chút tranh đấu, cũng có thể lấy chính sự làm chủ, đế tân có thể đè ép được bọn hắn. đây mới là quân chính hai cách xuất hiện căn bản nhất cơ sở, đế tân có thể đè ép được bọn hắn. Nếu không hắn sẽ không làm ra như thế hai cái, có thể nói là tại phân hắn quyền lợi cơ cấu. Trên triều đình, bất kỳ cái gì cơ cấu đều có thể nói là có lợi có hại, chỉ nhìn nhân chủ có hay không kia phần năng lực có thể điều khiển được, có thể làm lợi nhiều hơn hại. Đến đế tân 95 năm tháng 6, quân chính hai các đã đều bị thích cứng, đế tân không còn là bận rộn như vậy, nhiều lấy trưởng khống đại cục làm chủ. Nhân Vương điện trong hậu điện, chấm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại. Hơn nửa năm qua này, thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ tốn hao một chút thời gian đi tu luyện, chính là không còn như vậy bận rộn kết quả. Đương nhiên Bình thường hắn bận rộn xử lý chính vụ lúc, cũng coi là một loại tu luyện, chỉ là hai loại tu luyện mục đích kết quả không giống thôi. Ánh mắt hướng đông phương nhìn lại, một đạo trẻ tuổi thân ảnh đang cố gắng tu luyện tình cảnh ra hiện trong mắt hắn, toàn thân lộ ra ngân sắc quang huy, thanh lãnh, cao quý, ưu nhã, tựa hồ từ dễ bên trong có loại tôn quý khí tức. Trận trận huyền ảo đạo vận từ hắn trên người phát ra, loại này đạo vận, cho dù ở Đế tân trong mắt cũng có chút hơi liền diệu, chỉ là hiển nhiên còn chưa tu luyện tới chỗ sâu, cho nên cũng không thả trong mắt hắn. Nhìn qua, Đế Tấn không dễ phát hiện mà nhũ mày lại. Gen luyện một năm, lập tức liền muốn đột phá. Lấy nhãn lực của hắn, dù là cách vô số xa xôi khoảng cách, cũng có thể nhìn ra được, thân ảnh đang đánh mãi pháp lực của mình căn cơ, vì đột phá làm lấy chuẩn bị. Không thể lợi thêm, dung sương. Một vòng không vui giận chó đánh mèo hiện lên, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng nói, truyền lệnh, cô muốn bê quan một năm, không đại sự, không được quấy nhiễu. Hô hấp ở giữa, Trình hòa từ bên ngoài đi vào, cung kính đáp, vâng. Rất nhanh, đạo mệnh lệnh này liền truyền đến quân chính hai cát, lục bộ ba giám cùng trong quân ba bộ, chư vị đại thần ai cũng cũng không có để ý nhiều. Bế quan tại Hồng Hoang thuộc về trạng thái bình thường. Bế quan thời gian một năm mà thôi, chớp mắt liền qua, mà không người biết được chính là tiến vào vô cương điện ở vào bế quan trạng thái đế tân lặng yên không một tiếng động ra triều đình. Ánh mắt ngắm nhìn to lớn chiêu ca thành, bước chân khẽ động hướng Đông Vương mà đi. Không đến một khắc thời gian, liền ra Cựu Châu, lại qua hai khắc thời gian Tà hữu, rời đi Trung thổ Thiên Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu bên trong. Lấy đế tân thực lực hôm nay địa vị đã sớm ở vào Hồng Hoang đỉnh cấp, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất ra Trung thổ Thiên Châu, bất quá hắn cũng từ trước đến nay không có hứng thú gì ra ngoài lúc này cũng không có hứng thú nhìn đông thắng thần châu phong cảnh, không có chút rung động nào nhìn lướt qua, liền tiếp tục hướng mục đích nhanh chóng tiến lên. lại không phải hắn đại thương cương thổ, có gì để mắt? qua một ngày tà hữu, đế tân dừng ở một mảnh hào không dị dạng dãy núi trước đó, trong mắt kim quang chợt lóe lên, phía trước bình thường trong hư không lập tức sáng lên từng đạo đủ loại tia sáng, những này tia sáng tạo thành một cái phi phàm đại trận. suy nghĩ một chút, thân ảnh lại hướng nơi xa đi đến, ngoài ước vạn rằng một chỗ phổ thông trong quân sơn, đế tân ngừng lại, thân niệm đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì không vận tầm thường liền đi tới dãy núi trung ương nhất, tùy ý dò xét một chút, lực lượng phun trào, chỗ này phổ phổ thông thông địa phương, liền bắt đầu phát sinh biến hóa. núi tại thêm cao, linh khí tại hội tụ, hình dạng mặt đất đang thay đổi, ầm ầm.